chương hai trăm hai mươi chín người có học thức kinh khủng chương hai trăm hai mươi chín người có học thức kinh khủng lấy thiên địa quy tắc trật tự là giấy lấy kỷ nguyên trí cao đạo vận làm mực nho đạo trí thánh lý ngôn quả nhiên là khủng bố như vậy không hổ là trí cao thiên đạo bồi dưỡng ra được thiên mệnh trí tử đơn giản để cho người ta không có cách nào sống à. đó là cái gì bút sao một cây có thể dẫn động thiên địa quy tắc trật tự bút quá mẹ nó điên cuồng lý ngôn nguyên lai biến thái như vậy đám người không khỏi kinh hô mắt trần có thể thấy trong hư không lý ngôn cầm trong tay vòng ánh sáng long lanh h à o bút trên thân tài hoa tre khuất bầu trời đặc l ư u khí tước giống như dao phó cả phiến thiên địa sinh mệnh bình thường phong quyển tàn vân cắt bay đá chạy không trung tràn ngập cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh lý ngôn trong tay h à o bút chỉ là rơi xuống một bút vô số trí cao đạo vật lưu chuyển giống như mực nước bình thường viết xuống bút thứ nhất tầm m m ba một bút rơi xuống cùng phong g à o k hét sấm xét văng rội mây đen ép thành thành muốn phá vỡ vô số lôi xả nhấp đô giống như tận thế giáng lâm bình thường hủy thiên diệt địa khí tức hướng bốn phía dập dần dẫn dắt thiên địa uy năng quét sạch toàn trường đám người nhìn thấy lý ngôn đây là muốn viết xuống một cái chiến chữ hoa lạp lạp lạp dưới ngòi bút trùng điệp rơi xuống thiên địa cùng nhau b i ế n sắc chỉ nghe có thủy t r i ề u t h a n h â m vang lên không khí chớp mắt ở m ớ c đứng lên vô số hơi nước giống như vô hình người lớn đem toàn bộ thiên địa đều bắt đầu mơ hồ một bút rơi xuống sơn hà biển h ồ dị tượng hiện hiện giống như ngưng tụ thành thực chất bình thường có thể thấy rõ ràng sóng biển quay cuồng căng kín nửa bên thương không chiến chữ đã bị lý ngôn viết một nửa lộ ra vô tận uy áp kinh khủng không đủ đây là không đủ không trung chiến chữ uy áp cố nhiên khủ có thể đối mặt không rõ c h i chủ quỷ dị khí tức vẫn như cũ ở vào hạ phòng chỉ có viết xong mới có thể cùng chi chống lại tinh thần lực lượng lý ngôn biểu tình chăm chú không gì sánh được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phản phất một vị đắm chìm tại trong biển sách học sinh s ư n g sững ở trong thiên địa lý ngôn hào bút vung gậy đỉnh đầu trời cao phát sinh biến hóa to lớn lúc sáng lúc tối có thể thấy được chấm chấm đầy sao lúc sáng lúc tối ngôi sao lại phát ra cực kỳ tia sáng trói mắt quan mang văn trượng hóa thành từng chùm tinh quang hướng đại địa bắn ra trong tinh quang có thể thấy được vô số ngôi sao chi lực chạy x ô i tê siêu cấp vô địch thiên kiêu thủ đoạn quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục lấy thiên địa quy tắc trật tự là giấy lấy trí cao đạo v ậ n làm mực dẫn động thế gian vạn vật làm công phạt năng lực thiên cực điện lý ngôn cử thế vô sòng a tô diệc an hắn có thể tiếp được sao đám người tâm thần chấn động lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng như vậy giống như hết ngồi đáy giếng hết xanh bình thường rốt cục mở rộng tầm mắt trái lại trong hư không lý ngôn không có không có đình chỉ ầm ầm đám người chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận rung động hình như có một đầu quái vật kinh khủng sống lại một dạng dưới chân bọn hắn đại đ ị a phát ra tối tăm mở mịt q u a n mang c h ấ t nhìn càng giống là ố vàng n h ă n sắc c ố khí tức này lộ ra một c ố không gì sánh được nặng nề dù là một kia đều làm bọn hắn cảm giác bị núi lớn ngăn chặn bình thường đại đ ị a chi lực bị lý ngôn mua bút phía dưới dẫn động trước mặt chữ chiến chỉ kém cuối cùng một bút lý ngôn dừng lại trong tay h á o bút chậm rãi n g ầ g đầu lên chỉ gặp hắn chỗ chán có thể thấy được mồ hôi mịt dẫn động thiên địa lực lượng tuyệt không phải người thường có khả năng làm được tô dễ ăn lý n ô n biểu tình không gì sánh được nghiêm trọng nói coi là thật muốn cùng bốn điện chủ làm khó dễ sự tình đến tôi diệc gan tô lạnh lùng đáp lại sợ phải không coi ngươi đối bản công tử xuất thủ thời điểm ngươi đã có đường đến chỗ chết cho cười muốn cho hắn cùng thiên mệnh tri tử bắt tay giảng hòa khả năng sao đáp án rõ ràng tô diệc a n cũng mặc kệ thiên mệnh tri tử tốt hay xấu trong mắt hắn đối phương chỉ là một cái hành tàu ban thưởng bao thôi đã như vậy lý ngôn sắc mặt âm c h ầ m xuống bồn điện chủ chỉ có thể lánh giáo một chút trong truyền thuyết không rõ c h i chủ thủ đoạn hắn ngừng suy nghĩ dừng nhưng đối phương không nguyện ý đình chỉ chỉ có một trận chiến chiến đến trước c u ố i l ấ y chiến đình chiến vừa mới nói xong lý ngôn trong tay hào bút trùng điệp vung xuống chỉ một thoáng một cỗ nhìn không thấy s ợ không được không thể diễn tả khí tức phun trào trời ạ đúng là tín ngưỡng lực không nghĩ tới lý ngôn không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đ ỉ n h thủ đoạn xem ra tô diệc a n để hắn cảm nhận được cường đại đến cực hạn cảm giác áp bách lần này có trò hay để nhìn đám người hai mắt chừng lớn lộ ra biểu tình k i ế p sợ nhưng trung to lớn khi ế n chữ t biết được chân tướng sau chỉ cảm thấy tệ cả ra đầu lý ngôn múa bút dưới chiến chữ không có biến mất ngược lại dung nhập vào trong thiên địa cả phiến thiên địa giống như được trao cho sinh mệnh bình thường lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa các ngõ ngách trải rộng mỗi một hạt bụi bạm một cây cỏ giới nơi này lúc có thể chạm tận tinh thần một hạt bụi không còn nhỏ bé trở nên nặng nề g h vô cùng có thể lấp đầy sơn hà biển hồ thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử tô diệc a n tâm để cảm k h á i như vậy biến thái thủ đoạn người tiên c h ắ c không được được sừng thiên mệnh c h i tử đối mặt cả phiến thiên địa lực lượng chính mình p h ả n phất chính là duy nhất dị số giữa thiên địa duy nhất địch nhân giống như tô diệc a n trong mắt chiến ý b ư c lên con người lấp lóe một vòng hầm a n g lộ ra cực kỳ q u quyệt vẫn như cũ đứng chắc tay sừng sững ở trong thiên địa đại mẫn diệm thôi động siêu cấp khủng bố cấm t h u ậ t hệ thống ban thưởng đồ vật cụ thể mạnh cỡ nào chính hắn cũng không rõ ràng g ơ tay lên hướng về phía trước điểm ra vẹn vẹn một cái động tác đơn giản không gian bốn phía lại từng khúc sụp đổ phát ra kinh khủng phá toái âm thanh thu hút tâm thần người ta mất diệt chi lực p h u n g trào thần h ư dần dần tàn phá đứng lên trời ạ lại là loại này hủy diệt hết thể lực lượng xuất hiện tô d i ệ t can thủ đoạn cũng quá đáng sợ đi hoàn toàn không cho đối thủ lưu lại một chút điểm cơ hội đầu tiên là t i diệt lại là mất diệt thử hỏi thế gian này còn có ai có thể giống như hắn kinh diễm tuyệt luân lòng của mọi người nhắc đến cổ họng bên trên vốn cho rằng tề tụ thiên địa lực lượng lý n ô n liền rất đáng sợ không nghĩ tới tô diệc gan so với hắn càng đáng sợ động một chút lại thi triển tịch diện mẫn d i ệ t lực lượng còn có để cho người sống hay không chương 230. b ạ i lý n ô n lấy được bạo kích ban t h ư ở n g thế giới thần thụ hạt giống chương 230, b ạ i lý n ô n lấy được bạo kích ban t h ư ở n g thế giới thần thụ hạt giống sống không được coi là thật sống không được một chút đối mặt khủng bố như thế mẫn diệt chi lực đám người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập tim đập nhanh hơn chính mình giống như một con run dế giống như nhỏ bé tô diệ gan có thể nào khủng bố như thế thế gian này vì sao lại có loại người này xuất hiện quả nhiên là thiên đạo bất công a chỉ gặp kinh khủng mẫn diệt chi lực cũng là nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại như là lý ngôn lực lượng một dạng dung nhập vào trong vùng thiên địa này nhìn như vô hình kỳ thực tràn ngập vô tận sát cơ giang rắc tựa hồ có đồ vật gì tại phá toái một dạng đám người lông mày cao chặt đứng lên mới phát hiện đỉnh đầu t h ư ơ n g không không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng giống như thấu kính bình thường đứt thành từng khúc cầm ầm bốn không chỉ có như vậy cả phiến thiên địa vang lên nổ thật to âm thanh toàn bộ thần khư không ngừng rung động bị sóng năng lượng cường đại vừa đến gia tốc tàn phá trạ thái mặt đất vỡ ra vô số đầu nhìn thấy mà giật mình vượt sâu vết rách nơi xa kiên cố không gì sánh được ngọn núi vầm vang sụp đổ trời phảng phất muốn sụp đổ xuống giống như tràn ngập không gì so sánh nổi khí tức hủy diệt chân chính hủy thiên diệt đ ị a cũng không phải nói một chút mà thôi chân thực cụ hiện tại mỗi người trong mắt n g ọ a tàu ba lý ngôn trong nháy mắt hai mắt t r ừ n g lớn không tốt làm sao có thể cường đại như vậy toàn bộ thiên địa quy tắc trật tự coi là thật áp c h ế không nổi tô diệt căn sao hiếm thấy lộ ra một mặt khác nguyên bản siêu nhiên khí tức không còn sót lại chút gì lý ngôn trên khuôn mặt có thể thấy được một cỗ chấn kinh một cỗ không thể tin biểu、lộ. lực lượng của hắn chẳng biết tại sao chính lấy tốc độ khủng khiếp tiêu vong hầu như không còn m ẫ n diệt chi lực kinh khủng mẫn diệt lực lượng giống như thủy chiều chấp mắt bao phủ lý ngôn một cố khí tức tử vong đập vào mặt không chút suy nghĩ lý ngôn vội vàng tế ra bảo mệnh át chủ bài bảo vệ chính mình các nơi yếu hại c h í cao thiên đạo lực lượng p h u n g trào hình thành một đạo h ộ thuẫn đem lý ngôn bao phủ trong đó hắn cũng không muốn đi vào cố trường ca theo gót p h ó n thử cố nhiên như vậy không chung buồn bực thanh em văng lên máu bắn tung tóe chỉ gặp lý ngôn cánh tay phải nổ tung lên máu tơi quần phún mà ra nhuộn đỏ vác áo không chỉ có như vậy kinh khủng mẫn diệt chi lực gào thét để lý ngôn thân thể mất đi trọng tâm giống như n h ư d i ề u đứt dây thổ huyết bay ngược đập t ẩm ẩm tại mặt đất hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu trang diện chấn động không gì sánh nổi ngoa tà ba tô diệc a n lộ ra mặt mũi tràn đầy trấn kinh lão tử lông đỏ trạng thái nhục thân thành thần toàn lực thôi động siêu cấp cấm thuật đều không thể đánh g i ế t lý ngôn mệnh thật cứng rắn a hắn bây giờ là không rõ c h i chủ trạng thái cũng chính là lông đỏ trạng thái đã nhục thân thành thần đã bước vào thần linh cảnh giới a một kích toàn lực đều không thể đánh rết lý ngôn t r á c không được tô diệc a n sẽ lộ ra lớn như vậy trấn kinh cho dù là hạ vị thần kỳ đối mặt khủng bố như thế lực lượng cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó thiên đạo mã đức lại là trí cao thiên đạo xuất thủ tô diệc a n tâm để trợt có một cố không hiểu khí nếu không bản công tử đã sớm đánh giết cố trường ca cùng lý ngôn cố trường ca là hắc á m trí cao thiên đạo xuất thủ lý ngôn là tiểu đạo xuất thủ hai vị thiên đạo cấp thiên mệnh c h i t ử phía sau không có trí cao thiên đạo xuất thủ bọn hắn đã sớm là một bộ thi thể tô diệc a n đã xưa lâu bằng nay lông đỏ trạng thái n h c thân thành thần các loại kinh khủng thủ đoạn cái nào thiên kiêu có thể chịu đổi lộc cộc ta thật sự là gặp ủy ngay cả lý ngôn loại này siêu cấp vô địch thiên kiêu cũng không thể chống lại tô diệc gan sao thời đại của hắn thật tiến đến không nghĩ tới hôm nay lão tử may mắn chứng kiến lịch sử khủng bố đến cực điểm lòng của mọi người đã không có bất kỳ gợn s ó n g nào hoặc là nói bị tô diệc gan một lần lại một lần c h ấ n kinh đến dẫn đến đã tê liệt dù là người sau diện một t ò a thế giới diện toàn bộ kỷ nguyên bọn hắn đều cảm thấy chuyện đương nhiên khủng bố như thế thiên kiêu trước đó lại chưa hiển sơn lộ thủy khi hết t h ầ tan thành mây khói thời điểm đám người lại nhìn về phía hố sâu chỉ gặp lý ngôn quần áo tà tơi tóc hai bù sủ chật vật không chịu nổi trong miệng điên cùng ho ra máu hắn chỗ cụ tay t có thể thấy được vô số mẫn diệt lực lượng lưu lại chính ba đạo không gì sánh được không ngừng công phá muốn ăn mòn toàn bộ thân thể đạt tới chân chính mẫn diệt hết thẻ tay cụt mối thủ b u ồ n điện chủ nhớ kỹ lý ngôn hận hận nói lần sau gặp được b u ồ n điện chủ sẽ đủ số hoàn g trả bởi vì tiểu đạo xuất thủ thời khắc này lý ngôn thân thể dần dần trong suốt đứng lên ha ha tô diệc a n lạnh lùng phun ra khinh thường nói tính ngươi tốt số lần sau gặp được bản công tử nhất định lấy ngươi thủ cấp ngay sau đó lý ngôn thân thể triệt để tiêu tán trí cao thiên đạo lực lượng trước mắt tô diệc a n còn chưa có năng lực xuất thủ gián đoạn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai khối thịt mờ trôi qua đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ chém dụng thiên mệnh c h i tử một tay ban thưởng thần linh phía dưới cực cảnh tu vi chỉ cần thu hoạch được thần vị lập tức thành thần đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ trọng thương thiên mệnh c h i tử thu hoạch được bạo kích ban thưởng thế giới thần thụ hạt giống một nhưng khi làm thần vị hệ thống thanh âm vang lên tô diệc a n bất bình nội tâm mới đến một chút t an ủi thế giới thần thụ hạt giống vô số kỷ nguyên trước đó không phải đã diệt tuyệt sao còn phải là hệ thống loại này nịch t i ê n đồ vật đều có thể ban thưởng bây giờ đường con không phải là thiếu khuyết thần vị sao thế giới thần thụ hạt giống b ừ a vặn dù sao đây chính là hồng mông đản sinh thứ nhất khỏa thần thụ cũng không phải là phổ thông thần thụ hỗn độn thần thụ đều xếp tại nó phía sau có thể nghị trôi chân quý của nó hệ thống gieo xuống thế giới thần thụ hạt giống đốt ngay tại là ký chủ gieo xuống thế giới thần thụ hạt giống t r o n g chọn hoàn thành đốt xin mời ký chủ mỗi ngày lấy hỗn độn chi k h í vận dưỡng nếu không hạt giống đem sẽ không nảy mầm không phải liền là thứ nhất khỏa thế giới thần thụ hạt giống muốn nảy mầm đều được dùng hỗn độn chi phí v ậ dưỡng tô diệ can trong đầu có thể thấy được một viên phổ thông không gì sánh được hạt giống gieo xuống h dù là nó sinh trường sẽ chỉ biến thành thế giới thần thụ quang ảnh sẽ không chân chính cụ hiện các loại hoàn toàn trưởng thành lại tiến hành dung hợp có thể nghĩ tô d i ệ t gan nội tình đến cỡ nào thâm hậu đơn giản có thể nói là gần như không tồn tại hỗn độn thân thể thế giới thần thụ các loại khủng bố thể chất được xưng thế gian dị số có thể nào đơn giản thần nghiệm kẽ động hỗn độn chi k h í tràn vào não hải hướng thế giới thần thụ hạt giống tràn ngập làm xong đây hết thảy tô d i ệ t gan thân ảnh vừa dứt tới mặt đất trước mặt cơ k h ô n mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình hừ hừ cơ k h ô n dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn mình l ã o tử cũng không phải đại mỹ nữ có việc tô diệc a n nhàn nhạt mở miệng cơ k h ô n vội và nói g n t ô c a ta t ô c a ta nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi có lỗi với trước đó là ta mạng vội ngài đại nhân có đại lượng thu ta tiểu đệ này đi ách bốn nhìn cơ k h ô n bộ dáng mặt mũi tràn đầy s ù ố n g mái nơi nào còn có trước đó kiệt ngạo bất tuần quả thực là dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ mử dạng tô diệc a n khỏe miệng gậy nhẹ ta vẫn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần bộ dáng chương hai trăm ba mươi mốt dựa vào cái gì cơ không liền có thể chương hai trăm ba mươi mốt dựa vào cái gì cơ k h ô n liền có thể n ộ đạo trận chính giữa mọi người thấy cơ không lại cùng loại này kinh khủng siêu cấp vô địch thiên kiêu đáp lời phản phất gặp được cái gì cảnh tượng khó tin một dạng giết người không chớp mắt lãnh huyết vô tình thực lực biến thái tô d i ệ t an lúc nào dễ nói chuyện như vậy kỳ quái quả nhiên là kỳ quái tô ca lúc trước tiểu đệ có mắt mà không thấy thái sơn mỗi khi hồi tưởng lúc trước cũng không khỏi tự mình tắt mình một bàn tay hiện tại một ngày thời gian không có qua ngươi còn muốn nhỏ đệ sao chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta lập tức trở thành tiểu đệ của ngươi tô ca để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng bắc cơ khôn không khỏi đỏ mặt cơ hội đang ở trước mắt thử hỏi nhân sinh có thể có mấy lần cơ hội nếu như đều không nắm chặt có thể nào nắm giữ một cái mỹ hảo nhân sinh trở thành tiểu đệ cố nhiên rất không được chào đón thế nhưng muốn nhìn khi ai tiểu đệ a không rõ c h i chủ thực lực vô địch tô diệc a n ai không muốn ôm vào đùi này đi theo loại này tồn tại vô địch bên người chỉ cần uống một mục canh đều có thể thu hoạch được khủng bố thu hoạch không thấy được tô diệc a n bốn phía ngộ đạo trận trong phạm vi ngàn mét lơ lửng nhiều như vậy chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại ngộ đạo kết tinh không ai dám động sao bọn hắn tại e ngại tô diệ gan tô diệ gan không khỏi hoàn nhi cười một tiếng, công tử nói lời giữ lời Húng chi trong i lúc nhất thời đám người triệt để sôi trào lên bọn hắn thân ảnh c h ố t động trong miệng hô to xin mời tô diệc a n thu bọn hắn làm tiểu lệ cũng hướng nội đạo trận phương hướng b ọ n tới cử coi là thật thật can đảm tô diệc gan thấy thế ánh mắt sát ý phun trào bản công tử nói qua có ai dám bước vào bản công tử định ngàn mét phạm vi Không tha. giữa ế t tha. không thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo ngay sau đó một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột nhiên hiện chém về phía vọt tới mấy trăm đạo thân ảnh phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe từng vị thiên kiêu thân ảnh tất cả đều bị tô diệc gan một kiếm chém thành huyết vụ máu tươi nhuộm đỏ trời cao mặt đất máu chạy thành sông chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này tô diệc gan lạnh lùng nói cũng xứng trở thành bản công tử tiểu đệ quả nhiên là không biết sống chết giết người không t r ớ c mắt lãnh k h c vô tình g i a sân tràn ngập sắc ơ trong lúc vô hình phảng phất có một than chỉ cần bọn hắn tốt di động trước mắt hóa thành một mảnh huyết vụ đối với những người này chết tô diệc a n không có nửa điểm áy náy ngược lại nội tâm không gì sánh được thoải mái đánh lấy khi chính mình tiểu đệ danh nghĩa trong mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngộ đạo trận bốn phía lơ lửng ngộ đạo kết tinh bọn hắn trong ánh mắt tham lam bán rẻ bọn hắn coi là thật chết không có gì đáng tiếc ngoa tàu ba quả thực là biến thái chém mấy trăm tên thiên kiêu như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tô diệc a n thật vô địch đặt mã vì cái gì cơ không chỉ là một tên vô cực cảnh sâu kiến đều có thể ôm vào loại này k h n g bố đùi lao từ thực sự không ngh đám người lông mày cao c h ặ t nội tâm lấp lóe vô số im lặng cơ k h ô n trừ bựa đến cực điểm còn có cái gì thực lực dựa vào cái gì dựa vào cái gì cơ k h ô n có thể có như thế đại cơ duyên cơ khôn đi thu những n à y nộ g đạo kết tinh t ô diệp gan lạnh lùng nói bản công tử ngược lại muốn xem xem có ai không biết sống chết dám ngấp ngẽ nộ g đạo kết tinh được tô ca cơ k h ô n trọng trọng gật đầu ngầm đầu giữ ngực lộ ra một bộ tư thái vô địch tại trước mắt bao người đi hướng làm cho người đỏ mắt nộ đạo kết tinh trước mặt khỏe miệng gảy nhẹ ánh mắt liếc nhìn một phía trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ xem đi sau lưng lão tử có siêu cấp vô địch đại khủng bố các ngươi chỉ có hâm mộ phần đám người nội tâm tức giận đến không muốn không muốn có thể ngoài miệng cũng không dám nói cái gì bởi vì tô d i ệ t gan phía sau cự kiếm không ngừng phát ra rung động thanh âm giữa sân tràn ngập cực kỳ sắc bén khí tức tùy thời phát động một k í c h trí mạng chỉ là đứng ở nơi đó một người đối mặt vô số người cũng không dám có người nhảy ra thực lực vi tôn thế giới nơi này khắc thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế thiên cực điện phương hướng chúng thiên kêu nội tâm tức giận bốc lên nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám thả một cái rắm chỉ có thể sám xịt rời đi thiên cực điện phương hướng chỉ có đồng tình nhã lưu lại cho tới bây giờ nàng đều ở vào c h ấ n kinh trạng thái thật lâu không thể lấy lại tinh thần cương đại vô địch lý n ô n đều không thể đánh bại tô diệc a n đây hết t h ể phảng phất làm ngộng cảnh bình thường cơ khôn có thể có như thế đại cơ duyên nàng cao hứng còn không kịp lúc trước còn muốn ngăn cản thật muốn cho mình một cái t ắ t mạnh không nghĩ tới kỷ nguyên này trói mắt nhất người không phải cố trường ca cũng không phải lý điện chủ ngược lại là tô diệc a n đồng tính nhã nội tâm cảm khái có lẽ sẽ chấn áp toàn bộ kỷ nguyên thời đại của hắn tiến đến nàng nghĩ không sai tô diệc a n sinh đến chính là độc đoán vạn cổ tồn tại dù là hắn không co suýt qua một ngày nào đó hôn đ ộ n thần thể sẽ khôi phục có lẽ ngày đó cực kỳ lâu có thể chúng mục tiêu giống như liền đã chú định bình thường chẳng qua là trước thời hạn mà thôi ha ha ha phát tải phát tải cơ không cùng tiếu một tiếng nhiều như vậy ngộ đạo kết tinh hay là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại trí cao đạo vận hắn trong nạp giới tràn đầy một đống ngộ mộ đạo kết tinh đặt ở ngoài giới cho dù là một khối đều đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu quá chân quý quả thực là gần như không tồn tại dùng một khối liền thiếu đi một khối loại kia cơ không đưa qua một cái nạp giới nói t ố ca cho ngài điểm một chút năm trăm sáu mươi ba khối ngộ đạo kết tinh không nhiều không ít nhiều như vậy ngộ đạo kết tinh dù là để hắn đạt được một khối đều là cực kỳ khủng bố thu hoạch cùng đối với người quả thực là một cái tiền đồ tươi sáng a ân tô diệc gan tiếp nhận nạp d ư ớ i thân nhiệm kẽ h động xuất ra dòng g ã một trăm khối ngộ đạo kết tinh ném về phía cơ khôn nhìn xem lơ lửng ở trước mắt một trăm khối ngộ đạo kết tinh cơ khôn âm thanh run dậy nói tô tô tô ca đây là cho ta làm sao tô diệc can đạo không cần nếu là không muốn lời nói vậy liền trả lại muốn, muốn. có thể nào không cần đâu cơ khôn vội vàng lộ ra nụ cười thô bỉ cảm tạ t ố ca ngài thật sự là phúc tinh của ta ta đối với ngài tính ngưỡng quả thực là nước sông thao thao bất tuyệt giữa cả thiên địa chỉ cần có ngài tại còn có ai có thể so sánh từng chiếm được bất quá đấy lòng lại là hiện lên vô số cảm động dòng dã một trăm khối ngộ đạo kết tinh tô diệc a n cũng không có để hắn trả bất cứ giá nào tại cái này ăn người thế giới có ai có thể như vậy hắn biết cùng đúng người nội tâm âm thầm thể đ ờ i này kết này vĩnh viễn không phản bội tô diệc a n dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không tiếp đi tô diệc a n khoát tay áo hào hào thu về đến lúc đó mất rồi cũng đừng ở bản công tử trước mặt khóc nhẹ chương hai trăm ba mươi hai đến từ lão đại yêu mến chương 232, đến từ lão đại yêu mến cơ k h ô n trên mặt mặc dù lộ ra nụ cười thô bỉ nhưng hắn nội tâm lại là siêu cấp vô địch cảm động hắn tự hỏi cùng tô diệc a n chỉ là bèo nước gặp nhau chính mình còn muốn đem hắn kéo vào đạo minh bên trong hai người căn bản không có một chút hữu nghị giống như người xa lạ giống như không nghĩ tới tô diệc a n đối với hắn tốt như vậy xuất thủ chính là trên trăm khối đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại nộ i đạo kết tinh từ nhỏ thiếu yêu hắn trước mắt cảm động tràn đầy tạ ơn lão đại nhiều cơ k h ô n cười hắc hắc kỳ v ề sau để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng bắc ai dám đối với lao đại bất kính lao tử cái thứ nhất k h ô n g phục nghe vậy tô diệc a n s ả mặt lại tình cảm thu tiểu tử ngươi muốn cho chính mình gây hai họa a liền cơ k h ô n điểm ấy công phu mèo bà c h â n gặp được tô diệc a n đối thủ đoán c h ừ n g chết như thế nào cũng không biết hy vọng hắn có thể minh bạch đương đương kiểm cơ duyên công cụ hình người liền tốt chuyện đánh nhau còn phải sang bên cơ k h ô n lại nói lao đại ta có thể cho t ì n h nhã tỷ một chút n ộ đạo kết tinh sao hai người quan hệ đã cùng tốt như lúc ban đầu cơ k minh bạch đồng tỉnh nhã một mực vì chính mình suy nghĩ thậm chí sợ s ẹ tô t diệc a n đánh giết chính mình càng là cầu lý ngôn xuất thủ phần này bao che cho con tình cảm thử hỏi còn có ai có thể làm được đến nhiều năm như vậy hiểu lầm càng làm cho cơ k h ô n lòng xinh áy n ấ y hỏi ta làm gì tô diệc a n không khỏi liếc một cái nói ngộ đạo kết tinh đã đến trên tay ngươi ngươi muốn làm sao phân phối đều có thể coi như ngươi cầm đi cho một con chó sử dụng bạn công tử cũng sẽ không nói cái gì chỉ là ngộ đạo kết tinh nói thật tô diệc a n thật đúng là t r ư ớ g mắt bất quá nếu là cơ duyên hắn khẳng định chê、ít. có lẽ về sau có thể trở lại tô ra cho trong gia tộc hậu bối xem như tu luyện bán thưởng cũng chưa hẳng phải một chuyện tốt ta trời vì cái gì cơ k h ô n tiểu tử này có thể có như thế đại cơ duyên ôm vào loại này đ u ổ i vì cái gì lao tử liền không có loại cơ hội này dòng dã một trăm khối ngộ đạo kết tình a đ u ô i tùy tiện cho một chút cơ duyên cũng có thể làm cho cơ k h ô n triệt để cất cánh khoan hay nói cơ k h ô n đây là muốn gà chó lên trời tiết tấu a thật không rõ chỉ là vô cực cảnh sâu kiến cũng có thể bị như vậy siêu cấp vô địch thiên kêu nhìn chúng lao tử yếu sao siêu thoát cảnh cũng không xứng tất cả đều bị một kiếm chém giết coi là thật bất đắc gì đến cực điểm đám người tan nát coi lòng đời đất phản phất chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần bị người nhanh chân đến trước loại cảm giác bị thất bại kia thất bại cảm giác các loại cảm xúc tràn vào trong lòng mọi người cơ k h ô n hướng vây vây tay nói tình nhã tỉ người qua đây nha đồng tình nhã chân mày cao lại phải biết cơ k h ô n bên cạnh thế nhưng là đứng đấy một vị đại khủng bố thiên tiêu giết người không chớp mắt siêu thoát cảnh thiên tiêu không có người nào có thể trong tay hắn sống qua một kiếm cố trường ca bị đánh đến không rõ sống chết lý nôn tức thì bị chém một tay s á m xịt đ à o tàu ai dám lên trước ca cơ k h ô n lúc này hiểu ý hỏi lão đại ngươi nhìn có thể hay không để cho tình nhã tỉ tới một chuyến có thể tô diệc gan khẽ vớt cảm hỏi lời này đem hắn muốn trở thành một cái người hiếu sát một dạng chính mình cũng là phong độ nhẹ nhàng công tử tốt ta cơ không đạo tình nhã tỉ lão đại đồng ý ngươi tiến đến mau tới đi vì cái gì cơ khôn không tự mình đưa qua có người có thể sẽ nghi hoặc đồng tình nhã tu vi lại không cao chỉ có siêu thoát cảnh sơ kỳ ở đây không biết có bao nhiêu song ánh mắt tham lam âm thầm không biết có bao nhiêu như bức thiên tiêu nộ đạo kết tinh loại đại cơ duyên này ai không đỏ mắt không có thực lực cường đại cho dù có hạnh thu hoặc được vậy thì thế nào còn không phải không gánh nổi cơ không tiểu tâm tư chỉ cần trải qua tô diệc a nơi này ở đây có ai dám đối với đồng tình nhã xuất thủ c h ứ phi muốn tìm cái chết ngay cả cố trường ca lý ngôn loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu cũng không là đối thủ còn có ai có thể cùng chống lại đồng tình nhã biết cơ k h ô n tâm tư không có cự tuyệt thân thể mềm mại chất động lập tức xuất hiện tại cơ k h ô n bên người nàng tự hỏi không có thực lực bảo trụ nội đạo kết tinh chỉ có thông qua tô d i ệ t gan vị này cấm kỵ h uy nghiêm địch nhân mới có thể cảm thấy kiên kỵ không dám ra tay tình nhã tỉ cho cơ k h ô n xuất ra một cái nạp giới đưa cho đồng tình nhã bên trong khoảng chừng năm mươi khối n ộ đạo kết tinh hắn cũng không nốc không có khả năng trắng trận xuất ra chân thực n ộ đạo kết tinh đưa cho đồng tình nhã trừ phi cơ khôn muốn hại chết người sau phải biết một khối ngộ đạo kết tinh đều cực kỳ chân quý người khác l i ề u mạng dùng hết hết t h ể thủ đoạn đều khó có khả năng đạt được đồng tình nhã tiếp nhận nạp dưới đôi mắt đẹp đột nhiên chừng lớn lộ ra một bộ c h ấ n kinh biểu lộ có thể nàng không có khả năng bại lộ lập tức lóe lên một cái rồi biến mất cảm ơn ngươi đồng tình nhã rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế nói tạ ơn tô công tử ân tô d i ệ t c ă n đạo nếu là cơ khôn bằng hữu vậy liền lưu tại nơi này đi một câu nói của hắn lập tức để dục dịch đám người dập tắt trong lòng tham lam dù sao bọn hắn cũng không muốn muốn chết thử hỏi mọi người tại đây ai dám bước vào tô diệc gan quy định nàn g mét phạm vi chỉ có thể lần sau tìm cơ hội hiện tại là không thể nào cấp được đồng tình nhã ngộ đạo kết tinh cơ không thấy thế nội tâm không khỏi đối với tô diệc gan càng thêm kính ngưỡng đến từ lao đại đặc thù yêu mến có đôi khi đại cơ duyên cũng không phải thật sự là khả năng lấy được ôm vào đ u ổ i kỳ thật cũng là một loại đại cơ duyên ngộ đạo trận cơ duyên cũng không hoàn toàn đình chỉ thỉnh thoảng thoát ra mấy khối ngộ đạo kết tinh mau n h ị n lại có ngộ đạo kết tinh xuất hiện z a ai dám ngăn lão tử lão tử lập tức đưa hắn đi chết không tin vào đi thử một chút mạ đức cái gì sâu kiến cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi chỉ là vô cực cảnh tu vi ở chỗ này chó sủa cái gì cho bản tọa chết đi nộ g đạo kết tinh xuất thủ lập tức buộc phát đại chiến các loại lực lượng kinh khủng phun trào nhao n h a u đối với người phụ cận đánh lén đại cơ duyên trước mắt là qua không có chính là không có toàn bộ thế giới chỉ có một phần này không tranh về sau không có khả năng gặp lại chỉ một thoáng giết tiếng la dung trời từng vị thiên tiêu cường giả máu v ề trời cao có chút thiên tiêu nửa người tàn phá không chịu nổi vẫn như cũ gắt gao bắt lấy nộ đạo kết tinh không chịu vung tay bọn hắn biết chỉ cần chịu đựng ngày sau nhất định nguyên địa cất cánh trang diện kịch liệt không gì sánh được vô số thi thể rớt xuống đất máu chạy thành sông vẫn không có người lùi bước giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường phóng tới ngộ đạo kết tinh thật là thê thảm a cơ k h ô n nội tâm c à n g khái vì một khối ngộ đạo kết tinh lại chết nhiều như vậy tên tiên tiêu may mắn lao tử có dự kiến trước dù là hắn kiến thức nhiều như vậy s á t lục tràn diện trong lòng vẫn như cũ t r ấ n kinh những t i ê n tiêu này đặt ở ở nhà cái nào không phải thế lực trong lòng bán tay bảo danh dương thứ hải nhưng đến nơi này tùy tiện liền v ỡ lạc thần t ư xuất hiện điện hình cối xay thịt tô diệc a n chế định ngàn mét quy củ không người dám đặt chân cho dù là bọn họ là một đám kẻ lừa mạ ai có thể nhanh hơn tô diệc a n kiềm khí bốn bề thọ địch duy chỉ có dưới chân bình yên vô sự đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới uy hiếp cơ không đạo l ã o đại chỗ của chúng ta lại có ngộ đạo kết tinh xuất hiện muốn hay không h n tô diệc a n khẽ vớt cảm chương hai trăm ba mươi ba cuối cùng một đợt lớn cơ duyên chương hai trăm ba mươi ba cuối cùng một đợt lớn cơ duyên cơ khôn hai mắt tỏa sáng thân ảnh chất động bay về phía ngộ đạo kết tinh xuất hiện địa phương biểu lộ lộ ra một bộ tư thái vô địch bốn phía đám người mặc dù ánh mắt hiện lên tham lam nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao mạng chỉ có một mất liền mất chật chật chật cơ khôn tiểu tử này coi là thật chó cậy gần nhà gà cậy gần chúng a ôm vào tô diệc t a n cái này siêu cấp vô địch đùi không cần tốn nhiều sức liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy nộ g đạo kết tinh người so với người quả nhiên là tức chết người đám người nội tâm hiện lên vô số ước ao ghét tị chỉ cùng chính mình không sớm một chút nộ g đạo tô diệc t a n loại này siêu cấp vô địch đại khủng bố dù là cùng hắn sinh ra một chút g i a n g buộc tuyệt đối sẽ có không thể tưởng tượng đại cơ duyên đáng tiếc bọn hắn không phải cơ khôn ha ha ha ô m vào khủng bố như thế đ u ổ i con đường phía trước một mảnh đường b ằ n g thẳng chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể cùng theo một lúc độc đoán b ạ n cổ đồng tình nhã thỉnh thoảng dư quang nhìn về phía tô dị can chỉ gặp người sau đứng chắc tay dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác giống như cựu thiên cử thế vô song thần minh g á n g thế đặc biệt là quanh thân phát ra nhàn nhạt vô địch khí tức một người đủ để chấn nhiếp vô số người đến cùng là loại nào thế lực có thể nuôi dưỡng được loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cố trường ca cùng lý thiếu điện chủ đều không phải là đối thủ của h đồng t ì n h nhã nội tâm vẫn như cũ ở vào t r ấ n kinh trạng thái vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán đều khó có khả năng biết tô diệc a n xuất từ chỗ nào người ta chỉ là xuất từ bị vứt bỏ địa phương mê ngông h n tổ h ư một cái yếu đến khó lấy tưởng tượng địa phương ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này kinh diễm tuyệt luân cấm kỵ thiên tiêu cơ k h ô n thắng lợi trở về lộ ra nợ nụ cười rất cung kính nói l a o đại m ớ i khối ngộ đạo kết tinh tô diệc a n không có k h á c h khí trực tiếp đem n ộ đạo kết tinh thu nhập nạp giới cơ k h ô n đã có nhiều như vậy n ộ đạo kết tinh đầy đủ hắn sử dụng thật lâu cho lại nhiều cũng không cần thiết ngược lại tăng thêm an nguy của hắn đồng tình nhã thì càng không cần phải nói tôi diệc a n cùng nàng không thân chẳng quen vốn không quen biết chỉ có bẻo nước gặp nhau mà thôi càng không khả năng cho người sau ngộ đạo kết tinh thiên cực điện phương hướng bọn hắn nhìn thấy đồng tình nhã đi theo cơ không có thể thu được đại cơ duyên đầy mắt hâm mộ ghen ghét liều mạng mới lấy được đồ vật người ta dựa vào lao đệ liền có thể vô hại thu hoạch được thật khiến cho người ta cảm thấy vô lực hại thật hâm mộ tình nhã không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch được đại cơ duyên các ngươi cũng đừng quá ghen ghét đây là người ta cơ duyên căn bản ngăn không được một chút chúng ta hẳn là, là tình nhã vui vẻ mới đối nàng thực lực càng mạnh chúng ta thiên cực điện không lại càng mạnh sao Tình n h dần dần sự xuất hiện của hắn trước bại cố trường ca vị này chấn áp toàn bộ kỷ nguyên siêu cấp vô địch thiên tiêu lại bại lý ngôn loại này một mình sáng tạo một đạo hệ thống tu hành vô địch thiên tiêu thế gian chính là không bao giờ thiếu thiên tiêu ai có thể biết tương lai không có giống tô rỉa can loại này vô địch thiên kiêu xuất hiện ông ngang ngang ba đồn một toàn bộ nộ đạo trận phát ra kịch liệt tiếng oanh minh quang mang bắn ra b ố n phía chiếu rọi thiên địa đâm vào đám người con mắt đau nhức quang mang qua đi liền hiện lên đông đảo nộ đạo kết tinh chỉ bất quá không hề giống ban sơ nhiều như vậy khối nhưng tại lần thứ hai so ra đã nhiều rất nhiều lần trời ạ mọi người mau nhìn nộ đạo kết tinh lại t o á t ra rất nhiều khối đây cũng là một lần cuối cùng đi đoan chừng là nộ đạo trận quang mang dần dần trở tối đồng thời khí tức không ngừng yếu bớt đại cơ duyên đây là muốn kết thúc tiết tàu a không nên không nên đại cơ duyên trước mắt là qua không tranh đời này cũng không có cơ hội nữa dê ta ai dám ngăn lao tử lao tử nhất định để mạng ngươi tăng tại chỗ cuối cùng một đợt ngộ đạo kết tinh xuất hiện triệt để đốt lên toàn trường vô số tiên h tiêu bắt đầu không muốn mạng phóng tới ngộ đạo kết tinh xuất hiện phương hướng trong lòng bọn họ rõ ràng qua cái thôn này liền không có tiệm kia một khối ngộ đạo kết tinh đủ để cho bọn hắn thoát thai hoa cốt không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy tới một hai khối ngộ đạo kết tinh thần thư một nhóm dù là không có khác cơ d u ê n cũng hơn hẳn vô số cơ d u ê n toàn trường phảng phất là một cái thùng thuốc nổ bình thường dù cho là cơ không đứng tại tô diệc a n quy định phương hướng cũng không khỏi mặt lộ nghiêm trọng ai biết có hay không người điền cuồng phóng tới nơi này có lẽ thiên ý như vậy cơ không lo lắng cái gì cái gì liền xuất hiện chỉ gặp có mấy trăm tên thiên tiêu mặt lộ điền cuồng tốc độ nhanh đến thực hạng phóng tới tô diệc a n quy định ngàn mét phà vi mục tiêu của bọn hắn minh xác vì đại cơ duyên bọn hắn triệt để mất lý trí dù sao đây chính là một lần cuối cùng xuất hiện ha ha tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào một bầy kiến hôi nếu nhị đặng khăng khăng muốn chết bản công tử cái này thỏa mãn các ngươi cảm nhận được chủ nhân cực h ạ n sát ý sau lưng lơ lửng cự kiếm phát ra trận trận rung động tựa hồ vô cùng hưng phấn giơ tay lên h ư ớ n g về phía trước điểm ra sau lưng lơ lửng cự kiếm hóa thành bôi đen mang ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất hưu ba giữa thiên địa vang lên một đạo đáng sợ tiếng kiếm reo đám người lần nữa cảm nhận được đỉnh đầu có một thanh đáng sợ kiếm lơ lửng tùy thời đối bọn hắn phát động một k í c h trí mạng kiếm khí nhanh đến cực hạng trước mắt chém về phía mấy trăm tên điên cùng thiên kiêu phốc phốc phốc phốc phốc phốc không trung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe lần lượt từng bóng người bị cự kiếm chém thành huyết vụ máu tươi vô luận bọn hắn là vô cực cảnh hay là siêu thoát cảnh định phong thực lực cũng đ ỡ không nổi tô diệc a n c ử kiếm đối mặt kiếm khí đáng sợ bọn hắn giống như sâu kiến trong sâu kiến không chịu nổi một kích chỉ một thoáng mặt đất máu chạy thành sông trang diện nhìn thấy mà giật mình máu tươi của bọn hắn khoảng cách tô diệc a n quy định trong phạm vi ngàn mét kém một chút chứng minh bọn hắn chuẩn bị bước vào phạm vi này liền bị vô tình chém giết t năm tô diệc a n hảo đáng sợ a lại một kiếm mấy trăm tên thiên tiêu chấp mắt hóa thành một mảnh huyết vụ kẻ liệu mạng thì như thế nào đối mặt thực lực tuyệt đối bọn hắn tiểu tâm tư lộ ra cực kỳ bực thật sự là một đám ngu xuẩn dù là có được vết xe đổ bọn hắn vẫn như cũ không muốn sống coi là thật chết không có gì đáng tiếc tô diệc gan vô địch toàn bộ thần khư đã không có đối thủ đi ngay cả cố trưởng ca lý ngôn đều bị đánh bại đám người lần nữa buộc phát một mảnh xôn xao thực lực bọn hắn thấp kém chỉ xứng trở thành một đám quần chúng nộ đạo kết tinh loại đại cơ duyên này để bọn hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm thực lực vi tôn thế giới không có thủ đoạn chỉ xứng bị người khác g i ẫ m tại dưới chân chương hai trăm ba mươi b ố duy nhất khu vực an toàn chương hai trăm ba mươi b ố duy nhất khu vực an toàn nộ đạo trận dết tiếng la d u n trời vô số thiên tiêu v ì ngộ đạo kết tinh có thể nói mệnh đều không cần có người cánh tay bị tránh đức còn lại một tay vẫn như cũ chưa từng e ngại cố nhiên máu tơi ư nhuộm đỏ trời cao trên mặt chỉ có chết thư khiêu chiến tình dây ta lao tử g i ế t sạch các ngươi bọn này chó chỉ còn cụt một tay thiên kiêu trận mắt liếc nhìn một phía mã đức lao tử chỉ còn một cánh tay thì như thế nào nếu là nhăn một lông mày ta nhận làm c o n của ngươi hắn là một vị siêu thoát cảnh cường giả càng đánh càng hăng người ta phế hắn một tay hắn trực tiếp bóp nát người khác đầu lâu lấy mạng đổi mạng không thành công thì thành nhân trong tay gắt gao bắt lấy một khối ngộ đạo kết tinh máu đỏ tươi từ cánh tay chạy xuống đem ngộ đạo kết tinh nhuộm đỏ ngọa tàu ba ngoan nhân a lấy mạng đổi mạng quả nhiên là trái tim lớn tuyển thủ thử hỏi mọi người tại đây có ai dám làm như vậy không thành công thì thành nhân cử động quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm quá khốc liệt vì một khối ngộ đạo kết tinh mệnh đều có thể không cần phần này bốc đồng làm cho người kính nghệ đám người buộc phát một mảnh xôn xao tay cụ thiên kêu trên mặt điểm nộ khí kéo căng trong mắt sát ý phun trào xông thẳng tới chân trời nhất thời lại chấn nhiếp dục dịch đám người tay cụt thiên tiêu không phải người ngu lập tức đem n ộ đạo kết tinh thu nhập nạp d ư ớ i thân hình chất động xuất hiện tại tô diệc a n quy định ngàn mét phạm vi bên cạnh hắn cũng không dám bước vào trong đó tới gần vài mét chỗ dừng lại f năm còn có loại thao tác này vốn cho là hắn là một cái mã phu không nghĩ tới tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ tại tô diệc a n quy định ngàn mét phạm vi bên cạnh hắn không có dám ra tay đi lời tuy như vậy thế nhưng muốn tô diệc a n đồng ý mới được ca tay cụt thiên tiêu cử động lập tức gây nên vô số đôi mắt bọn hắn ngao ngao nhìn về phía tô diệc a n p ư ơ n g hướng dám trắng trợn không kiên g h ệ gì cả tìm kiếm che chở tay cụt thiên kiêu coi là thật không muốn sống nữa không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào thật sự cho rằng tô diệc a n là cái gì loại lương thiện a khoát cơ khôn hơi nhúm mày người này muốn chết phải không dám trắng t r ậ n cầm lao đại xem như nơi ở nút không khỏi cùng đám người một dạng nhìn về phía tô diệc a n trái lại người sau vẫn như cũ đứng chắp tay sau lưng lơ lửng một thanh đáng sợ c ử kiếm tùy thời có thể phát động khủng bố một kích đối với tay cụt thiên kiêu những cử động này tô diệc a n trên mặt không nổi lên một tia gợn sóng chỉ cần không vào chính mình quy định trong phạm vi ngàn mét sống chết của bọn hắn lại cùng chính mình có quan hệ gì hắn yêu tại ngay tại bất quá người này là gan ngược lại là thật lớn tô diệc a n ngắm nhìn một phía uy hiếp ý vị mượi phần cơ khôn kêu lên đại tỷ của người đi thu những này nội đạo kết tinh bản công tử ngược lại muốn xem xem có ai không biết sống chết tốt lão đại cơ k h ô n nội tâm vô cùng cảm động tình nhã t ỷ lão đại lên tiếng mau cùng ta đến hai người đã sớm thầm giao lưu cơ k h ô n đem chính mình cùng đồng tình nhã quan hệ không sót một chữ nói ra tính cả chính mình h i ể u lầm nàng rất nhiều năm cũng không có giữ lại hắn không sợ mất mặt không sợ bị tô diệc a n buộc cận nếu trở thành tô diệc a n tiểu đệ hắn đem không giữ lại chút nào toàn bộ đỡ ra tô diệc gan cũng rất cho mặt mũi trong lúc vô tình cử động để cơ k h ô n cho là lao đại đây là đang chiếu cố hai người bọn họ trong lòng đối với tô diệc gan càng là bội phục đầu giảm xuống đất chốc lát cơ khôn thân ảnh chất động hóa thành từng đạo lưu quang không ngừng xuất hiện tại nộ g đạo kết tinh xuất hiện địa phương thông suốt không ai dám tiến lên nữa một bước chỉ có thể đầy mắt tràn ngập ước ao ghen tị nhìn xem cơ khôn đem từng khối từng khối ngộ đạo kết tinh bỏ vào trong túi tay cụt tiên kiêu lập tức mở miệng nói khôn h u n h chờ một chút có việc ngay vậy cơ khôn hơi nhún mày sắc mặt lập tức c m trầm đứng lên không biết người này loại ý tứ nào l ã o đại đã n g ầ m thừa nhận cử động của hắn hẳn là hắn còn muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thức phải không người này coi là thật thật can đảm tay cụ tiên h kiêu lập tức nói khôn minh thay tại hạ chuyển cáo một chút cảm tạ tô thiên kiêu nhân nghĩa sợ cơ khôn hiểu lầm chính mình có thể đến gần nơi này tuyệt đối an toàn không ai dám lại độc thủ dù là tô diệc a n chưa hề nói nhưng mọi người e ngại hắn không dám khiêu khích hắn uy nghiêm không thấy được trước đó có người muốn trở thành tô diệc a n tiểu đ ệ đều bị hắn một kiếm diện sát sao có thể đến gần cái này khu vực a n toàn tay cụ tiên kiêu có thể nào không cảm kích biết cơ khôn lạnh lùng nói không do dự trong tay nộ g đạo kết tinh nắm đến càng thêm ổn quả là thế gan nhỏ chết đói gan lớn chết no tay của thiên tiêu lại thành công hắn ở vào khu vực an toàn phụ cận thử hỏi còn có ai dám ra tay với hắn trí dung song toàn người này nếu là không vẫn lạc ngày sau nhất định trở thành bá chủ một phương là cực chỉ gặp tay cụ thiên kêu i xếp bằng ngồi dưới đất thu l i ệ m chính mình sát ý n g ậ p trời thành thành thật thật xuất ra đan dược chữa thương cùng nhét vào miệng mình cố nhiên hiện tại ngắn ngủi an toàn có thể bốn phía đều là sắc cơ hơi không cẩn thận lập tức thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm hắn không thể bông u lỏng cảnh giới trên trận tô diệc a n chân đạp hư không đứng chắc tay trước mắt một mảnh rết chóc cảnh tượng nhưng tại trong mắt của hắn lại là thưa thất bình thường cao cao tại thượng quan sát sinh tử quy định trong khu vực không một người tham lam còn dám đặt chân cử thế vô song quân lâm thiên hạ i n hai mươi tuyệt luân, a nay chưa từng có, sau từng này không còn ai cũng. có, bốn giờ phút này nội tâm của hắn không gì sánh được thoải mái gia nhập đạo minh lâu như vậy cố nhiên là siêu cấp vô địch thế lực có thể cơ không chưa bao giờ có như thế thoải mái tâm tình ôm vào lớn như thế chân bay lên liền rốt cuộc chưa từng rơi xuống đất tô diệc a n trắng người sau một chút nó i chỉ là ba trăm khối ngộ đạo kết tinh mà thôi có cái gì tốt vui vẻ có thể động tắc trên tay không chậm nhận ba trăm linh ba khối còn lại hai khối coi như ban thưởng hai người khổ lao cử động của hắn lần nữa làm cho người chân kinh chỉ là chân chạy một hồi đều có thể thu hoạch được lớn như vậy cơ duyên quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin tay cụt thiên tiêu càng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn đạp mã co đùi ôm thật tốt không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch được đại cơ duyên Lao tử liều sống liều tử、so so、số sống chương ế t chút kém hai trăm h thu ể đ ư ba mươi năm long thần bông xuống bị xem thường cơ khôn chương hai trăm ba mươi năm long thần bông xuống bị xem thường cơ khôn thần cư không một giáp lạnh tận không biết năm ngộ đạo trận cơ duyên hoàn toàn biến mất hầu như không còn thay vào đó lại là hoàn toàn hoang lường cảnh tượng chỉ có mặt đất chạy xuống vô số máu tươi nhuộm đỏ đại địa nhìn thấy mà giật mình có người vui vẻ có người s ầ u thu hoạch được nộ đạo kết tinh các thiên tiêu tất cả đều hướng bốn phía phóng đi sợ bị người nhớ thương không có thu hoạch được nộ đạo kết tinh thiên tiêu chỉ hận thực lực mình không đủ không vớt được một chút chỗ tốt đột ngột một tiếng to do tiếng long âm văn vọng sóng âm chấn động tương cung thu hút tâm thần người ta g i n g chưa đến tiếng tới trước chân trời trận có một vòng kim quang lấp lóe không chỉ có như vậy một cô cường đại cảm giác á c bách tràn ngập mà đến đám người nao n a u dừng bước lại quan sát nộ đạo trận đại cơ duyên đã kết thúc làm sao long tộc giờ mới đến trận thật sự là kỳ thay quái thay chốc lát đám người nhìn thấy một đầu dài ước chừng vàm mét thân hình to lớn toàn thân phát ra khi tức khủng bố cự long xuất hiện nó ở không trung dương răng vớt hổ thần uy quần quận che khuất bầu trời những nơi đi qua mặt đất hình thành một mảnh bóng ma khổng lồ trời ạ long thần một đầu tại thế long thần lao tử đây không phải đang nằm mơ chứ quả là thế càng đi về phía sau liền càng xuất hiện siêu cấp c ư ờ n g giả vô địch không nghĩ tới long thần cũng lộ diện vạn mét tri cự long thần quả nhiên là tráng quan không gì sánh được đám người lập tức chừng lớn hai mắt trong long tộc long thần địa vị cực kỳ siêu nhiên thân phận cao cao tại thượng long thần không chỉ có thực lực cương đại tu luyện càng là không có bất kỳ cái gì bình cảnh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể một mực đột phá tương lai thành cựu tổ long không nói chơi không nghĩ tới nơi này xuất hiện một vị long thần nóng nóng nóng ba không khí nổ tung một đầu to lớn long thần che khuất bầu trời g á n g lâm đến ngộ đạo trận ngay phía trên phát ra một cỗ uy áp kinh khủng để mọi người tại đây cảm thấy tê cả ra đầu và tà ba cơ k h ô n đột nhiên chừng lớn hai mắt thật là đáng sợ long thần nó xuất hiện ở đây hẳn là có đại sự phát sinh mắt trần có thể thấy vạn méch i cự long thần không ngừng nhỏ yếu chỉ chốc lát sau liền hóa thành nhân hình hắn chỉ có một m năm cao ước chừng một ư ơ i năm tuổi trên mặt có thể thấy được một cô non nớt tương phản to lớn làm cho mọi người tại đây khó có thể tin long thần tô trường sinh hệ thống ban thưởng một viên t r ứ n g rồng chủ nhân chỉ gặp long thần chạy về phía tô diệc an hưng phấn nói rốt cuộc tìm được ngươi tiểu long rất nhớ ngươi à đám người năm tình huống như thế nào chủ nhân bọn hắn không nghe lầm chứ trong long tộc địa vị trí cao vô thượng long thần thế mà gọi một kẻ nhân loại chủ nhân long tộc đều là một đám tính cách kiệt ngạo bất tuần thực lực cường đại chủng tộc dù là siêu cấp cường giả cũng không thể để bọn chúng thần p h ụ nhưng bây giờ bọn hắn gặp được cảnh tượng khó tin không tệ không tệ tô diệc a n có chút tiến lên sờ lên tiểu long đầu nói mới hồi lâu không thấy liền đã là siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi một người một dòng đối thoại triệt để để mọi người ở đây đông lạnh thành một bộ băng điêu thật sự là như vậy tô diệc a n có được một con d ò n g thần toa kỵ chơi ạ thật sự là không thể tin long thần a cũng không phải phổ thông d ò n g bọn chúng tại long tộc địa vị trí cao vô thượng như thế nào ca nguyện trở thành người khác toa kỵ không hổ là trong truyền thuyết không rõ tri chủ ngẫm lại cũng là ngay cả cố trường ca lý ngôn loại này siêu cấp vô địch thiên tiêu đều bị hắn làm t ế thu phục một con rồng thần cũng không có cái gì ngoài ý mớn cơ k h ô n t r h ừ n g lớn hai mắt miệng há thật to già lão đại đây là ngươi thu tiểu đệ chơi ạ t h ứ c hữu bức ngay cả long thần đều có thể thu phục ngay vậy tiểu long không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tên nhân loại này phát hiện hắn toàn thân áo trắng như tuyết tóc dài phiêu giật bên hông treo lơ lửng một thanh quạt xếp nhất cử nhất động t ậ n lực hiện lộ ra công tử văn nhã bộ g á n g cho tiểu long ấn tượng đầu tiên chính là bựa đến cực điểm ngươi là tiểu long không khỏi nghi ngờ nói ta tại hạ cơ khôn người xưng tuyệt thế mỹ nam tử thực lực mạnh vô địch bản công tử từng mê đảo ngàn vạn t i ế u nữ thằng đến gặp lão đại ta mới phát giác được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lão đại không chỉ có thực lực cấm kỵ vô địch càng là đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cơ khôn lưỡng ngực tiểu long bốn thứ lộ gì chủ nhân như thế nào thu loại người này làm tiểu đệ thực lực không ra thế nào khẩu suất c ũ ngôn l u còn tự xưng là mỹ nam tử đơn giản tuyệt tuyệt tử l i ê n ngươi tiểu long liếc một cái cực kỳ không tin nói chủ nhân thu ngươi làm tiểu đệ ta làm sao như vậy không tin đâu không thể giả được cơ khôn vô tay nói chính là tại hạ tô ca tiểu đệ long thần các hạ kính đã lâu kính đã lâu khả tiểu long lại là không cùng cơ k h ô n nắm tay ngược lại nhìn về phía một bên tô diệc a n ánh mắt tràn ngập một trăm không không không cái không hiểu s á t thực như vậy tô diệc a n khẽ vất cảm nói cơ khôn cùng nhà ta dáng dấp một vị cố nhân danh tự cực kỳ tương tự để bản công tử cảm thấy đã lâu quê hương chi ý cho nên nhận l ấ y hắn nghe vậy không chỉ có tiểu long hiểu rõ một mực vây k h ố n đám người nghi hoặc tùy theo mà giải mã đức thì ra là như vậy c h ắ c không được lão tử thấy thế nào cơ khôn tại sao không có đặc điểm không nghĩ tới tên hắn cùng tô diệc a n cố nhân tương quan cơ khôn cha mẹ thật biết đặt tên coi là thật tiện sát ta cũng đám người nội tâm hay là cực độ bất bình dựa vào cái gì đại cơ duyên có thể làm cho cơ không nhẹ nhõm như vậy liền thu hoạch được ta đã nói rồi tiểu long không khỏi nói dáng dấp phong nhã bất quá thực lực không ra thế nào có thể nào bị chủ nhân thu nhập dưới trướng lời này vừa nói ra cơ không lông mày c a o chặt l o n g hình ngươi cũng chớ xem thường tại hạn cơ khôn không phục nói đừng nhìn ta chỉ có vô cực cảnh tu vi cũng có thể nhẹ nhõm có thể chém giết phổ thông siêu thoát cảnh cờ giả có đúng không tiểu long ban tín bán nghi nói vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi cơ không nói lao hình chúng ta đều là lão đại dưới trướng nhất định có chỗ hơn người ngươi liền đợi đến xem đi tiểu long hơi nhún g mày nếu không phải chủ nhân thu ngươi l ã o tử có thể cùng ngươi tất tất lại lại nếu là thật sự là một vị phế vật cơ không thật có thể đi chết dù sao chủ nhân nhưng là muốn độc đoán vạn cổ tồn tại bên người tùy tùng có thể nào thường thường không có gì lạ Tốt. Tô Diệc An khoát tay biết, tử bất thiệu. Trở về tìm ta thích tay một t công không? không Diệc dù dưới nói ngươi liền nhiều giới liền loại chuyện chuyện, các có Cho An nữa như quán bản Hắn này. mình, khí áo, quá yêu gây gì xem đều bộ là là là về hừ hừ chủ thần đạo tràng đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt chủ thần tất cả đều là kinh diễm tuyệt luân hạng người tuyệt không phải hiện tại chủ thần tồn tại có khả năng bằng được bọn hắn cường đại biến thái tiện tay cải biến thời không trật tự nhẹ nhõm nghịch loạn dòng sông thời gian hãy nhân quả quan hệ bảy chương hai trăm ba mươi sáu chủ thần đạo trường chương hai trăm ba mươi sáu chủ thần đạo trường a khoát chủ thần đạo tràng có chút ý tứ tô diệ can trong mắt thần thái sang láng vị trí ở nơi nào mang bản công tử đi một chuyến chủ thần đạo tràng xuất hiện biểu thị thần k ư lúc sắp đến gần hồi cuối đến lúc đó có lẽ có thể gặp lại thiên mệnh tri tử cố t r ư ở n g ca cùng lý ngôn hai vị này thiên đạo cấp thiên mệnh tri tử bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó từ nơi sâu xa tô diệc can năng cảm nhận được chỉ cần bọn hắn còn muốn mưu đồ thần khư bọn hắn nhất định sẽ không đông tha cho chủ thần đạo chàng hành tẩu ban thường bao tô diệc can thế nhưng là cực kỳ tâm động tại thần khư nơi cuối cùng tiểu long giải thích nói nơi đó uy áp cực kỳ cường đại tuyệt không phải phổ thông thiên kiêu có khả năng đặt chân ta vừa phát hiện chủ thần đạo chàng liền lập tức liền đến tìm n g i ngay vậy tô diệc can khẽ vớt cảm làm được tốt tô diệc can nạp giới lấp lóe nói ban thưởng hai ngươi một trăm khối ngộ đạo kết tinh tiểu long thấy thế không khỏi hai mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận ngộ đạo kết tinh mới vừa vào tay tiểu long lập tức có chủng mốn ngộ đạo xúc động hắn có thể cảm thụ được chính mình chỉ cần tiêu hao trong tay ngộ đạo kết tinh lập tức nguyên đ ị a cất cánh không hổ là long thần thật khiến cho người ta tê cả ra đầu bất quá tiểu long kiềm chế lại ngộ đạo tâm tình hiện tại trọng yếu nhất chính là mang chủ nhân tiến về chủ thần đạo tràng tô diệc an sờ lên tiểu long đầu nói tiểu long đằng sau lại ngộ đạo đi chúng ta xuất phát được tiểu long trọng trọng đợt đầu chủ nhân mời lên chúng ta tiến về chủ thần đạo tràng vừa mới nói xong tiểu long lập tức hóa thành bản thể vạn mét cự long tái hiện không trung tràn ngập uy áp kinh khủng để cho người ta hô hấp r ồ n rộn rợn tô diệc a n thân hình chất động lập tức nhảy lên tiểu long phần lưng tiểu long miệng nói tiếng người nói tiểu tử đi lên đợi chút nữa bản long sợ ngươi đổi không kịp chính các loại long huynh câu nói này đâu cơ k h ô n lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra một bộ nụ cười thô bỉ tiểu long năm giống ba tiếng long ngâm vang vọng thương khùng uy áp kinh khủng hướng bốn phía khói động vạn mét tri cự long thần đối với chân trời phóng đi chỉ để lại mọi người tại trong gió lộn xộn mẹ nó cơ khôn sâu kiến này chỉ là vô cực cành tu vi dựa vào cái gì có thể cưới long thần không nghĩ ra quả nhiên là không nghĩ ra một chút cơ khôn a cơ khôn đồng tình nhã nhìn xem bọn hắn rời đi nội tâm từ đ ấ y lòng chúc phúc hy vọng ngươi tốt nhất nắm chặt cơ hội cũng đừng ở dẫm lên vết xe đổ theo tô diệc a n loại này siêu cấp tồn tại vô địch thế nhưng là ngươi đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc khí nội tâm một khối đá rốt cục rơi xuống khả đồng tình nhã lại cảm thấy tê cả ra đầu dù sao thiên cực điện thiếu điện chủ thế nhưng là bị tô diệc a n đánh bại chính mình lại cùng tô diệc a n dính líu quan hệ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải không trung tiểu long tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n bên hai là mạnh mẽ khí lưu âm thanh những nơi đi qua không khí bị quất đến nghẹn ngào không tôi h không hổ là long thần cơ khôn không khỏi nói loại tốc độ này coi là thật khủng bố vô biên không nghĩ tới sẽ có một ngày ta cũng có thể thể nghiệm loại cảm giác này cơ khôn ngươi có cái gì năng lực đặc thù sao tiểu long nội tâm không khỏi một cấu ngột ngạt bốc lên hy vọng ngươi đến lúc đó có thể sáng mù bản long hai mắt được không dựa vào cái gì loại sâu kiến này có thể bị chủ nhân coi trọng thật sự là không nghĩ ra một chút ôi cơ khôn buồn bực nói ta nói long minh ta mặc dù chỉ có vô cực cảnh tu vi thế nhưng không phải ăn chay các ngươi vì sao đều xem thường ta đây trái lại tô diệ an loại tình huống này một người một rồng nói chuyện phiếm sau khi tiểu long đã chở hai người không ngừng phá không đi vào thần cư cuối cùng chỗ đập vào mi mắt là một mảnh cực kỳ hoang vu cảnh tượng có thể thấy được từng tòa tàn phá đại điện dù là vô số thuế nguyệt trôi qua trên đó vẫn như c ũ tản ra uy áp kinh khủng tùy tiện một viên nói một viên gạch đều có thể nhẹ nhõm đánh giết một vị vô cực cảnh cường giả tê thật là đồ sộ cảnh tượng a cơ k h ô n không khỏi kinh hô lên chủ thần đạo tràng mặc dù khoảng cách như vậy xa đều cảm nhận được không gì sánh được khí tức ngột ngạt cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố hiếm thấy vô cùng tiểu long miệng nói tiếng người nói có phải hay không cảm thấy mình như một hạt bụi sâu kiến cơ không năm chẳng biết tại sao cả đời mạnh hơn cơ k h ô n đối mặt tiểu long lại là nhiều lần thất bại hắn không g i m phản bác dù sao người ta là long thần nội tâm âm thầm thể sẽ có một ngày nhất định khiến tiểu long đối với mình nhìn với con mắt khác chủ nhân tiểu long rơi xuống đất hóa thành nhân hình chúng ta đến phía trước chính là chủ thần đạo tràng ân tô diệc gan khẽ vớt c ằ m biểu lộ vẫn như c ũ đạm mạc không gì sánh được mặc dù trời sập xuống hắn cũng sẽ không níu một cái lông mày chúng ta đi phía trước tự nhiên là chủ thần đạo tràng thông tục điểm nói là chủ thần khi còn sống phạm vi thế lực vô cùng to lớn uy áp khủng bố trong đạo tràng có thể thấy được khắp nơi to lớn vết tích tất cả đều xuất từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt các cường giả giao thủ tình cảnh bước vào chủ thần đạo tràng đỉnh đầu trận có một cỗ cực hạn cảm giác gác bách đánh tới hử tô diệc gan hừ lạnh một tiếng chỉ là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại cảm giác g á c bách cũng nghĩ để bản công tử quỳ dạp trên đất chỉ bằng các ngươi cũng xứng trong chớp mắt lập tức hình thành lông đỏ trạng thái mái tóc màu đỏ theo gió phiêu giật con ngươi lấp lóe một vòng hưng mang anh tuấn bề ngoài có thể thấy được một cỗ quỷ quyệt lông đỏ trạng thái nhục thân thành thần kinh khủng quỷ dị không do khí tức từ quanh thân bắn ra hướng đỉnh đầu che đậy mà đến cảm giác g á c bách phóng đi chỉ một thoáng bầu trời xuất hiện màu đậy mà đến cảm giác gáp bách phóng đi không chỉ có là hắn cơ khôn cũng là như vậy đến từ chủ thần đạo tràng uy áp kinh khủng trực tiếp bị tô ca h ở i hợt đánh tan tô diệc a n lạnh lùng nói đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại cảm giác gáp bách chỉ là như vậy sao coi là thật không thú vị đợi đến đỉnh đầu cảm giác gáp bách biến mất hầu như không còn tô diệc a n lại biến trở về dáng dấp ban đầu công tử văn nhã người vật vô hại ai có thể nghĩ tới loại người này đúng là trong truyền thuyết bị dị không rõ c h i chủ thế nào tiểu long nhìn về phía cơ khôn nói chủ nhân có phải hay không rất khủng bố nhất cử nhất động hiện thị rõ trí thần trí thánh cái kia tất nhiên cường đại khủng bố cơ k h ô n lập tức vớt mông ngựa tô ca chính là siêu cấp vô địch cấm kỵ thiên tiêu một tay trấn áp kỷ nguyên tồn tại có thể không cường đại thôi h ã n chỗ nào nghe không hiểu t i ể u long đây là đang nội hàm chính mình chỉ là vô cực cảnh tu vi giống như sâu kiến trong sâu kiến nhân vật như vậy lại bị chủ nhân coi trọng tiểu long cho tới bây giờ đều không nghĩ ra vì sao cơ k h ô n có thể ôm vào chủ nhân đùi vẹn vẹn chỉ là cùng phụ huynh một vị nào đó cố nhân danh tự tương tự cái này có chút nói qua bất quá quả nhiên là cơ k h ô n tổ bên trên đã tu luyện phúc khí chương hai cố trưởng ca đạo tâm triệt để phế đi chương hai cố t r ư ở n g ca đạo tâm triệt để phế đi nên nói không nói cơ khôn tiểu t ử này thực sẽ giải quyết không chỉ có bị trị đến ngoan ngoãn đạo lý đối nhân xử thế vớt ư mông ngựa phương diện này đó là chú đáo dù sao ai có thể cự tuyệt một cái như vậy sinh động người đâu vậy còn cần ngươi nói tiểu long đồng ý chủ nhân có thể cường đại hắn hiện tại chỉ là hơi xuất thủ mà thôi ngươi là không gặp chủ nhân toàn lực xuất thủ qua đây mới thực sự là hủy thiên d i ệ t địa lực lượng nội tâm đối với cơ khôn bài xích đ ỗ n g nhiên giảm bớt một chút ai bảo hắn như vậy tán dương chủ nhân đâu hẳn là chủ nhân nữa thích người khác tán dương mới có thể đem cơ khôn thu nhập dưới t r ư n g phải không tiểu long nội tâm hiện tâm nộ lạnh n g i hoặc đ lùng nói ngừng n lại, đây là chủ nhân tại chính thức tiên mộ tìm được trí bảo có thể chứa bên dưới người sống vất nói nhiều lời tranh thủ thời gian nộ g đạo đi đừng trở thành chủ nhân vương hữu ngoại giới tô diệc a n thu hồi thân nhiệm hai người đã là ngồi xếp bằng nộ g đạo nhiều như vậy nộ g đạo kết tinh không biết bọn hắn có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào bởi vì phía trước uy áp càng ngày càng kinh khủng càng đến gần đạo tràng hậu phương đỉnh đầu cảm giác g á p bách cực kỳ cường đại có thể tùy tiện xé nát vô cực cảnh cường giả chủ thân đạo tràng chỉ có thiên tiêu trong thiên tiêu mới có tư cách bước vào đương nhiên cũng vẻn vẹn có tư cách m ạ thôi có hay không thực lực cầm xuống cơ duyên đó chính là một chuyện khác không hổ là chủ thần đạo tràng tô diệ gan không khỏi cảm、khái. vô số siêu cấp thiên tiêu đều đã bước vào địa phương này đập vào mi mắt là từng vị siêu cấp thiên tiêu bọn hắn khí tức cường đại tất cả đều là siêu thoát cảnh tu vi cường giả n ộ đạo trên trận thiên tiêu so sánh với bọn họ đơn giản yếu phát nổ chủ thần đạo t r à n g đều là một vùng phế tích tô diệc can đi lâu như vậy lại không có phát hiện cơ duyên xuất hiện có lẽ là chính mình tới chậm cơ duyên sớm đã bị tới trước siêu cấp thiên tiêu tranh đoạt nghĩ đến chỗ này tô diệc can không khỏi tăng tốc bước chân hướng về chủ thần đạo chàng hạch tâm đi đến không để ý đỉnh đầu đến cực điểm cảm giác các bách thân hình chất động vượt ngang một bước t r ớ c mắt xúc đ i ệ thành thốn tốc độ nhanh đến cực h hồng nông bất diệt thể coi là thật khủng bố như vậy hỗn độn thần thể đã mười phần mì tiên lại đến một cái hồng nông bất diệt thể đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng vạn vật khởi nguyên từ hồng nông bất quá hỗn độn lại nương theo lấy hồng nông đồng dạng cường đại thần bí hồng nông bất diệt thể uy lực chân chính là nó có hồng nông lực lượng giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng thuần túy h cường đại không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt một q u ê n nhẹ nhõm đánh phá thời gian không gian quy tắc trật tự chém ba tên thiên mệnh tri tử lấy được cuối cùng phản hồi chỉ có thể nói hệ thống như bức chốc lát phía trước đã là chủ thần đạo tràng nội bộ khu vực siêu cấp thiên kiêu thân ảnh c bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn đám người hừ hừ quả là thế tô diệc a n hơi n h ú g mày cố trường ca mặc dù chỉ còn một sợi linh hồn đều bị sau l ư n g trí cao thiên đạo sống lại cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt tô diệc a n cố trường ca trên mặt điểm n ộ khí kéo căng gầm thét gào thét cho bản đạo con để mạng lại vừa mới nói xong không gian v ặ t mẹo một cố lực lượng đáng sợ xông phá không gian xông phá thời gian trước mắt đối với tô diệc a n mi tâm đâm tới hử tô diệc a n trong mắt sát ý phung trào bại tướng dưới tay m ạ thôi cũng dám cản rỡ q ba chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo tò rõ tiếng ki một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhiên hiện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi phá vỡ đột nhiên xuất hiện tập kích h ơ i hợt giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản không chỉ có như vậy tô d i ệ t can thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ nguyên địa lưu lại một đạo n g ư n g thực tàn ảnh tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng mọi người vây xem chỉ cảm thấy giữa sân tràn ngập s á t cơ để bọn hắn nội tâm cảm thấy mười phần bất an bọn hắn không tự chủ được kéo ra củng cố trường ca đến gần khoảng cách sợ bị lan đến gần không gian mặt mẹo tô diệc can giống như, như quỷ mị xuất hiện chỉ gặp hắm năm ngón tay nắm thành quyền trên mặt sát ý p h o n trào đối với phía trước không trung thần tắt p h u n g trào tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố làm sao có thể cố trường ca hai mắt t r ừ n g lớn lộ ra một bộ vẻ không thể tin được người làm sao cũng là bán thần tu vi làm thiên đạo cấp thiên mệnh c h i tử cố trường ca phản ứng cũng không chậm đối với phía trước cũng là anh ra một q u y ề n thần lực p h u n g trào trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy bốn phía tàn phá công trình kiến trúc có chút rung động ầm ầm tiếng h vang ầm ầm chuyển ra đinh h a i nhức g ó c hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau phát ra năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động đăng, đăng đăng chỉ gặp cố trường ca bị một cố lực lượng khổng lô đẩy lũi mấy chục bước mặt đất lưu lại g ấ u trần th trái lại tô diệc a n đã là lộ ra thân ảnh chân hắn đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như thế gian đế vương giáng lâm giống như không thể chiến thắng đồng dạng là bán thần tu vi ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y ngay cố t r ư ở n g ca sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa mới qua đi bao lâu tô diệc a n thực lực lại phát sinh biến hóa lớn như vậy vừa gặp phải chỉ là siêu thoát cảnh sơ kỳ bây giờ lại là bán thần quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn thứ ba đột nhiên cố trường ca sau lưng một vòng kiếm khí kinh khủng chém tới đột nhiên xuất hiện xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu kiếm khí ba đạo cương đại lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng chặt đứt thời gian không gian chặt đứt pháp tắc trật tự chặt đứt nhân quả luân hồi bán thần lực lượng đã không phải là bình thường thiên tiêu có khả năng tưởng tượng cố t r ư ở n g ca phía sau phát lệnh đưa tay ở giữa liền tế ra một bức thần bí hào diệu bản vẽ đem phụ cận quy tắc trật tự đặt vào trong đó không có chút gì do dự đối với bản vẽ điểm tới chỉ một thoáng thiên địa lực lượng bị dẫn dắt b ộ c phát ra một cố cường đại lực lượng đánh vào chém t ơ i kiếm khí phía trên lớp ba to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng b ằ n vang vọng thương khùng không trung b ộ c phát vô số điện hỏa hoa thạch chứng mắt đau nhức thiên địa không khỏi sáng lên mấy phần không tập bốn làm sao có thể? cố trường ca hai mắt trường lớn hắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm đập vào mặt mặc dù hắn đem phụ cận quy tắc trật tự đặt vào thần bí h ảo diệu bản vẽ vẫn như cũ ngăn không được chém tới kiếm khí phóc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên một đạo máu bắn tung tóe chỉ gặp cố trường ca trong chớp mắt bị một phân thành hai thiết diện bóng loáng tinh tế tỉ mỉ nhìn thấy mà giật mình hừ hừ tô diệc a n hơi nhún mày lại b ị trí cao thiên đạo cứu cố trường ca mặc dù thân thể bị chém thành hai nữa thế nhưng là hắn một sợi linh hồn lại bị một cỗ lực lượng thần bí cường đại ngạnh sinh sinh cứu y lực bà sơn hề khí cái thế phan kiếm chương hai trăm ba mươi tám lực bà sơn hề khí cái thế phan kiếm cố trường ca phía sau trí cao thiên đạo quả nhiên là ngang ngược vô lý bất quá cố trường ca liên tiếp bị chém nụ thân vô địch c h i tâm đã triệt để bị đánh phá có l ẽ n g ộ đạo trận trận chiến kia để hắn đánh mất c h ấ n áp kỷ nguyên đạo tâm hắn đã không có trong tưởng tượng cường đại như vậy tô diệc a nội n tâm hừ lạnh một tiếng trí cao thiên đạo bản công tử ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể xuất thủ can thiệp mấy lần cố trường ca sớm muộn sẽ bị bản công tử chém giết để cho chúng ta rửa mắt m ạ lợi ngay sau đó hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên nốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh tan thiên mệnh c h i tử cố t r ư ở n g ca vô địch c h i tâm thu hoạch được hồng mông bất d i ệ t thể công phạt năng lực lực bạ sơn hà khí cái thế lực bạ sơn hà khí cái thế thế gian thuần túy nhất lực lượng nhất lực phá vạn pháp vô địch bá đạo cường đại không thể ngăn cản h ư hừ làm sao có điểm giống bản cổ đại thần lực lượng chính mình cũng không phải xuyên qua hồng hoang thế giới ngay cả kiểu khen thưởng này đều có thể đạt được không hổ là hệ thống coi là thật như bức cờ giạt n o đa ngoa tạo người này là ai vây xem đám người kinh hô lên làm sao lại thành như vậy khủng bố một kiếm liền dây cố t r ư ở n g ca tên biến thái này trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ kiếp rẻ người này một bộ áo trắng tướng mạo đường đường dáng người thon dài thẳng tắp anh tuấn vô s o n g chỉ là tướng mạo của hắn đều cực kỳ kinh người chưa từng nghĩ thực lực của hắn càng như thế khủng bố tô diệc a n biểu lộ vẫn như c ũ chưa từng phát sinh biến hóa chậm rãi rơi xuống đất d ọ a đến bốn phía đám người tứ tán bỏ trốn h ừ h ừ bản công tử đáng sợ như thế sao tô diệc a n không khỏi sửng s t lại không đối với ngươi bọn họ xuất thủ các ngươi cái này tứ tán bỏ trốn coi là thật im lặng đến cực điểm hà tự hỏi chưa bao giờ là người hiệu sát trong mắt chỉ có thiên mệnh chi tử. cùng những cái những không i a p ả n người của hắn. đối của Lạm sát kẻ v tội c ũ chỉ có trong chiến đấu trong lúc lơ đãng, mới có cận cửa thể xuất hiện, không nghĩ tới người phụ cận như thế sợ sẽ hắn.、Quả、nhiên là im lặng hắn nhà. Không trong trong xuất tới đãng, người lặng lặng đến mới im im đấu Quả lơ là mụ mụ mở sợ sệt do dự tô diệc a n bước nhanh đi thẳng về phía trước đám người lúc này mới bỏ xuống trong lòng cảnh giới ai ra chủ t h â n đạo chàng coi là thật tràn ngập sắc cơ ngay cả cố trường ca loại biến thái này đều bị chém người này quả thực là một tôn s á t thần a ai nói không phải đâu cố trường ca giống như gọi người này là tô diệc a n hai người đoan chừng là cựu địch đạo minh không phải rất cường đại sao đạo minh đường làm sao lại dễ dàng như vậy bị một kiếm chém đâu đám người nội tâm tràn ngập vô số dấu chấm hỏi vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tô diệc a n là giữa thiên địa duy nhất biến số không tồn tại ở quy tắc trật tự nam nhân người mang hệ thống cái này gục abi nhất định độc đoán vạn cổ tồn tại ven đường tất cả đều một mảnh tàn phá không chịu nổi công trình kiến trúc cổ lão nhao nhao bị khủng bố lực lượng oanh phá có đáng sợ vết kiếm xuất hiện dù là vô số thuế n g u y ệ t trôi qua vẫn như c ũ tràn đầy vô tận u y áp mắt trần có thể thấy một đám kiếm tu nhao n h a u xếp bằng ngồi dưới đất cảm n ộ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt cường giả lưu lại vết kiếm đối bọn hắn tới nói vết kiếm này chính là đại cơ duyên ngay tại tô diệc gan chuẩn bị siêu việt chúng kiếm tu thời điểm trận có một đạo c h ó i mắt cường quang xuất hiện long long l n g ba đỉnh đầu của mọi người một thanh thần kiếm hư ảnh đột nhiên hiện thản ra hủy thiên diện địa huy áp đem phía dưới đám người tất cả đều bao phủ to lớn thần kiếm hư ảnh xuất hiện bốn phía thời gian không gian tất cả đều bị xoắn thành mạnh vỡ lực lượng kinh khủng hướng đám người chém tới một c â cực hạn khí tức nguy hiểm đ một bên chống cự huy áp một bên hướng chém tới mảnh vỡ không gian công kích là nàng chúng kiếm tu không khỏi kinh hô nói không nghĩ tới để nàng thành công mắt trần có thể thấy to lớn vết kiếm phía trước một bóng người xinh đẹp ngồi trên mặt đất nàng biểu lộ lạnh lùng như băng nhìn không thấy một tia tình cảm quanh thân phát ra một cỗ sắc bén đến cực hạ n ý cảnh cả người giống như một thanh kiếm sắc khí tức khủng bố tùy thời ra khỏi vỏ cho địch nhân một k í c h trí mạng ngay sau đó trên người nữ t ử khí tức bén nhọn nhanh chóng t h o á ẩn sau một khắc khí tức của nàng không ngừng lột xác lộ ra một cỗ siêu nhiên cảm giác dị thần bí thời gian từ từ truyền trên người nữ tử siêu nhiên cảm giác biến mất không thấy gì nữa cả người xếp bằng ngồi dưới đất giống như một vị phạm nhân bình thường nhìn như người vật vô hại không có chút nào nguy hiểm có thể nói từ nơi sâu xa lại là lộ ra một c ố cực hạn đáng sợ ý cảnh phản phát quy chân nữ tử một khi n g ộ đạo đột phá tự thân thành cựu trong truyền thuyết phàm kiếm cảnh giới phàm kiếm kiếm đạo cuối cùng coi là thật khủng bố như vậy không nghĩ tới thần khư bên trong lại xuất hiện siêu cấp vô địch thiên tiêu nhà a tô diệc an không khỏi hai mắt tỏa sáng phàm kiếm cảnh giới cùng tô huyền tộc h u n h một dạng nàng này có chút đồ vật ta chỉ là đáng tiếc nàng không phải thiên mệnh chi nữ đột ngột cách đó không xa nữ tử đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp trong mắt có thể thấy được một vòng khí tức kinh khủng một chút phía dưới bốn phía năng lượng c u ồ n g bão tất cả đều bị nàng phá vỡ giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh phàm kiếm đại năng vẹn vẹn một chút đều có như thế lực lượng kinh khủng nữ tử d á người n g v ể n chuyển thân mang váy dài màu tím phát họa ra hoàn mỹ đường vòng cùng mắt ngọc mảy ngài da trắng hơi tuyết dung nhan tuyển mỹ lộ ra một cỗ cực hạn lệ ý giống như vạn năm băng sơn mỹ nhân đắm người chỉ biết là nàng xưng hảo linh nghe nói đến từ quốc gia thần bí cụ thể ở nơi nào không người biết được. chỉ biết là linh mười phần khủng bố kiếm đạo độc tôn chưa bao giờ có thiên kêu i trên tay nàng đi qua hai kiếm hiện nay lần nữa đột phá kiếm đạo c ự cảnh c trở thành phàm kiếm đại khủng bố thực lực của nàng đã không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng giờ này khắp này linh tại chúng kiếm tu trong mắt chính là một vị không thể chiến thắng kiếm thần hai mắt buôn cặp không trung sinh ra một cô vô hình hỏa hoa linh liễu mi vi nhau nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng người này tuyệt đối không đơn giản từ nơi sâu xa lại để cho nàng có một loại cực hạn cảm giác áp bách mọi người tại đây đối với linh tự nói trừ tô diệc an bên ngoài tất cả đều là một đám sâu kiến tô diệc a n thu hồi ánh mắt một vị phàm kiếm sinh ra đối với hắn mà nói cũng không có nguy cơ trí mạng người mang nhiều loại thủ đoạn hắn lại có sợ gì chi hừ hừ linh nội tâm thầm nghĩ lại bị không nhìn kẻ này trong lòng đạo tâm có thể thấy được bất phàm từ đầu đến cuối người này cũng không lộ ra chấn kinh khuôn mặt giống như hắn gặp qua phàm kiếm siêu cấp vô địch đại khủng bố một dạng người khác cái nào không phải lộ ra chấn kinh khuôn mặt vị đạo hữu này xin dừng bước đột ngột linh thân thể mềm mại xuất hiện tại tô diệc a n phía trước một cố dễ ngửi thanh hương đánh tới có việc tô diệc a n hơi nhướng mày đối phương thế nhưng là phàm kiếm cường giả người khác sợ nàng chính mình chưa chắc e ngại muốn chiến lời nói tùy thời phục b ồ i xin chỉ giáo linh khỏe miệng g ầ y nhẹ đơn giản t h u bạo đôi mắt đẹp lộ ra một cô chiến ý trước mắt thiên tiêu tuyệt đối là một vị người khó lường vô địch lâu như vậy linh chưa bao giờ gặp phải đối thủ hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội có thể nào để hắn tùy tiện chạy mất Tô Diệc a ngay ư n đánh u p vậy tô diệc gan xạ mặt lại thật coi lão tử giành đến nhức cả chứng dám đem mình làm tôi luyện thạch nàng liền không sợ m ệ n h tàng tại c h ỗ sao còn có chính là điểm trọng yếu nhất nàng này cũng không phải thiên mệnh c h i nữ vô luận loại lý do nào đều không đủ lấy để tô diệc gan xuất thủ không hứng thú tô diệc gan lắc đầu nói đi liền từ linh thân thể mềm mại bên cạnh vượt qua trong mắt không có chút gợn s ó n g nào phản p h ấ t hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay chưa từng để trong lòng hắn nổi lên một tia hứng thú giống như linh năm lao nương nói thế nào cũng là đẹp như tiền nữ càng là phàm kiếm siêu cấp đại năng người này trong mắt từ đầu đến cuối cũng không một chút thưởng thức càng đừng đề cập e ngại liên tiếp bị cự tuyệt để linh nội tâm nổi lên một cố không hiểu cảm xúc lập tức khơi dậy nàng dục vọng thắng bại linh nhẹ nhàng cười một tiếng trong chốc lát thiên địa mất đi phương hoa cái này có thể không phải do ngươi thân thể mềm mại chất động linh xuất hiện lần nữa tại tô diệc a n trước mặt trong đôi mắt đẹp có thể thấy được một vòng cực hạn kiếm ý b ắ n ra giữa thiên địa vang lên một đạo to rõ tiếng kiếm reo kinh khủng cảm giác g á p bách che khuất bầu trời giống như vô số đạo kiếm khí tung hoành thiên địa trong lúc vô hình lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người tùy thời có thể phát động một cách trí mạng một dạng trợ chút tô diệc a n ngẩng đầu ngăn lại thế công chuyển động theo không nghĩ tới lại bị tô diệc a n đánh gãy có loại h ở i quần lại nói không có chuẩn bị kỹ càng một dạng ngươi muốn đánh nhau phải không đúng không tô diệc a n đạo vừa vặn bản công tử tộc huynh cũng là một vị phàm kiếm ta kêu hắn đến cùng ngươi đánh về phần bản công tử hiện tại không dành chơi với ngươi vừa mới nói xong giơ tay lên lật ra một đạo phong cách cổ xương ngọc phủ năng lượng rót vào trong đó tô diệc a n lúc này đối với phong cách cổ xương ngọc phủ nói tộc huynh ngươi ở nơi nào tại phía xa xa xôi đến cực hạn chân trời một vị tướng mạo đường đường siêu phàm xuất trần thanh niên hơi nhúng mày trước mắt của hắn là một đạo kiếm khí đáng sợ chặt đ ứ t thời gian không gian chặt đ ứ t pháp tắc trật tự dù là đối phương là một vị hạ vị thần kỳ đối mặt khủng bố như thế kiếm khí lại không hề có lực hoàn thủ phốc thứ ba không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe lộ ra khí tức cường đại thần huyết nhuộm đỏ trời cao thu hút tâm thần người ta nhìn thấy mà giật mình ngoạ t o ba tiên tiên hạ vị thần kỳ hai mắt m u t nước n phàm kiếm đại khủng bố kiếm đạo cuối cùng kẻ này đến cùng là ai làm sao lại thành như vậy khủng bố hắn thần khu bị một phân thành hay nếu không phải kẻ này vừa rồi có chút lấy người chính mình mới có một chút hy vọng sống và không hắn đem bệnh tang tại chỗ hạ vị thần kỳ không chút do dự vứt bỏ chính mình thần khu không muốn mạng hướng nơi xa bỏ chạy thần tử ngươi có phải hay không gặp được nguy cơ tô huyền lập tức nói địa điểm ở nơi nào ngươi trước dùng ta đưa cho ngươi kiếm phụ chống đỡ một hồi ta lập tức chạy tới gia tộc siêu cấp cấm kỵ thiên kiêu gặp nạn để tô huyền từ bỏ đánh giết hạ vị thần kỳ xúc động bằng không hắn vừa rồi sớm đã bị chém giết tộc h ì n h ta gặp một vị phàm kiếm tô diệc an bất đắc d ì nói nàng nhất định phải quấn lấy ta không thả đành phải kêu lên ngươi sau đó đem thần khư vị trí thông qua phong cách cổ xương ngọc phụ gửi đi cho tô huyền cái gì tô huyền sắc mặt đại biến ta lập tức chạy đến không chút suy nghĩ giơ tay lên một kiếm phá mở không gian khóa chặt thần khư vị trí bước vào trong đó phàm kiếm đại năng thủ đoạn coi là thật khủng bố như vậy có thể không xem thời gian không gian không nhìn khoảng cách trước mắt g á n g lâm đến thần khư hưu chỉ là một cái thời gian hô hấp tô huyền thân ảnh liền rơi vào trong thần khư người nào ngông cùng như thế tô huyền thanh â m vang lên thương cung dám đối với ta tô g i a thiên kiêu xuất thủ coi là thật chẳng sống có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện không như trong tưởng tượng huyết chiến tô diệc a n vẫn như cũ thật tốt đứng tại chỗ trong tay càng là cầm chính mình đặc thủ kiếm phủ Trái lại trước lại m ặ không n không không? một phải ế m lão nương chỉ là muốn cùng ngươi đánh nhau ngươi nha thật đúng là kêu lên một vị phạm kiếm đại năng tới linh đôi mắt đẹp nhìn về phía tô huyền người sau cho nàng cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh nàng chỉ là mới vào phạm kiếm đột nhiên xuất hiện p h à m kiếm đại năng để l đôi một thời gian không biết như thế nào cho phải chỉ có thể ở trong gió lộn xộn tô huyền tâm tình cũng là như vậy vốn cho rằng thần tử gặp được nguy cơ sinh tử chưa từng nghĩ hắn chỉ là không muốn đánh đỡ mà thôi bất quá lâu như vậy không thấy thần tử thực lực giống như cường đại rất nhiều rất nhiều để cho mình đều tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận không hổ là lão tổ khâm niệm thần tử quả nhiên là thiên phú dị bẩm siêu cấp vô địch mạnh làm sao cô nương ngươi muốn một trận chiến tô huyền h ơ i hợt nói nếu ta tô ra thần tử không muốn cùng ngươi l ọ p thủ liền do tại hạ thay cực khổ vừa mới nói xong tô huyền trong mắt kiếm ý bán ra giữa thiên địa trận có một cỗ cực hạn sắc bén khí tức phun trào giống như ức vạn kiếm khí mặc dù thiên địa chỉ một thoáng cả vùng không gian bị rào động hình thành đáng sợ năng lượng t r i ề u tịch đám người thân lâm kỳ cảnh đỉnh đầu giống như có một thanh vô hình lợi kiếm lơ lửng một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt thân thể không dám chút nào động đậy sợ làm tức giận vị này đáng sợ phản kiếm cấm kỵ đại năng linh trong mắt cũng là như vậy giữa thiên địa vang lên một đạo to rõ tiếng kiếm theo phong vân đột biến vô số đạo nhìn không thấy kiếm khí q u ấ y thời gian không gian q u ấ y pháp tác trật tự tạch tạch tạch canh g t không gian pha t o á i thời gian mẫn diệt phát tác trật tự tại phản kiếm đại năng trước mặt lộ g a dị thường nhỏ bé thiên đ i ệ cùng nhau biên sắc toàn bộ thần k h ư triệt để rung động đứng lên trở nên lung lay sắp đổ ẩm ẩm lực lượng khổng lồ đụng vào nhau kiếm minh đập n ệ n tiếng vang triệt thương khùng đinh thai nhức góc vô số người lỗ thai không tự chủ được chạy xuống từng tia từng tia máu tươi thế giới p h ả n phất yên tĩnh trở lại vô số người lỗ thai giống như mất thông bình thường chỉ có từng đợt đau đớn ở bên thai q u a n quẩn không biết qua bao lâu đột nhiên xuất hiện d ị biến mới biến mất hầu như không còn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện y phục bị lỗ thai chạy ra máu tươi nhuộm đỏ trái lại giữa sân linh thân thể mềm mại không ngừng n g ừ lại chỉ là sơ bộ giao thủ liền chấp mắt bại lui coi là thật không phải nàng loại này tân tân phàm kiếm so sánh cực kỳ khủng bố linh liễu mi vi nhau nội tâm thầm nghĩ người này tại đông đảo quốc gia thần bí đều đủ để đứng vào hàng đầu quá cường đại cùng là phàm kiếm cường giả nàng lại bị đối phương hời hợt một kích đánh lui vừa rồi linh đã thi triển toàn bộ lực lượng cũng không là đối thủ thô ra thế lực thần bí quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên quốc gia thần bí mặc dù vô cùng cường đại còn có rất nhiều tương tự thế lực phương này bị khống chế kỷ nguyên không nghĩ tới có thể đản sinh ra loại này siêu cấp thiên tiêu có lẽ đây là cơ hội của bọn hắn t ô diệc a n tán tưởng h nói vẹn vẹn tùy ý mất kích đều có thể đánh bại vị này phàm kiếm đại năng cũng không phải là lấy lòng tô huyền chiến lực coi là thật siêu cấp vô địch mạnh như chính mình không có hệ thống tại thân sợ là cả một đời đều chỉ có thể nhìn lên người sau có thể nghĩ tô huyền làm tô ra cổ đại cấm kỵ thiên tiêu thật rất khủng bố cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi liền có thể nguyên địa cất cánh chương hai trăm bốn mươi ngươi nghĩ một trận chiến bạn công tử liền thỏa mãn ngươi chương hai trăm bốn mươi ngươi nghĩ một trận chiến bạn công tử liền thỏa mãn ngươi hạ tô huyền không khỏi hoàn nhi cười một tiếng thần tử chớ co khen ta sẽ để cho ta đắc ý hí hửng người khác cung duy hắn có thể không để ý tới nhưng đối phương là tô diệc an người mang h ố n độn thần thể thượng cổ trung đồng không chỉ có như vậy càng là có được rất nhiều kinh khủng thủ đoạn hắn hiện tại thực lực rốt cục mạnh đến mức nào tô huyền thật không dám tưởng tượng lúc trước chính mình coi là người sau gặp được nguy cơ không chút suy nghĩ lập tức vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm xem ra là mình c ả n g h ĩ quá rồi thần tử chỉ là không muốn ra tay mặt tôi nếu không chỉ là mới vào phản kiếm có thể cùng thần tử chống lại hỗn độn thần quang cũng không phải là chưng cho đẹp lấy ngẫm lại lúc trước thần tử thi triển hỗn độn thần quang hiện tại tô huyền đều cảm thấy phía sau phát lệnh càng là trong truyền thuyết không rõ c h i chủ hắn lúc đó làm sao lại như vậy xúc động không chút suy nghĩ liền chạy tới đâu tô diệc a n lộ ra đã lâu dáng tươi cười tộc hình ngươi tại kiếm đạo quả nhiên là không ai bằng a như vậy khiêm tốn làm gì ai tô huyền trêu kẹo nói thần tử ngươi không phải cũng là thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ đã có thể trấn áp kỷ nguyên này đi nào có đâu tô diệc a n lại nói kỷ nguyên này có hai vị thiên mệnh bọn hắn còn chưa diện vong đâu a khoát tô huyền nghi ngờ nói sau lưng của bọn hắn là trí cao thiên đạo ngay vậy tô diệc a n khẽ vớt cảm không nghĩ tới tô huyền lại biết những vật này xem ra những thời giờ này hắn gặp thật là lắm chuyện tầm mắt cũng theo đó khóng đ ạ t ngay cả kỷ nguyên này phía sau trí cao thiên đạo đều biết xem ra tô huyền đã đi rất dài rất dài một đoạn đường loại này siêu cấp cấm kỵ thiên tiêu coi là thật khủng bố như vậy tô g i a truyền thừa cực kỳ đáng sợ khó giải quyết sao tô huyền trên mặt lộ ra chăm chú biểu lộ có muốn hay không ta một kiếm diện bọn hắn đừng đừng đừng không khó giải quyết không có chút nào khó giải quyết tộc h u n h yên tâm đi tô diệc a n vội vàng khoát tay ngăn lại nữ nhân mới là khó giải quyết chỉ là hai tên thiên mệnh tri tử đã là bại tướng dưới tay ta lần nữa gặp phải có thể đưa bọn hắn chết đi tô huyền thật đúng là có thể làm được trong chớp mắt chém cố trường ca cùng lý ngôn dù là đối phương phía sau có trí cao thiên đạo hiện tại tô huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào tô diệc an là không tưởng tượng nổi có lẽ hắn đều bước ra phản kiếm tiến vào thần bí kiếm đạo cảnh giới bên trong thiên mệnh c h i tử thế nhưng là hành tàu ban thưởng b a o a tuyệt đối không thể để tô huyền tộc huynh c h é m g i ế t nếu không hết thầy cố gắng sẽ phó mặc đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc ta đã nói rồi tô huyền đạo phương này kỷ nguyên đã bị thần tử chấn áp bất quá ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không tộc huynh ngươi nói t ô huyền chăm chú hỏi ngươi vì sao đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn rất kiên kỵ đâu lấy thực lực của ngươi có sợ gì chi ách tô diệc a n giải thích nói không phải loại kia sợ chẳng qua là cảm thấy phiền phức mà thôi nữ nhân mỹ lệ luôn luôn rất phiền phức hơi một tí một đám tiệm cầu đi theo đối với người khác loạn chó sủa ngấm lại liền rất phiền thì ra là thế t ô huyền khẽ vất cảm bất quá nữ tử này dáng dấp dung nhan tuyệt mỹ thực lực lại biến thái thần tử liền không suy nghĩ một chút ngay vậy tô diệc a n liền vội vàng lắc đầu có thể bước vào phàm kiếm người phía sau ha có thể đơn giản người theo đổi nàng người ái mộ cũng là không đơn giản Chính lốc, vô vô cớ mình không duyên lại vô vô tôi ă n phiền não g gì thêm t làm ta. Tô huyền t r ị nhẹ trọng thần tử, một chút. Biết một ít tồn tại thành Tô nói, thử, nguyên này cực kỳ không đơn giản, người đến hơi chú ý một chút. Biết đến, phương này nguyên không biến hắn bàn cờ. Tô huyền n hơi chú chế h kỷ kỳ kỷ đều cực của cờ. đã ý bị gật đầu về sau có việc nhớ k ỹ lập tức gọi ta dù là ta không tại phương này kỷ nguyên cũng có thể chớp mắt giáng lâm ộ t chặt đạo kiếm khí t ô huyền tộc huynh coi là thật khủng bố như vậy tiện tay liền có thể tùy tiện nghịch loạn dòng sông thời gian để t ô diệc an nghĩ đến vị nữ tử thần b í kia nàng vì tìm kiếm ủy đạo dị tiên lại từ tương lai vừa tới chân chính tiên coi là thật khủng bố phương này kỷ nguyên tiên cảnh sợ là một số người phán đoán nào có yếu như vậy tiên cái gì khởi nguyên tiên thượng thương tiên cảnh loại hình c h ỉ sợ là kỷ nguyên này phía sau chế tạo âm mưu cho tới bây giờ ta rút cuộc minh mạch vì sao thanh đồng cổ điện vị kêu bán tiên dạo vị ương một mực chưa bao giờ rời đi mà lại là bị hệ thống nhắc nhở là nhân vật nguy hiểm người lúc đó cho là nàng chỉ có chúa tệ định ph hiện tại nhớ tới quả nhiên là sai vô cùng người ta không biết có bao nhiêu lợi hại tô diệc a n suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ quỷ đạo dị tiên thiên nhân chân chính quỷ dị một đạo người sáng lập kinh diễm tuyệt luân lấy kinh khủng quỷ dị thành tiên thử hỏi loại khí phách này giữa thiên địa có ai dám dạng này từ nơi sâu xa tô diệc a n cảm giác thần khư kết thúc sẽ có đại sự phát sinh có lẽ thật giống tiểu đạo nói một dạng kỷ nguyên này lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm kỷ nguyên thanh toán sắp xảy ra trái lại xa xa số không xạ mặt lại số không nội tâm hiện lên tức giận lao nương ưu tú như vậy cái gì bị nhận làm phiền phức quả nhiên là tức chết ta cũng đột ngột linh tiểu khu chất động lại xuất hiện tại tô diệc a n trước mặt ngươi nói cái gì số không nổi giận đùng đùng nói lao nương trong mắt ngươi là một cái phiền thoái ta có như thế không chịu nổi lại tới tô diệc a n lập tức x ả mặt lại tô huyền tộc huynh chân trước vừa đi nữ nhân này lập tức liền lao đến còn có hết hay không không phải ngươi có đ ộ c c tô diệc a n không khỏi lui ra phía sau nửa bước chúng ta chỉ là phát biểu ý kiến của mình mà thôi nữ nhân xinh đẹp coi là thật khủng bố như vậy ta mặc kệ linh tiểu khu lẫn người mà lên khí thế như rồng ngươi nói xin lỗi ta tốt xấu lao nương cũng là một vị phàm kiếm đại năng ngươi dựa vào cái gì nhìn như vậy khi n h ta hai người sắp dính vào cùng nhau chỉ là không có trong tưởng tượng mà mở trái lại số không đôi mắt đẹp tức giận bước lên trên mặt điểm nộ khí kéo căng xin lỗi tô diệc an lanh m â u h à n h đ ố i với không cam lòng yếu thế có thể làm cho bản công tử người nói xin lỗi còn chưa xuất sinh đâu côn vọng đến cực điểm người này thật cho là hắn như chính mình tộc huynh một dạng cường đại phải không chỉ một thoáng số không đôi mắt đẹp kiếm ý bắn ra giữa thiên địa vô cùng sung mãn vô tận sắc bén khí tức giống như ức vạn kiếm khí tùng tràn ngập khủng bố đến cực hạn cảm giác ác ác á tô diệc a n hử lạnh một tiếng thật coi bản công tử trả lẽ lại sợ ngươi đã ngươi muốn một trận chiến bản công tử liền thỏa mãn ngươi vừa mới nói xong tô diệc a n đột nhiên kéo dài khoảng cách phía sau hắn có thể thấy được một thanh cự kiếm chẳng biết lúc nào lơ lửng phát ra trận trận tiếng r u n g giống như thập phần hưng phấn bình thường chạm thiên rút kiếm vật chém tô diệc a n trong miệng nói nhỏ giữa thiên địa trợt có một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang vọng thương cung không trung bôi đen mang lấp lóe lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng đối với số không chém tới chương hai trăm bốn mươi mốt linh thế gi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi một linh thế giới quan triệt để bị x u n g kích gian giác g hình như có pha toái tiếng vang lên mắt trần có thể thấy đúng là không gian bốn phía bị một vòng cực hạn kiếm khí chặt phá hình thành một đạo thật sâu khe ránh ở không trung cụ hiện kiếm khí tung hành trảm thiên phát địa chặt đ ứ t thời gian không gian chặt đ ứ t p h á p tác trật tự d i ệ t thế khí tức phun trào đám người cảm thấy toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống chân chính cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa không nghĩ đến người này cũng là một vị siêu cấp kiếm tu kiếm đạo cảnh giới không biết lại có được loại này đáng sợ vô thượng kiếm ký ngoại tà ba người này hẳn là mở ra một đầu mới kiếm đạo hệ thống tu luyện phải không vì sao hắn tại kiếm đạo cảnh giới không có bất kỳ tiêu chí gì có thể đạo này kinh khủng kiếm khí giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng thế gian vì sao lại có cường đại như thế kiếm k h í khủng bố quả nhiên là đại khủng bố đám người trong nháy mắt chừng lớn hai mắt tâm thần chấn động khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng như thế một cái gia tộc lại xuất hiện hai vị thật khiến cho người ta c h ấ n kinh hắn tộc huynh đã cực kỳ đáng sợ tính cả chính hắn cũng là như thế đến cùng là loại nào gia tộc có thể nuôi dưỡng được hai vị vô địch linh trong mắt kiếm ý bán ra giữa thiên địa vô hình nước vạn kiếm khí g i o động phô thiên cái địa lớp bốn hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau tuôn ra to lớn bén nhọn tiếng nổ đồng đoàn g toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại thời gian đình chỉ không gian ngưng kết đám người p h á n phất bị phong bế bình thường chỉ có trong lỗ thai không ngừng chảy ra màu tươi kinh khủng kiếm khí tung hoành t h i ê n địa toàn bộ thần khư trở nên ảm đạm vô quang lung lay sắp đổ đứng lên một cố năng lượng kinh khủng đánh phía linh không t h ấ ba linh liễu mi c a o lại đối phương thật là một vị cực kỳ không đơn giản người kinh khủng vô thượng kiếm kỹ trạm thiên phát đ i ệ đem linh chạm lui mấy trăm bước dưới chân của nàng nổi lên vô số kiếm khí đáng sợ này mới khiến nàng đình chỉ lùi lại, thân ảnh. Nàng lại bại. đối phương chỉ xuất một kiếm lập tức để nàng vị này tân tân phàm kiếm đại năng bị bại như thế triệt để ta thua rồi linh đôi mắt đẹp có thể thấy được một c ố không hiểu cảm xúc hôm nay ta lại bị bại như thế triệt để bị bại nhanh như vậy quả là thế thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chỉ một thoáng linh nội tâm khói mù quét sạch sành xanh thay vào đó là đối với thực lực vô tận khát vọng n à n g cũng không vì vậy mà c h á n g trường ngược lại đạo tâm càng thêm k i ê n định chỉ cần không phán á t tương lai một mảnh đường bằng phẳng tán é m tô diệc a n vô ý thức thức t ra có thể trở thành phàm kiếm người quả nhân là khủng bố như vậy liên tiếp bị bại cũng không thể đánh vỡ đạo tâm của nàng đối mặt khiêu khích hắn chưa bao giờ e ngại nhưng nhìn đến nữ tử này có thể có như thế tâm cảnh không khỏi đối với nàng coi trọng mấy phần thử linh t i ề u hanh một tiếng lao nương đạo tâm nhưng không có dễ dàng như vậy phá t o á i đâu nhưng sau một khắc nàng lại không khỏi trường lớn đôi mắt đẹp lúc nào chính mình lánh n ư ợ c băng xương bộ dáng bị đánh phá chính mình làm sao dễ dàng như vậy sinh ra tâm tình chập trờn đây không phải một dấu hiệu tốt ta hẳn là nàng gặp khắc tinh sao quốc gia thần bí siêu cấp vô địch thiên tiêu cũng không để nàng sinh ra không hiểu cảm xúc thì tính sao tô diệ gan khỏe miệng gậy nhẹ nói đối mặt bản công tử ngươi còn không phải bại tướng dưới tay vừa mới nói xong không chút do dự lúc này quay người rời đi từ nơi sâu xa luôn cảm thấy nữ tử này cực kỳ phiền phức loại người này không thể quá nhiều sinh ra nhân quả thân ảnh chất động trong chớp mắt liền biến mất không thấy phản phất người bị thua là tô diệc a n một dạng linh năm chỉ để lại linh trong gió lộn xộn lao nương đây là thế nào hắn thực lực cao hơn ta lại như thế kiên kỵ ta coi là thật mâu thuẫn đến cực điểm không được linh nội tâm mặc n i ệ m lao nương nhất định phải thu hoạch được đáp án nếu không trong lòng không bình thản nghĩ đến chỗ này linh t i ể u khu chất động hướng về tô d i ệ t can phương hướng phóng đi càng đến gần chủ thần đạo tràng hạch o tâm đỉnh đầu uy áp càng là khủng bố mới vào siêu thoát cảnh cường giả hành động đều trở nên chậm chạp không chịu nổi bọn hắn lại lấy đỉnh đầu uy áp luyện thể không hổ là siêu cấp thiên tiêu chỉ cần xuất hiện một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ tóm chặt lấy có thể trở thành siêu cấp thiên tiêu người phi thường không đơn giản cùng lúc đó phía trước chính là chủ thần đạo tràng hạch o tâm một tòa bảo tồn hoàn hảo đại điện đập vào mi mắt vàng son lộng lẫy một viên ngói một viên gạch lộ ra phong cách cổ xưa tăng thường tràn ngập khí tức cường đại thật là đồ sộ tô tô không nghĩ tới tàn phá không chịu nổi chủ thần đạo tràng còn có thể giữ lại như thế hoàn chỉnh đại điện hẳn là chủ thần nơi ở đi đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại hoàn chỉnh đại điện thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng như thế hoàn thành toàn bộ đại điện bị một cỗ cường đại thần t ắ c q u a n quẩn c h í cao đạo vận lưu t r u y ề n có thể thấy được vị chủ thần này lúc còn sống nhất định là nhân vật không tầm thường hừ hừ tô diệc a n s ạ mặt m lại thật sự là không hợp t h ó i thường nữ nhân này tại sao lại theo tới nàng đến cùng có hết hay không, không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đối với phía trước đại điện phong đi toàn bộ thật hư lớn nhất cơ duyên hẳn là tại trong tòa đại điện này tô d i ệ t gan vừa dứt đến đại điện trước cửa lập tức bị một cỗ cực hạn uy áp bao phủ giống như toàn bộ thiên địa hướng hắn che đậy mà đến giống như tô d i ệ t gan khỏe miệng cười lạnh liên tục chỉ là uy áp cũng dám cản rỡ lại nhìn bản công tử phá đi trong mắt lần nữa thăng bước phát triển mới con người xanh đen đan sen lộ r a dị thường thần bí trung đồng chi lực phun trào đỉnh đầu uy áp chớp mắt tự sụp đổ tô d i ệ t gan lập tức bước vào đại điện thiên thượng cổ trùng đồng người linh đôi mắt đẹp không khỏi t r ư n g lớn nguyên lai lão tổ lợi nói là đúng vũ trụ to lớn không thể tưởng tượng đản sinh ra dạng gì kinh diễm tuyệt luân hạng người đều không đủ là lạ. nàng minh bạch lão tổ lúc trước nói với nàng dù là lúc đó linh đã bước vào vạn vật làm kiếm kiếm đạo xưa nay chưa từng có sau này không còn a i giống như một viên nhất lập lọe tinh thần bình thường có thể lão tổ vẫn như c ũ lắc đầu chỉ là lưu lại một câu ngày sau ngươi bước vào phạm kiếm có lẽ ngươi liền có thể thực sự hiểu rõ thế giới lúc đó nghe được không hiểu thấu hiện tại tự thể nghiệm hồi tương lại đơn giản thể hồ quán đ ỉ n h thượng cổ trùng đồng người trong truyền thuyết sinh ra trùng đồng người tiên thiên trí thần trí thánh kho mà phỏng đoán dân gian cũng là lưu truyền một câu trùng đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận Tô thái gia tộc. Một vị có vẻ như phàm kiếm phía trên、người. Trước mắt vị này càng là trùng ra, sao gia phía cực có có càng kỳ khủng kiếm như như phàm biến người. này đồng người, quả nhiên là khủng bố, vì vậy vị vẻ vị lại là quốc ả nhiên khủng là b vô biên gia t ộ Linh nội tâm triệt kinh chấn đến. tâm để bị chấn kinh đến. Quốc gia thần bí chưa bao giờ xuất hiện như vậy siêu cấp vô địch thiên tiêu hôm nay gặp mặt quả nhiên mở rộng tầm mắt linh nội tâm âm thầm thể tin tưởng tương lai ta nhất định không thể so với các người kém ta nhất định có thể làm được nhất định có thể không do dự quanh thân phát ra cực hạn kế bí phá vỡ trên đỉnh đầu ý áp kinh khủng dứt khoát kiên quyết bước vào trong đại điện chỉ là chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại tàn phá huy áp muốn để phàm kiếm cường giả dưỡng bước coi là thật buồn cười đến c ự c điểm chương hai trăm bốn mươi hai diễn sát hai đại thiên mệnh tri tử lấy được đến đáng sợ ban t h ư ở n g chương hai trăm bốn mươi hai diễn sát hai đại thiên mệnh tri tử lấy được đến đáng sợ ban t h ư ở n g đại điện vàng son lộng lẫy bốn phía trên vách tường khắp đầy một vài bức bích họa có thể thấy được từng vị siêu cấp thiên kiêu đứng tại chỗ hai mắt nhìn về phía bích họa lại nguyên điệm n ộ đạo trong bích họa có kiếm đạo đại năng thân ảnh chất động không ngừng diễn luyện có đủ loại siêu cấp cường giả lưu lại truyền thường ngoạo tô diệcan không kh đại điện nơi à y đ xa chính ắ say mê ngộ đạo cố trường ca lý ngôn hai người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực hạn sát ý hơi nhúng mày không tự chủ được mở tò mắt hướng cửa đại điện bên này nhìn lại phát hiện người tới chính là tô diệc gan cái này người đáng chết không tốt trong hai người tâm đồng lúc nghĩ đến hắn làm sao tới đến nhanh như vậy cựu nhân gặp nhau hết sức b ỏ mắt trong đại điện tràn ngập sắc cơ làm cho một đám trạng thái ngộ đạo đám người mơ màng tỉnh lại đối mặt như vậy cực hạn sắc ý bọn hắn cũng không dám phất lờ đối mặt hành tàu ban thường bao tô diệc a n thân hình c h ấ p động c h ư ớ c mắt biến mất tại nguyên chỗ lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai người lần nữa chạy thoát tô diệc a n cố trường ca trên mặt điểm nộ khí kéo căng thật sự cho rằng ngươi có thể nuốt trôi hai chúng ta đưa tay ở giữa liền lộ ra thần bí ả o diệu bản vẽ một c u c ự c hạn lực lượng đột nhiên hiện ngạnh sinh đem bên ngoài đại điện quy tắc trật tự lực lượng kéo vào đáng tiếc chủ thần trong đại điện quy tắc trật tự cũng không bị cố trường ca k h ô n g chế trừ phi hắn không muốn sống nữa đến rất đúng lúc lý ngôn trên mặt sát ý phun trào tay cột mối thủ hôm nay chính là ở đ â y thanh toán hắn một cánh tay không thấy cũng không phải là hắn không muốn khôi phục chỉ là lý ngôn vì tỉnh táo chính mình có được một vị đối thủ đáng sợ những ngày này hắn đắm chìm tại trong nội đạo thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đã sớm không phải hắn của ban đầu mất diện lý ngôn trong miệng nói nhỏ nôn xuất phát tùy chỉ một thoáng đại điện tràn ngập một cố cực hạn lực lượng kinh khủng giống như có thể mẫn diệt hết thể giống như Cố trực ư ở n tiếp thi triển thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diệt chi lực đột ngột sinh ra đám người chỉ cảm thấy chính mình giống một con g run dế bên trong sâu kiến đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy tùy thời có thể lấy mẹ nhóm bị diệt sắt giống như ông ba tịch diệt chi lực vô cùng cương đại những nơi đi qua không gian đều sụp đổ phát tắc cùng nhau đứt gây đối với cố trường ca lý ngôn hai người phóng đi không top ba lý ngôn hai mắt môn n ư ớ c lộ ra chấn kinh khuôn mặt hắn làm sao có thể cường đại như vậy những ngày này thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không còn là ngay lúc đó t ư thái nhưng hắn không để ý đến tô diệc an chỉ cho phép hắn tiến bộ không để cho người khác tiến lên phốc thử đối mặt đáng sợ tịch diệt chi lực cố trường ca lý ngôn hai người chớp mắt thổ huyết bay ngược đập ẩm ẩm tại sau lưng trên vách tường toàn bộ đại điện xuất phát kịch liệt run dày bất quá cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi thừa dịm người bệnh đòi mạng ngươi giữa sân tràn ngập sắc cơ tô d i ệ t can không có chút nào giữ lại lộ ra át chủ bài thủ đoạn hỗn độn chi lực hiện lên thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hai người cánh tay tràn ngập một cỗ đáng sợ hỗn độn chi lực phốc thứ ba cố trường ca lý ngôn còn chưa kịp phản ứng bộ ngực của mình trận có một cỗ đau nhức kịch liệt cảm giác đánh tới một bàn tay chẳng biết lúc nào đã đem bọn hắn lồng ngực xuyên thủng chỉ một thoáng máu tươi cồn phún mà ra nhuộm đỏ vác áo tràng diện huyết tinh không gì sánh được máu tươi vẩy ra giống như bông hoa nở rộ bình thường mỹ lệ thân n i ệ m kẽ động dẫn ra thể nội vô số lông đỏ lông đỏ cho bản công tử hung hăng thôn hai người phía sau thế nhưng là đứng đấy trí cao thiên đạo tùy thời có thể cứu bọn hắn chỉ có lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tô diệc a n đem hai người linh hồn đục thể thôn vệ hầu như không còn mới có thể làm đến chân chính đánh giết hai vị thiên mệnh c h i tử tô diệc a n con người lấp lóe một vòng hầm mang mái tóc dài của hắn cũng làm à u đỏ như máu toàn thân lộ ra một c ố cực hạn quỷ quật chi ý thể nội vô số lông đỏ đạt được chỉ lệ n triệt để hưng phấn lên trước mắt tuân hướng cố trường ca lý ngôn thể nội tuân hướng trong thất hải của bọn họ a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại điện nghe được đám người tê cả ra đầu từ nơi s â u xa cố trường ca Lý không chỉ có như vậy trong cơ thể của bọn hắn huyết nục cũng là như vậy lít nha lít nhít lông đỏ không ngừng phân liệt đột nhiên vào huyết nục chính tùy ý vui sướng thôn phệ. thống khổ cực hạn đau nhức toàn tâm đau nhức khó mà hình dung đau nhức tất cả đều ra thân hai người độ dây như năm ta ta không cam tâm a chỉ không đến hai cái hô hấp trong né mắt cố trường ca đốt ban thưởng ký chủ tòa này chủ thần đại điện đốt thu hoạch được bạo kích ban thường có thể sáng tạo một tòa thế giới đốt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức thu hoạch được kỷ nguyên này thiên đạo thực lực từ đây trấn áp toàn bộ kỷ nguyên vô địch thủ hệ thống băng lanh thanh nhâm nhắc nhở vang lên tô diệc an không khỏi hai mắt tòa sáng không hổ là thiên đạo cấp thiên mệnh t h i tử lấy được phản hồi coi là thật vô cùng kinh khủng trí cao thiên đạo thực lực t ô diệc a n trong lòng cười lạnh liên tục bản công tử đã sớm nhịn không được cố t r ư ở n g ca lý ngôn phía sau trí cao thiên đạo các ngươi liền đợi đến v ư ơ n cổ chịu chết đi hắn hiện tại tầm mắt phát sinh biến hóa cực lớn khắp nơi có thể thấy được nhân quả luân hồi trải rộng chỉ cần hắn nguyện ý có thể thuận chuỗi nhân quả chém giết người khác trí cao thiên đạo thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy hắn vô địch phương này kỷ nguyên với hắn mà nói đã không có áp lực chút nào thậm chí một ý niệm hủy thiên diệt đ i ệ hệ thống cực kỳ biến thái càng đi về phía sau ban thưởng càng khủng bố hơn độc đoán vạn cổ cuối đường ở trước mắt lần này cố trường ca cùng lý mặc dù có khủng bố thủ đoạn cũng không có khả năng từ lông đỏ bên trong đem hai người cứu lấy lại tinh thần tô diệc a n không khỏi q u a y người một đôi con ngươi hồng mang lấp lóe nhìn về phía trong đại điện chúng tiên tiêu tô diệc a n lạnh lùng nói một cái hô hấp thời gian ai dám ở đây dừng lại chương hai trăm bốn mươi ba sáng tạo thế giới thành tạo vật chủ chương hai trăm bốn mươi ba sáng tạo thế giới thành tạo vật chủ thời gian một hơi thở bản công tử ngược lại muốn xem xem còn có ai dám đứng ở chỗ này lan nếu không chết chủ thân đại điện tô diệc a n mái tóc dài màu đỏm xong đồng lộ ra một vòng quỷ q u y t hưởng mang trong truyền thuyết chẳng lành chi chủ q u ỷ dị chẳng lành đầu nguồn không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở chỗ này coi là thật khủng bố như vậy đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cố trường ca lý ngôn hai vị này lịch thiên nhân vật đều bị người này d i ệ t sát húng chi bọn hắn không đến thời gian một hơi thở đám người không muốn mạng chạy ra đại điện dù sao mạng chỉ có một có ai thật m u ố n chết giữa sân chỉ còn số không thân ảnh tô diệc gan ánh mắt nhìn thẳng phía trước uy hiếp nói làm sao ngươi cũng nghĩ thử một chút bạn công tử thực lực một chút nhãn lực độc đáo đều không có thật sự coi chính mình phạm kiếm liền rất vô địch chỉ cần tô diệc gan phóng đại chiêu nữ tử này khẳng định ăn không được ôm lấy đi hử linh kiều hư một tiếng nội giận đùng đùng rời đi đại điện ngươi tốt sinh bá đạo ngoài miệng khâm phục thân thể cũng rất trung thực có thể thấy được nàng có bao nhiêu kiên kỵ tô diệc gan ngoan nhân này nam nhân đều là móng heo lớn số không nội tâm không gì sánh được phiên muộn dựa vào cái gì một người muốn độc t ạ i toàn bộ đại điện cơ duyên đánh, lại, đánh không lại, mắng lại không dám mắng đơn giản im lặng đến cực điểm có thể để nàng bắt mồm kinh ngạc sự tình còn tại phía sau chỉ gặp tô diệc gan đi bộ nhản nhã đi ra đại điện hệ thống thu tỏa này chủ thần đại điện một người một h t rồng vô ý thức thốt ra đại điện phát ra một cỗ cực hạn huy áp làm cho cơ không tự nhận là chính mình giống như sâu kiến bình thường nội tâm của hắn không gì sánh được nghi hoặc tô ca là thế nào thu hoạch được tòa đại điện này coi là thật vô cùng kinh khủng ngoại giới tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ thu cái chủ thần này đại điện thần thư lớn nhất cơ duyên tới tay vừa v ậ n chính mình thu hoạch được sáng tạo thế giới năng lực các loại thần thư một nhóm qua đi trực tiếp sáng tạo một tòa thế giới trước tiên đem tô ra bỏ vào xem như căn cứ điện số không bác mồm kinh ngạc nói ngươi Ngươi lại đem toàn bộ đại điện đều thu làm sao tô diệc a n lạnh nhạt nói không được ca ngươi có bản lĩnh cũng có thể thu mặt khác đại điện chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại chủ thần đại điện đều bị hắn lấy đi nơi này chính là thần t ư cũng không có vượt qua thần linh lực lượng xuất hiện người này quá mức khủng bố có lẽ tộc huynh hắn nói rất đúng hắn đã sớm có thể chấn áp phương này bị khống chế kỷ nguyên lại một lúc lại yên lặng nàng tự hỏi nhưng không có loại năng lực này chân chính thần minh không giống hiện tại thần linh một dạng chứ thần lúc hoàng hôn thay mặt thần minh cường đại khủng bố từng cái kinh diễm tuyệt luân ai không phải chế định quy tắc tồn tại tô diệc a n không tiếp tục để ý cái phiền thoái này nữ nhân thần ảnh chất động xúc đ i ệ thành thốn bước ra chủ thần đạo trảng nơi này khi tức quá mức kiềm chế thời khắc đến kéo căng thần kinh cực kỳ không thoải mái một chỗ an tính hợp lòng người chi đ i ệ tô diệc a n chậm d ạ i rơi xuống đất phạm vi ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ hệ thống sử dụng sáng tạo thế giới năng lực thần nghiệm kẽ h động cầu thông hệ thống đốt ngay tại là ký chủ sáng tạo một tòa thế giới sáng tạo bên trong đốt chúc mừng ký chủ thành công sáng tạo một tòa thế giới phải t r ă n g cụ hiện tô diệc a n khẽ vớt cảm cụ hiện tại thanh đồng cổ điện tầng thứ năm ẩm ba thanh đồng cổ điện tầng thứ năm từ nơi sâu xa thế giới chi lực p h u n g trào nhìn không thấy sở không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại đột một, một vòng điểm sáng đột nhân hiện đồng thời không ngừng phóng đại từ tự hình thành một tòa lịch n g ơ i hình thế giới Quy trong ắ c t ậ t tự, nhân quả luân hồi, ánh hồi, quả v à tô diệt t r o n đầu. Trong con mắt của hắn có thể thấy được cái này kiểu mini trong tiểu thế giới ẩn chứa sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần hoàn chỉnh thiên địa, hoàn chỉnh quy tắc trật tự thế giới này tính cả tô diệc gan tần h niệm chỉ cần hắn muốn thay đổi chỗ nào chỗ nào liền phát sinh cả i biến để chỗ nào hủy diệt một ý niệm chỗ nào liền hủy diệt hắn thành tạo vật chủ thanh đồng cổ điện dạ vị ư ơ n g đột nhiên mở ra hai con ngươi lộ ra một bộ vẽ không thể tin được tiểu tử này làm sao có được sáng tạo thế giới năng lực hắn đã bước vào trung yên sao nhanh như vậy đôi mắt đẹp hướng thanh đồng cổ điện nhìn ra ngoài phát hiện tô diệc a n bàn ngồi trên mặt đất ngay tại đám chìm tại trong thế giới của mình không có a không phải trung yên làm sao có thể sáng tạo thế giới dạ vị ương sợ ngây người tiểu tử này làm sao lại đạt được lớn như vậy cơ duyên phải biết chỉ có trung yên bất hủ tiên nhân chân chính mới có tư cách sáng tạo thế giới hắn chỉ là nửa bức thần linh hay là hậu thế thần linh làm sao có thể sáng tạo thế giới nha chỉ có thể nói hắn vận khí người tiên thanh đồng c ổ điện tầng thứ ba tô diệc a n thân ảnh xuất hiện trong tầng này có được một tôn không gian dị thú chi vương có thể nhẹ nhóng lịch loạn dòng sông thời gian tồn tại chỉ tiếc bị thanh đồng cổ điện c h ấ n áp c h i t để vĩnh viễn không thời gian xoay sở không gian dị thú chi vương miệng nói tiếng người nhân loại ngươi có biết hay không bản vương chờ ngươi lợi rất lâu khoảng cách lần trước tiểu tử này xuất hiện hay là tại lần trước tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này lại vô hình kỳ diệu n ắ m trong tay thanh đồng cổ điện làm cho không cách nào lại thấy ánh mặt trời không gian dị thú chi vương một lần nữa dấy lên bước vào thanh đồng cổ điện hy vọng nó ngày hôm đó ngày đêm đêm nóng trong tô diệc a n đến rốt cục hôm nay hai tới làm sao tô diệc a n giống như cười mà không phải cười nói ngươi rất tưởng niệm bản công tử lúc trước không phải muốn chém giết bản công tử sao nghe vậy không gian dị thú chi vương không khỏi yên lặng lúc trước chính mình thật đúng là muốn ăn tên nhân loại này ai bảo hắn đánh giết chính mình làm bạn nhiều năm tiểu đ ệ dẫn đến nó hiện tại mười phần cô độc chúng ta không phải không đánh nhau thì không quen biết nha không gian dị thú chi vương m ặ t không đỏ tim không đập nói chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi tương lai một mảnh đường bằng phẳng q u a m ì n h ha ha tô diệc gan khám phá không nói t o ạ n nói ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài đương nhiên không gian dị thú chi vương cực kỳ p h i ề n muộn nội tâm kìm nén một cố ác khí bạn vương cả ngày lẫn đêm đều muốn bước ra cái này đáng chết đại điện lúc trước thanh đồng cổ điện phiêu lưu t i n h không hai m á m không gian dị thú chi vương nóng lòng không đợi được muốn bỏ vào trong túi chưa từng nghĩ ngược lại bị thanh đồng cổ điện bỏ vào trong túi nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi bản công tử có thể thả ngươi tự do bất quá nha tô diệc a n khỏe miệng có chút dâng lên điều kiện tiên quyết là có điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng lập tức để cho ngươi tự do như thế nào chính mình sáng tạo thế giới đang cần một đầu thủ hộ thần thú không gian dị thú chi vương miễn cưỡng có thể chỉ cần đi vào thế giới của mình dù là trung yên cường giả cũng không phải tô diệc a n đối thủ tại thế giới của hắn hắn chính là tạo vật chủ hắn chính là duy nhất vương điều kiện gì Trưng 244. Muốn theo bản Trưng 244. Muốn theo bản vương vương Muốn bản muốn bản Điều chơi chơi sáo sáo lộ lộ không i ệ n gì? k gian dị thú chi vương âm thanh lạnh lùng nói nói n g h e một chút chỉ cần không quá phận bản vương có thể đáp ứng ngươi chỉ là tiểu tử nhân loại muốn theo bản vương chơi sáo lộ ngươi còn nộp đâu bản vương bắt đầu chơi sáo lộ thời điểm ngươi ngay cả một tế bào đều không phải là không gian dị thú chi vương nội tâm dương dương đã ý phản p h t an chắc tô diệc a n bình thường tên nhân loại này nhưng không có nó cường đại muốn khống chế chính mình thật sự là si tâm vọng tưởng cũng không có gì tô diệc an khỏe miệng gậy nhẹ nói thay ta trông nhà hộ viện một đoạn thời gian như thế nào cái gì thay ngươi trông nhà hộ viện bản vương thế nhưng là không gian dị thú chi vương có thể nhẹ nhõm nghịch loạn dòng sông thời gian tồn tại ngươi nha còn muốn để bản vương làm chó bao lâu không gian dị thú chi vương ngoài miệng cũng không có nói ra đến ngược lại hỏi một trăm n ă m chỉ cần một trăm năm ngươi liền có thể chân chính tự do tô diệc an lại nói đương nhiên tại cái này một trăm năm thời gian bên trong ngươi có thể tự do hoạt động nhưng nhất định phải thời khắc thủ hộ gia viên theo gọi theo đến gặp nguy hiểm lập tức xuất hiện ngươi có thể làm được bản công tử liền thả ngươi tự do nếu là làm không được vậy ngươi liền chết giả ở trong cổ điện đ ồ n g tao đi không gian dị thú chi vương lông mày tao chặt hiện tại chính mình thế nhưng là không có lựa chọn nào khác chỉ có thể trước đi theo tiểu tử này bất quá bốn một trăm năm thời gian đối với không gian dị thú chi vương tới nói chỉ là ngủ một giấc công phu rất ngắn có thể tiếp nhận có thể tiếp nhận không gian dị thú chi vương đầu tiên là đáp ứng lại hỏi bất quá ngươi có phải hay không muốn cho bản vương cùng người ký c á c chủ phó khế ước tô diệ gan khoát tay áo nói không cần không n gian một sợi l h h dị thú chi vương không khỏi kinh ngạc coi là thật không gian dị thú chi vương hỏi lần nữa ân đặc được khẳng định không gian dị thú chi vương không do dự trực tiếp phân ra chính mình một sợi linh hồn nhu hỏa lực lượng bao lấy trôi hướng tô diệc a n tô diệc gan khẽ vất cảm nói thanh đồng cổ điện tầng thứ năm nơi đó có một tòa thế giới chính ngươi tiến vào nhìn cái gì một tòa thế giới không gian dị thú chi vương một mặt không tin tiểu tử ngươi sẽ không lừa gạt bản vương đi ngươi cũng chưa từng bước vào thần linh có thể nào sáng tạo thế giới không chút suy nghĩ thân ảnh chất động vây k h ố n chính mình vô số năm lực lượng rốt c ụ c v ô n g lòng ha ha ha không gian dị thú chi vương nghe răng cười một tiếng bản vương tự do một ngày này bản vương đã đợi cực kỳ lâu tô diệc an nói thanh đồng cổ điện tầng thứ năm có được một tòa thế giới nó ngược lại muốn xem xem đến cùng là một tòa dạng gì thế giới sẽ không phải là một tòa bí cảnh đi nếu là như vậy liền muốn cười rơi lớn nó răng trong trước mắt không gian dị thú chi vương xuất hiện tại thanh đồng cổ điện tầng thứ năm trước mắt thật là có một tòa tiểu mini tiểu thế giới ngoại tạo thật đúng là có không gian dị thú chi vương lộ ra c h ấ n kinh khuôn mặt tiểu tử này làm sao có thể có được loại vật này hay là nói đây là thanh đồng cổ điện nguyên bản tự mang do dự một hồi liền bước vào trong đó một tòa thế giới nếu là k h ô n g chế chính mình chẳng phải là tạo vật chủ bởi vì cái gọi là tham lam hại chết người không gian dị thú chi vương tiến vào tô diệc a n sáng tạo thế giới trong né mắt một sợi lông đỏ tùy theo tràn vào không gian dị thú chi vương linh hồn bên trong đột ngột không gian dị thú chi vương hai mắt chừng lớn đỉnh đầu trận có một cô đáng sợ năng lượng thủy thiên diệt địa dù là nó vô cùng cường đại có thể nhẹ nhõm lịch loạn dòng sông thời gian chỉ cần vọng động c h ư ớ c mắt bị chém giết xong không gian dị thú chi vương khóc không ra nước mắt không nghĩ tới bản vương một thế anh danh cuối cùng vẫn là bị xáo lộ a đỉnh đầu của nó t r ợ t hiện một tôn bóng người hư ảnh vĩnh nạ không phải tô diệc gan còn có thể là ai tiểu từ này lại thật khống chế một tòa thế giới chân n h i mã mở con mắt không hợp thói thường đơn giản không hợp thói thường đến t h điểm một vị thần linh cảnh giới cũng không từng đạt tới người có thể khống chế một tòa thế giới nói ra ai sẽ tin không chỉ có như vậy vừa bước vào tòa thế giới này thời điểm không gian dị thú chi vương linh hồn tựa hồ bị cái gì ăn mòn một dạng nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả có thể nó có thể cảm ứng được vật này cực kỳ nguy hiểm có lẽ chính mình làm trái lời hứa lập tức bỏ mình tiêu đạo dù sao tại tô diệc gan sáng tạo thế giới hắn chính là tạo vật chủ trí cao vô thượng không thể trái nghịch không gian dị thú chi vương vĩ nạn tô diệc a n giống như thần mình không thể trái nghịch nhớ kỹ một trăm năm thời gian cho bản công tử hào hào thủ hộ tòa thế giới này thời gian vừa đến ngươi liền có thể chân chính tự do vừa mới nói xong tô diệc a n thân ảnh khổng lồ lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại không gian dị thú chi vương trong gió lộn xộn nhưng sau một khắc một đầu thần long trợ hiện thần long che khuất bầu trời t r ừ n g vạn mét c h i cự trên thân phát ra uy áp kinh của va tiểu long ánh mắt ngắm nhìn một phía phát ra sợ h ã i t h á n g phục h ủ nhân quá lợi hại có thể sáng tạo một tòa thế giới đi ra không chỉ có như vậy một bóng người cũng là xuất hiện người tới chính là cơ khôn hắn hôm nay đã siêu thoát cảnh cường giả giơ tay nhấc chân hiện thị rõ siêu phàm tho lão đại ngư bức cơ khôn ngửa mặt lên trời thét dài còn trẻ như vậy liền trở thành tạo vật chủ thế gian không hắn đám người này à không gian dị thú chi vương năm không phải ngươi nha nhìn không thấy bản vương bản vương uy áp kinh khủng dung trời các ngươi lại bị một tòa thế giới toàn bộ hấp dẫn khu khu. không u khu. k gian dị thú chi vương ho khan một cái một người một d ò n g mới hồi phục tinh thần lại quan sát tỉ mỉ vị thần này bí dị thú chỉ gặp không gian dị thú chi vương thân thể khổng l ồ toàn thân phát ra uy áp kinh khủng không chỉ có như vậy một cô đáng sợ không gian khí tức quanh quẩn phảng phất trong chớp mắt có thể cải biến thời không trật tự bình thường tê cơ khôn không khỏi chừng lớn hai mắt ngươi chính là tô ca nói tới không gian dị thú chi vương coi là thật khủng bố đến cực điểm dù là chính mình đã là siêu thoát cảnh cường giả đối mặt tôn này không gian dị thú chi vương nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh là bản vương không gian dị thú chi vương ánh mắt bệ nghệ thiên địa về sau tòa thế giới này trừ tô diệc a n bên ngoài bản vương lời nói chính là duy nhất chân ôn cơ không bốn t i ể u l o n g năm bất quá là nhất tôn khán g i a hộ viện dị thú mà thôi dám tỏa sáng như vậy hùng biện bất quá người ta thật có thực lực kia thực lực ngươi cường đại ngươi nói cái gì chính là cái đó q u ê n giới thiệu cơ khôn giới thiệu nói tại hạ cơ khôn là tô ca thu cái thứ hai tiểu đ ệ vị này là long hình là tô ca thu một tiểu đ ệ a không gian dị thú c h i vương kẻ ra đời nó có thể nghe không ra cơ khôn lời nói tiểu tử này muốn cho cậy gần nhà gà cậy gần chúng tôi chính mình cũng không phải tô diệc a n tiểu đ ệ thế giới này trừ tô diệc a n tạo vật này chủ ngoại cường đại nhất là thuộc chính nó nó khi thứ hai không có tâm bệnh đi chương hai trăm bốn mươi lăm thân cư hành trình kết thúc chương hai trăm bốn mươi lăm thân cư hành trình kết thúc thân cư tô diệc a n chậm rãi mở ra hai con người bởi vì trở thành một tòa thế giới tạo vật chủ thứ nơi sâu xa hắn giống như chạm tới thứ gì nói không rõ không nói rõ khó mà phỏng đoán nguyên lai khi tạo vật chủ là loại cảm giác này tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ c h ắ c không được phương này kỷ nguyên bị k h ô n g chế một tòa thế giới phản phóc nhiều như vậy năng lượng hắn hôm nay dù là không tu luyện đều sẽ có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn đó là đến từ hắn sáng tạo thế giới trừ hệ thống bên ngoài tô diệc a n lần nữa có được cái thứ hai hoặc tô diệc a n đột một, một đạo dễ nghe êm thai thanh em vang lên ngay sau đó linh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ngoa tà ba nữ nhân này là không phải có cái gì m a bệnh một mực dây dưa tự mình làm rất hẳn là cho là mình p h ả m kiếm liền rất vô địch nếu là thật sự muốn đi tìm cái chết hắn không để ý đưa nàng đi chết ngươi rất phiền ngươi biết tô diệc an xạ mặt lại sắc mặt không vui nói ta m u ố n biết ngươi vì sao một mực dây dưa bản công từ đâu ngay vậy linh không khỏi yên lặng nguyên bản chờ mong tràn đầy tâm đột nhiên thất bại thật sự là một cái sẽ chỉ chém chém giết giết lăng đầu thanh không thấy được chính mình muốn tới đây cùng hắn kết giao sao hôm năm、linh、thật sâu thở ra một hơi kiềm chế lại nội tâm phiền muộn chúng ta có thể trở thành bảng hữu sao không thể t ô diệp a n lúc này cự tuyệt linh liễu mi cao lại gương mặt xinh đẹp hiện lên nghi hoặc vì cái gì vô luận thực lực của mình hay là thân phận địa vị đủ để chấn kinh thế nhân không nghĩ tới lại bị cự tuyệt không có vì cái gì t ô diệp a n lắc đầu chính là không muốn nói thêm nữa một câu thật sự là không hiểu phong tình như vậy nữ tử x i n h đẹp như thiên tiên hắn đến bây giờ không có chút nào tâm động cái này thì cũng thôi đi luôn là một bộ địch lý bộ dáng cảm tình hai người bọn họ ở giữa có được thâm c ử u đại hận gì giống như cho cái cơ hội thôi linh rất tự tin nói các ngươi kỷ nguyên này chi tiết muốn giáng lâm cùng ta làm bằng hữu có thể bảo đảm gia tộc của các ngươi an toàn hừ hừ tô diệc a n không khỏi hơi n h ớ n g mày nữ nhân này hẳn là biết một chút cái gì không thành ngay cả kỷ nguyên chi tiếp muốn xuất hiện đều biết xem ra sau lưng nàng không đơn giản a có đúng không tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ ngươi cảm thấy bản công tử sẽ sợ kỷ nguyên này chi kiếp ngươi không phải thân ở phương này kỷ nguyên bên trong sao linh trầm rãi mở miệng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm không người nào có thể siêu thoát đi ra trừ phi có đại khủng bố bối cảnh kéo một thanh nhìn nàng như vậy tự tin tô diệc a n không khỏi mỉm cười chính mình vừa mới sáng tạo một tòa thế giới hoàn toàn có thể siêu thoát đi ra chỉ là kỷ nguyên t r i kiếp dù là thiên địa đều diện tô diệc an cũng sẽ không n h ữ n một cái lông mày hắn hoàn toàn có thể đem thế giới của mình phóng tới bất kỳ địa phương nào bạn công tử vẫn là câu nói kia tô diệc an khinh thường cười một tiếng kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm cũng đừng hòng nhiễm bản công tử nửa phần ách ngươi tốt tự tin linh trịnh t r o n g nói có lẽ thực lực của ngươi rất khủng bố có lẽ ngươi có thể đào tẩu có thể người nhà của ngươi đâu điểm ấy không nhọc ngươi lo lắng tô diệc an tự tin nói bản công tử tự có thủ đoạn muốn đem bản công tử kéo vào bản cờ người còn chưa xuất sinh đâu được chưa linh hơi nhún m ẩ y coi là thật hảo tâm xem như lòng lang giả thú lão nương muốn giúp ngươi ngươi lại cự tuyệt thần khư phải kết thúc nếu như ngươi có thể tại kỷ nguyên thanh toán bên trong sống sót có lẽ về sau chúng ta có thể gặp lại lần nữa thần khư không một giáp thuế n g u y ệ t không biết năm tô diệc an chưa bao giờ tính qua chính mình bước vào thần khư bao lâu thời gian hắn chỉ muốn tìm kiếm thiên mệnh c h i tử tốt nhất không thấy tô diệc an vẫn như cũng ả mặt lại linh nam đúng rồi ta đến từ quốc gia thần bí không ở đây ngươi bọn họ kỷ nguyên này ta cách ngươi nơi này rất rất xa xa xôi đến không thể tưởng tượng chúng ta chỗ thế giới thực lực vi tôn không hề giống nơi này bị một vị cường giả khống chế tóm lại về sau ngươi có thể tại kỷ nguyên thanh toán bên trong sống sót có thể đi vĩnh hằng quốc độ tìm ta chỉ cần hơi nhanh móng liền có thể biết ta tồn tại linh mỹ mâu nhìn về phía hư không trước mắt của nàng có thể thấy được thần k h ư không ngừng hư hảo chính mình lưu trình cũng sắp kết thúc giờ này khác này linh rốt cuộc hiểu rõ lao tổ khổ tâm vì để cho nàng tương trải l a o tổ lại không tiếp thủ đoạn đem nàng đưa đến xa xôi như thế địa phương lao tổ thế nhưng là bất hủ a vĩnh hằng quốc độ chính là lão tổ sáng tạo thế giới bất quá không hề giống kỷ nguyên này một dạng do trung yên khống chế trái lại vĩnh hằng quốc độ để thế giới thuận theo tự nhiên đồng thời lao tổ cũng dung nhập vào chính mình sáng tạo trong thế giới cũng không can thiệp ổn định thế giới hoàn chỉnh thế giới liên tục không ngừng cho lão tổ cung cấp khó có thể tưởng tượng trôi tốt vĩnh hằng quốc độ tô diệp can đạo bản công tử nhớ kỹ bất quá chúng ta hay là tốt nhất không thấy đi ta sợ mội mội ta tìm ngươi liều mạng trong miệng hắn mội mội tự nhiên là phục hy trước một vị hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu nhận mội mội, thực lực biến thái cường đại bây giờ đã nửa bước trung yên làm sao ngươi đã có đạo lữ sao linh trên mặt trước mắt khôi phục đạo m ạ n bất quá cũng không kỳ quái giống ngươi ưu tú như vậy thích ngươi nữ tử hẳn là rất nhiều đi cũng không có tô diệc a n lộ ra một bộ tư thái vô địch nói nữ nhân cái gì các loại bản công tử độc đoán vạn cổ lại nói có đúng không a n vặt sừng gậy nhẹ vừa vặn lao nương cũng có ý nghĩ này chúng ta độc đoán vạn cổ trên đường gặp vừa mới nói xong thân thể mềm mại của nàng dần dần mơ hồ quanh thân phát ra một c ỗ lực lượng đáng sợ rõ ràng là sức mạnh bất hủ hừ hừ tại sao cùng thiên ngoại thiên quân ra bất hủ lực lượng khác biệt lớn như vậy quân gia cái kia bất hủ cùng vĩnh hằng quốc độ bất hủ so sánh đơn giản yếu phát nổ tô diệc a n không khỏi hai mắt tỏa sáng có lẽ bất hủ cũng có phân chia mạnh yếu dù sao thế sự không có tuyệt đối hai mắt buôn cặp linh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy tô d i ệ t gan năng cảm giác được cuối cùng một màn k i a lòng hào thắng ánh mắt cùng cơ không có điểm giống tô d i ệ t gan nội tâm mặc nghiệm bất quá có thể bước vào p h n g kiếm kiếm đạo cảnh giới nữ tử này vẫn có chút đồ vật ông long năm ba đột nhiên toàn bộ thần khư phát ra kịch liệt rung động trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên hôn ă m rốt cục rốt cục phải kết thúc thần khư một nhóm coi là thật cực kỳ không đơn giản mạng nhỏ kém chút bỏ ở nơi này kết thúc thật nhanh Lão tử còn chưa tìm được đại cơ duyên liền như vậy kết thúc là thời điểm kết thúc cả ngày trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt cực kỳ kiềm chế đám người nội tâm không khỏi bùi mùi m ã i thôi t h ầ n k h ư một nhóm có người vui vẻ có người sầu có người thu hoạch được đại cơ duyên nhất phi t r ù n g tiên có người bởi vì tham lam từ đây trôn xương tại t h ầ n k h ư người còn sống sót may mắn người đã chết không có bị hoài niệm bọn hắn sẽ theo tuế nguyệt trôi qua bị thế nhân lãng quên thế giới cường giả vi tôn đã là như thế hiện thực mạnh được yếu thua thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế chương hai trăm bốn mươi sáu nội tinh trấn kinh trở ra chương hai trăm bốn mươi sáu nội tình c h ấ n kinh t r u ộ t ra một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới toàn bộ thần khư hoàn toàn biến mất không thấy những cái kia từ các nơi bước vào thần khư cường giả nhao nhao bị điều về về nguyên điện h ư vô c h i điện tô diệc a n cũng là như vậy thân ảnh của hắn xuất hiện tại quán rượu nhỏ bên cạnh đập vào mi mắt phục hy cùng thử ra một mực tại này chờ đợi ca ca phục hy dung nhan tuyệt mỹ lập tức thay đổi hào quang n g ư ờ i rốt cục trở về đột nhiên nhào vào người sau trong ngực giống như theo người chim nhỏ bình thường lưu như thuận nhưng ai có thể nghĩ đến nàng đúng là một vị trung yên tồn tại kinh cùng đâu、Thư、hừ thử ra hơi nhúng m ẩ y nói ngươi thành thần từ nơi sâu xa tô diệc a n cho nó một loại rất đặc biệt cảm giác phản phất tô diệc a n tựa như một cái tạo vật chủ giống như nhất cử nhất động hiển thị rõ trí thần trí thánh cực kỳ siêu nhiên làm lòng người sinh không thể khinh nhuần cảm giác thế thì không có a khoát xem ra ngươi tại thần k h ư mò được rất nhiều chỗ tốt a thử ra khóc không ra nước mắt thật bó tay rồi vậy mà hạn chế cảnh giới bản đại gia bảo b ố i a tiểu long đâu tô diệc a n cười thần bí hãn tại trong cổ điện đồng tàu cho các ngươi nhìn cái thứ tốt thanh đồng cổ điện quan mang lấp lóe đem phục hy cùng thử g a thu nhập trong đó thanh đồng cổ điện tầng thứ năm phục hy cùng thử ra xuất hiện chỉ một thoáng một người một chuột lập tức lộ ra chấn kinh khuôn mặt ta mẹ nó một tòa hoàn chỉnh thế giới thử ra hai mắt tòa ánh sáng tiểu tử nơi g ư đây là đi nơi nào làm được coi là thật ngưu bước đến cực điểm a không chút suy nghĩ trực tiếp bước vào trong đó hừ hừ lại có lưu tại giáng lâm không gian dị thú chi vương thân thể khổng lồ trôi nổi tại trên trời cao uy áp chân thiên lộ ra cực kỳ bá đạo c ư ờ n g đại nha đây không phải không gian dị thú chi vương nha thử ra hừ lạnh một tiếng ngươi xuể ở nơi này giả trang cái gì đâu cự nhân gặp nhau hết sức bỏ mắt không gian dị thú chi vương lúc trước thế nhưng là bị thử ra cứ vậy mà làm một trận nhìn thấy thử ra khi không đánh một chỗ lúc này lộ ra h uy áp kinh khủng chuẩn bị đối với phía dưới thử ra đánh tới khả thử ra chỉ là ngoài miệng cười cười cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào phanh đột ngột không gian dị thú chi vương thân thể cao lớn đột nhiên bị một cỗ lực lượng đáng sợ q u n h chúng thân thể của nó không ngừng nhỏ yếu trong miệng thổ huyết đập ầm ầm rơi xuống đất sâu kiến phục hy thân ảnh xuất hiện tại bản hoàng ca ca trong thế giới dương oai có phải hay không c h ẳ n sống nàng chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên đ i ệ một cỗ nhân hoàng khí tức p h o n trào nếu có ngàn vạn thương sinh ở đây bọn hắn sẽ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nhân hoàng uy danh không thể khinh n h ậ n khu khu thật cương đại a không gian dị thú chi vương thân thể run l ờ y bầy ông trời của ta nhân hoàng mới nhân hoàng đúng là tiểu tử kia m u ộ i m u ộ i cũng không dám lại làm càn nếu không phải nhân hoàng lưu thủ không gian dị thú chi vương đã sớm là một bộ thi thể lạnh băng ha ha ha thử ra cuồng tiếng bảo ngươi cuồng vọng bảo ngươi che khuất bầu trời không biết coi là thế giới này là của ngươi đâu trong lòng không gì sánh được thoải mái trái lại phục hy không có chút r u n động nào gương mặt xinh đẹp hiện hiện đã lâu tính sợ không nghĩ tới ca ca cường đại như vậy có thể sáng tạo ra một tòa hoàn chỉnh thế giới đi ra nơi này có hoàn chỉnh quy tắc trật tự có hoàn chỉnh thiên địa có núi non sông ngòi có bảng bạc tu luyện năng lượng điển hình một tòa cường đại thế giới không hổ là hôn đ ộ n thần thể người sở hữu sinh ra nhất định độc đoán vạn cổ tồn tại phục hy lanh mô hành đ ố i với không gian dị thú chi vương ca ca nói để cho ngươi c h ấ n thủ thế giới này trăm năm ngươi có thể phục phục phục phục phục không gian dị thú chi vương vội vàng nói nhỏ không còn dám có dị tâm mời người hoàng đại nhân yên tâm trung yên cường giả là thật khủng bố như vậy k ỳ nguyên này như thế nào sinh ra mới trung n i ê n cường g i ả đâu quá i thay kỳ quá thay a tốt nhất là phục hy cười lệnh cho bản hoàng thành thật một chút về sau ca ca sẽ đem gia tộc của hắn thậm chí người khác gan t h ỉ ở chỗ này đừng dọa đến bọn hắn là nhân hoàng đại nhân phục hy dung nhan tuyệt mỹ lạnh nhạt không gì sánh được giống như thế gian hết t h ả đều cùng mình không chút nào tương quan chỉ có ca ca sự tỉnh nàng mới có thể để ý như vậy thử ra khỏe miệng có chút dương lên không gian dị thú chi vương để cho ngươi nha trang đã trúng thiết bản đi tô diệc a n t i ệ u tử này tính cách bản đại gia đã sớm mò được thấu thấu sau này làm cái trật tự thần thú cũng không tại nói xuống đi thử ra ngẫm lại nội tâm liền kích động cả tòa thế giới trả lại không có người có thể cự tuyệt cho dù là bất hủ trung yên vĩnh hằng chân chính tiên những này cấm kỵ đại năng thế giới trả lại đối bọn hắn đều rất trọng yếu nha tô diệc a n giống như cười mà không phải cười nhìn xem bị thanh mặt xưng ơ phủ không gian dị thú chi vương thật náo như ta tại thế giới của hắn hết thể đều chạy không khỏi đáy mắt của hắn không gian dị thú chi vương tiểu tâm tư coi là thật buồn cười đến cực điểm chỉ là l ư ờ nhác xuất thủ mà thôi dù sao hiện tại tô ra lại không có tiền đến liên để nói nhiều tiêu sái một hồi chỉ bất quá phục hy không vui vậy liền chuyện không liên quan tới hắn t h ử c ra muốn nói lại thôi ta nói ngươi tiểu tử làm cái thế giới đi ra cũng không phải là muốn muốn ngươi nghĩ không sai kỷ nguyên này trí cao thiên đạo muốn đem bản công tử kéo vào trong bàn cờ ha ha bản công tử chỉ có thể nói bọn hắn tính toán đánh cho quá tốt rồi tô diệc gan cười lạnh nghe vậy t h ử c ra hơi n h ú n g mày không nghĩ tới đã có loại tồn tại này tìm tới tiểu tử này lúc đầu bọn hắn muốn làm một vô lớn hiện nay tô diệc gan làm ra một cái hoàn chỉnh thế giới đối mặt kỷ nguyên thanh toán bọn hắn có sợ gì chi không hổ là giữa thiên địa duy nhất dị số vù v ù ba chỉ gặp tô diệc a n d ơ tay lên một vòng quang mang lấp lóe mặt đất lại xuất hiện hai tôn đáng sợ sinh vật không rõ bọn chúng hình dạng xấu xí đến cực điểm phần lưng mọc đầy b ù i gai miệng nứt đến sau bên t hai miệng đầy răng nanh có thể thấy được cú quang lấp lóe kỷ nguyên thanh toán người chuyên lấy thần linh linh hồn làm thức ăn sinh vật không rõ ngoa t á o ba thử ra trường lớn hai mắt ngươi đi nơi nào làm kỷ nguyên thanh toán người làm sao như thế dịu dàng ngoan ngoãn hôm nay là liên tục bị chấn kinh đến a thử ra vô số năm qua loại nào tràng diện không có nhìn thấy không nghĩ tới có mở mắt một ngày cái này có cái gì tô diệc gan cười thần bí b ả n công tử lại cho các ngươi nhìn thứ gì thần nghiệm k h ẽ động dẫn ra thanh đồng cổ điện t ầ n g thứ năm ầm ầm chỉ một thoáng mặt đất không ngừng rung động một tòa phát ra huy áp kinh khủng đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là đến từ chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại chủ thần đại điện hoàn chỉnh chủ thần đại điện đào đi thử ra bị chấn kinh đến không thể bình phục một tòa tràn đầy đại cơ duyên chủ thần đại điện tiểu tử ngươi có phải hay không đem thần k ư đều n ó n rỗng chư thần lúc hoàng hôn thay mặt chủ thần c ũ n g k h ô n g p h ả i hiện trăm ạ i c bốn mươi bảy đối kháng n kỷ nguyên thanh toán sức mạnh chương hai trăm bốn mươi bảy đối kháng kỷ nguyên thanh toán sức mạnh tô diệc an nhìn về phía phục hy nói kỷ nguyên thanh toán có phải hay không nhanh gián lâm trong lời của hắn có chuyện phục hy cực kỳ thông minh lập tức liền nghe đã hiểu phục hy nhu thuận nói tiểu đạo nói không nên lời ba tháng kỷ nguyên thanh toán liền gián g lâm ba tháng thời gian tốt ngắn ngủi bất quá điểm ấy thời gian chạy về tôi ra đã đủ rồi đúng rồi tô diệc a n lại nói về sau thiếu cùng tiểu đạo lui tới bạn công tử rất không thích nàng chỉ cần nàng lại phiền bản công tử không để ý gì nàng ban đầu ở t h ầ n h ư tiểu đạo muốn đem chính mình kéo vào trong bàn cờ cứu vớt nàng kia cái gọi là thương sinh thật sự là buồn cười đến cực điểm dựa vào cái gì hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu liền muốn lưng b e o áp lực lớn như vậy chính mình còn chưa thành trung yên liền muốn để hắn cùng trung yên đ ố i kháng đơn giản người s i n ó i ngộng phục hy liễu mi vi nhau ca ca lời nói ta nhất định truyền cáo ca cùng thương sinh so sánh Phúc Hy không chút dù o loại nào sao? dự Diệp Diệp d lựa lần, lại lấy. An, An ra, chọn chặt cảm chỗ còn cần cải không thể nghiệm. thế hỏi, thử thấy thiện nàng này muốn này nàng muốn ngươi Tô mất một tư Một tóm Tô đi đã vị sao mình chưa bao giờ có sáng tạo thế giới kinh nghiệm có lẽ thử ra đối với khối này có nghiên cứu hh ắ c ắ c thử ra chậm rãi mở miệng tiểu tử ngươi đã tìm đúng t ò a thế giới này mặc dù là hoàn chỉnh nhưng ở vào đợi khai phát trạng thái s á c thực còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện ý tứ của nó rất rõ ràng tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian cho bản đại gia làm điểm trí cao thân phận để bản đại gia trưởng quản ước, ước vạn thương sinh thì ra là thế tô diệt căn đạo tòa thế giới này liền tạm thời giữ cho ngươi dù sao ngươi ưa thích người khác nói khó ngươi giơ tay lên một đạo nhu hòa lực lượng bắn về phía thử gia lông mày lập tức thử gia lập tức có thể cảm giác được thế giới này một đ ô n g hoa một cọc cỏ núi non sông ngòi quy tắc trật tự không chỉ có như vậy thể nội càng là có được sức mạnh vô cùng vô tận triệt để siêu việt chủ thần dù là ra thế giới này vẫn như cũ có thể mượn nhờ thế giới này lực lượng coi là thật khủng bố như vậy trách không được trung yên tồn tại cấm kỵ khống chế kỷ nguyên ngân lai、like、có nhiều như vậy chỗ tốt đổi lại ai ai không tâm động tô d i ệ t can lại nói tòa này chủ thần đại điện về sau liền gọi sáng sinh điện là tô ra căn cứ phúc hy thử gia t i ể u long cơ khôn không gian dị thú chi vương như vậy ý người thế giới này hay là quá mức h o a n g vu là thời điểm phát triển phát triển thế lực của mình cơ khôn cơ khôn có chút tiến lên rất cung kính đáp lại lao đại tà tại tô d i ệ t can đạo về sau ngươi phụ trách đem tập h đại văn minh đồ vật truyền thụ bao quát đạo minh thiên cực điện một số việc được lão đại cơ k ô n muốn nói lại tôi đạo minh ta là có hoàn chỉnh tu luyện công phu có thể thiên cực điện ngươi không có một cái nào bằng hưu sao t ô diệc a n không khỏi liếc một cái đồng tình nhã không phải tỉ ngươi ngươi có thể tìm nàng ta tin tưởng nàng rất tình nguyện đến đây a cơ không trái tim đột nhiên co rụt lại không nghĩ tới lao đại chiếu cốt như vậy chính mình có phải hay không về sau cũng có thể đem người trong thôn chuyển vào thế giới này được lão đại ngẫm lại liền rất hưng phấn tại tô ca thế giới này đó là tuyệt đối an toàn không lo lắng chút nào mất mạng tạo vật chủ phía dưới còn có ai có thể làm càn trừ phi hắn không muốn sống tiểu long chủ nhân ta tại tô diệc a n lại nói kỷ nguyên thanh toán phủ xuống thời giờ ngươi có thể đem các loại long tộc thu vào nơi này về sau ngươi chính là tổ long vừa mới nói xong tô diệc can dơ tay lên hai đạo lưu quang bắn về phía tiểu lòng cơ khôn mi tâm bọn hắn đồng dạng thu hoạch được thế giới này lực lượng cơ khôn đột nhiên chừng lớn hai mắt chỉ cảm thấy thể nội có được sức mạnh vô cùng vô tận không chỉ có như vậy mặc dù hắn thân ở cực kỳ xa xôi địa phương chỉ cần nhất nghiệm phía dưới lập tức có thể trở lại thế giới này coi là thật biến thái đến cực điểm phục hy vẫn là không nhịn được hỏi ca ca còn có ta đây tất cả mọi người có việc làm duy chỉ có chính mình một thân nhẹ phục hy thế nhưng là rất muốn thay ca ca phân y u tô diệc can đạo về sau thế giới này liền gọi là hoa hạ ngươi chính là thế giới hoàn mỹ nhân hoàng tốt phục hy nhu thuận gật đầu chỉ chỉ cần có thể là ca ca làm việc dù là làm cái thị nữ nàng đều nguyện ý dù sao ca ca đã biến mất vô số năm còn tốt chính mình không hề từ bỏ nếu không đợi này sẽ không còn được gặp lại ca ca như thế mới là đau lòng nhất hoa hạ cơ khôn không khỏi t h ố t ra tốt đặc biệt danh tự luôn có một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác ha ha ha ngày sau ta chính là hoa hạ tổ long cơ khôn phụ cùng nói vậy ta vẫn hoa hạ tiên tri đâu dù sao còn muốn truyền thụ mười cái văn minh văn hóa thứ thử ra uy hiếp nói cũng đừng quên hoa hạ bản đại gia bây giờ nói tính các ngươi dám làm loạn thử nhìn một chút nhìn xem dục dịch tiểu long cùng cơ khôn thử ra lúc này ra vai p h ủ đầu hiện tại hoa hạ còn chưa có người giống như này tàn dỡ về sau hoa hạ các loại tồn tại tiến đến chẳng phải là đem bọn hắn như bức thượng thiên hậu sinh còn phải nhiều hơn gõ một chút mới được thử ra chỉ cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa cả đời đều là vất vả mệnh phục h i cực kỳ thông minh bất quá vẫn là nhịn không được hỏi ca ca hoa hạ đối với ngươi có cái gì đặc thù sao là ta trong đó một thế quê hương tô diệ can giải thích nói hoa hạ là một cái cấm thần địa phương một cái tràn ngập vô hạn khả năng địa phương ta rất ưa thích nơi này đám người nghe vậy nội tâm nghi hoặc đạt được giải khai c h ắ c không được tô diệc gan lấy cái tên này nguyên lai、like、có thâm ý khác lao tổ a thử ra tựa h ầ u nghĩ tới điều gì ta có rất nhiều huynh đệ phiêu bạt ở bên ngoài có thể hay không đem bọn hắn đưa vào đến mỗi khi hồi tưởng lại bị tạo vật chủ hãng hại thử ra nội tâm không ngừng d ì máu kỳ nguyên thanh toán giáng lâm không người nào có thể siêu thoát đi ra vô số cường giả nhao nhao đâm máu đóng thi thể tích như núi lão bằng hữu một cái tiếp theo một cái tàn lụi hiện nay có được vô tận hy vọng thử gia có thể nào không kích động lập tức nghĩ đến những cái kia trốn đông trốn tây phiêu bạt ở bên ngoài lão bằng hữu có thể tô diệc gan khẽ vượt cảm chỉ cần bọn hắn tiến đến bất loạn gây sự bản công tử tùy thời hoan n ê n lão đại ta cũng muốn muốn đem người đưa vào đến chủ nhân còn có ta tô diệc gan gật gật đầu ta đồng ý đến lúc đó các ngươi tại thử gia bên này thống kê một chút liên tốt nghe vậy đám người một trận cảm động tô diệc gan đối với người một nhà là thật tốt đối với người khác đó là lãnh huyết vô tình hơi một tí bóp nát người khác đầu điện hình sát phạt quyết đoán giết người n h ư n không chút nào mang chớp mắt tốt hoa hạ trước đó thả một chút Tô d chương hai trăm bốn mươi tám bắt đầu móc liếm chó đệ đệ trí tôn cốt đệ đệ thinh không, không một giáp lạnh tận không biết năm khoảng cách tô diệc can đạp ra vượt ngoại thinh không không biết bao nhiêu thời gian một năm hai năm ba năm hoặc là rất nhiều năm thời gian không biết chỉ biết là cực kỳ lâu ngoại giới lấy tô diệc t a n cầm đầu đám người nhao nhao xuất hiện lần này một nhóm có phục hy thử ra tiểu lòng cơ khôn hưu ba thử ra giơ tay lên đầu ngón tay một vòng quang mang lấp lóe sau một khắc một c h i ế c hơn vạn mét c h i cự hàng không mẫu hạm xuất hiện khổng lồ hàng không mẫu hạm che khuất bầu trời khí tức cường đại xem xét cũng không phải là đơn giản đồ vật thử ra khỏe miệng gậy nhẹ các vị mời lên hàng không mẫu hạm chúng ta muốn đi một cái địa phương thần bí lạc vừa mới nói xong đám người thân ảnh chất động n h o nhao xuất hiện tại hàng không mẫu hạm bông thuyền nhiều ngày không thấy thử ra lại đem hàng không mẫu hạm cải tạo bong thuyền lại thiết trí thành một tòa vườn hoa chim hót hoa nở có núi non sông ngòi dương dương tự đắc đào đi cơ k h ô n hai mắt t ỏ a ánh sáng thử ra ngươi cái này hàng không mẫu hạm quả nhiên là khó lường à. mặc dù hắn chỗ cấp m ộ ư ờ i văn minh bên trong giống lớn như vậy hàng không mẫu hạm đều là cực kỳ hiếm thấy cấp m ộ ư ờ i văn minh bên trong là kỷ nguyên này chỗ lợi hại nhất nơi đó có đạo minh có thiên cực điện thậm chí có thiên ngoại thiên các vùng cơ k h ô n chính là xuất từ cái chỗ kia h ư vô tri địa chỉ là văn minh cấp một không nghĩ tới xuất hiện tô diệ gan loại này siêu cấp vô địch tiên tiêu ai có thể nghĩ ra được cơ khôn kiếp sợ nói thử ra ngưu bức ngươi để cho ta nhớ tới một cái truyền thuyết a khoát thử ra giơ tay lên thôi động hàng không mẫu hạm hướng về vô biên vô tận hắc cám phóng đi nói ngay một chút cơ khôn nói nghe nói kỷ nguyên này bên trong tồn tại một vị thần bí khách chỉ cần hắn xuất hiện địa phương đều có thể cầm cố bảo vật đồ vật bên trong hiếm thấy hiếm thấy tùy tiện một vật đều có thể c h ấ n kinh thế gian có điểm giống thử ra ngươi ngay vậy thử ra đ ấ y mắt hiện lên một vòng hồi ức lại là có thể thấy được một cô bi thường cảm giác cơ k h ô n nói tồn tại là thử ra lão bằng hữu một vị kinh d i ễ m tuyệt luân c ư ờ n g giả đang t i ế t bị kỷ nguyên này phía sau người thao túng cực lực chè ép vô luận như thế nào lại không có thể tiến thêm thử ra hỏi ngươi nói có đúng không là một vị chỉ có một cánh tay thân thể chạy xuôi một cỗ mục nát tồn tại là đúng vậy cơ k h ô n như g ã tỏi giống như gật đầu trong truyền thuyết vị tồn tại kia tựa như thử ra một dạng tùy tiện liền có thể xuất sang lịch thiên bảo vật Đó đại là bản đại gia m ộ thử vị lao bằng ư u t h ra hận hận nói, không nghĩ tới bây giờ hắn nói, đến tới giờ bây Đã cũng là như vậy trời đất bao la nó không ngừng tìm kiếm cơ hội lúc đó liên hợp tổ lòng thôi diễn ra một tòa chân chính tiến bộ Tốn rất nhiều năm, thử ra mới thành công tìm tới nhiều năm, công hao ra địa mới phục ư được người ơ n đồng An vị này hốn độn thần g gặp thời Tô thể hữu h Diệc p A. vị sở hy lạnh lùng nói hiện tại ca ca tái hiện thế gian phương này kỷ nguyên phía sau dám thanh toán chúng ta đơn giản muốn chết mặc dù phục hy hiện tại là nửa bước trung yên đáng tin lấy tô diệc a n sáng tạo thế giới nàng có tự tin tâm chống lại trung yên thế giới trả lại khó có thể tưởng tượng phục hy mới hiểu được vì sao kỷ nguyên này phía sau tồn tại một mực không chế cường già sinh ra hắn là đối với người khác khí vận chèn ép cưỡng ép dẫn vào tự thân để cho mình không ngừng cường đại người khác chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới nào đó cũng đã không thể tiến thêm trở thành hắn trong bản cờ con cờ tựa như nhà tư bản một dạng càng ngày càng giàu người nghèo càng ngày càng nghèo đoạn tuyệt con đường của người khác mặc dù hắn mạnh hơn cũng sẽ lọt vào thanh toán tô diệc an không khỏi nói xem ra các ngươi thời đại này thật rất tuyệt vọng a còn không phải sao thử ra không khỏi c ả m khái lúc trước tổ long thế nhưng là hao phí một nửa tinh huyết tiến hành thôi diễn phát hiện m ê n h mông tổ khư đại khái vị trí bản đại gia tìm vô số năm mới lấy tìm tới cố gắng nhiều năm như vậy thật đúng là để nó tìm tới một tòa chân chính tiến bộ lúc đó chính mình cũng cả kinh không muốn không muốn phải biết tiên tồn tại hư vô mờ mịt kỷ nguyên này tiên cảnh đơn giản rác r ử a đến không muốn không muốn không thể nói giống nhau đơn giản nửa s u quan hệ đều không có chủ thần thử ra đối mặt tiên loại tồn tại này đều chỉ có thể nhìn lên để nó nhớ tới thanh đồng cổ điện vị kia đáng sợ dạ vị ương b á n tiên nửa bước bước vào chân chính tiên cảnh coi là thật khủng bố như vậy tô d i ệ p can hơi nhún mày hỏi cho nên các ngươi tìm ta tìm vô số năm đúng vậy ca ca. phục hy thở dài một hơi từ khi ngươi biến mất sau kỷ nguyên này toàn bộ hy vọng liền phá diệt vô số lòng người bùi lạnh có thể dẫn đầu bọn hắn bước ra khốn cảnh tồn tại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị thanh toán hãm hại ngay vậy tô diệc a n không khỏi nhớ tới gặp phải phục hy cảnh tượng đó hôn đồn thần thể người sở hữu đối mặt k ỳ nguyên thanh toán hắn đưa lưng về phía chúng sinh dứt khoát kiên quyết thi triển khủng bố thủ đoạn hôn đồn thần quang hắn quả thật có thể đánh vỡ k ỳ nguyên cướp nhưng v ì này cũng vẫn lạc thì ra là thế tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ k ỳ nguyên này người giật dây sau lưng bản công tử ngược lại là thật muốn kiến thức một chút hắn sợ trung niên sao tự nhiên không sợ hắn hiện tại đã là một vị quỷ đạo dị tiên bất tử bất diện diệt giới một kích giới diệt hương hát cám náo động cùng chính mình hồng m ô n g bất diệt thể các loại chỉ cần một thủ đoạn đều đủ để chân chính hủy thiên diệt địa đừng quên hệ thống vừa mới ban thường trí cao thiên đạo thực lực kỷ nguyên này còn có ai là đối thủ của hắn chỉ có người giật dây sau lưng mới có thể cùng một trong chiến hàng không mẫu hạm tốc độ nhanh đến cực hạn không ngừng phá vỡ hát cám bên ngoài có thể thấy được một cỗ mạnh mẽ khí lưu nhưng tại hàng không mẫu hạm bên trong lại là ấm áp ra viên đám người vui chơi giải trí giống như nghị phép người một nhà bình thường lao tô thử ra hỏi phía trước chính là thần tiêu tinh vực muốn hay không ngừng một chút dù sao thần tiêu tinh vực thế nhưng là có tô diệc a n đệ đệ còn có hắn lao đệ đạo lữ người sau còn là một vị người trùng sinh thực lực biến thái không gì sánh được đi qua lâu như vậy cũng không biết bọn hắn như thế nào tính toán tô diệc a n lắc đầu về trước minh n g ô n g tổ khư đến lúc đó trở lại nhìn xem tô trần tô trần chính mình quật khởi nhân vật mấu chốt cũng là chính mình thân đệ đệ bắt đầu đào thiểm cầu đệ đệ trí tôn sương chương hai trăm bốn mươi chín tô ra lâm vào khống cảnh chương hai trăm bốn mươi chín tô ra lâm vào khống cảnh đi thử ra khẽ vất cảm phản ứng còn có chính là thời gian ba tháng đầy đủ chúng ta lần nữa trở về đối mặt tô trần tiểu từ này t h ử c ra vẫn có chút khác ý vị dù sao hắn nhưng là tô diệc a n thân đệ đệ hai người quan hệ không ít t h ử c ra minh bạch mình liệu có thể trọng yếu ngay tại tô ra cái điểm này dù sao hai người thế nhưng là tương ái tương sát có thể tự tay đ ả o đệ đệ mình trí tôn xương người thật sự là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tô trần phục hy bị hấp dẫn lấy hắn là một cái người thế nào ca ca đệ đệ nàng tự nhiên sẽ chú ý tóm lại cùng tô diệc a n có liên quan sự tình phục hy đều sẽ cực kỳ đệ bụng trước đó cái này c h u chết lại không có nói ra thử ra nhấp một miếng trà nói tự nhiên là lao tô thân đệ phục hy trầm mặc không nói cứ như vậy nhìn xem nó thấy thử ra tê cả ra đầu vừa mới làm dáng bộ dáng lập tức bị đánh loạn lao tô thân đệ tô trần trí tôn sương người sở hữu cũng là một vị cực kỳ đáng sợ thiên tiêu vừa mới nói xong cơ k h ô n đột nhiên chừng lớn hai mắt bị khiếp sợ còn có phục hy trí tôn sương không nghĩ tới tô trần lại người mang trong truyền thuyết trí tôn sương coi là thật khủng bố như vậy một cái gia tộc bồi dưỡng được nhiều như vậy đáng sợ thiên tiêu cấp mười văn minh bên trong siêu cấp thế lực chỉ sợ cũng không bằng tô ra nửa cái ngón tay đi ngoa tà ba cơ khôn ha to mồm trí tôn xương lão đại thân đệ đệ cũng như bức như vậy a nội tâm chấn động phản phất bị hung hăng giật một cái cơ khôn đối với tô diệc a n gia tộc hiện tại là tràn ngập vô hạn hướng tới nhất định cực kỳ khủng bố nhưng hắn suy nghĩ nhiều ngược lại mười phần nhỏ yếu tùy tiện một cái văn minh cấp một đều có thể phá hủy toàn bộ mình mông tổ khư ha ha cái này có cái gì thử ra lại ném ra ngoài một cái n g a i đi nhai lại l ã o tô tộc hình, tô huyền phàm kiếm cừng giả ngươi nói khủng bố không khủng bố phàm phàm kiếm ngoa tà ố n cơ không chỉ cảm thấy chính mình sợ tại đạo minh đơn giản rác rưởi đến bạo phải biết phàm k i ế m tại kỷ nguyên này thế nhưng là kiếm đạo cuối cùng có đ ư ợ c lực lượng kinh khủng một ý niệm có thể một kiếm hủy thiên diệt đ i ệ m dù sao kỷ nguyên này người giật dây s o u l ư n g tuyệt đối không cho phép người k i ể u này xuất hiện không nghĩ tới tô ra lại có loại quái vật này tồn tại cơ không theo bản năng nói lão đại gia tộc tổ thượng có phải hay không đi ra tạo vật chủ a làm sao hậu bối nội tình khủng bố như vậy vô cùng có khả năng thử ra nhìn về phía một bên nhìn xem lão tôi liền biết tùy tiện từ tô ra, đi ra liền đã chấn áp toàn bộ kỷ nguyên trái lại tô diệc a n vẫn như cũ nằm tại g ế đu nhàn nhã tự đắc nhắm mắt giữa thần nghe thử ra bọn hắn nói chuyện nội tâm có chút thoải mái chém chém g i ế t g i ế t thời gian mỗi ngày đều kinh lịch quả nhiên là thể xác tinh thần mọi người ta hắn hiện tại rất hưởng thụ loại cảm giác này rất dễ chịu rất bình tĩnh bốn nghe đám người liệu dịu nói chuyện tô diệc a n lại không tự chủ được ngủ thức đi có cảm giác hắn thật ngủ há hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh bốn phía vô biên hắc cám không ngừng bị đánh bay lấy cực nhanh tốc độ hướng minh mông tổ h ư phóng đi minh mông tổ h ư tô ra đại điện nghị sự tô nam thiên ngồi ngay ngắn thủ tọa trên mặt không giận tự uy từ khi tiên mộ xuất hiện cho thế giới này mang đến vô tận tu luyện năng lượng toàn bộ mênh mông tổ khư thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đại đế cảnh không còn là điểm cuối cùng Báo. Bên bên biết bẩm báo bên bị phát sát phát Cái ngoài đạo trong lên Thiên trên Thiên điện vang thanh rồn ngữ tiến đến. Nam nhúng sinh. trinh giận nói, chúng hiện linh Nam gia gia gì? mày, đại hơi đại trời kia đầu đột mạch vị ta lộ một âm cảm Một mặt ruột suốt trì Tô tô tức Tô chủ, rập, cướp. có sự ý dự ở thực lực không đủ thế lực sẽ bị thô tính thậm chí đào thải rời khỏi lịch sử sân khấu duy chỉ có tô g i a sừng sững không ngã bất quá giống như một tảng mỡ dày một dạng bị vô số đàn sói nhìn c h ă m c h ă m tô g i a kiếm tổ không có khả năng tùy tiện ra tay cổ tu sĩ lại chỉ ở tô g i a nguy cơ sinh tử thời khắc mới xuất động hết thể chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn là ai tô nam thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm dám lớn mật như thế trường sinh điện người trinh sát vội vàng nói là bọn hắn cướp đi chúng ta linh mạch xuất động hai tên thăm dò cảnh cao thủ trường sinh điện lại là những n g y tên đắm chết tô nam tiên trong mắt s á t ý phun g trào bản tọa biết người đi xuống đi trường sinh điện phía sau đến từ vực ngoại tinh không hiện tại tô g i a không còn năm đó bồi dưỡng được rất nhiều t h a m dò cảnh cường giả có thể đối mặt vực ngoại tinh không thế lực vẫn còn có chút vô lực tô nam tiên trong miệng chửi mắng nếu là kiếm tổ thọ nguyên sung túc các ngươi đều sẽ được một kiếm chém g i ế t quả nhiên là tức chết ta cũng hoàng kim đại thế giáng lâm tô g i a không hề giống gia tộc khác một dạng trước mắt bị dòng lũ bao phủ ngược lại đi ngược dòng nước thực lực tiến thêm một bước mười vị cổ đại thiên tiêu đã liên tiếp đột phá thăm dò cảnh thậm chí có một hai ngày kêu đã đột phá vị phong vương cảnh đại đế cảnh cường giả c à n g là nhiều vô số kể có thể đối mặt vượt ngoại tinh không thế lực vẫn còn có chút vô lực tô nam thiên nội tâm mặc niệm nếu là diệc can tại l i ề n tốt hắn một người đủ để điên đ ả o càng khôn nghịch loạn sinh tử không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tô diệc can nói với chính mình muốn tô ra bị vĩnh h à n g đế chiều hủy diệt chỉ có móc xuống tô trần trí tôn s ư ơ n g trí nhược gần giống yêu quái can đảm cẩn trọng tô nam thiên chậm rãi ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời còn có bụi mà đi qua lâu như vậy cũng không biết bọn hắn trải qua thế nào nói không tưởng niệm là giả ai không muốn con của mình về sau có được một trời cao mặc chi bay mê ngông tổ khư chỉ là một t ao tiểu thủy khốn không được một đầu thế như trẻ tre b à long hắn hai đứa con trai đều là thiên kiêu trong thiên kiêu thân ảnh chất động tô nam thiên biến mất tại nguyên chỗ căn hệ trọng đại hết thể phải xem ngũ tổ ý tứ ngũ tổ tô huyên lộ ra hòa ái dễ gần dáng t ư ơ i cười nam thiên tới a có chuyện gì không dù sao những năm gần đây tô nam thiên trên người gánh nặng một chút không d á ả m thiểu vì tô ra hắn đều già đi rất nhiều tô nam thiên nóng này nói lao tổ chúng ta ở trên trời h u n phát hiện linh mạch bị trường sinh điện người đoạn cái này nên làm thế nào cho phải trường sinh điện lại l à bọn hắn bất quá là vượt ngoại tinh không trong thế lực cho thôi không đoàn kết coi như xong còn cánh tay ra bên ngoài l ử a gạt trợ trụ vi ngược để vượt ngoại tinh không thế lực như đ ổ minh g ô n g tổ khư cơ duyên quả nhiên là tội ác cùng cực một đám người coi là thật thật c ă n đảm ngũ tổ quyết định thật nhanh việc này trước để ở một bên số một danh sách ngay tại đột phá con đầu không thể để cho nó phân tâm cái gì tô nam thiên mặt mũi tràn đầy chân kinh số một danh sách hắn muốn thành đế quân ngũ tổ khẽ vớt cảm sau đó ngũ tổ trong mắt sát ý bước lên chỉ cần hắn thành công đột phá ta tô ra liền sẽ không khắp nơi bị quản chế đến lúc đó chúng ta liền d ế t tới vực ngoại tinh không、tốt. tô ố t t nam thiên nội tâm không gì sánh được thoải mái trong khoảng thời gian này đúng là mẹ nó bị khuất nếu là diệc a n cùng linh h ả o tại những người này còn có thể nhảy đát chương hai trăm năm mươi tô ra tái hiện siêu cấp thiên tiêu chương hai trăm năm mươi tô ra tái hiện siêu cấp thiên tiêu đúng vậy a ngũ tổ trong mắt thần thái s a n g láng nói tô g i a thần tử cùng số không danh sách là chúng ta nội tình chân chính nội tâm biết liền tốt nhớ kỹ không thể lại nói đi ra đối với hai người này ngũ tổ toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ cho tới khi sơ chỉ làm cho số không danh sách bước vào vượt ngoại tinh không để mười vị danh sách lưu tại tô g i a nghe nhìn lẫn lộn chuyện giống vậy tô g i a không biết làm bao nhiêu lần đã có rất nhiều thiền t i ê u bước vào vượt ngoại tinh không lấy mênh mông tổ khư là tổ địa đi vượt ngoại tinh không phát triển loại sự tình này đến cực kỳ giữ bí mật tuyệt đối không thể nói ra nếu bị người hưu tâm nghe được bọn hắn tại vượt ngoại tinh không sẽ gặp nguy cơ tô nam thiên đã lâu lộ ra một bộ hậu sinh t ư thái lão tổ ta thật có chút nghĩ bọn hắn yên tâm đi ngũ tổ vô vỗ tô nam thiên bả vai h thật không nghĩ tới tô gia cổ đại tiên kêu có thể tiến thêm một bước đến lúc đó trở thành đế quân c ự n giả g liền có thể để thế cục phát sinh vào ngược không còn khắp nơi nhận hạn chế biệt khuất thời gian sắp đến cùng gia chủ gia chủ gia chủ một đạo thanh em dồn dập đánh vỡ bình tĩnh không xong không xong trường sinh điện người đến đây khiêu khích tô nam thiên ba đ ạ t mã lao tử vừa mới còn vì này bực bội, bội không nghĩ tới bọn cẩu vật này dám tới cửa khiêu khích coi là thật không biết sống chết bởi vì toàn bộ vĩnh hằng đế triều đã bị đặt vào tô ra cho nên người hưu tâm vẫn muốn trùng hưng vĩnh hằng đế triều bất quá những này đều cực kỳ buồn cười thôi n g o à i thành một khối tô ra bảng hiệu bị nện thành nát bét hóa thành vô số nhanh r ớ t xuống đất đập chưa bài cung cấp đánh tô ra mặt người của tô ra đều là rùa đen rút đầu sao một vị thăm dò cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nói có người hay không dám ra đây cùng bản tọa một trận chiến tham dò cảnh minh mông tổ khư sức chiến đấu cao nhất là phán định một cái thế lực phân chia mạnh yếu chân lý nhà ai thế lực thăm dò cảnh cường giả nhiều ai liền cường đại coi là thật thật c ă n đảm trên tường thành tô chiến thiên gầm thét gào thét cái gì nhỏ vụn cũng dám tiến lên khiêu khích thật sự cho rằng ta tô ra không người phải không có phải hay không quên đi bị tô huyền tộc huynh chi phối thời gian hãn từ trước đến nay tính tình nóng nảy không nhìn được n h ấ t ngoại nhân khiêu khích tô ra uy nghiêm lúc trước tô huyền tộc huynh ở thời điểm trực tiếp chấn áp hết thảy ai không phục đánh tới p h ụ ai dám động đến sát tâm hiện tại quả mộ phần đều đã rất cao rất cao chật chật đừng có dùng tô huyền đến dọa chúng ta tốt ta nhớ tới tô huyền người kia khỏe miệng giật một cái nói hắn đều đã bước vào vượt ngoại tinh không thật sự cho rằng chúng ta không hiểu tóm lại hiện tại tô ra không có tô huyền nhìn như cường đại kỳ thật chỉ cần vây công đứng lên tô ra căn bản chịu không được áp lực ai bảo bọn hắn chiến lực mạnh nhất rời đi đâu làm sao tô chiến thiên trên mặt lộ ra tự tin vô cùng khuôn mặt dù là tô huyền tộc huynh không tại tô ra cũng không phải các ngươi nhỏ vụn có thể khiêu khích ngắm nhìn một phía không có gặp gia chủ đến chớ nói chi là lão tổ nếu không tô chiến thiên lợi dụng đại đế cảnh lịch phạt tham dò cảnh hoàng kim đại thế giáng lâm tô g i a hiện đại thiên tiêu cũng không phải ăn chay bọn hắn khắc khổ cố gắng không ngừng đột phá bản thân nhưng tô huyền tộc huynh quá mức người tiên có h n tại hào quan g của bọn họ tất cả đều bị che kín dẫn đến ngoại nhân coi là chỉ có tô huyền một cái thiên tiêu kỳ thật tô g i a còn có rất nhiều cực kỳ cường đại thiên tiêu bọn hắn chỉ là không bại lộ mà thôi một đạo thanh âm trầm thấp vang lên chiến thiên không thể xúc động chỉ gặp tô nam thiên thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phía dưới khiêu khích đám người nếu là cũng gắn ở này những người này dám như thế nhảy hiện tại đã là một bộ thi thể、Nha. đây không phải đại danh đỉnh đỉnh tô ra già chủ nha tên t i a thăm dò cảnh cường giả cười nhạo một tiếng không nghĩ tới a không nghĩ tới chỉ là đại đế cảnh tu vi cũng có thể làm gia chủ quả nhiên là tiện sát ta cũng xuất sinh thật can đảm có tô gia trưởng lão trợn mắt nhìn n g ư ơ i thân phận gì cũng dám như vậy khinh thị gia chủ muốn chết phải không gia chủ ngài hạ lệnh đi để bản t ọ a diệt cái này còn vọng đến cực điểm không biết trời cao đất rộng chi liêu ngay vậy tô nam thiên hơi nhúm mày đúng lúc này trong đầu vang lên ngũ tổ thanh em số năm danh sách như tại trong hư không một thanh em vang lên gia chủ ta một một tại t、no、một h i nhau nhau đạo thân ảnh áo xanh phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến cực hạn đối với phía giới khiêu khích thăm dò cảnh cường già đánh tới khủng bố mất kích biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người tại đây tê cả ra đầu a trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả khỏe miệng nhấm nuốt dáng tươi cười trong mắt có thể thấy được một vòng k i n h thường chút t à i mọc tôi h cũng nghĩ đánh lén b ả n tọa thật sự là si tâm vọng tưởng hắn giơ tay lên bàn g bạc lực lượng ứng tụ đối với phía trước đánh tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối hết thể đội b i ế n ba không chung buồn bực thanh â m vang lên một thân áo xanh tô mặc già chớp mắt bị lực lượng cường đại xuyên thủng thân thể hừ hừ đơn giản như vậy liền chết nhưng đối phương mới xuất hiện liền bị chính mình lực lượng anh thành hư vô trang diện lập tức lâm vào quỷ quyệt hư hư hư đột nột, không gian xuất hiện lần nữa ba động kịch liệt lần lượt từng bóng người phun tr nhất thời không phân rõ thật giả thân ảnh giống nhau như lúc giống nhau như lúc thực lực ngàn vạn thân ảnh tê động toàn thân phát ra khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng hướng về trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả vào tới tòa thiên tuyệt địa không còn đường lui làm sao có thể tên tiêu trường sinh điện thăm dò cảnh hai mắt một nước tô ra làm sao có thể còn có khủng bố như thế thiên tiêu đối mặt nghìn vạn đạo ngưng thực thân ảnh hắn bị đánh đến liên tục bại lui trên thân từng tây xương cốt không thành thật nứt người sau giống như cố ý hành động giống như rõ ràng có thực lực trong nháy mắt bại chính mình hắn lại lấy loại phương thức này tra tấn chính mình trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả căn bản không có sức hoàn thủ đối phương quá mức c ư ờ n g đại cùng hắn không phải một cấp bậc cấp độ như thế nào chống lại bảo ngươi trang tô mạc giả khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười làm sao không giả lại gọi một cái thử một chút hắn một cái phân thân nhô ra tay chụp vào trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả cánh tay phải lực lượng kinh khủng phun trào hung hăng đem người sau cánh tay sẽ rách xuống tới p h ó n thử không chung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe máu tươi từ chỗ cụt tay quần phú mà ra nhuộn đỏ trời cao đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một vị tham g i cảnh cường giả một người chém giết chương hai trăm năm mươi một thân trở về chương hai trăm năm mươi một thân trở về ba ba ba vượt ự c thanh nhâm vang lên lần nữa chỉ gặp tô mạc già nghìn vạn đạo thân h n h bên trong chất có một đạo nhô ra tay một cái đại bước đầu hung hăng lắp tại trường sinh điện thăm dò cảnh cường già trên mặt người sau trong miệng màu tươi giang bay tán loạn giống như rượu đứt dây thân thể mất đi trọng tâm đập ẩm ẩm rơi xuống đất hình thành một cái cự đại hố sâu hư ba có thể cái này vẫn chưa xong chỉ gặp tô mạc già thân h n h chất động lập tức xuất hiện tại hố sâu chỗ vươn tay chụp vào trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả mắt cá chân đột nhiên đem hắn thân thể vung lên đến không ngừng đánh tới hướng mặt đất bốn chỗ trang diện nhìn thấy mà giật mình thấy đám người tê cả ra đầu quả thực là không khác biệt bạo ngược người sau thật sự một chút năng lực phản kháng đều không có tô ra siêu cấp tiên k ê u quá kinh khủng tham dò cảnh cường giả lúc nào trở nên yếu như vậy mặc người chém giết ngoa t á o ba không hổ là tô ra không ra thì đã vừa ra nhất định một tiếng hót lên làm kinh người các ngươi còn nhớ rõ tô huyền sao lúc trước hắn cũng là lấy loại tư thế này xuất hiện đối mặt vô số người khiêu khích không có chỗ nào mà không phải là không bị chấn áp không nghĩ tới tô huyền đằng sau còn có một vị biến thái như vậy thiên tiêu thật đúng là đừng nói có hay không một loại khả năng tô ra không chỉ chừng này thiên tiêu đâu nghe nói người ta có mười vị danh sách đâu an dưa đám người nội tâm chấn động hoàng kim đại thế giáng lâm rất nhiều uy tín lâu năm thế lực n h a u n h a u gặp t i bài duy chỉ có tô ra siêu nhiên không bị tác động đến nguyên lai、like、người ta nội tình kinh khủng như vậy c h ắ c không được có thể chiếm đoạt toàn bộ vĩnh hằng đế triều chiến đấu còn tại tiếp tục chỉ gặp tô mạc già không ngừng vung lấy trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả thân thể đem bốn phía mặt đất n ệ n thành vô số hố to phanh phanh phanh ba ngươi nhà làm sao không giả a tô mạc giả gầm thét gà o thét có bản lĩnh đứng lên ngay trước bản danh sách mặt chó s ử a a đám người năm không phải người ta đều không hề có lực hoàn thủ còn bị ngươi một mực dạng này không muốn mạng n ệ n có thể hay không sống đều là ẩn số lại càng không cần phải nói kêu lên sâu kiến tô mạc giả trong mắt sát ý phun g trào chỉ là thăm dò cảnh sơ kỳ cũng dám khiêu khích tô ra uy nghiêm đi chết đi đầu ngón tay lấp lóe một vòng năng lượng của bạo t r ớ c mắt oanh bạo thân thể của người nọ vượt mực thanh âm vang lên ngó băn tung tóe vô số thịt nát bay tán loạn giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy trường sinh điện phương hướng đứng đấy một vị mặt mũi tràn đầy che lấp trong mắt lộ ra xâm lược ánh mắt thân mang áo mang bảo trên thân khí tức cường đại nam tử là lần này sự cố người chủ sự trường sinh điện thế lực sau l ư n g cường giả phong vương cảnh tu vi hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm chầm phế vật nam tử nội tâm không gì sánh được phiên muộn khoe miệng g i ậ n mắng nhiều tài nguyên như vậy dùng đến trên người ngươi càng như thế không chịu nổi một kích đồng thời cũng là trường sinh điện nhân vật hết sức quan trọng chuyên vì chèn ép các loại thế lực tồn tại không hổ là tô ra thật đúng là không đơn giản nam tử thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g c h ắ c không được để người sau lưng như thế chú ý hôm nay gặp mặt nguyên lai、like、có có chút tài năng chân hắn đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa trên thân phát ra uy áp kinh khủng vô số người chỉ cảm thấy đối mặt mình một vị nhân gian đế vương bình thường người sau cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng không thể khinh nhuận phong vương cảnh minh mông tổ khương nhu bức nhất lực lượng đủ để cải biến thế giới cách cục tồn tại không trung lập tức tràn ngập cực hạn cảm giác các bách tô nam thiên trong mày vội và nói số năm nhanh chóng trở về ha ha trường sinh điện phong vương cảnh cường giả khỏe miệng gảy nhẹ muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi bản vương là bài trí phải không chỉ gặp hắn vung tay lên một cỗ lực lượng kinh khủng p h u n g trào không gian không ngừng sụp đổ đại thủ giống như được trao cho sinh mệnh bình thường vô luận tô mạc già có bao nhiêu thân ảnh đều có thể tìm tới b ả n thể của hắn k h í tức kinh khủng p h u n g trào hướng về tô mạc già bao phủ không cần ba tô nam thiên hai mắt m u t n nước. phong vương cảnh tô ra có hai tôn một tôn bây giờ tại v ự c ngoại tinh không cửa vào thủ hộ một tôn ngay tại đột phá đế quân cảnh kiếm tổ càng là thọ nguyên không nhiều không thể lại ra tay nếu không sẽ có vẫn là phong hiểm tô ra trong nháy mắt bị ép vào tuyệt cành thanh mặt đất vang lên một trận rung động kịch liệt trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy tô mạc già thân ả n h đập t ẩm ẩm rơi xuống đất đối mặt phong vương cảnh cường giả mặc dù hắn là thiên tiêu cũng khó có thể ngăn cản tô ra số một danh sách phong vương cảnh đ ỉ n h phong số hai phong vương cảnh số ba thăm dò cảnh đ ỉ n h phong số bốn số năm thăm dò cảnh hậu kỳ đối mặt một tôn đến từ v ự c ngoại tinh không phong vương cảnh cường giả tô mạc già bị thua người sau dùng lực lượng căn bản không phải mênh mông tổ khư lực lượng đó là trong tinh không lực lượng tinh lực so linh lực cường đại vô số lần tuyệt không phải mênh mông tổ khư có khả năng bằng được khụ k ụ tô mạc già trong miệng ho ra máu quần áo tạ tơi tóc thai bù sù bộ dáng chật vật không chịu nổi tiểu tử cảm nhận được tuyệt vọng sao trường sinh điện phong vương cảnh cường giả khoe miệng g ầ y nhẹ thật sự coi chính mình là thiên tiêu chưa bước vào vực ngoại tinh không mặc dù thiên phú của ngươi dị bẩm cũng cực kỳ sâu kiến khu khu tô mạc già thấy chết không sờn trong mắt không có nửa điểm e ngại ý thì tính sao hôm nay bản công tử ngọm tại đây ngày sau nhà ta thần tử số không danh sách sẽ cho ta báo thủ muốn cho lão tử cảm nhận được tuyệt vọng chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nghe vậy đám người nội tâm chấn động không nghĩ tới tô già thiên kiêu tính tình mạnh như vậy sắp chết đến nơi ý nguyên không e ngại hết thầy tô ra có thể sừng sững không ngã là có nguyên nhân có đúng không trường sinh điện phong vương cảnh trong mắt cường giả sát ý phung trào đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi lúc này giơ tay lên chụp vào khí tức vẻ vải suy sụp chiến l ự c mất hết tô mạc giả không cần a ba tô nam thiên hai mắt m u t n ư ớ c phấn đấu quên mình phóng tới tô mạc giả phương hướng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc h q ba giữa thiên địa vang lên một đạo thanh t h ú y tiếng kiếm t e o chỉ một thoáng thời gian đình chỉ không gian ngưng kết đám người thân thể phạm phất bị đông t ư n g thành băng đều giống như không chút nào có thể nhúc ních không chỉ có như vậy tính cả trường sinh điện phong vương cảnh cường giả cũng là như vậy không gian không ngừng n ứ t ra nhìn kỹ đúng là một đạo kiếm khí đáng sợ chém tới lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chặt đứt thời gian chặt đứt không gian chặt đứt pháp tắc trật tự một kiếm thiên địa nơi này khác trở nên cực kỳ yếu ớt kiếm khí tung h à n h c h ư ớ c mắt chạm tại trường sinh điện phong vương cảnh cường giả trên thân phúc thử không chung buồn bực thanh n â m vang lên máu bắn tung tóe trường sinh điện phong vương cảnh cường giả tại mọi người t r ừ n g lớn trong ánh mắt bị một đạo kiếm khí đáng sợ chém thành hết vụ thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm thời gian đình chỉ kết thúc đám người lần nữa có được thân thể quyền chương liệt t hai trăm năm mươi hai khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của hắn chương hai trăm năm mươi hai khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của hắn hàng không mẫu hạm phá vỡ thương cung giáng lâm đến m ê n h mông tổ khư chỉ gặp bông thuyền đứng đấy một vị dáng người thon dài tháng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác thanh niên tô di gan một vị trong truyền thuyết siêu cấp vô địch thiên tiêu không rõ c h i chủ thiên phú dị bẩm thực lực biến thái các loại danh hiệu nhiều vô số kể hắn mặc dù rời đi mênh ngông tổ khư thật lâu có thể có quan truyền thuyết của hắn một mực tại lưu truyền không nghĩ tới hôm nay hắn trở về phải biết lúc trước tiên mộ xuất hiện có cái vô cùng cường đại vượt ngoại tinh không thế lực từ nơi cực kỳ xa xôi chạy đến bọn hắn vô cùng cường đại mười phần đáng sợ khi đó toàn bộ mênh ngông tổ khư còn chưa cường đại như thế đối mặt vượt ngoại tinh không thế lực toàn bộ m ê n h mông tổ khư lộ ra cực kỳ nhỏ bé nhưng khi bọn hắn đem mà chảo vươn hướng tô ra thời điểm tô ra thần tử hành không xuất thế lấy kinh khủng thủ đoạn gần như tư thái vô địch vỡ nát vượt ngoại tinh không thế lực âm mưu không chỉ có đem bọn hắn cưỡng ép đổi u đi càng là hướng về vượt ngoại tinh không truy sát quả nhiên là một vị đáng sợ ngon nhân ngoại giới lưu truyền một câu thà rằng t r e o chọc tô huyền tuyệt đối không thể t r e o chọc tô diệc an người trước còn có chỗ thương lượng người sau đúng vậy nuông t i ề u ngươi chỉ cần ngươi dám mắng hắn một câu hạ chẳng chỉ có một con đường chết thứ ba to lớn hàng không mẫu hạm lập tức xuất hiện tại tô ra thế lực trên không、thần. thần tử ta đây không phải đang nằm mơ chứ thần tử vậy mà trở về tốt tốt trường sinh điện bọn này đồ chết tiệt những ngày an nhàn của các ngươi đi đến cùng chúng ta gặp qua thần tử đại nhân thần tử đại nhân chúng ta rất nhớ ngươi à ngươi không tại chúng ta bị khi phụ thật tốt thảm người ta thần tử đại nhân ngươi xem một chút số năm danh sách đều bị người khô tàn phế tô diệc a n xuất hiện tô ra chúng người lập tức buộc phát một mảnh vui vẻ bọn hắn thần tử trở về vô địch nam nhân kia lại trở về có thể nào không kích động cơ khôn tô diệc a n hơi nhún mày trong mắt sát ý phun trào thanh lý bọn tạp t h á này tốt lão đại cơ khôn khỏe miệng cười lạnh liên tục ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm trường sinh điện đám người đột ngột trường sinh điện đám người thân hình trùng điệp bay ngược biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người tại đây không rõ ràng cho lắm mắt trần có thể thấy trường sinh điện đám người lồng n ở chỗ chẳng biết lúc nào bị một cây trắng tinh không tì vết lông vũ xuyên thủng máu tơi ư c u ồ n phú mà ra lại nhiễm không được một tia lông vũ phốc phốc phốc phốc phốc từng đạo máu bắn tung tóe trường sinh điện đám người không đến thời gian một hơi thở tất cả đều hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống trên mặt đất máu tơi nhuộm đỏ đại địa nhìn thấy mà giật mình cơ khôn chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa chỉ là sâu kiến cũng dám đối với lao đại gia tộc thiên tiêu xuất thủ coi là thật không biết sống chết toàn thân phát ra khủng bố vô biên u y áp toàn bộ minh mông tổ khư cũng vì đó chấn động trở nên lung lay sắp đổ đứng lên khủng bố đại khủng bố tồn tại chơi ạ bậc này siêu cấp cường giả lại đem thần tử gọi là lao đại nói như vậy thần tử thực lực chẳng phải là đã mười phần b i ế n thái nếu không muốn như nào ngươi quên lúc trước sự tình sao thần tử một người thẳng hướng bực ngoại tinh không tư thái thử hỏi toàn bộ minh mông tổ khư còn có ai tới bằng được tô ra chúng người b ộ phát một mảnh g i o họ thần tử trở về có lẽ toàn bộ minh n g ô n g tổ khư đều đem nằm dạp trên mặt đất bọn hắn thần tử cũng không phải nói một chút mà thôi lúc trước nói diệt đi vĩnh hằng đế t r i ề u l i ề n diệt đi vĩnh hằng đế t r i ề u không có sao chứ tô d i ệ t a n thân hình chất động đi vào tô mạc già bên người thần tử tô mạc già cũng không có chính diện trả lời ngược lại nói n g ư ờ i rốt cục về nhà hừ hừ tô d i ệ t a n hơi nhúm mày xem ra chính mình rời đi tô ra trong khoảng thời gian này cuộc sống của bọn hắn sống rất khổ à. ăn vào nó giơ tay lên một góc vô cùng chất quý toàn bộ minh mông tổ khư tìm khắp không đến đại dược đưa cho tô mạc già đa tạ thần tử tô mạc già mặt mũi tràn đầy h hắn có thể cảm giác được gốc đại dược này ẩn chứa khủng bố năng lượng chỉ cần ăn vào không chỉ có thương thế trước mắt khôi phục càng có thể đột phá cảnh giới cao hơn ăn nhi kích động nhất người chớ quá tô nam thiên ngươi ở bên ngoài chịu khổ con trai mình không chỉ có cho mình một loại cảm giác cực kỳ mạnh càng là lộ ra một c ố khó mà nói do ý vị phản p h ấ t chịu rất nhiều khổ một dạng lao cha không t ệ lắm tô diệc a n không khỏi hoàn nhi cười một tiếng đều thành đại đế cảnh cường giả coi là thật lợi hại hạ tô nam thiên nghi ngờ nói chúng ta đi vào nói bọn hắn là phục hy nhu thuận t i ế lên không tiêu ngạo không tự tin nói thúc thúc ta gọi p h c h ỳ là diệc a n ca ca nhận m u ộ i muội ta gọi cơ khôn là tô g i a tiểu tùy tùng tốt tốt tốt tô nam thiên mãn kiểm dáng tươi cười mau mau hữu tình nơi này không phải chỗ để nói chuyện mặc kệ là cơ khôn hay là nữ tử thần bí này tổng cho tô nam thiên nhất trùng trời sập xuống cảm giác c áp bách thực lực bọn hắn khẳng định vô cùng cường đại không nghĩ tới diệc a n ở bên ngoài sông sáo nhận biết cường đại như vậy người tô g i a đại điện không còn chỗ ngồi một đám trướng lão thậm chí vô số thiên kêu nhào xuất hiện một vị m ư ơ i ba tuổi tiểu bằng hữu nghi ngờ nói m ộ n ca vì cái gì tất cả mọi người hướng đại điện nghị sự phóng đi bởi vì ta tô i a thần tử trở về thần tử tô i a tuổi trẻ hậu bối lại hỏi hắn là một cái người thế nào ngươi còn nhớ rõ tô huyền tộc huynh sao nhớ kỹ a thế nào hh thần tử là một vị cùng tô huyền tộc huynh một dạng người khủng bố phải biết toàn bộ vĩnh hằng đế triều đều bị thần tử hủy diện quy nạp tại ta tô i a ngoa t á o ba tiểu hai chân kinh n h ư như vậy nhân vật ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua bởi vì hắn là cấm kỵ lão tổ không để cho nói người người nhồi náo có thiên tiêu mới mặt lộ nghĩ hoặc có giả thiên tiêu mặt lộ công h ỉ tô ra thần tử chỉ có một người kinh diễm tuyệt luân trí nhược gần giống yêu quái thiên phú dị bẩm thực lực người biến thái mới xứng trái lại tô diệc a n bên người cơ k h ô n đứng tại phía sau hắn cảm nhận được vô số song ánh mắt sùng bái nội tâm không khỏi cảm k h á i tô ca không hổ là tô ca ở đâu đều là cực kỳ trói mắt tồn tại tô diệc a n không do dự trực tiếp mở miệng vượt ngoại tinh không hướng mọi người giới thiệu chính mình một đường chứng kiến hết thảy bước ra mênh mông tổ khư chạm thứ nhất là bóng tối vô tận tinh không đám người không có một cái nào lộ ra không kiên nhận tri sắc cực kỳ chăm chú nghe tô diệc a n giảng thuật mình tại trong v ư ợ ngoại tinh không các loại cho đến hồi lâu Tô Diệ a như mới n g ừ vậy đặc ư sắc địa phương nếu là đi không được đời này nhất định tiết mối không gì sánh được nhưng bọn hắn lại không có thực lực trong vực ngoại tinh không há có thể không có một chút nguy hiểm tôi diệc gan trực tiếp mở miệng bản thân con lần này trở về muốn đem các ngươi mang vào trong ngực ngoại tinh không toàn tộc di chuyển hắn phảng phất một cái nhai đi nhai lại giống như tại mọi người nội tâm bạo tạc rời xa mênh mông tổ khư rời đi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương nhất thời bọn hắn cũng không biết trả lời như thế nào không có một cái nào trưởng lão mở miệng dù sao chuyện này cực kỳ trọng đại còn phải trải qua lão tổ thảo luận mới được chương hai trăm năm mươi ba lao tổ chỉ một phương hướng chương hai trăm năm mươi ba l ã o tổ chỉ một phương hướng thân tử tô ra một tên trưởng lao đứng lên nói ngươi có phải hay không đã tại trong v ự c ngoại tinh không có căn cứ điện n â m toàn tộc chi lực di chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên đến có chỗ đặt chân v ự c ngoại tinh không thế lực bị biết rõ trong khoảng thời gian này tất cả mọi người minh bạch bọn hắn cực kỳ cường đại không phải vậy tô màn che loại này thiên tiêu làm sao có thể không có vượt cấp bại địch năng lực bọn hắn tu chính là tinh lực trái lại mênh mông tổ khư người tu chính là cổ x ư a nhất nhất là mỏng manh linh lực biết đám người nội tâm n g h i hoặc tô diệc gan khẽ vất cảm liên mở miệng nói hoàn toàn chính xác ta đã tại trong v ư ợ ngoại tinh không nắm giữ một cái căn cứ đ i ệ muốn trở nên càng thêm cường đại bản thân con cho là nhất định phải đặt chân cao hơn tiên địa gặp phải càng nhiều cường giả cùng bọn hắn tranh dù là tranh đến đầu rơi máu chạy tóm lại so đứng tại chỗ không dám phấn đấu mạnh đám người tâm thần chấn động tô diệc a n lời nói phảng phất có một loại ma lực bình thường thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn v ừ a ngoại tinh không tại bọn hắn trong nhận thức biết không chỉ có cực kỳ thần bí càng là có được đếm không hết cơ duyên t i n h không minh ông bọn hắn đã sớm hướng tới k h ả tổ tổ tông bối đều sinh hoạt ở nơi này để bọn hắn triệt để di chuyển nội tâm hay là trả ngập vô tận không bỏ tô diệc a n không nóng này chỉ là cho đám người đánh một tể mánh dược thôi đến lúc đó kỷ nguyên thanh toán giáng lâm bọn hắn mới hiểu được trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể lộ ra cực kỳ buồn cười bốn là đêm khắp trời đầy sao tô điểm lấy cái này tĩnh mịch bầu trời đêm tô ra nhất chúng tối nay sợ là đẩy cõi lòng phức tạp tâm tình tô ra tổ điện kiếm tổ ngũ tổ đã ngồi ngay ngắn tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu tô diệc gan khẽ thi lễ nói diệc gan gặp qua kiếm tổ ngũ tổ hừ hừ có thể vừa g ư ơ n g mắt lại phát hiện kiếm tổ trên thân quanh quẩn lấy một cố mục nát khí t ứ c phản p h t tùy thời có thể hóa thành một đống xương khô một dạng diệc gan tới a ngồi kiếm tổ lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười cực kỳ gắng sức kiềm chế thể nội điên c u ồ n g trồi qua thọ nguyên tô diệc a n hơi n h ớ n mày kiếm tổ ngươi làm sao biến thành dạng này chính mình rời đi mênh n g ô n g tổ khư thời điểm kiếm tổ thế nhưng là toàn thịnh tư thái thọ nguyên càng là không gì sánh được sung túc nhưng hôm nay lại là nửa người bước vào q có tài vạn vật làm kiếm cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền vẫn lạc hại kiếm tổ ánh mắt thâm thúy k h o á t tay áo lạc không có làm năm hăng hái loại kia tư thái gia hiệu tô diệc a n không cần lo lắng dù sao mình không có khả năng ở hậu bối trước mặt lộ ra mềm nhún tư thái dễ dàng ảnh hưởng đối phương tâm cảnh v ự c ngoại tinh không lúc đó muốn diện tô ra bọn hắn thật sự cho rằng ta tô ra không người lao tổ ta tế ra bảo kiếm giết tới v ự c ngoại tinh không chém mấy tên đế quân cảnh cường giả kiếm tổ bình thản mở miệng p h ả n phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường đối phương tu hành năng lượng rất biến thái căn bản không phải mênh mông tổ khư có khả năng bằng được lao tổ kém chút vẫn là ca nghe vậy tô diệt gan trong mày kiếm tổ vạn vật làm kiếm cảnh chém mấy vị đế quân cảnh cường giả đồng thời chưa bao giờ tu hành trong v ư ợ ngoại tinh không năng lượng thực lực của đối phương khẳng định so kiếm tổ mạnh rất nhiều rất nhiều có thể thấy được kiếm tổ kinh lịch một trận cuộc chiến đấu đáng sợ lao tổ tô diệc a n sắc mặt tâm trầm trong mắt sát ý phun trào chỉ cái phương hướng trong vực ngoại tinh không thế lực coi là thật càn rỡ hẳn là quyên bị chẳng lành chi chủ chi phối sợ hay sao can đảm dám đối với tô ra xuất thủ quả nhiên là ngại mệnh quá dài bọn hắn đã có đường đến c h ỗ chết diệc a n kiếm tổ vội vàng mở miệng đối phương thế lực rất cường đại nghe nói có đế quân cảnh phía trên cường giả khủng bố toa t ấ n tuyệt đối không thể xúc động đồng thời nội tâm cực kỳ vui mừng hậu đối quan tâm như vậy chính mình cho dù là chết cũng không còn gì nối t i ế c đối phương thế lực vô cùng cường đại thậm chí sẽ vượt qua đế quân cảnh cường giả tồn tại diệc gan bây giờ còn đang trưởng thành tuyệt đối không thể để thật sâu nhập hiểm cảnh đúng vậy à. ngũ tổ tô uyên cũng thuyết phục đứng lên diệc gan kiếm tổ nói rất đúng tuyệt đối không thể xúc động giống n g ư y i n h â n vật bậc này sớm muộn có một ngày sẽ trở thành bá chủ quân tử bá o thủ m ộ ư ơ i năm không m u ộ n lấy tô diệc gan tính cách chỉ sợ là chuẩn bị dết tới v ư ợ ngoại tinh không đem hai vị lao tổ dọa đến vội vàng thuyết phục bất quá tô diệc gan lại là hoàn nhi cười một tiếng xem ra hai vị lao tổ cho là mình còn chưa trưởng thành nhưng bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản tô diệc a n hiện tại không chỉ có mạnh đến mức đáng sợ tùy tiện phát động hắc cám náo động càng là có được trí cao thiên đạo thực lực k ỳ nguyên này còn có ai là đối thủ của hắn đã vô địch lao tổ chớ sợ chỉ một thoáng tô diệc a n lộ ra khủng bố vô biên khí tức chỉ là chúa tể sâu kiến tiện tay có thể diện g i a n giác g không gian bốn phía ứng thanh phá thoái giống như pha lê bình thường thanh thúy không chỉ có như vậy thân là vạn vật làm kiếm cảnh kiếm tổ càng là hai mắt chừng lớn khí tức đáng sợ như vậy cho dù là đế quân cảnh cừng giả đều không kịp tô diệ gan một c ọ n tóc gáy diệ kiếm tổ muốn nói lại thôi tô diệc gan lộ ra tư thái vô địch n g ư ờ i nói yên tâm đi lao tổ tiểu tử đã vô địch ngươi chỉ cần chỉ cái phương hướng liền tốt t ố t t ố t t ố t ngũ tổ không khỏi nước mắt tuân đầy mặt ta tô ra ra lại thủy tổ bình thường cường giả tuyệt thế thật sự là thiên hữu ta tô ra a biết tô diệc gan cường đại kiếm tổ không do dự nữa dựa theo trong trí nhớ mình hình ảnh chỉ hướng trong vực ngoại tinh không nơi nào đó hưu đột ngột giữa thiên địa vang lên một đạo to rõ tiếng kiếm reo chỉ nghe nó âm thanh cũng có thể cảm giác được không gì sánh được sắc bén khí tức không chỉ có như vậy làn da chẳng biết lúc nào đã nổi lên đau nhức cảm giác từ nơi sâu xa toàn bộ m ê n h mông tổ khư người cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có một thanh đáng sợ lợi kiếm lơ lửng p h á n phất tùy thời có thể đối với mình phát động một k í c h trí mạng đáng sợ thật là đáng sợ nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả kiếm ý lại có thể chân thực cảm nhận được kiếm ý vô hình tràn ngập thế giới các ngóng ngách hóa thành một vòng kiếm khí đáng sợ hướng về trong vực ngoại tinh không chém tới gian g i ắ c m ê n h mông tổ khư thương không đỡ ra lại bị một kiếm chém thành hai nửa nhìn thấy mà giật mình thu hút tâm thần người ta kiếm khí tung hoành chín vạn dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu vô tận vượt ngoại tinh không mắt trần có thể thấy một đạo kiếm khí đáng sợ phá vỡ hắc cám vô tận những nơi đi qua thế không thể đỡ hết thẻ sự vật tất cả đều bị chém thành hai nửa không gian không ngừng sụp đổ p h á p tác cùng nhau đứt gãy nổ thật to tiếng vang lên vực ngoại tinh không vô số tồn tại nhao nhao chuyển mắt lập tức dọa đến vong l ạ n h đại bạo hủy thiên diệt đ ị a kiếm khí dù là cách lướt vạn d i m xa đều cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt đáng sợ kiếm khí vết tích hết sức rõ ràng ánh sáng chói mắt chiếu dọi toàn bộ vực ngoại tinh không tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi di can kiếm tổ lập tức mở miệng chỉ một đạo kiếm khí đáng sợ chém tới tốc độ nhanh đến cực hạn lực lượng kinh khủng đối với cái này tinh giới bao phủ ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra tòa này tinh giới trước mắt bị một kiếm chém thành hư vô chương 254, b ố ậ t hắc chương 254, b ố ậ t hắc lộc c ộ g vô số nuốt nước miếng thanh â m vang lên đợi đến hào quang chói sáng tan hết toàn bộ vượt ngoại tinh không lại quay về tại h c á m ngọa tà ba xảy ra chuyện gì động đình tinh giới lại bị khủng bố kiếm tu một kiếm tiêu diệt ai ra d ó n d á n một tòa tinh giới a nói diệt đi liền diệt đi đến cùng là loại nào cừng giả mới có thể có thực lực như thế cái tiêu đạo vô địch kiếm khí chém tới địa phương t không phải là bị động đình tinh giới quản hạt minh mông tổ khư sao hẳn là có khủng bố đại năng s u ấ t thế vô số tồn tại nội tâm chấn động phải biết minh mông tổ khư thế nhưng là cực kỳ c ẩ n cỗi một cái tiểu thế giới chỉ có động đình tinh giới loại này tam lưu thế lực mới có thể mưu đồ chưa từng nghĩ minh mông tổ khư lại có đại khủng bố tồn tại lần này tốt toàn bộ tinh giới đều đi theo gặp nạn c h i t để mẫn diệt tại trong bóng tối một kiếm kinh thiên địa một kiếm k i ế p quỷ thần tô ra tổ đ i ệ kiếm tổ ngũ tổ hai vị lao tổ có chút há to mồm lộ ra một bộ chấn kinh khuôn mặt không nghĩ tới diệc a n đã trưởng thành đến trình độ như vậy đây chính là trong vực ngoại tinh không khủng bố thế lực lại bị một kiếm chém chết quả nhiên là có người kế t ụ ca diệc a n kiếm tổ kích động nói trung thực nói cho lão tổ ngươi bây giờ thực lực chân chính là bao nhiêu ngũ tổ cũng là như vậy quay đầu chăm chú nhìn về phía tô diệc a n hắn ra ngoài lúc này mới bao lâu mười năm cũng không đến đã trưởng thành đến loại tình trạng này quả nhiên là khủng bố như vậy tô diệc a n đạo thiên địa này có thể uy hiếp ta người không đủ b ằ n tầm cá đây vẫn chỉ là hắn phỏng đoán cẩn thận trừ tạo vật chủ bên ngoài tô diệc gan thực sự không nghĩ ra c ò là là nếu có c để cho thủy tổ biết lao nhân gia ông ta khẳng định rất vui vẻ rốt cuộc có người kế tục mặc dù hắn toàn thân quanh quần một cỗ mục nát cũng có thể an tâm cưới hạt đi tây phương kiếm tổ ngũ tổ tô diệc gan cười một tiếng tiểu tử cho các ngươi mang theo chút lễ vật hy vọng các ngươi ưa thích chỉ là một tòa tình giới giống như sâu kiến t hiện tay có thể diệt căn bản không đáng giá được nhắc tới nạp giới quang mang lấp lóe hai cái tinh mỹ hộp xuất hiện cũng đưa về phía hai vị lao tổ đ â y là kiếm tổ ngũ tổ hơi mướn m ẩ y tô diệc an cười nói tiểu tử một chút tâm ý hai vị lao tổ cũng không nên cự tuyệt nghe vậy hai vị lao tổ nội tâm càng là vui mừng trực tiếp mở hộp ra sau một khắc hai vị lao tổ hai mắt chừng lớn cả người bỗng nhiên tại nguyên chỗ phản phất gặp được cái gì cảnh tượng có tin cho đến hồi lâu hai người mới tỉnh hôn lại bưng lấy một tay có chút rung động bên trong đang nằm hai đoạn trong truyền thuyết bất tử thần dược đừng nhìn chỉ có như thế một đoạn nhỏ giá trị của nó đơn giản có thể cho toàn bộ thế giới hủy diệt nhấc lên gió t a h mưa màu không bất tử thần dược ngũ tổ lập tức nói trời ạ đúng là trong truyền thuyết bất tử thần dược cái này quá quý giá như loại này bất tử thần dược đối với tô diệc a n tới nói quan trọng hơn hắn loại này người già sử dụng quả thực là lãng phí lập tức còn cho tô diệc a n lao tổ mạc nôn kích động tô diệc a n cười nói tiểu từ nơi này còn có bất tử thần dược vừa mới nói xong giơ tay lên lại một đoạn bất tử thần dược xuất hiện nói tiếp hai vị lao tổ thân thể cơ năng ngày càng trượt bất tử thần dược hoàn toàn có thể giải quyết hai h o ạ ngầm này cũng đừng có từ chối nữa t ố t t ố t t ố t đã như vậy chúng ta liền không lại nhăn nhó kiếm tổ ngưỡng thiên trường thiếu thật sự là thiên hữu ta tô ra để cho ta tô ra ra lại vô địch tiên tiêu tô diệc an nhìn xem hai vị lao tổ l ệ rơi đầy mặt không nói gì thêm tự giác đi ra tổ địa để bọn hắn chính mình tiêu hao bất tử thần dược nếu không lại muốn nói một đồng lớn bốn toàn bộ tô ra đèn đốt sang trưng răng đèn kết hoa bày đầy yến hội đám người đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn thấy tô diệc an lập tức chuyển mắt trông lại nao nhau đứng dậy thi lễ chúng ta gặp qua thần tử ân tô diệc an khẽ vất cảm các vị tất cả ngồi xuống người một nhà không nói hai nhà nói sau đó gia nhập vào trong yến hội đám người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần tử phát hiện hắn không hề giống trong truyền thuyết lanh huyết vô tình ngược lại cười cười nói nói không ai có thể ngây ngốc cho là thần tử chính là loại người bình thường ngay tại vừa mới cái kia đạo kiếm khí đáng sợ chính là thần tử chém ra ngẫm lại liền rất hưng phấn thần tử khủng bố như thế một kiếm đem thương khung đều chém thành hai nửa càng là đem toàn bộ vực ngoại tinh không hắc cám đều chém ra một đạo thật sâu khe ránh dù cho là bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy thần tử đại nhân nghe khôn huynh nói n g ư ơ i tại thần k h ư trổ hết tài năng đem đối thủ dết đến lên trời xuống đất k h ô n g cửa quả nhiên là khủng bố như vậy à đúng vậy à đúng vậy à cơ khôn huynh còn nói ngay cả c ố t r ư ờ n g c a lý ngôn hai vị thiên đạo chiếu c ố vô địch thiên tiêu đều không phải là thần tử một k í c h chi địch nguyên lai chúng ta thần tử khủng bố như vậy thần tử đại nhân dạy một chút chúng ta thôi như thế nào mới có thể giống như người cường đại chúng tiên tiêu nhau nhau ồn ào nghe vậy tô diệc an không khỏi cười một tiếng cơ khôn tiểu từ này quả nhiên là mưa rộng chuyện gì nói hết ra bất hắc tô diệc a n phun ra hai chữ bất hắc có ý tứ gì chẳng lẽ là một loại mới hệ thống tu hành phải không không hổ là thần tử đại nhân chỉ là hai chữ liền để đến mọi người tại đây ở vào như lọt vào trong sương mù có người tô ra thiên kiêu hô lớn một tiếng thỉnh thần con vì bọn ta giải hoặc bất hắc ý tứ tô diệc a n đạo chính là không ngừng đột phá bản thân không ngừng đi sáng tạo cái mới nội tâm từ đầu đến cuối kiên định chính mình vô địch đối mặt khó khăn lão tử nhất định là vô địch chỉ có rèn đúc vô địch tri tâm mới có thể dũng cảm thế tới độc đoán và cổ đáng mười bốn không hổ là thần tử đại nhân vô địch chi tâm thời khắc chuẩn bị hoặc là nói hắn vẫn cho rằng chính mình là vô địch đánh đâu thang đó nhất định độc đoán bạc cổ cho nên mới sẽ cường đại như vậy đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hẳn là chính mình cùng vô địch thiên tiêu t r ê n l ệ n h ngay ở chỗ này sao đúng rồi ta còn muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý tô diệc an lại nói về sau ra ngoài lịch luyện đối mặt địch nhân nhất định không cần nhân từ nương tay có thể nghiền xương thành cho tuyệt không để nó có khả năng sống sót dù là đối thủ đối thủ nội tâm đều muốn coi hắn là thành từ địch không phải ngươi chết chính là ta vong nếu không chết chính là mình đám người trọng trọng cất đầu Tô Diệ chương a n nói c í n h là hai trăm năm mươi năm bắt đầu thanh toán chương hai trăm năm mươi năm bắt đầu thanh toán tiến hội kéo dài mọi người đẩy chén tạng ly bất chi bất giác chân trời nổi lên ngân bạch sắc một vòng bạch quan xé tan bóng đêm vẩy hướng đại địa tô ra cuộc kiến hội đám người ngã trái ngã phải vì cho thần tử b ả y tiệc mời khách bọn hắn cũng không có dùng linh lực ngăn cản t i ể u lực cao nhất quy cách g ã i ngộ trừ tô ra thần tử bên ngoài không người nào có thể hưởng thụ cơ khôn gương mặt bỏ bừng l ã o đại tới tới tới là một m chiến này đời này kiếp này làm đại ca của ta đúng chỉ là cơ khôn đầu đột nhiên tê dần mới phát hiện là thử ra nhảy dựng lên cho hắn một cái bạo lật ngươi nha có hết hay không thử ra liếc một cái đem bản đại gia chân tàng nhiều năm rượu ngon toàn uống cạn sạch chỉ một thoáng cơ khôn từ say rượu trong trạng thái lấy lại tinh thần không khỏi hắc, hắc cười không ngừng không hổ là xuất từ thử ra tri thủ ngay cả mình siêu thoát cảnh cường giả đều không hiểu thấu say rơi cơ k h ô n cẩn thận từng ly từng tí nói thử ra lại cho ta uống một vỏ thôi lan ba không có thương lượng tiểu t ử này thật có thể uống nếu không phải cho tô diệp gan b ả y tiệc mời khách cũng sẽ không xuất ra chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon người khác chỉ là tùy tiện khách khí một chút không nghĩ tới cơ k h ô n tiểu t ử này thật sự là như quen thuộc trái lại tiểu long một mực chưa từng xuất hiện nghĩ đến chư thần lúc hoàng hôn thay mặt để lại ngộ đạo kết tinh đối với hắn rất có ích lợi thiên phú càng mạnh c à n nộ càng lâu cơ k h ô n tiểu t ử này cũng là thiên tiêu nhưng cùng long thần cấp bậc s o ra kém hơn quá nhiều tô ca ca phục hy mặt mũi tràn đầy mong đợi nói mang ta đi dạo chơi thôi nghe bọn hắn nói vĩnh hằng đế triều là người thu phục hừ hừ lại làm miệng rộng kia không dứt đem việc của mình g i ấ u vết t u n g ra người muốn đi nơi nào phục hy ngẩng gương mặt xinh đẹp chỉ cần đi theo ca ca đi một chút nhìn xem đi nơi nào đều có thể trở lại tô ra lâu như vậy phục hy cũng không yêu cầu cái gì ngược lại cho tô ra hậu bối truyền thụ rất nhiều đáng sợ công pháp cùng chúng tiên tiêu hòa mình phục hy t ỷ t ỷ không chỉ có tuyệt mỹ không gì sánh được thực lực càng là khủng bố vô biên làm cho đám người mười phần hâm mộ thần tử đi tô diệc gan khẽ vất cảm ngươi chờ ta một chút ta đi a n bài chút chuyện、Tốt. tô ố t t g i a thần tử đại điện một đám tô g i a thiên kiêu đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn thấy thần tử chớp mắt hai mắt tỏa ánh sáng bọn hắn biết xuất khí thời điểm đến gặp qua thần tử ân tô diệc gan khẽ vất cảm hỏi hôm nay gọi mọi người tới muốn cho các ngươi làm ít chuyện không biết chư vị có thể có không có rảnh nhất định phải có rảnh là thần con làm việc không rảnh cũng phải có không là cực kỳ cực tôi g a thiên tiêu như vậy đoàn kết làm cho tô diệc a n nội tâm không khỏi vui mừng gia tộc càng đoàn kết ngoại bộ thế lực căn bản không có một chút cơ hội t h ầ m đ ấ u hậu đối mạnh thì gia tộc mạnh tô diệc a n liền nói ngay bản thân con muốn các ngươi đi làm trường sinh điện các ngươi có dám hay không trường sinh điện lời này vừa nói ra lập tức buộc phát một mảnh gầm thét dám đạp mã lao tử đã sớm nhịn không được đám cầu vật kia làm nhất định phải làm giết chết bọn chúng bọn này cho cái dạng thân tử đại nhân lúc nào lên đường chỉ cần ngươi lên tiếng lập tức phóng tới trường sinh điện đám người thô gân cổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cơ k h ô n ở đâu Lao đại. trong ô diệt căn đ t khôn khôn, hư không một chiếc cỡ nhỏ hàng không mẫu hạm phá vỡ không khí đối với phương xa phóng đi hàng không mẫu hạm bong thuyền cơ khôn có một thanh cự kiếm toàn thân phát ra huy áp kinh khủng giống như thần minh giáng thế bình thường bên cạnh hắn là tô ra một đám thiên tiêu trong mắt chiến ý bước lên mặt lộ phân n ộ quanh thân phát ra lăng l ệ không gì sánh được khí tức nào đi thử ra lông mày nhảy m ộ t cái tiểu tử ngươi không đi tại nơi này nói chuyện yêu đương ân phục hy liễu mi cao lại lộ ra uy hiếp biểu lộ c h ộ t chết người đang suy nghĩ gì đấy ách thử ra dọa đến lập tức trốn vào hư không không có gì không có gì bản đại gia chuẩn bị đi xem trò vui các ngươi ăn ngon uống ngon chơi tốt ai ra phục hy làm sao càng ngày càng cường thế động một chút lại uy hiếp chính mình chỉ là một vị chủ thần nhỏ thẻ cách nhỏ bốn hai cái tồn tại kinh khủng nói chuyện yêu đ ư ơ n g ngay cả mớn cũng không thể mớn quả nhiên là quá k h i dễ chuột ca ca phục hy nhịn không được nói trải qua nhiều năm như vậy dung nhan của ngươi vẫn như cũ chưa từng cải biến một kia thật sao tô diệc a n không khỏi cười một tiếng có hay không một loại khả năng nguyên bản đây chính là cố định đâu hai người sánh vai mà đi dạo bước tại người ở khí yên trong lửa trường sinh điện đột nột, một một một c u kịch liệt không gian ba động sinh ra mắt trần có thể thấy một chiếc trăm mét hàng không mẫu hạm phá vỡ không gian g á n g lâm đến trường sinh điện trên không u y áp kinh khủng hướng bốn phía dập dần、ân. không tốt có cường địch g á n g lâm trường sinh điện chỗ sâu vang lên một giọng rán mua nhanh chóng mở ra hộ tông đại trận chống c ự cường địch xâm phạm ông ngong ngong chỉ một thoáng thiên địa nổi lên năng lượng kinh khủng khí tức cường đại điên cùng hội tụ hình thành một tòa cường đại hộ tông đại trận đem toàn bộ trường sinh điện bao phủ trong đó không chỉ có như vậy trường sinh điện một đám cường giả từ bên trong phi thân mà ra mười tôn tham d ò cảnh hai mươi mấy tôn đại đế cảnh đều là hơi n h ú g mày ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m chằm hàng không mẫu h ạ n bom thuyền đám người tô ra trong đó một vị thăm dò cảnh cường giả nói chỉ là một đám tô ra hậu bối sâu kiến dám như thế trắng trận g á n lâm nơi đây chắn sống sao a cơ k h ô n đáy mắt hiện lên vô tận kinh thường sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa phát nôn g bừa bãi đi chết đi vượt ngang một bước chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa vươn tay hướng về phía trước điểm ra chỉ một thoáng giữa cả thiên địa vang lên nổ thật to âm thanh một c ỗ lực lượng đáng sợ hiện lên trước mắt xông phá trường sinh điện hộ tông đại trận tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi xuyên thủng mở miệng thăm dò cảnh cường giả lông mày phúc thử không chung n u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe trường sinh điện thăm dò cảnh cường giả đầu lâu l ậ p tức như dưa hấu bạo tạc bình thường máu tơi quần phún mà ra nhuộn đỏ trời cao. không có khả t i năng g không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tô ra làm sao có thể mời được đến đế quân cảnh cờ giả nhất định là ta xuất hiện ảo giác đây không phải là thật tô g i a chưa bao giờ bước vào vực ngoại tinh k h ô n g như thế nào có được bực này bối cảnh hôm nay thật sự là gặp ủy trường sinh điện đám người nội tâm chấn động không dám chút nào tin tưởng phát sinh trước mắt một màn chương hai trăm năm mươi sáu hủy d i ệ t trường sinh điện dương tô g i a huy nghiêm chương hai trăm năm mươi sáu hủy d i ệ t trường sinh điện dương tô g i a huy nghiêm giữa sân tràn ngập sắc cơ cơ khôn không k h ô n ra tay thì thôi vừa ra tay trực tiếp một tiếng hót lên làm kinh người chỉ là sâu kiến gọi a cơ k h ô n lạnh lùng nói làm sao không chó sủa lại chó sủa một cái nhìn xem đám người năm không phải người nhà vừa lên đến liền diện một vị thăm dò cảnh cường giả thật coi người ta không sợ thăm dò cảnh thế nhưng làm nên mông tổ khư trước mắt đỉnh tiêm chiến l ự c chỉ cần phong vương cảnh không xuất thủ bọn hắn chính là vô địch ai có thể nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền có một tôn thăm dò cảnh vẫn lạc hư ba đúng lúc này một đạo trung niên thân ảnh bay đến giữa không t r u n g trường sinh điện đám người thấy thế giống như là tìm được chủ tâm cốt một dạng người đến là một vị phong vương cảnh cường giả đồng thời cũng là quản trưởng quản trường sinh điện người trường sinh điện, điện chủ đạo hữu trường sinh điện, điện chủ chắc tay không biết các hạ cùng trường sinh điện có gì hiểu lầm không ngại nói ra Ta、trường a t sinh điện tốt h đành các ạ bồi tội. Sở yếu phải nén giận c i không giống như cười mà không phải cười nói hiểu lầm ngược lại là không có không có hiểu lầm vậy ngôi nhà vừa lên đến liền đem ta trường sinh điện một vị thăm dò cảnh trường lao chém rết thật sự là im lặng đến cực điểm a khoát trường sinh điện điện trùi hơi nhúm mày nói vậy đạo hữu vì sao xuất thủ đánh rết ta trường sinh điện trường lao đâu ha ha cơ khôn bá đạo mở miệng làm sao giết n g ư ơ i trường sinh điện người còn cần lý do sao trong mắt đều là khinh thường nếu không phải tô ca yêu cầu nếu không hiện tại toàn bộ trường sinh điện đều đã không còn tồn tại đạo h ư u cực kỳ bá đạo trường sinh điện phía sau cũng là vượt ngoại tinh không thế lực hy vọng đạo h ư u vạn sự không cần làm thuyền nếu không trường sinh điện điện chủ lời còn chưa dứt liền bị cơ khôn đánh gãy nếu không mẹ nó chỉ là một con rún r ễ ỡ đều to cái gì đi chết đi giơ tay lên một vòng lực lượng đáng sợ từ đầu ngón tay lấp lóe trước mắt xuyên thủng trường sinh điện, điện chủ mi tâm phúc t ử không chung máu tươi cồn phún mà ra nhuộn đỏ trời cao phong vương cảnh đều không phải là người này một k í c h c h i địch ngoa tạo không huynh tốt như bờ ca phong vương cảnh đại năng đều bị hắn một k í c h diệt s á t không hổ là thần tử người cường đại như vậy đều là thần tử t i ể u tùy tùng nếu là thần tử tự mình đến đây chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt điện quả nhiên là t ê cả ra đầu thu vi huynh đệ giết t a cơ khôn g ầ m thét gào thét giết sạch trường sinh điện đám chó chết này tô ca lời nhắn n ủ nhiệm vụ cơ khôn có thể nào lãnh đạm lúc này chào hỏi một đám tô ra tiên tiêu phóng tới trường sinh điện đám chó chết tô ca lời nhắn n ủ nhiệm vụ cơ khôn có thể nào l h đ m này c h à t đám tô r n t h ó n g tới trường s h đ i i đến a người tô ra ra ở đây có gan tiến lên một trận chiến nam chiến đấu hết sức căng thẳng không cho phép trường sinh điện đám người có đồng ý hay không trong lòng g ó c nhặt đã lâu tức giận không muốn mạng hướng trường sinh điện cường giả phát tiết trái lại cơ k h ô n lãnh m â u hành đối với khổng lồ t h ầ n nhiệm bao trùm phạm vi ngàn dặm nhất cử nhất động một đ ô n g hoa một cọc cỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn chỉ cần có một tia b i ế n cố hắn trước tiên liền lập tức xuất thủ đem nguy hiểm diệt sắt trong trứng nước phốc phốc phốc phốc phốc phốc trường sinh điện cao tầng chiến lực tại cơ k h ô n lực lượng cường đại bên dưới giống như sâu kiến bình thường nhẹ nhõm diệt sát trong lúc nhất thời cơ không giống như chỗ không người cử thế vô s o n g đánh đâu thắng đó z ra ba tô i a thiên tiêu không cam lòng n h i ề u thế không có trường sinh điện phong vương cảnh tham dò cảnh cường giả cảm giác c áp bách bọn hắn bung ra thể s á t tinh thần chiến đấu bình thường bị trường sinh điện lực lượng cao cấp c h ấ n trụ hiện tại không có lo lắng từng cái không muốn mạng thẳng hướng địch nhân ầm ầm mặt đất không ngừng rung động các loại cường đại công pháp đột nhiên h i ệ n giữa sân tràn ngập s á t cơ trường sinh điện thiên tiêu đối mặt tô ra thiên tiêu trong lúc nhất thời lại binh bại như núi đổ không ai bị nổi bọn hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai trường sinh điện cường đại cũng không phải là bọn hắn cường đại mà là trường sinh điện thế lực sau lưng không có trường sinh điện thế lực sau lưng chỗ dựa cho dù là bọn họ là thiên tài đối mặt tô ra loại này uy tín lâu năm đại thế gia căn bản không thể chống cự g e n sắc còn phải tự thân cứng rắn cáo ngựa oai hùng chỉ có thể xính nhất thời chi đến qua đi không c ó đ u ổ i lộ ra cực kỳ buồn cười phúc thử máu bắn tung t ó é lại một tên trường sinh điện thiên kiêu bị tô ra thiên kiêu đánh giết ha ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái coi là thật t h ô n g khoái không có v ự c ngoại tinh không thế lực chỗ dựa các ngươi bất quá là một bảy kiến hôi thôi tô ra thiên kiêu càng chiến càng mạnh l i ề u mạng bên trên v ẩ y tung tóe máu tươi nhao nhao đối với trường sinh điện đám người đánh tới cơ k h ô n ánh mắt đ ạ m mạc chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa nhìn phía dưới chiến đấu đám người hơi n h ư ớ n g mày ta hiện tại biết vì sao tô càng n h ư bước như vậy bọn hắn tô ra hậu bối đều là đáng sợ thiên kêu a cùng cảnh tất cả đều là vô địch mẹ a ngay cả biến mất vô số năm thể tu đều xuất hiện coi là thật khủng bố như vậy cơ k h ô n nội tâm chấn động đến từ truyền thừa cổ xưa tô ra có thể sừng sững không ngã có thể thấy được kinh khủng nội tình thật can đảm dám ở trước mặt bản tọa buồng h ị c h tâm địa gian g ả o thật sự là buồn cười đến cực điểm Đi c h ế trường đi. Cơ khôn t o n bắn ra. Giơ tay lên, một vòng g mắt xuyên thủng chính đang chạy trốn một sát tay ý ra. Dơ lực l sinh điện g sông khôn khôn thiên không tiêu r c nhao t n g c nhao cầu xin tha thứ dù sao mạng chỉ có một chết thì đã chết lại không một cơ hội nhỏ nhoi ha ha các ngươi trường sinh điện không phải rất như bước sao bình thường không phải tài trí hơn người ngang ngược căn dỡ hiện tại làm sao giống một đầu chó chết một dạng cầu xin tha thứ đi chết đi cầu vật tô g i a thiên kiêu cũng không nhân từ nương tay đối mặt được nhân chỉ có trở thành một bộ thi thể mới có thể để cho bọn hắn an tâm gió thu đ i ề u hiệu không trung tràn ngập tanh hôi máu tươi vị chiến đấu dần dần dập tắt trường sinh điện một đám thiên kiêu tất cả đều bị tô g i a thiên kiêu chém giết hầu như không còn đương nhiên có cơ khôn vị này siêu thoát cảnh cường giả toa chấn căn bản sẽ không phát sinh một chút ngoài ý mới trừ phi có thần kỳ g á n g lâm mới có một khả năng nhỏi có thể thần linh như thế nào che chở trường sinh điện loại sâu tiến này thế lực mặt đất máu chạy thành sông đống thi thể tích như núi trường sinh điện cao tầng tất cả đều bị cơ không diệt đi cho đến giờ phút này trường sinh điện triệt để bị xóa tên trái lại tô ra thiên tiêu không một người tử vong nếu có người tử vong cơ không lập tức xong đời siêu thoát cảnh cũng không thể khống chế c h à n g d i ễ n nói muốn hắn để làm gì ha ha ha thoải mái coi là thật thoải mái không gì sánh được trường sinh điện bọn cầu vật này thực lực không ra thế nào sẽ chỉ cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng muốn cùng tôi a đấu còn n g đâu hết thể bình tĩnh lại tô ra thiên tiêu toàn thân dính đẩy màu tươi chương t h hai trăm năm mươi bảy kỷ nguyên thanh toán vương xuống chương hai trăm năm mươi bảy kỷ nguyên thanh toán vương xuống minh mông không một giáp lạnh tận không biết năm không đến nửa ngày thời gian minh mông tổ khư thế lực đi tiêm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật xa không thể chạm trường sinh điện triệt để hủy diệt một tòa thế lực đ ỉ n h tiêm không có chút nào sức hoàn thủ lần lút thật lâu tô ra đ ỗ n g nhiên nhảy ra ngoài ngoại tàu ba trường sinh điện tại che trời bên trong bị dính mất thật sự là không thể tưởng tượng nổi bọn hắn phía sau thế nhưng là đứng đấy v ự c ngoại tinh không thế lực mặc dù cường đại như vậy đều không phải là tô g i a nửa ngày chi địch không hổ là một cái duy nhất không có bị hoàng kim đại thế liên lụy thế r a cổ lão loại nội tình này coi là thật khủng bố như vậy người biết cái gì căn cứ tin tức ẩm nghe nói tô ra có cường giả tuyệt thế từ trong v ư ợ ngoại tinh không trở về một mực chèn ép tô ra trường sinh điện cuối cùng là lọt vào thanh toán đám người nghị luận ở mỹ một mực điệu thấp tô ra lại chủ động xuất kích để thế nhân đều là c h ầ n kinh nguyên lai、like、là có cường giả tuyệt thế trở về trách không được lập tức đối với trường sinh điện xuất thủ ngang ngược càng hẳn rỡ việc ác bất tận hoành hành bá đạo hiện nay xem như đ ã trúng thiết bản các huynh đệ cơ khôn mỉm cười nói nếu trường sinh điện đã diệt vậy chúng ta liền trở về đi ha ha ha t h i ệ n hai t h i ệ n hai không nghĩ tới trường sinh điện thiên tiêu lại như thế không chịu nổi một kích quả nhiên là cười sát ta cũng dám đánh ép tô ra nếu không phải làm chó phía sau có vực ngoại tinh không thế lực chỗ dựa trường sinh điện tính là cái dám gì nhiều lắm là tính tam lưu thế lực tô i a chúng thiên tiêu nội tâm thoải mái không gì sánh được đối mặt nguy cơ sinh tử trường sinh điện thiên tiêu chỉ có thể liều mạng đang tiếp thực lực bọn hắn quá yếu trường sinh điện cơ không đứng tại hàng không mẫu hạng bong thuyền lạnh lùng nói đạp mã dám đánh ép tô i a gia tộc thật sự là không biết sống chết Thứ ba, đầu ngón tay một vòng lực lượng đáng sợ đột nhiên hiện, trước mắt rơi vào trường sinh điện trụ Tiếng nhiên hiện, sinh chuyển ba, vang ra đầu đáng điện ngón vòng lượng ấm ấm. Tiếng ấm ấm vào lực sợ sở rơi màu vàng ánh chiều tà v y hướng đại địa vô cùng dịu dàng cả tòa thành tràn đầy một cỗ khói l ử a nhân gian hơi thở phục hy cảm thắn nói nguyên lai ca ca sinh hoạt nơi này tốt đẹp như vậy ở trong mắt nàng tòa thành này người tràn ngập vô hạn sức sống ngay nắn g trật tự rực rỡ m u ô n màu thương phẩm mọi người vì sinh hoạt mà cố gắng hình thành một bức đặc biệt bức tranh đó là tự nhiên tô diệc a n khẽ vất cảm tại tô ra phạm vi q u ò n hạt không người nào dám lỗ mãng hết thệ đều hướng thế giới hoàn mỹ dựa sắp vào hai người dạo bước tại phồn hoa đường cái bọn hăn trổ đến đều hấp dẫn người qua đường ánh mắt kinh động như gặp thiên nhân nhà trị nam tử anh tuấn vô song nữ tử khinh quốc khinh thành phượng nghi ngàn v ạ n ai phục hy thở dài một tiếng chỉ là đáng tiếc tốt đẹp như vậy kỷ nguyên phía sau tạo vật chủ lại không h i ể u c h â n quý ngay vậy tô diệc can hơi nhúng mày chính mình mặc dù có được một tòa hoàn chỉnh thế giới có thể chính mình vẫn như c ũ không thể siêu thoát đi ra bất quá hắn có siêu thoát thủ đoạn bản thân hắn chính là một cái dị số không tại thiên địa quy tắc trật tự bên trong thực lực hay là thực lực mới có thể thoát ly kỷ nguyên này phạm chủ kỷ nguyên này dòng sông thời gian đã bị khống chế muốn n ả y ra kỷ nguyên này dòng sông thời gian còn phải như bước nữa một chút mới được không có cách nào tô diệc a n đạo có được một tòa hoàn chỉnh thế giới bản công tử biết nó có không thể tưởng tượng chỗ tốt không ai có thể cự tuyệt được, được phục hy nghe nói cùng tiểu đạo có quan hệ tựa như là tiểu đạo dốc hết toàn lực mới đem nàng tu vi tăng lên đến nửa bước trung yên chỉ là tô diệc a n xuất hiện làm rối loạn tiểu đạo hết thể kế hoạch phục hy trong mắt chỉ có ca ca của mình dù là toàn thế giới đều hủy diện nàng đều không biết nháy một chút con mắt ca ca phục hy thẳng thắn nói ta cùng tiểu đạo có một ít n h ữ n quả đến lúc đó kỷ nguyên thanh toán giang lâm khả năng gặp tác động đến ân tô diệ gan khẽ vất cảm bản bái công tử tại trong thần khư, tiểu đạo tới bái kiến ta, cùng nói có liên quan đến ngươi sự tỉnh. có tử tại tiểu tới ta, đạo khư, sự phục hy Hi xuất hiện khiến cho hỗn độn thần thể sinh ra biến hóa vi d i ệ u cụ thể là cái gì tô diệc gan khó mà nắm lấy ca ca người yên tâm phục hy vội vàng mở miệng đến lúc đó phục hy nhất định sẽ không liên lụy ngươi liên lụy tô ra sợ tô diệc gan sinh khí thật vất vả lần nữa nhìn thấy ca ca dù là toàn bộ thế giới đều d ị t vong nàng đều chỉ quan tâm tô diệc gan có lẽ ca ca không còn là ca ca thế nhưng là phục hy vừa thấy được tô diệc gan bộ dáng nội tâm của nàng liền không nhịn được loại tư vị này chỉ có kinh lịch sinh ly tử biệt người mới có thể minh bạch không có việc gì tô diệc căn đạo chỉ là kỷ nguyên thanh toán giá n g lâm bản công tử còn chưa từng để vào mắt ta lo lắng chính là tô ra phục hy nghi ngờ nói ca ca ngươi không phải muốn đem tô ra an trí tại hoa hạ bên trong sao đúng vậy tô diệc gan lắc đầu nói nhưng bọn hắn không cam lòng bình thường chỉ có kinh lịch sinh tử lịch luyện tô ra mới có thể chân chính cuộc k h ờ i dựa vào người che chở cuối cùng một mực nhỏ yếu hiện tại tô ra cực kỳ nhỏ yếu tùy tiện phóng tới trong n ự c ngoại tinh không không đến lập tức liền triệt để hủy diệt tô diệc a n không có khả năng một mực che chở lấy bọn hắn bọn hắn có con đường của mình tô diệc a n cũng là như vậy có chính mình độc đoán vạn cổ đường cương giả còn phải là tự thân mới được nhìn chung lịch sử chưa bao giờ có một vị siêu cấp vô địch thiên tiêu loại này tô ra thật sự là may mắn để ca ca trùng sinh đến nơi đây xem ra thiên đạo đều muốn ngăn cản ca ca lần nữa trở về phục hy nội tâm cảm khái mặt trời chiều ngã về tây đem hai người bóng dáng thật dài kéo xa xôi đến cực hạn vực ngoại tinh không chỗ sâu một cỗ nhìn không thấy s ợ không được không thể diễn tả lực lượng phun trào khí t ứ c đáng sợ đột ngột sinh ra chỉ một thoáng toàn bộ kỷ nguyên phảng phất bình tĩnh nước hồ bị cục đá vạch phá o ngang ngong khi tức cực kỳ ngột ngạt tràn ngập toàn bộ kỷ nguyên đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu thiên sắp sụp đổ xuống phía sau càng giống lưng đeo một tòa núi lớn bình thường chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác giữa thiên địa t r ậ t có một cỗ đáng sợ năng lượng loại năng lượng này tại hủy diệt bốn phía tu luyện năng lượng không thể nào nếu là không có tu luyện năng lượng chẳng phải là tu vi phải ngã lui tuổi thọ trên phạm vi lớn giảm bớt chơi ạ không thể đụng vào đến loại năng lượng này nếu không sẽ bị hủy diệt hầu như không còn toàn bộ kỷ nguyên cường già trước tiên cảm ứng được d i biến giữa thiên địa nguồn lực lượng đáng sợ kia lại tràn ngập thuần túy mẫn diệt chi lực mẫn diệt hết thể lực lượng không thể ngăn cản không thể tránh lịch giống như tạo vật chủ lực lượng chỉ cần tiếp xúc một kia đủ để có sinh mệnh nguy hiểm cũng may loại này mẫn diệt lực lượng có thể chống cự tê không thể nào không thể nào không thể nào hẳn là cái ngày này thật sự đến không thành làm sao nhanh như vậy kỷ nguyên thanh toán không nghĩ tới sinh thời bản tọa có thể thể nghiệm một lần chương hai trăm năm mươi tám phát động hoàn mỹ thế giới nhiệm vụ toàn bộ kỷ nguyên triệt để sôi trào lên mặc kệ tu vi tồn tại c ư ờ n g đại hay là tu vi yếu nhỏ người cũng có thể cảm giác được giữa thiên địa tràn ngập một cô đáng sợ năng lượng loại năng lượng này cực kỳ biến thái mới xuất hiện lập tức đối với giữa thiên địa tràn ngập tu luyện năng lượng trùng sát mất diệt giữa thiên địa tu luyện năng lượng lịch tiên mà vì đoạn vô số thương sinh con đường phía trước xúc phạm thiên đạo hành vi có thể thiên đạo không có i ê n gì không có hạ xuống phúc thụy nói do cái gì chỉ có đáng sợ kỷ nguyên thanh toán giáng lâm mới có thể nói do hết thể song song lao tử hay là một cái c h i non liền gặp phải kỷ nguyên thanh toán coi là thật lao thiên bất công a ta không muốn c h ế ta Có hay không người ứng kiếp xuất hiện vì bọn ta ngăn lại kỷ nguyên thanh toán cho đến hồi lâu dù là người ngu đi nữa đều có thể biết giữa thiên địa loại lực lượng kia căn bản không phải cái gì mẫn diện chi lực mà là kiếp lực không phải thiên kiếp không phải độ kiếp mà là làm người tuyệt vọng kỷ nguyên kiếp lực kỷ nguyên thanh toán giáng lâm toàn bộ kỷ nguyên không có người nào có thể siêu thoát đi ra trừ phi hắn là hôn đ ộ n thần thể hoặc là hắn có được trung yên thực lực có được bất hủ thực lực cùng trong truyền thuyết hư vô mở mỹ tiên mới có thể tránh miễn kiếp nạn tới phục hy ngửa đầu thở dài tốt đẹp như thế kỷ nguyên cuối cùng không thể trốn qua vận mệnh trong con n g ư ơ i xinh đẹp của nàng có thể thấy được vô số kiếp lực điên cuồng p h u n g trào kiếp lực bá đạo không gì sánh được tràn ngập toàn bộ kỷ nguyên các ngõ ngách ảnh hưởng thiên địa quy tắc trật tự thậm chí không ngừng mẫn diệt giữa thiên địa tu luyện năng lượng như thế cách làm quả nhiên là tuyệt đường người chật chật chật tô diệc gan hơi nhúng mày không nghĩ tới lại xuất hiện loại lực lượng này đây cũng là kiếp lực sao nguyên mông tổ khư khoảng cách vượt ngoại tinh không chỗ sâu cực kỳ xa xôi giữa thiên địa kiếp lực lại đồng thời xuất hiện trung yên cường giả cấp bậc thủ đoạn quả nhiên là khủng bố như vậy hừ hừ. từ nơi sâu xa tô diệc ca nội tâm tựa hồ có một c â cực hạn chiến ý hắn giờ phút này ở vào cực độ hưng phấn tư thái hôn đột t h ầ n thể là hôn đột t h ầ n thể ở vào hưng phấn trạng thái hoặc là nói n o nghĩ đến lúc trước bị đánh nát thời điểm đốt kiểm tra đo lường đến kỷ nguyên thanh toán giang lâm phát động thế giới hoàn mỹ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được trung yên tu vi thế giới hoàn mỹ nhiệm vụ lấy lực lượng của mình đánh ra một cái tương đối công bằng không bị khống chế kỷ nguyên bình thường thay đổi thế giới đốt ấm áp nhắc nhở chỉ có thời gian năm năm một khi vượt qua kỷ nguyên này tạo vật chủ liền sẽ tỉnh lại bởi vì về khoảng cách lần thanh toán lấy được chỗ tốt chỉ cần năm năm là hắn có thể tiêu hóa hết năm năm thời gian năm năm phía sau tạo vật chủ liền tiêu hóa lần trước thanh toán lấy được chỗ tốt đến cùng là loại nào đồ vật cho dù là trung yên cường giả đều được toàn thân tâm cảm n g ộ không dám phân tâm tô diệc a n hơi nhúng m ẩ y chẳng lẽ là chính mình quá y ê u đ ớt còn chưa xứng biết dù là hắn tại kỷ nguyên này đã vô đị c h thủ chỉ khi nào đối mặt thế giới trần tướng hắn lại cảm thấy chính mình quá y ê u đ ớt ngay cả tạo vật chủ đều mơ ước đồ vật có thể nghĩ nó đến cùng kinh khủng đến cỡ nào chỉ tiếc tô diệc a n còn không biết tô diệc a n không khỏi cười một tiếng bạn công tử coi là muốn đối kháng trung yên cấp tồn tại đâu nguyên lai、like、là ta muốn quá nhiều thời gian 5 năm năm c h i t để đánh vỡ kỷ nguyên thanh toán còn thiên địa một mảnh càn không tươi sáng dựa theo hệ thống nói rõ chỉ cần mình đánh vỡ kỷ nguyên thanh toán hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được trung yên tu vi đến lúc đó dù là tạo vật chủ tỉnh lại chờ đợi hắn chỉ có tô d i ệ t gan một k í c h trí mạng dù sao tạo vật chủ cũng chỉ là trung yên trung yên bất hủ cùng trong truyền thuyết hư vô mở mỹ tiên trước mắt tô diệc gan chi đạo ba cảnh giới này chính là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất tô ra đại điện một đám cao tầng nao nhau, nhau ngồi xuống trên thủ tọa đúng là thần long không thấy đ ố i thủ kiếm tổ không giống ngày xưa kiếm tổ trên thân khí tức hoàn toàn không có tiên phong đạo cốt hạ phát đồng nhan từ nơi sâu xa cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác giống như một vị hết sức bình thường lão nhân ra ngoại tảo tô diệc gan không khỏi hai mắt tỏa sáng thật không nghĩ tới kiếm tổ vậy mà bước ra một bước kia trở thành phàm kiếm cường giả phàm kiếm kiếm đạo cuối cùng giữa thiên địa tự a hồ chưa nghe nói qua có phàm trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới kiếm tổ ngồi ngay ngắn thủ tọa hắn giờ phút này giống như một thanh kiếm sắc bình thường đám người chỉ cảm thấy đối mặt mình không phải kiếm tổ mà là một thanh g i ế t người vô hình lợi kiếm chư vị kiếm tổ nhìn quanh phía dưới đám người nói tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được giữa thiên địa tựa hồ không giống với lúc trước đám người không nói gì cũng không dám nói chuyện kiếm tổ đốn đông nhiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tô d i ệ t a n phương hướng c ô n an kiếm tổ trong nháy mắt lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười nói ngươi thấy thế nào cứng nhắc ốn lượng kiếm tổ chỉ có đối mặt tô ra thần tử tô ra số không danh sách mới có thể lộ ra dáng tươi cười đối với những người khác tới nói quả thực là ác mộng y hệt ai bảo hai người bọn họ như thế vô đ đâu về lao tổ Tô d i ệ kỷ nguyên, nguyên g n chi a t kiếp cổ tịch ghi lại kỷ nguyên kiếp lực chơi hạn quá khoa trương kỷ nguyên chi kiếp như thế nào xuất hiện ở thời điểm này kỷ nguyên chi kiếp giáng lâm hết thệ nhưng là muốn bị thanh toán a làm sao có thể thật sự là không thể tưởng tượng nổi đám người đầu tiên là trấn kinh sau đó nội tâm tuân ra từng tia từng tia ý sợ hãi có lẽ tại bên mông tổ khư tô ra rất cường đại Có thể đối mười bốn g ngài ngưu thế lực, lại n、e、bức ngài nói rất đúng thủy tổ nhân vật bậc nào đó là kinh diễm tuyệt luân tồn tại chấn áp thời đại cường già khủng bố bọn hắn coi như xong ngay cả vượt ngoại tinh không thế lực cũng không sánh bằng húng chi kỷ nguyên chi kia ai Các nếu g ư i thật ể hay h k ô có thể tại kỷ nguyên thanh toán bên trong sống sót như vậy tô ra sẽ lên cao đến một loại cực cao độ cao láo tổ nói rất đúng trong chúng ta tâm không nên e ngại nếu không sẽ một mực nhỏ yếu kỷ nguyên thanh toán g i á n g lâm không ai có thể ngăn cản vì sao không đụng một cái mệnh ta do t à không gió trời chương hai trăm năm mươi chín trung yên dương mưu lấy toàn bộ kỷ nguyên làm bàn cờ chương hai trăm năm mươi chín trung yên dương mưu lấy toàn bộ kỷ nguyên làm bàn cờ tô ra nghị sự đại điện nổi lên một trận nồng đậm tự tin cảm giác kỷ nguyên thanh toán g i á n g lâm không người có thể tránh khỏi mỗi người đều đem đối mặt lui người hẳn phải chết t i ế n người có lẽ chết nhưng có thể đoạn đến một chút hy vọng sống mệnh ta do ta không g i trời nếu bị thanh toán vì sao không phản kháng vì sao muốn ngồi đợi vận mệnh thẩm phán này mới đúng mà kiếm tổ trịnh trọng nói sâu cổ đến nay tương lai tô gia nhi lăng sẽ không e ngại hết thẻ k h ố p cảnh chỉ có chiến mới có thể đoạn ra một chút hy vọng sống chiến vì gia tộc mà chiến vì chính mình mà chiến là vận mệnh mà chiến chỉ là kỷ nguyên thanh toán g i á n g lâm có sợ gì chi ta tin tưởng ta là vô địch ta nhất định sẽ đánh vỡ kỷ nguyên thanh toán trở thành rồng trong loài người nhất phi trung thiên tô gia trung thiên tiêu nội tâm kích tình càng là triệt để bị nhét lửa kỷ nguyên thanh toán đối bọn hắn tới nói lộ ra càng lạ lẫm bởi vì chân chính nguy hiểm còn chưa giáng lâm đồng thời nội tâm không gì sánh được nghiêm trọng đối mặt kỷ nguyên thanh toán không biết tô ra có thể hay không chịu nổi may mắn có cũng gắn ở nếu không sẽ cực kỳ tuyệt vọng t h â những tử p ủ đ kiến thức này cường đại công pháp đối bọn hắn trước mắt mà nói quả thực là nghe thiên thư bình thường bất quá không có thời gian cho bọn hắn từ từ cảng độ kỷ nguyên thanh toán đạ giang lâm đợt thứ nhất trước tiêu hao hết kỷ nguyên bảy mươi năng lượng tiên địa tu luyện trở nên khó khăn năng lượng tiên địa áp suất mạnh người tự nhiên sẽ hướng năng lượng tiên địa nồng đậm địa phương dựa sắt vào vì tranh đoạt bọn hắn không tiếc một trận chiến dương m ê u tô d i ệ t can ngón tay nhẹ nhàng go ghế nằm chân chính dương m ê u có thể toàn bộ kỷ nguyên người đều không thể tránh được bản thân chính mình nếu thật muốn dựa vào năng lượng tiên địa tu luyện nhất định phải tìm tới nồng đậm địa phương chỉ tiếc giữa thiên địa năng lượng nồng đậm địa phương là một tòa bàn cờ vì thọ nguyên không xói mòn bàn cờ cũng phải tiến vượt ngoại tinh không c h ố sâu buộc phát kinh khủng đại chiến các loại tồn tại cường đại vì tranh đoạt tu luyện năng lượng nồng đậm địa phương nhao nhao tỉnh lại không chỉ có như vậy mười cái văn minh ở giữa đụng vào nhau chỉ vì tại kỷ nguyên thanh toán bên trong lấy ra một tia hy vọng sống sót có đôi khi dù là biết là dương m ê u bọn hắn đều không thể không đi tranh nào đó đoạn dòng sông thời gian không ngừng bắn ra k i ế p lực hướng về cái nào đó kỷ nguyên dũng mánh lao tới đây hết thể phía sau đúng là một vị trung yên tồn tại thủ bút hắn sáng tạo trong thế giới hắn chính là tạo vật chủ hắn muốn cho kẻ nào chết ai liền không thể may mắn thoát khỏi tuyệt vọng kỷ nguyên tiểu đạo thân ảnh tiểu tiểu lơ lửng ở giữa không t r u n g trong mắt của nàng có thể thấy được vô số kiếp lực giống như vi rút bình thường ăn mòn toàn bộ kỷ nguyên con của ta vô tận kiếp lực tàn phá bừa bãi thiên địa tựa như một cây đao thật sâu vào trong đường nhỏ tâm làm trí cao thiên đạo thiên địa đối với nàng mà nói chính là mình hải tử hiện tại có người đem đồ đao vung hướng mình hải tử nội tâm không chỉ có bi thống càng là vô tận phẫn hận dựa vào cái gì tiểu đạo đã lệ rơi lầy mặt dựa vào cái gì không cho bọn hắn một cơ hội n h ỏ nhoi vì cái gì coi bọn họ là thành chó dơ bình thường nếu nói thiên đạo vô tình người vô tình là tạo vật chủ thôi làm bạn chính mình cực kỳ lâu thiên đ i ệ m từng điểm từng điểm ở trước mắt nàng pha thoái bên trong vô số sinh linh không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự nhao nhao hóa thành một đống xương khô vô số tuế nguyệt trôi qua không ai lại có thể n h ớ kỹ bi thương đến cực điểm nhất định có hy vọng tựa hầu nghĩ tới điều gì trong đường nhỏ tâm trọng đốt hy vọng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm tiểu gì cũng sẽ đản sinh ra người ứng kiếp tô di can hôn đồn t h ầ n thể người sở hữu hắn nhất định có biện pháp ngăn cản sau đó thân ảnh từ từ làm nhạt biến mất tại nguyên chỗ thô a thần tử phù đệ dù là ngoại giới gà bay chó chạy b ộ c phát đại chiến kinh khủng nhưng nơi này lại an t ĩ n h hợp lòng người chỉ vì nơi này ở một vị nhân vật đáng sợ tự nhiên là tô giê gan bên người ngồi phục hy chỉ gặp nàng hai đầu lông mày hình như có một vòng nói không rõ ý vị giống như trong lòng hệ thương sinh bình thường nhân hoàng mới nhân hoàng nhân tộc hoàng giả khí vận nguyên tiên chỉ là kỷ nguyên này bị k h ô n g chế nếu là kỷ nguyên có được hoàn chỉnh quy tắc trật tự hiện tại phục hy dựa vào cả nhân tộc khí v ậ n đã trở thành trung n yên tồn tại hết thể căn nguyên ở chỗ kỷ nguyên này phía sau người chỉ có đem hắn diệt sát hết thể mới có thể quay về tại tốt nhưng ai lại có loại thực lực này t ô diệc t a n trong mắt có thể thấy được một bức tranh chính là thế lực k h á c muốn thừa dịp loạn công chiếm tô g i a cường giả tất cả đều canh giữ ở toàn bộ phạm vi thế lực biên cảnh toàn bộ vĩnh hằng đế đô đều là tô g i a thế lực đối mặt xâm phạm tô g i a cường giả không lưu tình chút nào có thể d i ệ t sát tuyệt không thả nó rời đi cơ không chân đạp hư không sừng sừng ở trong thiên địa. siêu thoát cảnh tu vi có thể cho hắn trưởng không toàn trường một tơ một hào đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn mỗi khi có phong vương cảnh muốn tập kích tất cả đều bị cơ không đưa tay ở giữa bắn ra một đạo màu vàng c ự quang diễn sát tai họa phục hy đôi mắt đẹp nhìn về phía phía trước nhịn không được nói từ khi ca ca sau khi trở về tô ra chỉnh thể thế lực tăng lên thật nhiều con mắt của nàng thật đẹp bên trong cất dấu sơn hà biển hồ n h ậ t nguyện tinh thần một cái nhăn mày nhăn lại hiện thị rõ phượng nghi ngàn vạn như thế mỹ nhân t u y ệ t thế quả nhiên là kinh diễn việt luân kinh thiên địa khiếp quỷ thần kỳ thật bọn hắn nền tảng không kém tô diệc a n gật đầu đồng ý chỉ là không có tiếp xúc qua thế giới chân chính không có đối mặt cường giả đáng sợ mà thôi hắn không có khả năng che chở tô ra một thế muốn quật khởi còn phải nhìn tô ra đám người chỉ có tự thân cường đại mới có thể chân chính cường đại dựa vào người khác chỉ là nhất thời cường đại Dựa như trường sinh điện một dạng lương tội vượt ngoại tinh không thế lực để bọn hắn nhất thời nhảy rất vui mừng có thể thế lực sau lương bị người nghiên ép bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính g i n sắt còn phải tự thân cứng rắn a có lẽ ta lúc đầu ý nghĩ là sai tô diệc a n thể hồ quán đỉnh nói đem toàn bộ tô ra thu vào trong thế giới của ta ngắn ngủi đến xem là che chở bọn hắn nhưng từ lâu dài xem ra là đang hại bọn hắn nhưng bọn hắn thật rất nhỏ yếu phục hy nghi ngờ nói kỷ nguyên thanh toán giang lâm không người có thể tránh cho、Các、ca ngươi liền không lo lắng bọn hắn diệt vong sao lo lắng là lo lắng vậy lại có thể thế nào thời ô Diệp An trong mắt t ầ n sang láng, nói ta càng muốn tin tưởng bọn họ, có thể tại kỷ nguyên thanh toán bên trong sống sót. Kỷ nguyên thanh toán. Trưng Trưng thái ta thể tại sót. Tiểu hát Tiểu họ, hóa. hát hóa. h có đạo đạo kỷ Kỷ gian thấm thoát thời gian nửa tháng l ạ g yên trôi qua đáng sợ kiếp lực tàn phá bừa bãi theo thời gian trôi qua năng lượng trong thiên địa triệt để ở vào một loại trạng thái thăng bằng toàn bộ kỷ nguyên tu luyện có thể số lượng lớn đủ giảm bớt bảy mươi toàn bộ kỷ nguyên chỉ còn ba mươi năng lượng thiên địa làm tu luyện vô số người chỉ dựa vào điểm ấy tu luyện năng lượng còn thiếu rất nhiều kỷ nguyên lớn như vậy có vô số sinh linh có thể nghĩ đi tới một loại như thế nào hoàn cảnh khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm chỉ một thoáng máu chạy thành sông đ ố n g thi thể tích như núi vì tranh đến một tia cơ hội không người nào nguyện ý b u ô n g tha cơ hội đi tới chân chính liều mạng thời khắc những ngày này thể nghiệm sâu nhất chớ quá tiểu đạo nàng sớm đã khóc khô nước mắt cho dù có được trí cao thiên đạo thực lực nàng đều không thể ngăn lại vô tận k i ế p lực nàng là bị trung yên sáng tạo ra có mạnh đến đâu cũng mạnh bất quá trung yên ý chí lực á a các hải tử của ta các ngươi đã chết thật thê thảm a tiểu đạo yết hầu phát ra khản tiếng vang vì cái gì tại sao muốn đối với bọn hắn như vậy bọn hắn có lỗi gì y mắng h ò hét kẻ yếu h ò hét không có thực lực tuyệt đối lộ ra cực kỳ b u ồ n cười thân mang váy dài màu tím tiểu đạo dần dần phát sinh biến hóa từng sợi màu đen đem nàng váy dài ăn mòn váy dài tính cả con mắt của nàng vô số chỉ đen bỏ đầy tiểu đạo dưới da tiểu đạo lại hát hóa tiểu đạo triệt để hát hóa trong mắt chỉ còn sát ý vô tận ta không còn là ta nếu tạo vật chủ bất nhân bản đạo liền giết hắn còn thiên đ i ệ một mảnh càn k h ô n tươi sáng chỉ một thoáng thiên đ i ệ rúng động bốn phía kiếp lực không ngừng lùi lại ô ô thiên điệu rên gì phát ra làm cho người bi vẫn muốn tuyệt nghệ nào giống như tại đáp lại tiểu đạo bình thường sức mạnh vô cùng vô tận từ thiên địa các nơi nhao n h a u hội tụ tràn vào tiểu đạo thể nội lực lượng của nàng không ngừng tăng lên đến gần vô hạn trung yên hừ hừ phục hy liễu mi vi nhau làm sao trung yên khí tức xuất hiện hẳn là lại sinh ra trung yên tồn tại đôi mắt đẹp lộ ra hư không phía trước nhìn về phía nơi cực kỳ xa xôi thình l i n h phát hiện đã hát hóa tiểu đạo hai mắt bốn cặp ở người phía sau trong ánh mắt phục hy có thể thấy được đối phương tràn ngập bán h ậ n ngày xưa hảo hữu chẳng biết lúc nào lại trở thành bệnh nhân phục hy vô ý thức thất g a tiểu đạo người hử tiểu đạo thay đổi nàng triệt để điên cuồng đứng lên các người đều đang chết tiểu đạo trong mắt hắc mang bắn ra tổn thương con của ta dù là bạn đạo lần nữa bỏ mình cũng đem các n g ư ơ i đều diệt sát phục hy ngươi coi thật làm cho bạn đạo thất vọng a vì một người nam nhân thân là nhân hoàng lại không để ý thương sinh an uy ngươi không xứng trở thành nhân hoàng vừa mới nói xong chỉ gặp tiểu đạo giơ tay lên cách không chụp vào phục hy từ nơi sâu xa tựa hồ có một cố lực lượng đáng sợ phun trào khó mà tên hồ phản phất toàn bộ kỷ nguyên đều dùng hết hết t h ể lực lượng trợ giúp tiểu đạo giống như mắt trần có thể thấy phục hy trên người nhân tộc khí vận d ụ c dịch phản phất tùy thời có thể tránh thoát đi ra còn ở giữa thiên địa hừ hừ tô diệc gan hừ lạnh một tiếng dám ngay ở bản công tử mặt hành hung thật coi bản công tử là bài trí phải không sâu kiến tiểu đạo khinh thường nói tô diệ gan ngươi thật sự coi chính mình hỗn độn thần thể đại thành có thể đối kháng trung yên tồn tại chỉ là bán thần tu vi dù là hắn có được hỗn độn thần thể còn chưa chân chính trưởng thành có thể có bao nhiêu lợi hại thượng như kiếp trước hỗn độn thần thể một dạng chưa thành lớn lên liền gặp kỷ nguyên thanh toán sau đó bị đánh đến biến mất vô số năm có đúng không tô diệc a n trong mắt trùng đồng chi lực p h u n g trào xem ra ngươi có một chút tăng lên để cho ngươi quên hết tất cả chỉ một thoáng toàn thân buộc phát một cố lực lượng đáng sợ đó là trí cao thiên đạo lực lượng là kỷ nguyên này định phong nhất lực lượng chỉ cần thân ở kỷ nguyên này hệ thống cho lực lượng đều là cùng cảnh vô địch còn có ai là đối thủ của hắn dù là đến gần vô hạn trung niên tiểu đạo cũng không được hai phi kỷ nguyên này phía sau trung yên g á n g lầm nếu không không người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn lực lượng kinh khủng đối với tiểu đạo cái kia cố nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lực lượng thần bí r u n g m a n h lao tới không đến một cái hô hấp thời gian muốn ba đạo ngang ngược cấp đoạt phục hy trên thân nhân tộc khí v ậ n lực lượng chớp mắt bị phá ra ngươi hắc hóa sau tiểu đạo lộ ra k i n h sợ ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này ha ha tô diệc a n lạnh lùng nói không có cái gì không thể nào muốn một trận chiến đều có thể phóng ngựa tới nhìn xem bản công tử có sợ hay không ngươi cái này chỉ cao thiên đạo đối mặt cũng giống như mình lực lượng kinh khủng tiểu đạo lập tức lâm vào lưỡng nan nàng thời khắc này nội tâm tràn ngập không gì sánh được oán h ậ n bồi dưỡng phục hy là vì đối kháng kỷ nguyên thanh toán không nghĩ tới nàng rơi vào nam nhân trong ôn n u hương say mê trong đó không cách nào tự kiểm chế bản đạo nhận thua bất quá các ngươi đừng quá đắc ý phục hy ngươi nhớ kỹ ngày xưa bởi vì hôm nay quả tiểu đạo n h a răng cười một tiếng dù cho là ngươi cũng khó thoát trách nhiệm thật sự cho rằng trên người nhân tộc khí vận sẽ không s ó i mòn ha ha ha. bất quá nàng nhưng là đúng chỉ cần phục hy chưa thành t r u yên cả nhân tộc khí vận cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nàng nữ nhân、điên. t ô diệc a n khinh thường nói nếu không phải bản công tử không muốn phản ứng người cũng lười đánh nhau người bây giờ sớm đã bị ta làm cảm ơn ca ca phục h i yên nhiên cười một tiếng trong chốc lát toàn bộ thiên địa mất đi phương hoa dù là một mực đối với sắc đẹp không có cảm giác tô diệc a n nội tâm đều nổi lên một tia g ò n sóng thử nghĩ một chút một vị tuyệt mỹ giai nhân đang trước mặt mình lộ ra dáng tươi cười hơn nữa là một bộ cực kỳ nhu thuận bộ dáng có ai có thể chịu nổi tô diệc a n lông mày vẻ nhẹ lập tức dập tắt nội tâm xúc động người bây giờ có gì cảm giác thể nội nhân tộc khí vẫn có phải hay không còn tại sói mòn không có phục hy nhu thuận h i ể u chuyện không có bất kỳ cái gì giấu diếm trả lời bất quá bọn chúng dục dịch nghĩ đến hẳn là tiểu đạo thú bút a khoát tô diệc a n khẽ vất cảm nói như vậy ngươi muốn cùng ta cũng như thế siêu thoát đi ra là không thể nào nhân hoàng có thể có thực lực như thế rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dựa vào toàn bộ kỷ nguyên nhân tộc khí vận muốn cho khí vận không xói mòn chỉ có thu hoạch được nhân tộc tín ngưỡng lực ra thân cái này khiến tô diệc a n nghĩ đến một nữ nhân vĩnh hằng đế triều nữ đế lúc trước nàng cũng là dựa vào khí vận thành đế chỉ bất quá nàng cùng phục hy so ra đơn giản yếu phát nổ không có chuyện Phục Hy ngày n mặt cười, dù l không có nhân tộc khí nhân Phục h vận, có tộc xưa bởi vì hôm nay quả trung bi là tiền thân nhân quả chính mình đến gánh chịu dù là tô diệc gan không dính nhân quả có thể bị phục hy bắt được muốn thoát đi lại là không có đơn giản như vậy người ta thế nhưng là nửa bước trung yên tồn tại cũng may đối phương không phải là của mình được nhân nếu không một vị nửa bước trung yên tồn tại thế nhưng là cực kỳ đau đầu hắn có thể không sợ nhưng là tô ra đâu bất quá đây cũng là chuyện tốt ta kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm có lẽ đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội tô diệc a n lại nói ngươi nếu có thể đem cái này kỷ nguyên nhân tộc cứu vớt ở trong cơn nguy khốn vì bọn họ lấy ra một chút hy vọng sống có lẽ ngươi có thể chân chính bước vào trung yên ngay vậy phục hy khẽ vượt cảm đúng là như thế kỷ nguyên thanh toán là đại kiết nạn đồng thời đối với nàng mà nói cũng là một cái đại cơ duyên thật có hy vọng bước vào trung yên dù sao kỷ nguyên thanh toán giáng lâm nhưng là muốn d i ệ t toàn bộ kỷ nguyên bảy mươi sinh linh quả nhiên là lãnh huyết vô tình không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng trung yên không trọng yếu phục hy lộ ra thẹn thùng khuôn mặt tại phục hy trong lòng hết thảy đều không có ca ca trọng yếu tô d i ệ t can bốn tình cảm phục hy là một cái yêu đương nào a nàng không biết không có thực lực ngay cả đơn giản nhất yêu đương cũng không xứng có được sao trung yên phía dưới đều là sâu kiến kỷ nguyên thanh toán giáng lâm không người có thể tránh cho đều sẽ gặp tác động đến nàng đặt cái này muốn nói yêu đương có cơ hội tăng thực lực lên không nắm chặt quả nhiên là im lặng đến cực điểm không nên không nên nhất định phải sửa lại còn phải thật t o sửa lại mới được phục hy nội tâm loại ý nghĩ này không có khả năng lại có nói chuyện gì yêu đương liền không thể đ ọ c đoán vạn cổ lại nói sao kết quả là tô d i ệ t gan ho khan một cái nói phục hy à có cơ hội bước vào trung yên liền phải đem nắm cơ hội cơ hội trước mắt là qua bắt không được liền rốt cuộc không gặp được nghe vậy phục hy khẽ vớt cảm mặt ngoài nhìn như đáp ứng kỳ thực nội tâm lại xem thường trời đất bao la ca ca lớn nhất chỉ có trải qua sinh ly từ biệt mới có thể biết hiện tại phục hy tâm tình nàng cam nguyện trở thành yêu đương não có người muốn loại trạng thái này có thể người yêu của các nàng sớm đã là một bộ xương khô phục hy tự nhận là chính mình là may mắn ca ca ta sẽ cố gắng phục hy Hi hiếm thấy lộ ra một cỗ hoàng giả khí thức chỉ là trung yên chỉ cần trở thành nhân tộc chúa cứu thế liền có thể bước vào cũng không nàng muốn mà là liên quan đến cả nhân tộc nàng đều sẽ không hiểu d ạ n g này chỉ có trở thành trung yên tồn tại trở thành trong truyền thuyết tạo vật chủ thể nội nhân tộc mới có thể không ảnh hưởng được phục hy thậm chí nàng có thể đem toàn bộ khí vận trả về ở thiên địa triệt để gây mất nhân quả ngay sau phục hy đem sẽ không lại là nhân hoàng mà là một cái vĩ ngạn tồn tại tô diệc can trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức gật đầu không tệ không tệ có giấc ngộ kỳ nguyên thanh toán giáng lâm chuyện gì cũng có thể phát sinh dù cho là tiểu đạo loại này trí cao thiên đạo đều có thể hát hóa thế gian còn có chuyện gì là không thể nào đây này thời gian không một giáp lạnh tận không biết năm thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua toàn bộ kỷ nguyên triệt để gặp một đợt t ẩ i bài mạnh người càng mạnh yếu người đã là một bộ thi thể trái lại tô ra cũng là không có khả năng siêu thoát đi ra cũng gặp tác động đến bất quá trải qua nửa tháng sinh tử đại chiến thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trói mắt nhất không ai qua được tô ra mười vị danh sách cổ đại siêu cấp thiên tiêu nội tình tương đương khủng bố kỷ nguyên c ấ p gián g lâm đối với người khác tới nói là kinh khủng nhưng đối với siêu cấp thiên tiêu tới nói là một cái hiếm có cơ hội tô ra mười tên trong danh sách vị trí thứ năm đã bước vào v ự c ngoại tinh không đi đối mặt cường giả chân chính trái lại còn lại năm vị tung hoành m ê n h m ô n g tổ k h ư chỗ đến bọn hắn chính là chỗ đó trói mắt nhất tân t ì n h lưu lại vô số truyền thuyết đ ể thế n h â n biết tô ra loại truyền thừa này vô số thuế nguyện đại thế gia nội tỉnh coi là thật khủng bố như vậy hạ có người hay không biết tô ra danh sách thứ sáu kêu cái gì a hắn tôi vô ảnh đi vô tung thủ đoạn quỷ thần khó lường đặc biệt là hắn lỏng dạ đơn giản trí thông minh như như yêu kiểu gì cũng sẽ đem đối thủ chơi đến gắt gao đáng sợ là đối thủ chết như thế nào cũng không biết khoan hay nói ngươi thật đúng là đừng nói lao tử cũng không biết tô ra danh sách thứ sáu kêu cái gì âm hiểm như thế tiểu nhân đáng hận chính là hắn lại có lực lượng khủng bố như vậy không hổ là, là lão à l lục ca toàn bộ minh g ô n g tổ khư cường giả nghị luận âm ỵ đối với tô ra danh sách thứ sáu bọn hắn cực kỳ sợ hãi đây chính là đùa với ngươi tâm nhãn tồn tại liền giống với đối phương để cho ngươi chính mình đảo mộ mộ chính mình đem chính mình trốn còn phải cảm tạ người ta. Thà rằng treo chọc cường người răng phải Thà tạ ta. treo đương ị c coi chọc lục h thật không thể treo chọc lão là đ nhiên kỷ nguyên thanh toán giang lâm toàn bộ minh mông tổ khư đều gặp tác động đến có uy tín lâu năm thế lực hủy diệt cũng có cường đại thế lực mới sinh ra đây là vạn cổ không đổi quy tắc có người tàn lụi nhất định có người nguyên địa cất cánh bất quá toàn bộ minh mông tổ khư tô g i a phạm vi thế lực lại làm ư ờ i phần an toàn dù là ngoại giới gà bay chó chạy máu chạy thành sông đồng thi thể tích như núi nội tình khủng bố thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế lão đại ngay tại ghế nằm nghỉ ngơi tô diệt gan đột nhiên mở ra hai con ngươi chỉ gặp cơ khôn hấp tấp chạy tới trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười t ự a hồ đạt được vật gì tốt một dạng thế nào tô diệc an vừa nhìn liền biết tiểu tử này thu hoạch được đại cơ duyên tô ca ta ta thành công ta rốt cục học xong ngài cho vô thượng kiếm kỹ c h ả m thiên rút kiếm thuật quả nhiên là ngưu bức đến cực điểm ngươi biết không ngay tại vừa mới ta bước vào trong vực ngoại tinh không cấp mười văn minh bên trong trực tiếp chém một tôn đến gần vô hạn thần linh cường giả ha ha ha quả nhiên là thoải mái không gì sánh được lão đại ngài thật sự là quá ngưu bức cơ k h ô n cùng tiếu một tiếng liền cái này bản công tử chỉ là cho ngươi cải tiến qua trảm thiên rút kiếm thuật mà thôi có cái gì đáng giá cao hứng cũng không phải thật sự là nếu không lấy cơ khôn loại thiên tư này cả một đời cũng đừng n g h ĩ thi triển không tệ không tệ tô diệc gan khẽ vất cảm nói tiếp tục cố gắng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm không ai có thể siêu thoát đi ra cải tiến qua c h ả m thiên rút kiếm thuật đã có tô g i a thiên tiêu so người trước nắm giữ không cần thiết tiêu ngạo tự mãn là lão đại cơ khôn xoa xoa đôi bàn tay mặt lộ hèn bọn nói n g à i nhìn còn có hay không siêu cấp vô địch công pháp loại hình có tô diệc gan đưa tay ở giữa một vòng lưu quang tràn vào cơ khôn mi tâm đây là thương thiên một chỉ cải tiến phiên bản n g u y ê cần phải cố gắng tu hành a tôi diệc gan khoát tay áo nhanh đi tu lượt đi ngươi bây giờ chẳng qua là một cái lớn một chút sâu kiến chương hai trăm sáu mươi hai đáng sợ kỷ nguyên thanh toán giả tàn phá bờ bãi chương hai trăm sáu mươi hai đáng sợ kỷ nguyên thanh toán giả tàn phá bờ bãi cơ khôn không dám phản bác dù sao mình thật giống tô ca nói tới một dạng kỷ nguyên thanh toán giang lâm mặc dù hắn đột phá siêu thoát cảnh lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé cả đời mạnh hơn cơ khôn như thế nào cho phép chính mình không có bất kỳ cái gì trói mắt thời điểm đồng thời cũng cực kỳ may mắn có thể gặp phải tổ diệc an thời gian qua nhanh thời gian tấm thoát to ngang long thiên địa r u n g động phát ra nổ thật to âm thanh trở nên lung lay sắp đổ đứng lên không chỉ có như vậy thương khung x é rách giống như tấm gương phá toái bình thường t h à n h thúy hưu một chùm trói mắt cường quang sông phá v ư ợ t ngoại tinh không tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n trong khoảnh khắc xuyên thủng m ê n mông tổ khư giới vách tưởng bắn ra dáng lầm ầm ầm to lớn rung động vang lên đất rung núi chuyển toàn bộ m ê n mông tổ khư giống như trứng gà phá toáoáoá làm sao đột nhiên t r u y ề n ra khủng bố như vậy ba động kịch liệt hàng rào thế giới đều bị đánh xuyên việc lớn không tốt có đại khủng bố giáng lâm trong truyền thuyết kỷ nguyên thanh toán rốt c ụ c đi tới sao thật là khủng khiếp ma ngay tận thế không biết lao tử có thể hay không tại kỷ nguyên thanh toán bên trong sống lại đám người tâm thần chấn động đột nhiên xuất hiện một chùm cường quang triệt để xuyên thủng bên ngông tổ khư thiên địa quy tắc trật tự đức thành tương khúc tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ hướng bốn phía dập dần tiếp lực tựa hồ bắt đầu hưng phân lên n h o nhao hướng chùm sáng rơi xuống tụ tập vô số đôi mắt n h o nhau chuyển mắt chỉ gặp mắt lộ ra một mảnh đen nghịt điểm đen đột nhiên những cái k i a cho điểm nhanh chóng hướng về đi mắt trần có thể thấy điểm đen đúng là một loại trước đây chưa từng gặp sinh vật không rõ bọn chúng phía sau mọc đầy bụi gai có được một tấm miệng to như chậu máu miệng vỡ ra đến sau bên thai hai mắt t ú q u a n g lấp lóe tám cái chân có thể đứng thẳng cũng có thể toàn lực chạy tốc độ nhanh đến cực hạng k ỳ nguyên thanh toán người c h ộ t ra thân ảnh đột nhiên hiện ánh mắt tràn ngập vô tận hà mang đồ chết tiệt không nghĩ tới bản đại gia còn phải lại một lần nữa đối mặt loại này buồn nôn đến cực điểm đồ vận kỷ nguyên thanh toán người có một loại biến thái năng lực chuyên lấy thần linh linh hồn làm thực vật đương nhiên đ ề dài sinh linh cũng không có thể may mắn thoát khỏi linh hồn là kỷ nguyên thanh toán người yêu nhất không chỉ có mênh mông tổ khư xuất hiện một màn này ha cám vô tận vượt ngoại tinh khùng hư vô c h i điệp thậm chí văn minh cấp một đến cấp m ộ ư ơ i văn minh c h ô ở toàn bộ xuất hiện kỷ nguyên thanh toán người bọn chúng mới xuất hiện lập tức không khác biệt hướng kỷ nguyên bên trong hết t h ể vật sống công k í c h tê kỷ nguyên thanh toán người trong cổ họng truyền đến trầm thấp hàn giọng âm thanh tám cái chân đồng thời c h ụ vào mặt đất tốc độ nhanh đến như thiểm điện trong mắt l quang lấp lóe bụng k ô cát tựa hồ đói bụng vô số năm một dạng chỉ gặp kỷ nguyên thanh toán người vọt tới phụ cận sinh linh trước mặt toàn thân che kín khí tức kinh khủng hai cái xấu xí móng đ u ố t chớp mắt xuyên thùng đầu mở ra vỡ ra đến bên thai miệng rộng đối với sinh linh đầu táp tới tạch tạch tạch can két làm cho người dùng mình nhấm nuốt tiếng vang triệt mây xanh bọn hắn trước khi chết ngay cả linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi lại càng không cần phải nói có được luân hồi chuyển thế khả năng thích ăn linh hồn kỷ nguyên thanh toán người coi là thật khủng bố như vậy giết chóc hết sức căng thẳng đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người cũng không cảm giác đau đớn bọn chúng trên thân kiếp lực q u a n quẩn lực phá ho bao phủ vô số sinh linh g i a viên a bốn đây là quái vật gì lực công kích đối bọn chúng làm sao không dùng làm sao có thể song song lao tử con trẻ còn chưa cưới được tâm di cô đường ta không muốn cứ như vậy chết đi ta không cam tâm a giết chóc trước mắt tràn ngập toàn bộ kỷ nguyên đến từ tạo vật chủ thủ đoạn biến thái khủng bố đợt thứ hai kỷ nguyên thanh toán giáng lâm kỷ nguyên thanh toán người loại này cổ tịch ghi lại đồ vật không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ trở thành hiện thực đáng sợ thật là đáng sợ mênh ô n g tổ khư cũng giống như thế đối mặt kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người nơi này sinh linh căn bản không có thực lực chống cự hoặc là nói chỉ có kẻ yếu không có năng lực phản kháng minh mông tổ khư đỉnh phong chiến lược chính là phong vương cảnh trình độ có thể đối mặt kỷ nguyên thanh toán người vẫn như cũ giống như sâu kiến bình thường bọn chúng căn bản giết không chết dù là có phong vương cảnh cường giả đánh nát thân thể của bọn nó liền lập tức sẽ khôi phục giống như phục dụng bất tử dược một dạng có thể nói là bất tử bất d i ệ t hay là khủng bố cấp bậc bất tử bất d i ệ t không có bất kỳ gì chứng gì khôi phục trung yên thủ đoạn coi là thật khủng bố vô biên chế tạo ra sinh vật không rõ khắc chế toàn bộ kỷ nguyên sinh linh nếu không sao có thể gọi kỷ nguyên thanh toán người đâu kiếm tổ lập tức phát ra mệnh lệnh tô ra ở bên ngoài lịch luyện thiên tiêu mau trở về loại cấp bậc này tồn tại giáng lâm bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng đối kháng chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể có một chút hy vọng sống già lão đại cơ khuôn mặt mũi tràn đầy nóng n ả y chạy hướng thần tử phủ đệ không xong không xong kỷ nguyên thanh toán người giáng lâm vương thế giới này xa xa nhìn lại có vô số kỷ nguyên thanh toán người hướng tô ra xuống đến mặt đất một mảnh đen kịt tóe lên một mảnh bùi bay tốc độ nhanh đến t ự c hạ không chỉ có như vậy không trung càng là có được dương cánh bay lượn kỷ nguyên thanh toán người bọn chúng trên thân quanh q u ầ n k i ế p lực những nơi đi qua không khí tất cả đều mẫn d i ệ t xấu xí cường đại giống như có thể diệt đi toàn bộ kỷ nguyên toàn bộ sinh linh biết tô diệt gan m ặ t không biểu tình thậm chí không nhanh không chậm nhấp một miếng nước trà bối rối cái gì không phải liền là kỷ nguyên thanh toán người d á n g lâm nha ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua kỷ nguyên thanh toán người a ba đây chính là kỷ nguyên thanh toán người vô số kỷ nguyên thanh toán người phóng tới tô ra phương hướng lão đại làm sao như vậy bình tĩnh cơ k ô n nội tâm mười phần nghĩ hoặc hiện tại tô ra thế nhưng là cực kỳ nhỏ yếu chỉ cần bị kỷ nguyên thanh toán người lan đến gần lập tức hủy diệt hầu như không còn ngại không sợ a Cơ không nhắc nhở lần nữa nói đây chính là kỷ nguyên thanh toán người chỗ đến thanh toán hết thảy không lưu bất luận cái gì và sống đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tô diệc a n không khỏi liếc một cái huống hồ bản công tử lại không ngủ có thể nhìn thấy kỷ nguyên thanh toán người hướng cái này vào tới thật coi chính mình thượng cổ trùng đồng là bài trí đây này bối rối hữu dụng một dạng t ố t t ô diệc a n lại nói c h ư a có bối rối theo bản công tử đi xem một cái cái gọi là kỷ nguyên thanh toán người thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ tôi a đại thành, trên cửa thành xuất hiện không gian ba động một đạo thân mang áo trắng dáng người thon dài tháng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên đột nhiên hiện chúng ta gặp qua thần tử đám người lúc này chắp tay thi lễ chỉ là hai đầu lông mày có thể thấy được không gì sánh được vẻ ngưng trọc n ân tô diệc gan khẽ vất c ằ m hỏi đợt thứ hai kỷ nguyên thanh toán g i á n g lâm các ngươi chuẩn bị xong chưa tùy thời chuẩn bị thời khác chuẩn bị không giờ khác nào không tại chuẩn bị chỉ vì chờ đợi ngày này đến đám người lớn tiếng đáp lại bọn hắn biết thần tử rất cường đại rất cường đại đây chính là từ v ư ợ t ngoại tinh không trở về nam nhân đồng thời bọn hắn cũng mười phần chờ mong thần tử xuất thủ thời khắc chương hai trăm sáu mươi ba bất, bất diện kỷ nguyên thanh toán giả chương hai trăm sáu mươi ba Bất b ấ tử đối ệ với nếu dạng này vậy liền làm giết sạch bọn hắn nhất hô b á c h tướng trang diện triệt để bị nhanh lửa bọn hắn là tô ra hy vọng là thời điểm đứng ra không thành mặc dù vừa chết nếu là thành công thì sẽ lưu danh t i ê n cổ danh chấn vạn thế â m ầm đại địa truyền đến rung động dữ dội từng đầu tắm chân diện mục xấu xí toàn thân quanh quẩn k i ế p lực sinh vật không rõ tốc độ nhanh đến cực hạn đã vọt tới tô ra phương hướng cách đó không xa không trung có dương cánh bay lượn kỷ nguyên thanh toán người mặt đất có tật tốc chạy kỷ nguyên thanh toán người thậm chí có dấu kín tại không gian kỷ nguyên thanh toán người bọn chúng ở khắp mọi nơi đều có năng lực hai mắt ú quàng bắn ra cái bụng khô quắc h ẳ n rộng trong cổ họng truyền đến tiếng gào thét chấm thấp thu hút tâm thần người ta chữ vị tô diệ can chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như quân vương giáng lâm giống như gầm thét gào thét theo bản t h ầ n con diện bọn này kỷ nguyên thanh toán người vừa mới nói xong tô ra thiên kiêu triệt để bị n h a n lửa nhận biết tô diệc can uy tín lâu năm thiên kiêu càng là cực kỳ hưng phấn lại có thể nhìn thấy vô địch thần tử xuất thủ đám người gầm thét gào thét chúng ta nguyện ý đi theo thần tử d i ệ t sát kỷ nguyên thanh toán người hưu hưu hiu. tô diệc can không nói thêm gì nữa vượt ngang một bước chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung phía sau hắn đi theo một đám tô ra thiên tiêu phía trước tạo nên một mảnh bụi bay đất dung núi chuyển đủ loại sinh vật không rõ tốc độ nhanh đến cực hạn đã không c h u n g càng là một mảnh đen thịt kỷ nguyên thanh toán người dương cánh cũng là dáng lâm tô ra trên đỉnh đầu h ừ h ừ tô diệc a n ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía trước bọn này kỷ nguyên thanh toán người cao nhất lực lượng mới phong vương cảnh đ ỉ n h phong ngay cả một đầu đế quân cường giả đều không có bất quá cũng không nên đánh giá thấp những n à y phong vương cảnh cường giả bọn chúng căn bản giết không chết tựa như cỏ dại một dạng gió xuân thổi lại mọc tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào khoe miệng nói nhỏ kỷ nguyên thanh toán người đi chết đi chỉ gặp hắn giơ tay lên một vòng lực lượng kinh khủng chớp mắt xuyên thủng hư không sụp đổ không gian tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đối với bọn này kỷ nguyên thanh toán người mạnh nhất một vị phóng đi phốc thứ ba phong vương cảnh đ ỉ n h phong kỷ nguyên thanh toán người thân thể bị lực lượng cường đại xuyên thùng chỉ một thoáng trên thân nó kiếp lực sụp đổ buộc phát một cô ưu quang không như trong tưởng tượng máu tươi c u ồ n phú mà ra nhuộm đỏ trời cao trái lại kỷ nguyên thanh toán người thân thể lại hóa thành một vòng ưu quang tiêu tán ở trong thiên địa thần tử nữ bức phong vương cảnh kỷ nguyên thanh toán người đều không phải là hắn một cách tri địch nguyên lai thần tử cùng chúng ta c h ê n lệch lớn như vậy cũng không phải làm cho người dùng mình lòng sinh sợ hai kỷ nguyên thanh toán người tại thần tử trước mặt đơn giản giống như sâu kiến. tô ra đám người buộc phát một mảnh tiếng hoan hô trận đấu lịch nhanh chiến t h â n tử vô cùng cường đại c h ư ớ c mắt mẫn diệt mạnh nhất kỷ nguyên thanh toán người khả vị đám người tiếp tục cao hứng mắt trần có thể thấy nơi xa tôn kia chết đi phong vương cảnh đỉnh phong kỷ nguyên thanh toán người chi địa k i ế p lực điên cuồng phun trào ưu quan đại tác hình thành một ngụm to lớn vòng xoáy chết đi phong vương cảnh đỉnh phong kỷ nguyên thanh toán người xấu xí thân ảnh lại lần nữa xuất hiện toàn thân quanh quẩn tiếp lực phát ra khí tức kinh khủng hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí thực lực càng thêm cường đại trong lúc mơ hồ có thể thấy được có một vệ đế quân khí tức đột nhiên hiện hiệt kỷ nguyên thanh toán người dết không chết sao đáng sợ là dết bọn chúng sau không chỉ có thể phục sinh thực lực giống như càng thêm biến thái mẹ nó coi là thật khủng bố đến cực điểm a nếu thật là dạng này dết đều dết không chết lời nói kỷ nguyên thanh toán người chẳng phải là vô địch tô ra đám người chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh không khỏi toát ra mồ hôi lạnh kinh khủng cảm xúc lần nữa tràn vào tâm khảm khủng bố đại khủng bố chắc không được xưng là kỷ nguyên thanh toán người không chỉ có thực lực cường đại càng là bất tử bất diện chật, chật chật tô diệ gan khỏe miệng gầy nhẹ trung yên tồn tại thủ đoạn dù cho là một đám ti i tiện sinh vật không rõ cũng có thể làm đến bất tử bất、diệt. có chút đồ vật hết thể chỉ phát sinh tại một cái hô hấp thời gian vô số kỷ nguyên thanh toán người đúng vậy luông chiều tô ra không muốn mạng huy động tám chân giống như vạn chân nghện bình thường bám vào tại trên tường thành thướng về trong tường thành v ọ t tới không trung cũng là như vậy có được một đôi cánh khổng lồ kỷ nguyên thanh toán người vô cánh đem không khí quất đến nghẹn nào không thôi một mảnh đen kịt giống như địa ngục sứ giả bình thường bao phủ tô ra a ba mau tránh thế giới tận thế gián g lâm tại sao có thể có khủng bố như vậy yêu quái cặp mắt kia thật đáng sợ lại để cho mình huy động đồ đao bổ về phía người khác coi là thật tê cả ra đầu k dù vậy vẫn như cũng không có khả năng ngăn cản kỷ nguyên thanh toán người bước chân bọn chúng không biết đau đớn không có bất kỳ cái gì e ngại phóng tới màn sáng phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử, phốc thử. không c h u n g không ngừng có buồn bực thanh em vang lên vô số kỷ nguyên thanh toán người bị hộ thành đại trận vô tình gạt bỏ chỉ bất quá sau một khắc những cái kia chết đi kỷ nguyên thanh toán người lại sống lại đi qua đồng thời bọn chúng trên người thực lực càng thêm khủng bố h ừ tô i a đám người nhao nhao xuất thủ muốn bước vào tô i a đại thành người xin、si、nói ngộng các loại lực lượng cường đại đột nhiên hiện đối với kỷ nguyên thanh toán người trên thân đánh tới giống ba trong c ổ họng phát ra gào chấm thấp kỷ nguyên thanh toán người nâng lên tám đầu xấu xí、si、không chịu nổi hẳn dưa trên đó tiếp lực p h o n trào giống như có thể mẫn diện hết thẻ ẩm không trung kình phong p h o n trào vang lên một mảnh tiếng nghẹn nào kỷ nguyên thanh toán người xấu xí、si、không chịu nổi thân thể lại vô cùng cường đại trước mắt đánh bay rất nhiều người tô ra vừa tiếp xúc liền bị thua dù là một nhóm này kỷ nguyên thanh toán người là yếu nhất tồn tại đối mặt bọn chúng tô ra lộ ra cực kỳ nhỏ bé đương nhiên tô ra thiên kiêu cũng là cường đại cùng kỷ nguyên thanh toán người đánh cho có đến có về tô ra danh sách mới ngưu b ớ c động một tí một kích đánh bay một mảnh kỷ nguyên thanh toán người bọn hắn giống như chỗ không người điểm chiến lược kéo căng phước thử trong n g á y mắt ở giữa một tên kỷ nguyên có thể so với thăm dò cảnh thanh toán người bị tô ra một vị danh sách đánh nát ô i là bát ngươi làm gì Số s bảy danh á chương nát m hai trăm sáu mươi bốn quỹ đạo dị tiên con đường tu luyện chương hai trăm sáu mươi t ố n quỹ đạo dị tiên con đường tu luyện mãi n ã i ai biết bọn chúng yếu như vậy tùy tiện một chút khí tức đều có thể miễu sắt đâu số tám danh sách không khỏi chửi mắng một tiếng bọn này đáng chết kỷ nguyên thanh toán người lại bất tử bất diện tốt mẹ nó b u ồ nôn n chính mình vừa rồi thật g i ế t đỏ cả mắt lực lượng không có nắm giữ tốt lại để một đầu kỷ nguyên thanh toán người chết đi quả nhiên là cực kỳ không cẩn thận à. bất tử bất d i ệ t thế gian vì sao lại có nhỏ yếu như vậy bất tử bất d i ệ t đâu b u ồ nôn n đến cực điểm không do dự đưa tay ở giữa chính là một đoàn kỷ nguyên thanh toán người bay ngược mà ra a bốn trái lại mặt khác nhỏ yếu người tố ra bọn hắn đối mặt đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người không có chút nào sức chống cự đầu lâu trước mắt bị kỷ nguyên thanh toán người đáng sợ xúc tu ngạnh xinh xinh xé mở đột nhiên kéo một phát mở ra miệng to như chậu máu đem toàn bộ đầu t á n đức sau đó không ngừng nhấm ướt lộ ra hưởng thụ biểu lộ răng rác thanh thúy nhấm ướt âm thanh q u e n quẩn giống như nhai đi nhai lại giống như nổ trong lòng mọi người khí tức tử vong tràn ngập bọn hắn rốt có biết nguyên lai không có thực lực ngay cả chúa tể tính mạng mình tư cách đều không có tô diệc t a n chân đạp hư không hai đầu lông mày có thể thấy được một vòng n g h i ê trọng kỷ nguyên thanh toán người thật giống trong trí nhớ như thế bất tử bất diệt sau khi chết thân nhiệm k t động dẫn ra thể nội quỷ dị chẳng lành lực lượng chỉ một thoáng vô số lông đỏ bỏ đầy dưới da tô diệc a n bộ dáng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trên người áo trắng triệt để biến thành huyết hồng phiêu giật tóc dài cũng là như vậy đỏ sầm không thôi con ngươi càng là hiện lên một vòng h n g mang lộ ra cực kỳ quỷ q u ậ đi tô diệc a n trong mắt hồng quang lấp lóe trong khoảnh khắc thể nội vô số lông đỏ giống như máu tươi c u ồ n phú mà ra bình thường vô cùng vô tận lít nha lít nhít giống như thủy triều bình thường hướng về phía trước gào thét một đột nột, thương không nổi lên một vòng nhẹ nào cả mảnh trời từng chút từng chút bị màu đỏ như máu thay thế. giống như huyết hải bình thường màu đỏ tươi có thể sợ ngọt tảo mau nhìn a thần tử phải vận dụng kinh khủng thủ đoạn các ngươi không phải không biết thần tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhà hiện tại mời các ngươi chừng lớn hai mắt xem thật kỹ một chút tiếp xuống thần uy biết tô diệc an kinh khủng uy tín lâu năm thiên kiêu nội tâm kích động không thôi tê vô số kỷ nguyên thanh toán người tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật kinh khủng một dạng nhao nhao nâng lên xấu xí không chịu nổi đ ầ u lâu hai mắt tú quang không ngừng dập tắt hóa thành dạp kim bọn chúng lại sinh ra vẻ mặt sợ hãi kỷ nguyên thanh toán người tô diệ can chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn huyết thần giáng lâm đến nếm thử bản công tử quỷ dị chẳng lành lông đỏ nhìn xem các ngươi có bao nhiêu vô địch vô số quỷ dị lông đỏ tùy ý vặn béo thân thể giống như ở vào một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái những nơi đi qua ăn mòn hết thảy đồng hóa thành quỷ dị chẳng lành không gian trở nên pha tạp không chịu nổi phát tác trật tự bị vô số quỷ dị khí tức nhiễm toàn bộ thế giới trở nên quỷ quyệt không gì sánh được k h ắ nơi tràn ngập quỷ dị không rõ khí tức chỉ cần nhiễm tất cả đều bị đồng hóa thành quỷ dị không rõ phức thử màu đỏ tươi có thể sợ vô cùng quỷ dị vô số lông đỏ đột nhiên vào vô số đầu kỷ nguyên thanh toán người thân thể chỉ một thoáng đang giao chiến kỷ nguyên thanh toán người thân thể cao lớn đột nhiên ngừng lại tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ sự tình một dạng khàn giọng trong c ổ họng càng là chuyên r a làm cho người dùng mình khàn giọng âm thanh trên khuôn mặt xấu xí xuất hiện cực hạn v ậ t mẹo nhìn thống khổ không chịu nổi cùng lúc đó vô số lông đỏ không ngừng vào kỷ nguyên thanh toán người huyết nục quỷ dị khí tức chẳng lành chớp mắt tràn ngập toàn thân đừng nhìn kỷ nguyên thanh toán người không n ú c n h c h bộ dáng bọn chúng thể nội rất có c à n khôn vô số huyết nục bị thốt vệ mặc dù kế kỷ nguy ngay sau đó tại vô số người trong ánh mắt những cái kia đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người thân hình khổng lồ từng điểm từng điểm tan giã càng là có thể nghe thấy một trận ra đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn người sáng suốt xem xét liền biết bọn hắn đụng phải đại khủng bố khó có thể tưởng tượng khủng bố đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ kỷ nguyên thanh toán người trong đầu trung yên ý chí phát động quỷ đạo dị tiên tu luyện một đường quỷ dị một đạo quỷ người quỷ sư quỷ vương quỷ đế quỷ thần quỷ đạo dị tiên đốt ký chủ bây giờ cách quỷ thần chỉ kém một bước xin tiếp tục cố gắng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở đột một văng lên hừ, hừ. Quỷ đạo con đường con t u luyện, l chính mình ạ i chưa xúc có nghe thể phát qua từng tiếp trung tồn tại Tô nói đến yên động. mới diệc gan thần thái sáng láng nội tâm mặc niệm xem ra quỷ đạo dị tiên chân rất khủng bố thôn phệ nhiều năm như vậy lại chỉ có quỷ đế cảnh giới còn phải cố gắng mới được hắn gái kia cực kỳ quỷ quyệt trong hai con ngươi lấp lóe một vòng h n g mang đỉnh đầu vô biên vô tận huyết hải lập tức điên c u ồ n g phun trào huyết quang chiếu dọi thiên địa t ô diệc gan chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa cho vô số người mang đến ra đầu tê dại cảm giác sợ hãi trong chớp mắt thời gian một mảnh kỷ nguyên thanh toán người thân ảnh không ngừng bị ăn mòn hầu như không còn trời ạ mọi người mau nhìn Kỷ không khả nguyên thanh toán người thật đã chết rồi. Bọn chúng giống như không có khả năng sống、lại. thần tử đại nhân thủ đoạn, coi là thật chết tử thủ thật coi rồi. lại, đại đã có là quá ỷ thần khó lượng. q u kinh khủng ngoa tào nguyên lai thần tử đại nhân lợi hại như vậy ta hiện tại biết vì cái gì nhiều như vậy uy tín lâu năm thiên kêu đối với hắn khăng khăng một mực thần phục quá cường đại thần tử đại nhân vẫn là trước sau như một vô địch ta tô ra đám người buộc phát một mảnh g i e o họ thần tử đại hiện thần uy trong con mắt của bọn họ lại cháy lên hy vọng sợ hai của nội tâm khói mù triệt để quét sạch xanh xanh xâm phạm kỷ nguyên thanh toán người vô số hiện nay chỉ còn không đến một phần m ư ơ i chư vị còn đang chờ cái gì Tô diệt các loại lực lượng cường đại đột nhiên hiện lần nữa phóng tới kỷ nguyên thanh toán người đỉnh đầu màu đỏ như máu trời cao cực kỳ quý quyệt không ngừng bắn ra vô cùng vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành mặc dù kỷ nguyên thanh toán người trong đầu có một sợi trung niên ý chí lực đang thay đổi thái kinh khủng kỷ dị khí tức chẳng lành phía dưới lại bị không ngừng áp chế kỷ nguyên thanh toán người chính là dựa vào trong đầu cái này một sợi trung niên ý chí mới có thể dẫn ra kỷ nguyên bên trong tiếp lực làm đến bất tử bất diệt thậm chí sau khi chết chỉ cần trung niên ý chí không tiêu tan liền có thể lần nữa dẫn động kỷ nguyên lực lượng tái tạo thân thể lần nữa trở nên càng thêm cường đại giữa thiên địa tự a hồ không có, có thể đối kháng trung niên ý chí đồ vật chứ tô diệ gan dị số này chương hai trăm sáu mươi lăm tín ngưỡng tri lực chương hai trăm sáu mươi lăm tín ngưỡng tri lực tô diệ người mang hệ thống cái này vụ abi hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu quỷ dị chẳng lành đầu nguồn hồng ma quái hồng m ô n g bất diệt thể mỗi một dạng áp chủ bài đều đủ để đối kháng trung yên ý chí lại càng không cần phải nói còn có hệ thống cái này vụ abi trí cao thiên đạo tại hệ thống trước mặt giống như sâu kiến bình thường đối mặt quỷ dị chẳng lành lông đỏ áp chế trung yên ý chí cũng đã không thể biến thái khủng bố không có trung yên ý chí r a c h ì kỷ nguyên thanh toán người nhiều lắm là xem như một đám kinh khủng không biết tên sinh vật tô ra đám người càng đánh càng hăng đặc biệt là năm vị danh sách hiện tại bọn hắn không cố kỵ nữa triệt để bông t xuất thủ trong nháy mắt lập tức có đại lượng kỷ nguyên thanh toán người thần hình câu diện sống vô số tuế n g u y ệ n tô ra cổ đại siêu cấp thiên tiêu cũng không phải hiện đại thiên tiêu có khả năng bằng được cổ đại thiên tiêu coi là thật khủng bố như vậy phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử không trung từng đạo buồn bực thanh â m văng lên mắt trần có thể thấy vô số kỷ nguyên thanh toán người không ngừng ngã xuống bọn chúng tử vong đồng thời trong đầu bắn ra một vòng đồ vật đáng sợ nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả trung yên một sợ ý trí lực sự xuất hiện của nó toàn bộ kỷ nguyên lập tức ở vào hưng phấn trạng thái tựa hộ nhìn thấy chủ nhân bình thường ha ha tô diệt gan trong mắt hồng mang lấp lóe cực kỳ quỷ quyệt trung yên ý c h í lực bản thân con các loại chính là các ngươi lông đỏ cho ta hung hăng nuốt bọc chúng thân nhiệm dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ lông đỏ chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa tràn ngập vô tận quỷ dị không rõ khí t ứ c vô số lông đỏ giống như máu tươi c u ồ n phú mà ra bình thường mang theo cực hạn hưng phấn đột nhiên tôn hướng trung yên một sở ý c h í lực thiên địa rúng động chuyến ra gen dị thanh âm tựa hồ đụng phải kinh khủng đ ặ kích toàn bộ thiên địa phán phất được trao cho sinh mệnh bình thường không ngừng phát ra thu hút tâm thần người ta tiếng kêu gen trên trời cao càng là chuyển đến một cỗ cực hạn nghẹn ngạo Đó là t r o n g thần r u y ề n t u tuyệt y ế t tại đại đạo tại Kêu sao? Không đúng không đúng tuyệt đối Keozen vẹn vẹn thiên địa nghẹn nào mà thôi. T. Thần tử đại nhân hắn đến cùng khủng bố đến mức nào lại làm cho cả thiên địa đều g ê n gì quá kinh khủng vốn cho rằng thần tử đại nhân đã rất đáng sợ không nghĩ tới hắn khủng bố như vậy ta tô ra có thần con đại nhân tại lo gì không thể đám người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại thần tử đại nhân vẫn như cũ chân đạp hư không ánh mắt bệ nghệ thiên địa cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác da nước bùn mà không nhiễm trí thần trí thánh thời gian cực nhanh dù sao đây chính là kỷ nguyên thanh toán người thanh toán hết thẻ sinh linh bọn chúng những nơi đi qua không có một mặt cỏ không còn có được sinh mệnh mẫn diệt hết thảy tràn ngập vô tận tuyệt vọng ô ô chúng ta được cứu kỷ nguyên thanh toán người quả thật là đáng sợ dù là cách rất xa đều cảm giác được vô tận sắc cơ nếu không có tô ra che chở chúng ta tuyệt đối thập tử vô sinh đúng vậy a đúng vậy a nhờ có có tô ra khủng bố như vậy gia tộc nếu không hôm nay mệnh số đã hết nói cái gì lão tử cũng không nguyện ý rời đi nơi này ta cũng là cảm tạ tô ra không có các ngươi hôm nay chúng ta đem mẫn d i ệ t tại t h ế gian trong thành lớn vô số người nội tâm thành kính từ nơi sâu xa hình như có một c ố nói không rõ không nói rõ không thể diễn tả lực lượng hiện lên tín ngưỡng lực nhìn không thấy sợ không được vô số tín ngưỡng lực từ từng cái trên thân thể người tuân ra hóa thành một cỗ t r i ề u dân g không ngừng tràn vào tô diệc a n thể nội g ừ n ừ tô diệc a n hơi nhúm mày thứ gì làm sao cảm giác được thân thể ấm áp lúc này mở ra trung đồng thượng cổ trung đồng có thể khám phá thế gian hết thể hư hảo mắt trần có thể thấy vô số điểm sáng màu vàng nóng từ mỗi người trên thân tốt lần ra bọn chúng không có bất kỳ cái gì năng lượng lại hơn hẳn giữa thiên địa tu luyện năng lượng loại kia suy nghĩ không tấu cảm giác mười phần kỳ diệu vô số điểm sáng màu vàng nóng hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào tô diệc an thể nội tín ngưỡng lực tô diệc an vì đó kinh ngạc bản công tử như thế nào đột nhiên đạt được loại vật này quả nhiên là kỳ diệu không gì sánh được rất hiển nhiên là chính mình phát động đến thứ gì khiến cho những tín ngưỡng chi lực này tràn vào trong cơ thể mình vô số tín ngưỡng lực tràn vào tô diệc a n thể đội sau từ nơi sâu xa trong đầu trở nên mười phần rõ ràng đối với t h i ê n địa, đối với kỷ nguyên nhận biết càng trời cao hơn không chỉ có như vậy nếu là có tối nghĩa khó hiểu công pháp thần thông đều có thể tùy tiện học được đồng thời sinh mệnh của mình thân thể cơ năng tại lúc này triệt để đạt được thăng hoa quỹ đạo cảnh giới cũng là bước vào quỷ thần thoải mái đây chính là tín ngưỡng lực chỗ kinh cùng sao tô diệc a n khỏe miệng gậy nhẹ nội tâm không gì sánh được thoải mái quả thật như trong truyền thuyết một dạng tín ngưỡng lực tuyệt không thể tả hãn t ự hồ lại nhìn thấy một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện lấy tín ngưỡng lực làm vụ để cho mình tại quỷ dị một đạo đi được càng thêm lâu dài một vị quỷ dị có thể có được tín ngưỡng lực gia trì nói ra khẳng định không ai tin tưởng ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết quỷ dị chẳng lành đầu mượn tín ngưỡng lực lại không bài xích đâu bước vào quỷ thần cảnh giới tô diệc gan càng thêm quỷ quyệt hắn hiện tại chỉ cần một chút phía dưới liền có thể phát động một trận quỷ dị hắc cám n ã o động từ nơi sâu xa hãn t ộ hồ có thể cảm nhận được nơi cực kỳ xa xôi có thể cảm ứng được một đám quỷ dị chẳng lành sinh vật cả hai cùng một nhị thở mình có thể chịu hoán b chỉ cần bọn chúng giáng lâm như vậy toàn bộ thiên địa c h ư ớ c mắt bị quỷ dị chẳng lành chẳng ngập nói trình độ khủng bố không thua gì kỷ nguyên thanh toán hừ hừ phục hy đôi mắt đẹp thần ý đưa tình nhìn chằm chằm phía trước ca ca lại trở nên càng thêm cường đại thật là lợi hại nha có lẽ sau đó không lâu ca ca liền có thể bước vào trung yên nàng cũng không có xuất thủ bởi vì có ca ca ở địa phương nơi đó liền không có nguy hiểm phục hy Hi rất hưởng thụ loại này bị che chở cảm giác vô số năm trước một màn lần nữa xông lên đầu ca ca kiểu gì cũng sẽ ngăn tại trước mặt m ọ i người ăn vô số khổ cũng chưa từng, từng có lời oán giận nghĩ đi nghĩ lại phục h y hốc mắt tứt át hai hàng thanh lệ không tự chủ được chạy xuống nội tâm âm thầm thể một thế này vô luận như thế nào đều sẽ đi theo kk bên người chỗ nào cũng không đi mất đi một lần đã đủ thống khổ nàng không muốn lại thể nghiệm một lần trái lại chiến trường tô ra càng đánh càng hăng đối mặt đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người trong lòng bọn họ sợ h ã i quét sạch sành xanh, xanh vô số kỷ nguyên thanh toán người chết đi chân chính chết đi không có trung yên một sợ ý chí bọn chúng cũng đã không thể làm đến bất tử bất diện chỉ cần trung yên ý chí xuất hiện liền bị vô số lông đỏ thôn vệ thàng đến cuối cùng một đầu kỷ nguyên thanh toán người nga xuống đám người thở vào một hơi c ó t h ể k h ô n g c hai ờ bọn hắn thư n trăm sáu a n hướng m h mông tổ ư n g bảy chí tôn cốt người sở hữu liếm chó đệ đệ vương giả trở về chương 267, t r í tôn cốt người sở hữu liếm chó đệ đệ vương giả trở về diệc an kiếm tổ lông mày cao chặt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối mặt bọn hắn ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tô diệc an tự tin đáp lại nếu là không cố kỵ gì lời nói mười thành ngay vậy kiếm tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng mười thành tự tin vậy chính là có năng lực triệt để chém giết bọn hắn không nghĩ tới diệc a n đứa nhỏ này đã trưởng thành đến tình trạng này quả nhiên là muốn siêu việt thủy tổ tồn tại a ha ha ha t ố t t ố t t ố t kiếm tổ lông mày thư giãn diện mục h n g n h u ậ n có ngươi câu nói này lao tổ an tâm tô ra đương thật sự là có người kế t ụ không đối là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tô ra thần tử như bức trùng thiên lão tổ ngươi sợ là không có chăm chúng nghe tô diệc a n lần nữa giải thích nói ta nói chính là không cố kỵ toàn lực xuất thủ mới có mười thành tự tin ân kiếm tổ không khỏi nghĩ hoặc hỏi lão tổ biết thế nào cũng không có gì tô diệc a n bất đắc dĩ mở ra hai tay nếu là t i ể u tử toàn lực xuất thủ chỉ sợ toàn bộ minh ngông tổ khư đều đem hủy diệt kiếm tổ bốn n g h e một chút nhân môn không lao phu cho là chính là trực tiếp diệt sắt những tồn tại này không nghĩ tới diệc a n lực lượng của hắn có thể hủy diệt toàn bộ minh ngông tổ khư người tuổi trẻ bây giờ thật là khủng khiếp ai kiếm tổ cảm thán nói già già hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ bất quá diệc a n à, đến lúc đó hơi khống chế một chút cường độ dù sao nơi này là tô ra tổ đ i ệ biết đến tô diệc a n chăm chú gật đầu yên tâm đi lao tổ coi như toàn bộ minh ngông tổ khư hủy diệt Cũng tác động đến k h ô n g đ ế n Không đến tô ra. p h nha. ả i ngươi Lao p h u là loại kêu y tư nha. chỉ ả m t ì n tiểu tử ngươi thật đúng là muốn hủy diệt toàn bộ tổ khư A. tổ ngươi Kiếm muốn đúng mênh mông khư hủy h là bộ c cảm thấy một trận tê cả ra đầu đánh lại đánh không lại mắng lại không bỏ được mắng chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ không công bằng chính mình dù sao cũng là phàm kiếm đại năng hôm nay liên tục gan quả đắng quả thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát kiếp ẩu chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói hay là hay là kiềm chế một chút tốt yên tâm đi tô diệc gan lại nói chỉ là minh mông tổ khư cấp thấp như vậy cấp thế giới diệt liên diệt không có cái gì nghe vậy kiếm tổ bên người ngũ tổ mặt đỏ tới mang h a i kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng không dám cười đi ra hắn đã lớn như vậy lần đầu gặp kiếm tổ ăn quả đắng ngươi nha kiếm kiếm tựa hồ tìm được nơi chút giận sự tình đều làm x o n g như thế nhàn nhã đứng ở chỗ này vừa mới nói xong lập tức một cái bạo lật rơi vào ngũ tổ trên đầu người sau chỉ cảm thấy nội tâm một trận b y khuất dựa vào cái gì gây chuyện không có bị phạt ngược lại là mình tại tiếp nhận lửa giận quả nhiên là làm cho người im lặng đến cực điểm ầm ầ ba mặt đất bắt đầu chuyển ra kịch liệt rung động vô số hình dạng xấu xí toàn thân mọc đầy bụi gai toàn thân đ e n k ị t phát ra khí tức khủng bố sinh vật không do kỷ nguyên thanh toán người tứ tán g ra nên bước mạnh mẽ đanh thép bộ pháp xúc đ ị a thành thốn tốc độ nhanh đến thực h ạ n lần nữa thẳng hướng mên h n g ô n g tổ khư vô số sinh linh đáng sợ như vậy sinh vật không rõ kỷ nguyên thanh toán người tuyệt vọng tràn ngập các nỏ g ngách phúc thử mên h n g ô n g tổ khư sinh linh đối diện với mấy cái này kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người không chút nào có thể ngăn cản đầu lâu vỡ thành hai mảnh hồng bạch đồ vật vẩy ra đáng sợ xúc tu một mực hút lại mên mông tổ khư chúng sinh linh đầu lâu một vòng quang mang lấp lóe vô số sinh linh linh hồn lại bị kỷ nguyên thanh toán người xúc tu không ngừng cái bụng khô q u ắ c kỷ nguyên thanh toán người c h ư ớ c mắt tràn đầy miệng đầy răng nanh miệng phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét bộ dáng k i ê u phảng phất cực kỳ hưởng thụ đáng sợ hai nạn giáng lâm hướng về toàn bộ mên mông tổ khư lan tràn tuyệt vọng sợ hãi bất an cảm xúc tràn vào trong lòng mọi người trong mắt chỉ còn tử vong chi y a có người hay không có thể cứu cứu chúng ta thật không muốn còn trẻ như vậy chính là chết đi ta không cam tâm a tuyệt vọng coi là thật tuyệt vọng đến cực điểm liền không có người có thể đứng ra đến ngăn cản đây hết tại sao toàn bộ mên mông tổ khư vang lên một mảnh kêu t ê n tuyệt vọng đừng nói có cái nào dám đứng ra ngăn cản bọn hắn đều không có năng lực kia thật tuyệt vọng giáng lâm đám người tâm thần chấn động chắp tay trước ngực nội tâm chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hy vọng tô ra có thể ngăn cản chàng thai nạn này tới vô số kỷ nguyên thanh toán người lại tới mãi mãi nhiều như vậy kỷ nguyên thanh toán người quả nhiên là làm người tuyệt vọng a may mắn chúng ta có thần con đại nhân tô ra đám người tâm thần chấn động tựa hầu nghĩ tới điều gì liền không có sợ hãi như vậy dù sao thần tử đại nhân thế nhưng là có thể áp chế kỷ nguyên thanh toán người tồn tại có thần con đại nhân t ạ i bọn hắn có thể an tâm bất quá trước mắt vô số kỷ nguyên thanh toán người hướng tô ra phương hướng vào tới không chỉ có trên thị giác t r ù n g kích tâm linh càng là gặp t r ù n g kích có ít người thân thể run nhẹ nhẹ nói không sợ là giả dù sao thực lực bọn hắn có hạn nếu không có cao to đ ẻ vào phía trước bọn hắn cái gì cũng không phải hiu tô diệc gan vượt ngang một bước chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giờ này khắc này hắn một người đối mặt vô số kỷ nguyên thanh toán người giống như, một tôn vĩ nạn đại năng, giống như ánh mắt thâm thúy nóng nhìn phía trước giơ tay lên chuẩn bị xuất thủ thời điểm đột ngột trên trời cao chuyển đến một cô ba động kịch liệt răng rác chỉ một thoáng thương khung xe rách mê ngông tổ khư giới bích phá thoái chỉ gặp một c ỗ thần quang xông phá h tám xông phá thời gian không gian che kín khí tức khủng bố xuyên thủng thương khung tốc độ nhanh đến mức khó m à tin nổi hướng tô ra phía trước bắn ra phanh ba cựu thải thần quang chiếu dọi chư thiên giống như sâu cổ đến nay tương lai đánh thẳng vào vô số người ánh mắt thần quang g i n g thế không thể ngăn cản có được khả năng hủy thiên diệt điện h ữ n g nơi đi qua hết thể tất cả đều ảm đạm vô quang m trí đất t u rung động liệt. To thần quang y thấy ề n động thần ra được tịch liệt, thô to thể có h vô số k tôn ứ c cường trước thần thái quanh quẩn, biến bí đại,、trước、mắt g bại xâm phạm xâm vô sương ố kỷ nguyên thanh toán n g ờ i Thượng t h ư thần tôn xương thần uy không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ là đối mặt trí tôn sương thần uy uy tín lâu năm thiên kiêu không tự chủ được nhớ tới thật lâu trước đó vị tia trói mắt tồn tại trí tôn sương người sở hữu vô số quang hoàn gia thân sự xuất hiện của hắn để vô số thiên kiêu vì đó ảm đạm vô quang chỉ bất quá phía sau chẳng khác người thường cũng không tiếp tục từng xuất hiện vô số kỷ nguyên thanh toán người thân ảnh n h o nhao hủy diệt thượng thương tiếp quang quá mức khủng bố phản phất có được thượng thương lực lượng bình thường cựu thải thần quang phía trên chỉ gặp một đạo thân mang áo trắng khuôn mặt anh tuấn hai đầu lông mày phát ra khí tức cường đại nam tử xuất hiện chân hắn dâm thần quang trí thần trí thánh có được không thể trái làm trái cảm giác ánh mắt bệ nghệ t h i ê n địa, vô tận thương sinh trị xứng p h ụ phục ở tại dưới chân giống như thiên vận c h i tử trí tôn xương người sở hữu tô trần chương hai trăm sáu mươi tám trấn áp thời đại nam nhân kia trở về chương hai trăm sáu mươi tám trấn áp thời đại nam nhân kia trở về ngoa tạo cơ khôn không khỏi chừng lớn hai mắt phản phất gặp được đáng sợ đối thủ mực dạng nam tử này là ai làm sao vừa xuất hiện liền bức khí trùng thiên luận t r ă n g bức cho đến trước mắt trừ tô ca cùng chuột ra bên ngoài chưa bao giờ để cơ k h ô n nội tâm thần phục chưa từng nghĩ hôm nay gặp lại một vị người này cực kỳ khủng bố vừa lộ ra một chút khí thức loại này trùng thiên bức khí đủ để vượt qua tô ca cùng chuột ra dưới bầu trời nam tử ánh mắt đ ạ m mạc chỗ ngực có thể thấy được một vòng nóng ánh sáng long lanh quan mang tàn mắt ra không gì sánh được thần bí khí tức cường đại trí tôn xương chơi ạ trí tôn xương là trong truyền thuyết trí tôn xương mới có loại thần bí này trí tôn xương người sở hữu không phải liền là tô ra đã từng không gì sánh được lóa mắt tồn tại siêu cấp thiên kiêu sao không nghĩ tới kỷ nguyên thanh toán giang lâm hắn lại tái hiện thế gian làm sao tô ra khủng bố như vậy a các loại biến thái thiên kiêu nhiều vô số kể hẳn là liền không có hạn chế phải không bất quá trí tôn xương người sở hữu xuất hiện có lẽ có thể đối kháng kỷ nguyên thanh toán cũng không biết hắn có muốn hay không làm cái này chúa cứu thế hy vọng tô trần có thể cứu vớt chúng ta minh mông tổ khư vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên thị giác gặp đáng sợ trúng kích dưới bầu trời đạo t â n t n h kia mang cho bọn hắn vô tận hy vọng trí tôn xương người sở hữu trong truyền thuyết thể chất thể chất vô địch đánh bại vũ trụ vô địch thủ tồn tại không chỉ có như vậy tô g i a phương hướng càng là buộc phát một mảnh tiếng hoan hô ha ha ha các ngươi biết vị tồn tại kia sao đây chính là chúng ta tô g i a đã từng thiên kiêu số một không gì sánh được trói mắt tồn tại có tô g i a uy tín lâu năm thiên kiêu thần tình kích động làm cho một đám hậu bối thiên kiêu hơi nhướng mày lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vị tộc huynh kia là ai trí tôn xương người sở hữu vị tộc huynh này quả nhiên là biến thái đến c ự điểm đủ để cùng thần tử nổi danh hậu bối thiên kiêu không khỏi phát ra cảm thán đồng thời nội tâm âm thầm thể sau này mình nhất định phải giống như bọn họ lóa mắt là tô trần thiếu gia là ta tô gia đã từng trói mắt nhất thiên tiêu không nghĩ tới hắn trở về quả nhiên là ta tô gia lại một hy vọng a ông ngong ngong cựu thải thần quang chiếu dọi chư thiên vô số kỷ nguyên thanh toán người nao nhau, nhau bị hủy diệt hầu như không còn cũng đã không thể tiến thêm tô gia phạm vi thế lực n ử a bước c h í tôn cốt thần uy coi là thật kinh động như gặp thiên nhân cử thế vô song sâu cổ đến nay tương lai chỉ có thần tử đại nhân cùng tô huyền tộc huynh mới có thể so với nghĩa a khi hết thể bình tĩnh lại tô trần vượt ngang một bước co lại không thành tấc trước mắt xuất hiện tại tô ra trên không trong chiến hạm hơn mười đạo thân ảnh khuôn mặt ngốc trệ cứng ngắc quay đầu hướng phía tô ra phương hướng trông lại dám ngăn cản kỷ nguyên thanh toán một người trong đó lạnh lùng nói dù là ngươi có được trí tôn sướng cũng không có khả năng vi phạm trung n yên ý chí、Chết. chỉ ế t c h gặp hắn giơ tay lên toàn bộ m ê n h mông tổ khư lực lượng trước mắt bị dẫn dắt thiên đ ị a rúng động quy tắc trật tự cùng nhau hướng trung n yên ý chí người gánh chịu tụ tập ngưng tụ ra lực lượng đáng sợ dù cho là một kia đủ để hủy thiên diệt đ i ệ có thể làm cho bọn hắn động thủ đã đến hủy diệt hết thể tình trạng chân chính thanh toán không ai có thể ngăn cản trừ phi trung yên g á n g lâm nếu không vĩnh viễn không có điểm dừng tô trần nhìn về phía tô diệc gan hai mắt buôn cặp tại tô trần trong mắt là vô tận chiến ý cùng từng tia từng tia chứng minh chi ý qua nhiều năm như vậy tô trần nội tâm vẫn như cũ muốn chân chân c h í n h chính đánh bại một lần đại ca của mình đánh bại cái này đã từng móc xuống chính mình trí tôn xương người chỉ là tình huống hiện tại không cho phép hắn phân tâm lại đảo mắt ngóng nhìn trên không chiến hạm cho dù là người mang trí tôn xương trong mắt có thể thấy được không gì sánh được ngưng trọng hừ hừ tô diệc gan lông mày gậy nhẹ nội tâm hiện lên chếp tức tô trần tiểu tử này là không phải cảm thấy mình lại đi hàn lan ngược n ứ a lại muốn bị bản thần con móc xuống c h í tôn x ư ơ n g phải không bất quá bây giờ không phải lúc lần nữa giơ tay lên lực lượng đáng sợ đột nhiên hiện tóc từng chút từng chút biến thành màu đỏ như máu ở vào lông đỏ trạng thái tô diệc a n chuẩn bị vận dụng q u ỷ dị không rõ lực lượng c h i t để chém giết bọn này mang theo trung n i ê n ý chí thể sát đột n ộ t dị biến tai sinh giữa thiên địa vang lên một đạo t o rõ tiếng kiếm theo chỉ nghe no âm thanh không thấy một thân toàn bộ minh mông tổ khư vô số sinh linh có thể cảm giác sắc bén đến cực điểm ký t ứ c làn ra không hiểu nổi lên trận trận đau đớn từ nơi sâu xa đỉnh đầu phảng phất lơ lửng một thanh giết người lợi kiếm. giữa thiên địa tràn ngập kiếm ý hư ba một vòng sáng chói chói mắt kiếm quan g đột n h ấ n hiện mênh mông tổ khư giới bích bị chém thành một đạo lỗ hổng đáng sợ thời gian không gian trở nên yếu ớt không chịu nổi p h á p tác trật tự cũng là như vậy kiếm khí tung hoành c h ả m thiên phách địa tốc độ nhanh đến mức khó mà t i nổi n uy tích không cách nào suy nghĩ quỷ thân khó lường mang theo hủy diệt hết thể lực lượng trước mắt chạm tại mênh mông tổ khư giữa không t r ù n g trên chiến hạm đốt to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng b ằ n vang vọng thương khùng vô số người lỗ thai trong nháy mắt mắt thông chảy ra từng tia từng tia máu tươi bọn hắn lại chưa từng phát giác toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. hoặc là nói tiếng nổ đùng đoằng to lớn để cho người ta quên hết hết thẻ ồn ào kiếm quang chiếu dọi thiên địa biến thành trắng xóa hoàn toàn thế giới chém tới kiếm khí sâu cổ đến nay tương lai không thể ngăn cản không thể tránh lịch không thể chiến thắng thế gian hết thẻ phảng phất cực kỳ nhỏ bé cho đến hồi lâu khi hết thẻ quay về bình tĩnh mọi người mới một lần nữa không chế chính mình lỗ thai thị giác ngay sau đó một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới toàn bộ bên mông tổ khư phảng phất tại không ngừng xoay tròn bình thường đám người mất đi trọng tâm ngã trái ngã phải cùng lúc đó giữa thiên địa xuất hiện một đạo thân ảnh vĩ n g ạ chân hắn đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn tạo vật chủ bình thường trên thân không cảm giác được một tia khí tức có thể cho người ta một loại vô địch không thể chiến thắng tuyệt vọng suy nghĩ tô ra cổ đại cấm kỵ thiên tiêu số không danh sách tô huyền sự xuất hiện của hắn quân lâm thiên hạ toàn bộ m ê n n g ô n g tổ khư đám người lần nữa nhớ tới lúc đó bị chi phối sợ hãi toàn thân không hiểu run rẩy ngoả tạo cơ khôn miệng há thật lớn vị đại thần này là ai làm sao biến thái như vậy lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt người này khuôn mặt anh tuấn hai đầu lông mày đều là vô địch chi ý một bộ áo xanh tóc dài theo gió phiếu giật chân đạp hư không là như vậy thần thánh không thể xâm phạm có người không khỏi n g h i hoặc có người hay không có thể nói cho ta biết tôn à y siêu cấp tồn tại là ai cái gì các ngươi lại không biết tô ra cấm kỵ thiên tiêu tô huyền lúc trước hắn một người đối mặt vô số đỉnh tiêm tiên h tiêu các ngươi đoàn thế nào chật chật chật ngay lúc đó vô số vô địch tiên h tiêu đối mặt tô ra cấm kỵ thiên tiêu tô huyền ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có tất cả đều bị dâm tại dưới chân một mình hắn m à t h ô i trực tiếp chấn áp thời đại chấn áp toàn bộ tiên tiêu hắn là làm người sợ hãi tồn tại hắn là trẻ tuổi nhất phàm kiếm cấm kỵ đại năng hắn là minh ngông tổ khư tất cả kiếm tu thần minh hắn là tô gia cổ đại cấm kỵ thiên tiêu vô địch tại thế gian tồn tại hắn là tô gia số không danh sách tô huyền chương hai trăm sáu mươi chín cảm thấy chính mình làm được tô trần lại cảm thấy chính mình không được chương hai trăm sáu mươi chín cảm thấy chính mình làm được tô trần lại cảm thấy chính mình không được tô huyền tên này vừa ra thiên đ ị a rúng động toàn bộ minh ngông tổ khư chớp mắt b ộ c phát một mảnh s ô n s a o ai có thể tưởng tượng đạt được đã từng chấn áp toàn bộ thời đại cái kia cấm kỵ thiên tiêu lại lần nữa trở về vô địch tại thế gian thiên tiêu cả tất cả thiên tiêu đều bị hắn dẫm tại dưới chân lại không cách nào đối kháng thậm chí liền đối kháng suy nghĩ cũng không dám sinh ra sâu cổ đến nay tương lai toàn bộ m ê n h mông tổ khư trẻ tuổi nhất phàm kiếm tô g i a tô huyền hắn tồn tại tựa như một khối đá một dạng từ đầu đến cuối đặt ở trong lòng mọi người áp lực lớn như núi không thể vượt qua hôm nay lần nữa nhìn thấy hắn giống như so trước đó càng thêm é lờ khủng bố dưới một kiếm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kỷ nguyên thanh toán người hóa thành một mảnh hư vơ ngoại tàu la tô huyền tộc như sao số không danh sách đây chính là ta tô ra số không danh sách quả nhiên là vô địch tồn tại ha ha, ha. tatoza có thần con đại nhân có l ẻ hào danh sách có trí tôn xương người sở hữu tồn tại ai có thể địch tâu ra đám người buộc phát một mảnh tiếng hoan hô kiếm tổ vui mừng nhẹ gật đầu không khỏi nước mắt t u ô n đầy mặt không nghĩ tới vô số năm sau hắn đem chứng kiến lịch sử tâu ra lần nữa lên cao đến như thế độ cao cho dù là chết cũng không hối tiếc ngũ tổ tô huyên thay đổi ngày xưa ô n trọng lại đi theo một đám người tâu ra hoan hô lên giống như một cái chưa lớn lên lao đầu bình thường huyền nhi ngũ tổ vung tay hô to không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến trình độ như vậy coi là thật thiên hữu tatoza a đám người chỉ cảm thấy một trận h ế u kỳ ngũ tổ lại giống như bọn họ vung tay hô to a quả nhiên là chứng kiến lịch sử hừ hừ tô huyền tộc huynh tô diệc can ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đầu tiên là thiểm cầu đệ đệ trở về lại là tô huyền tộc huynh trở về quan g mang v ạ n trượng bản thân con há đồng ý người đằng sau đ ộ t n ộ t toàn bộ minh ngông tổ khư bầu trời trở nên huyết hồng một mảnh tràn ngập vô tận quỷ dị chẳng lành lực lượng huyết không hiện tất có đại khủng bố giáng lâm chỉ gặp tô diệc a n vượt ngang một bước chân đạp hư không hướng về phía trước xa xa một chỉ vô số lông đỏ từ quanh thân tuôn ra giống như biển động bình thường hướng phía xa xa vô số kỷ nguyên thanh toán người dũng mánh lao tới quỷ dị khí tức chẳng lành khuấy động giữa thiên địa chỉ còn vô tận quỷ dị làm cho tâm thần người sợ hãi đến cực hạn phúc thử từng cây tràn ngập vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành lông đỏ đột nhiên vào kỷ nguyên thanh toán người xấu xí không chịu nổi thân thể chỉ một thoáng động tác của bọn nó đều nhịp dừng lại hai mắt tú quang dần dần dập tắt thay đổi một bộ khủng bố c h i sắc thống khổ đến cực hạn biểu lộ xuất hiện hồng mao quái coi là thật khủng bố đến cực điểm dù là kỷ nguyên thanh toán người không có khủng bố đều có thể ngạnh sinh làm cho đối phương sinh ra sợ hãi ngay sau đó tại vô số đôi mắt bên trong những cái tia kỷ nguyên thanh toán người thân thể cao lớn không ngừng tan tác chính từng điểm từng điểm tiêu vong kinh khủng là bọn chúng lại không có chút nào sức chống cự thân thể giống như là mất đi năng lượng bình thường đ ỗ n g nhiên tại nguyên chỗ tùy ý lông đỏ thôn vệ trang diện trở nên cực kỳ quỷ quyệt chỉ là trong c h ư ớ c mắt một mảng lớn kỷ nguyên thanh toán người thân thể cao lớn lại bị thôn vệ hầu như không còn hóa thành một mảnh hư vô t h â n hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm trong đầu một sợi trung yên ý chí càng là tiêu vong bọn chúng không còn bất tử bất diệt tô diệ can chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn quỷ dị c h â n tiên giống như làm cho lòng người sinh sợ hãi không dám nhìn thẳng khi hết thể tan thành mây khói đám người lúc này mới phát hiện đỉnh đầu huyết không biến mất không thấy gì nữa khoảng cách tô ra phạm vi thế lực phương viên và dặm lại không một đầu kỷ nguyên thanh toán người thần tử a thần tử tô huyền nội tâm không khỏi cảm k h á i dù là ta bây giờ rất mạnh rất mạnh vẫn như cũ cảm giác ngươi rất biến thai a không chỉ có là hắn tô trần cũng là như vậy lúc đầu tu vi có thành tiệu vương giả trở về không nghĩ tới mình tại hai vị lão ca trước mặt vĩnh viễn là một cái đệ đệ a đại ca thủ đoạn quỷ dị làm sao khủng bố như vậy tô trần phía sau không hiểu phát lệnh quỷ dị không rõ lực lượng cho dù là tùy tiện một kia đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới không khỏi che lồng ngực của mình phát hiện phía trên mặt một bộ cực kỳ nịch thiên bảo vật lúc này mới có chút an tâm đây chính là lao bà của mình trí cao bảo vật ha ha tô diệc a n đối với tô trần hiểu ý cười một tiếng tiểu tử trí tôn sương cố nhiên cường đại có thể ngươi đối mặt bản thân con vẫn như cũ chỉ là cái đệ đệ thôi người sau vội vàng trốn đến ngũ tổ phía sau chỉ cảm thấy n ự c không hiểu nóng lên sợ bị người sau lại đảo một lần t ô huyền vượt ngang một bước xuất hiện tại trên tường thành nói thần tử chúng ta lại gặp mặt thộc huynh vẫn là trước sau như một cường đại a tô d i ệ t can cảm khái nói không nghĩ tới dưới một kiếm những cái kia tồn tại trực tiếp hóa thành hư vô thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nghe một chút nhân n g ô ơ không tình cảm ngươi nói cơ hội không phải bọn hắn mà là chính ngươi không có cơ hội ra tay đi hạ t ô huyền khoát tay áo cười nói thần tử chớ có như vậy tàn h dương ta hiểu ý cao khí não đến lúc đó dừng bước không tiến nên làm thế nào cho phải nên nói không nói những năm gần đây chính mình đi bên ngoài sông sáo gặp vô số thiết yêu bọn hắn thiên phú cường đại thực lực khủng bố chính là thiên tiêu trong thiên tiêu có thể lâu như vậy đến nay nhưng không có một vị giống thần tử như thế kinh động như gặp thiên nhân kinh diễm t u y ệ t luân cử thế vô song tồn tại quá biến thái dù là mình đã rất biến thái có thể đối mặt thần tử người sau phảng phất có vô số đáng sợ thủ đoạn một dạng không hổ là trí tôn xương người sở hữu m ạ n h tô huyền nhìn về phía tô trần không khỏi hai mắt tỏa sáng tộc huynh tốt tô trần lập tức tiến lên chắp tay thi lễ cùng tộc h u y n so sánh ta cái này trí tôn xương không tính là gì đối mặt tô huyền cái này siêu cấp vô địch kiếm tu mặc dù chính mình người mang trí tôn sương đều cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác á c bách người sau phảng phất có thể một kiếm tùy tiện diện thế bình thường lập tức cảm thấy mình trí tôn sương chẳng phải thơm trở lại tô ra chính mình vẫn như cũng là cái đệ đệ rất không tệ a tô huyền khẽ vất c ầ m rất nghiêm túc nói trí tôn sương người sở hữu ngày sau nhất định có thể hùng bá một phương trở thành siêu cấp cứng giả có thể bị tô huyền coi trọng như thế người không nhiều tô ra mười vị danh sách cũng không từng đạt được cao như vậy đánh giá có thể thấy được tô trần thiên phú có bao nhiều đáng sợ chúng ta gặp qua số không danh sách tô ra uy tín lâu năm t i ê n kêu mặt lộ hưng phấn cùng nhau hô to lên đã từng chấn áp thời đại tồn tại vô địch hắn trở về tô huyền mỉm cười đáp lại đám người không có chút nào một chút kiêu ngạo các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai vị lao tổ khẽ gật đầu bọn hậu bối trung đụng quá mức hòa hợp bọn hắn thích n h a n nóng chỉ là thiếu khuyết một điểm gì đó tỉ mỉ nghĩ lại nguyên lai là sức cạnh tranh bọn hắn thiếu hụt là sức cạnh tranh chỉ là chăm chú hồi tưởng bọn hắn làm sao có thể cùng ba vị này cấm kỵ thiên tiêu cạnh tranh đâu lao tổ tô huyền mặt lộ tự tin nói ta trở về tô ra có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có một tia nguy hiểm đôi mắt thâm thúy là vô tận vui mừng nhìn xem nhà mình thân tử số không danh sách trí tôn xương người sở hữu ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu đồng thời xuất hiện tại cùng một cái kỷ nguyên kiếm tổ trong lúc nhất thời con mắt không khỏi ướt át vô số năm sau tô ra rốt cục lần nữa có thời đây là kiếm tổ cả ngày lẫn đêm đều nóng trông ma nước con mắt tiến hạ cát kiếm tổ cười mắng một tiếng tôi Tô Tô trần a o đổi l nhau, cung h kính nói vốn cho rằng tôi ra sẽ phải gánh chịu thai họa ngập đầu bây giờ nhìn thấy các ngươi trở về xem ra lo lắng của ta là dư thừa lời này vừa nói ra tô diệt gan hai người khẽ v ư t c ằ m ra hiệu hắn về sau nói là như vậy tô trần mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng nói thần tiêu tinh vực cũng là gặp kỷ nguyên thanh toán hiện tại tuyết nhi chính lương ngạnh chống cự ta phải về trước đi nhìn xem a khoát thì ra là thế tô huyền nhẹ gật đầu cái kia t ậ c đệ nhanh đi về đi tô ra có hai ta tại không có bất cứ vấn đề gì vừa mới nói xong tô huyền giơ tay lên một viên kiếm p h ù đột nhiên h i ệ n chỉ một thoáng thiên địa lần nữa truyền ra cực hạn uy áp kinh khủng đủ để hủy thiên diện đ i ệ kiếm phủ thấy đám người một trận đỏ mắt gặp nguy hiểm dùng nó có thể bằng ệ n h tô trần m ặ、so、rất rất trọng mũi t trọng gật đầu sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía mình đại ca có thể thấy được mặt mũi tràn đầy trờ mong hừ hừ tiểu tử ngươi lại đem chủ ý đánh tới bạn thần con trên đầu tới gọi chừng sử dụng tô diệc ca nạp dưới lấp lóe một viên màu đỏ tươi không gì sánh được hình cầu xuất hiện thứ này ném ra bên ngoài lập tức có một trận đáng sợ quỵ dị náo động xuất hiện b đa tại n đại ca t ô trần mặt mũi tràn đầy cảm kích có đại ca loại này có thể diễn sát kỷ nguyên thanh toán người quỷ dị không rõ lực lượng t u y ệ t nhi liền không có áp lực lớn như vậy nghĩ đến chỗ này tôi trần ánh mắt thần thái sáng láng sau đó truyền âm lao tổ thân hình chất động biến mất không thấy gì nữa đáng sợ kỷ nguyên thanh toán vẫn như cũng chưa từng kết thúc tôi ra có năng lực đối kháng thế nhưng là người khác nhưng không có may mắn như vậy t o à nếu bộ thương mang không có h các hủy diệt. m tươi trẻo, ngươi c vạn. n n sợ là chúng ta hiện tại đã là một bộ thi thể ta biểu đệ chỗ cái kia thế lực định tiêm trong vòng một đêm Vọng. mọi người nhìn thấy bọn hắn tựa như nhìn thấy như thần có thể chỉ có thể xa xa nhìn lại lại không thể tiếp xúc gần gũi quả nhiên là một kinh ngạc tột độ sự tình không chỉ có như vậy tô ra cửa lớn triệt đ ệ bị đập phá vô số người nhao nhao mang theo nữ nhi của mình cháu gái cùng xính lệ đến đây muốn cùng tô ra hỉ kết liên để ý tô ra tiếp khách đại điện kín người hết chỗ mười phần chen trúc lại ngay nắn g trật tự cũng không ai dám lung tung tô ra ra chủ tô nam thiên ngồi ngay nắn g thủ tọa hồng quang đầy mặt nụ cười trên mặt không giảm một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng gia chủ hạ gia tiến lên chắp tay nói chủ ra tại hạ hạ phòng đây là lao phu mu nữ hạ vũ thiêm dung mạo tư sắp tuyệt không t u a bất luận k ẻ nào mà hạ phong bên người ngồi một vị dáng người vận chuyển dung nhan tuyệt mỹ chính có chút thất thần nữ từ đây là nơi nào hạ vũ t i ê m trái tim đột nhiên co dù lại không phải đâu bản tin lại chủng sinh đến kỷ nguyên thanh toán thời điểm chính mình gặp người yêu đâm lưng người mình thích một mực xem nàng như thành công cụ hình người không nghĩ tới cuối cùng liên hợp khuê mật sát hại chính mình chế i m tạo hóa của mình thành tựu một vị khắc tiên ta t i ê n quốc hạ vũ thiêm nội tâm âm thầm thể không nghĩ tới sống lại một đời các ngươi đôi c ẩ u nam nữ này cho bản tiên trở lấy sau đó nàng lại cẩn thận dò xét hết thẻ t r u n g quanh phát hiện chính mình thân ở một chỗ hoàn cảnh lạ l ắ m thông qua nhớ được biết nơi này tựa như là chuyển thừa vô số năm tô ra chư vị an tâm chớ vội tô nam thiên trên mặt không giận tự uy khoác tay á o chở ta tô ra thiên kiêu đến lại nói có được hai cái vô địch như tử làm cho tô nam thiên uy tên truyền xa hắn hiện tại nà mơ m đều có thể cười tỉnh tuyển cưới hiện trường hạ vũ thiêm đột một chừng lớn đôi mắt đẹp một mặt không thể tin ở kiếp trước chính mình bị người yêu phản bội một thế này nàng tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào hạ vũ thiêm nội tâm không gì sánh được chán ghét nam nhân đều không phải vật gì tốt bản tiên khinh thường nơi này sau đó từng vị tô gia thiên kiêu đi vào đại điện nghị sự nhìn thấy nhiều như vậy cô nương không tự chủ được đem đầu nâng lên ưỡng ngực thân là tô gia thiên kiêu liền phải có loại đãi n ộ này làm cho một đám gia tộc đem nữ nhi của mình cháu gái đưa tới cửa đúng lúc này đâm đầu đi tới một vị thân mang áo xanh mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường hai đầu lông mày phát ra một cỗ siêu nhiên cảm giác thanh niên tô ra số không danh sách tô huyền tô huyền gặp qua gia chủ tô nam thiên lập tức mỉm cười ra hiệu tốt tốt tốt tới thuận tiện số không không cần khách khí như thế như thế vô địch thiên tiêu còn cầu mong gì hừ hừ tô nam thiên không khỏi n g h i hoặc các vị các ngươi có thấy hay không dễ can đợi đã lâu lại không thể đợi đến chính mình đại nhi tử tô nam thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bẩm gia chủ tô chiến tiên đứng dậy không đúng nói thần tử đại nhân nói hắn buồ đồng thời hắn còn để cho ta hướng ra chủ truyền cáo một chút chuyển c á o cái gì tô nam thiên hơi nhướng mày thần tử đại nhân muốn ta cùng gia chủ nói hắn không muốn sớm như vậy thành ra trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần bản thân con nhất định độc đoán vạn cổ tồn tại há có thể là nhi nữ tình t r ư ờ n g vây khôn ố n Trưng、271. tiên chủ trùng sinh chuyển thế giả, mưa hạ thêm. Trưng、271. tiên chủ trùng sinh chuyển thế giả, mưa hạ thêm trong lòng ở. thế thêm. thế thêm mưa mưa giả, giả, chủ chủ hạ hạ h k g gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Tô Chiến i thần. rút tự Tô t ê ở tô nam thiên sắc mặt phát lệnh làm cho mọi người tại đây không khỏi phía sau phát lệnh chính mình đại nhi tử cái gì cũng tốt chính là điểm này để hắn xưa nay không b ấ t lo chỉ cần giới thiệu với hắn đối tượng không có chỗ nào mà không phải là cự tuyệt hẳn là hắn muốn cho lão tử tuyệt chủng không thành quả nhiên là tức chết ta cũng tốt tốt tốt tô nam thiên khỏe miệng nói nhỏ chơi như vậy đúng không vậy lao phu đành phải nói cho lão tổ sau đó thần nghiệm p h u n g trào truyền âm tại hai vị lão tổ hy vọng hai vị lão tổ có thể ra mặt khuyên đủ tô diệc an tiểu tử này chỉ là lấy được đáp lại đều giống nhau chỉ là việc nhỏ không cần đến phiền lão phu ngươi tự nhiên định đoạt tô nam thiên một trận yên lặng lao tổ đều mặc kệ quả nhiên là làm cho người tức giận làm sao thiên vị đến loại trình độ này liền không sợ quá mức yêu chiều dẫn đến tính cách vặn vẹo sao xem ra hay là được bản thân xuất mã mới được ngay cả hai vị lao tổ đều không đáng tin cậy tô gia thần tử trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần hạ vũ thêm hai mắt tỏa sáng có ý tứ có ý tứ quả nhiên là có ý tứ a ngắn ngủi m ộ t câu liền nói ra tiếng lòng của mình xem ra tô gia thần tử cùng bạn tiên một dạng là người trong đồng đạo có lẽ có thể kết giao một phen chư vị an tâm chớ vội tô nam thiên nổi giận đùng đùng nói bản gia chủ đi một chút sẽ trở lại các ngươi trước uống trà trờ lấy đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu hiện tại tô gia gia chủ giận dữ toàn bộ minh mông tổ khư đều có thể run lắp một cái tô gia đã vô cùng cường đại kỷ nguyên thanh toán giáng lâm hoàn toàn tác động đến không đến tô gia một kia ngày sau tô gia chính là toàn bộ minh mông tổ thiên thần tử phù đệ tô diệ can đang nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng góc ý đi ngủ chỉ một thoáng không gian xuất hiện ba động chuyến gia nổ thật to âm thanh tô nam thiên thân ảnh sẽ rách không gian tôi ừ bên trong g diệc n gan nội tâm bất đắc dĩ chính mình căn bản không có cưới lao bà dự định nhìn thấy một mặt này chúng tôi ra thiên tiêu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt cực kỳ khó chịu không dám cười đi ra ai có thể nghĩ tới để vô số người run dày thần tử đối mặt cha mình cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc di khuôn mặt chúng ta gặp qua thần tử đại nhân lập tức toàn bộ tô ra toàn bộ người cùng nhau hét lớn sợ người khác không biết tô diệc a n cường đại một dạng ngoa tạo không phải là các ngươi đang làm cái gì đồ vật tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không qua đi có các ngươi tốt nhìn tô diệc a n ánh mắt làm cho đám người phía sau phát lạnh hoa đây chính là tô ra trong truyền thuyết thần tử sao dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô sóng hai đầu lông mày phát ra một c ố vô địch cảm giác không chỉ có đẹp trai đến dối tinh dối mủ càng là có được thực lực đáng sợ lần này nhất định phải đem nữ nhi gả cho tô ra thần tử dù là đối phương trứng mắt khi một cái bưng trà đổ nước thị nữ đều được chúng ta chủ nội tâm thầm nghĩ toàn bộ minh mông tổ khư thiên tiêu trừ tô ra tô huyền cùng đệ đệ của hắn bên ngoài còn có ai có thể cùng bằng được tô diệc gan đến triệt để nhóm l ử a toàn trường đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hắn bất luận nhìn thế nào làm sao như chính mình con rể hạ vũ thiêm cũng giống như thế dù là nàng thấy qua vô số thiên tiêu nhưng tại trên dung mạo có thể cùng tô diệc gan chống lại giống như chưa từng xuất hiện quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân cử thế vô xong tô diệc gan còn còn tốt tốt tốt, nội tâm a hiện lên đắc ý nếu lao cha ngươi dặn g này vậy bản thân con liền tùy tiện tìm một cái không có thiên phú không có khả năng tu luyện phạm nhân nhìn xem đến lúc đó là người gấp hay là ta gấp sau đó ánh mắt ngắm nhìn một phía chỉ gặp phía dưới có rất rất nhiều đẹp mắt nữ tử các nàng dung nhan mỹ lệ dáng người vận chuyển là hiếm có đạo nữ chỉ là tô diệc gan trong mắt lại không nổi lên lên một tia gợn sóng tìm tới ngươi tô diệc gan ánh mắt rơi vào hạ vũ thiêm trên thân không có tu vi là một cái từ đầu đến đôi u phạm nhân hạ phong đột nhiên t r ừ n g lớn hai mắt tô ra thần tử hắn hắn vậy mà nhìn về phía bên này hẳn là hắn nhìn chúng nữ nhi của mình phải không chơi ạ lớn như thế cơ duyên lại hướng phía lao phu giữa sắt và bốn hạ phong tim đập rộn lên không được tô nam thiên lập tức nói nàng này chỉ là một vị phạm nhân dù là nàng dung nhan t u y ệ t mỹ a ba hạ phong lửa nóng nội tâm giống như bị một chậu nước lạnh r ộ i tắt một dạng t ừ trên trời đường lập tức đến địa ngục h ắ c h ắ c tô diệc a n nội tâm đắc ý lộ ra một vòng nụ cười quỷ q cơ cho t i ệ n nghi lao cha cùng bản thần con đấu ngươi còn non một chút hạ vũ thiêm chân mày cau lại kiếp trước nàng là một tôn tiên chủ tô diệc a n ý đồ nàng thì như thế nào không biết đều xem thường bản tiên chủ đúng không hạ vũ thiêm nội tâm tinh thường chỉ là thế giới cấp thấp sâu kiến mắt chó coi thường người khác có biết hay không đứng ở trước mặt các ngươi chính là một vị vô thượng tiên chủ tô diệcan thật đúng là không biết chỉ là dung nhan nữ nhân tuyển mỹ h ắ n gặp nhiều cũng không có chăm chú dọ xét đối phương nội tình có được hệ thống không ai không biết không người không hiểu tô diệc a n lộ ra nụ cười đ ắ c ý hhh l ã o cha ta thật thích nữ tử này phản p h ấ t tại nói ta chính là không muốn trở thành nhà ngươi nếu là bước ta ta trực tiếp cho ngươi tìm một cái phạm nhân nhìn xem sinh giá hậu bối thiên tư không thể phỏng đoán để cho ngươi không gì sánh được hao tâm tốn sức lao phu nói tô nam thiên nghiêm khắc tự tuyệt không được là không được tiểu tử ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết nhưng làm phía dưới hạ vũ thiêm trọng tức tốt xấu chính mình là trí cao vô thượng tiên chủ không nghĩ tới trùng sinh trở về bị người như vậy xem thường khi chân khí sát ta cũng lao cha tô diệc a n thừa thắng s ô n g lên vị cô nương này dáng người tuyển chuyển dung nhan tuyển mỹ chính là nhất đ ẳ n g nữ thần có gì không thể muốn bức hôn đúng không bản thân con hết lần này tới lần khác tuyển một vị phạm nhân để cho ngươi tuyệt vọng để cho ngươi còn dám bức hôn quả nhiên là tức chết ta cũng tô nam thiên ngữ khí kích động nói ngươi ngươi để cho ta như thế nào đối mặt chết đi mẹ ngươi lao cha chờ có kích động tô diệc a n chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nói lao đệ đã tại trong v ự c ngoại tinh không cưới một người nữ tử ngươi liền đợi đến ôm mập mạp cháu trai đi Hử. Tô nam thiên hử lạnh hắn hắn, thể nhau huyền chỉ huyền chỉ tĩnh, nghe tiếng. Toàn bộ đại điện nghị tĩnh, chỉ nghe được đám người đều đều tiếng hít thở Tô một tiếng, Trưng Tô Tô tâm tư, trực trung Trưng Tô Tô tâm tư, trực trung Trang tiếng. Toàn tiếng tiếng tim Nam ngươi ngươi, giống cũng yên. cũng yên. diện yên cũng điện an người cùng sao? sao sao mâu mâu kim đám rơi đại là là bộ được có cây cực đầu đầu đều đều sự đ kỳ Không, không được tô ra thần tử vị đại thần này nữ nhi của bọn hắn cháu gái làm sao có thể xử mới ngay tại cục diện rằng có không xong thời khắc ngũ tổ tô huyên hơi n h ớ n g mày lúc này thân hình chất động lập tức xuất hiện tại tiếp khách đại điện hắn cũng không thể để tô nam thiên tiểu t ử này hủy tô d i ệ t a n người ta siêu cấp tồn tại vô địch ngươi đặt cái này lo lắng trái chứng hắn sẽ thiếu nữ nhân sao đơn giản loạn d i ệ t a n đạo tâm chúng ta gặp qua ngũ tổ đám người t h ấ y thế lập tức rất cung kính mở miệng không nghĩ tới ngũ tổ lại xuất hiện tốt ngũ tổ khoát tay háo nếu diệc a n không muốn sớm như vậy thành ra buộc hắn làm gì như vậy yêu nghiệt ngươi cảm thấy hắn sẽ thiếu nữ nhân nhìn về phía tô d i ệ t gan ánh mắt tràn ngập vô tận yêu c h i ề u người sau muốn tô ra hết thảy hắn đều không chút d o dự đ ư a cho như vậy siêu cấp vô địch thiên tiêu thử hỏi toàn bộ minh mông tổ khư còn có thế lực nào có được không yêu c h i ề u hắn yêu c h i ề u a i đến từ lao tổ yêu mến làm cho tô d i ệ t gan trong nháy mắt giải vây nam thiên c ậ n tuân lao tổ giải bảo tô nam thiên chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói nếu tiểu tử này không muốn trở thành nhà vậy lao phu liền không còn b u hắn ngũ tổ khẽ vất cảm truyền âm nói giống diệc gan loại này vô địch thiên tiêu không có khả năng đối với hắn quá mức hà khắc thuần theo nội tâm nếu không ảnh hưởng đến diệc a n đạo tâm thật sự là được không bù mất hy vọng ngươi có thể minh bạch tô g i a tương lai ha có thể bởi vì chỉ là nữ tử nào đó vây khốn hắn cũng không muốn để tô diệc a n chẳng khác người thường không chỉ có kiếm tổ sẽ đánh chết hắn chính mình cũng sẽ thẹn với thủy tổ việc đã đến nước này tô nam tiên còn có thể nói cái gì có thể làm cho lão tổ ra mặt đã thành kết cục đã định chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhị nhi tử trên thân lao tổ gia chủ tô huyền chắc tay nói ta cũng là như vậy trước mắt còn chưa muốn trở thành nhà trời đất bao la có được vô tận cương vực tiểu tử muốn đi thấy vô tận cương vực phong thái quả là thế ngũ tổ cùng tô nam thiên nội tâm thở dài một tiếng minh mông tổ khư trung pi là giọt nước trong biển cả bên trong một hạng khốn không được bọn hắn lúc đầu muốn cho bọn hắn lưu lại hạt giống đoán chừng bọn hắn không muốn có chỗ cố kỵ nếu không như thế nào không thành nhà lập gia đình sau liền giống tô nam thiên một dạng cố kỵ cái này cố kỵ cái kia căn bản không có khả năng một lòng một ý tu luyện sẽ chỉ vây khốn bọn hắn tiến lên bộ pháp thời gian thấm thoát hàn tận không biết năm màn đêm buông xuống thân tử phụ đệ tô diệ gan cùng t ô huyền đối lập mà ngồi hai người nâng ly cạp chén tô huyền đem mình tại bên ngoài sông sáo một số việc chia sẻ đi ra tô diệc a n không khỏi cảm thán một tiếng tô huyền không nghĩ tới ngươi đã mạnh đến b ư ớ c gia phương này k ỳ nguyên thật sự là lợi hại cái này bị khống chế k ỳ nguyên sớm đã bị tô huyền phát hiện từ đầu đến cuối để hắn cảm thụ không gì sánh được k i ể m chế khí tức đỉnh đầu có tồn tại lấy toàn bộ k ỳ nguyên làm bàn cờ vô tận thương sinh là con tô huyền loại này cấm kỵ thiên kiêu h á có thể tình nguyện thua kém người khác một mực lấy trung yên cảm giác á c bách đến tỉnh táo chính mình cuối cùng thật đúng là để hắn bước vào phàm trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới sau đó hắn một kiếm phá mở phương này bị k h ô n g c h ê dòng sông thời gian bước ra kỷ nguyên này chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái hại thần tử ngươi không phải cũng là một dạng từ khi ta bước ra phàm kiếm bên ngoài kiếm đạo cảnh giới mới hiểu được ngươi kinh khủng đến cỡ nào đây chính là quỷ đạo dị tiên a lấy quỷ dị một đạo thành chân chính tiên cho dù là trung n i ê n đều vô cùng sợ hãi tô huyền cũng là phát ra cảm thán chỉ có thành tựu tô huyền một dạng cảnh giới mới có thể hiểu quỷ dị chẳng lành đầu nguồn khủng bố cỡ nào quỷ đạo dị tiên vô luận là ở đâu đều là cấm kỵ tồn tại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt vọng đến cực điểm đây cũng là vì cái gì tô huyền sông sáo lâu như vậy sẽ không còn được gặp lại thần tử như vậy kinh động như gặp thiên nhân thiên phú cấm kỵ kinh diễm tuyệt luân người cho dù là tô trần người mang trí tôn s ư ơ n g cũng không sánh bằng một chút tô huyền lại nói tới tới tới uống rượu thật vất vả có cơ hội này ha ha ha t ố t tô diệc a n vô ý thức thoát ra hôm nay có rượu hôm nay say thơ hay tô huyền hơi nhúng mày n ộ t ngột trong đầu tựa hồ có một cô đốn nộ cảm giác đành tới lúc này ngồi xếp bằng hơi thở hỗn tạc ngưng thần chăm chú cảm nộ đào đi tô diệ gan vì đó kinh ngạc không phải đâu chỉ là sau đó một câu thơ cũng có thể làm cho tộc huynh đốn nộ phần này thiên phú coi là thật khủng bố như vậy cho đến hồi lâu tô huyền lúc này mới đột nhiên mở ra hai con người trong mắt có thể thấy được vô số kinh khủng kiếm khí bắn ra tuy ý một sợi đều có thể diệt đi toàn bộ mênh mông tổ khư không chỉ có như vậy càng là có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái tinh vực tộc huynh coi là thật như bước đến cực điểm tô diệc a n từ đ ấ y lòng cảm khái chỉ là uống cái rượu thời gian lại trở nên càng thêm cường đại thần tử thơ tuyệt không thể tả tô huyền ngược lại càng thêm chân kinh bên trong cất dấu vô tận đạo vận quả nhiên là tinh rượu tuyệt luân a thần tử không chỉ có thực lực khủng bố có thể có được loại này thế gian trân ôn thuận miệng một câu cũng có thể làm cho người đốn lộ giống như trí cao thiên đạo bình thường khủng bố tô huyền lại nói thần tử ngươi có hay không cảm nhận được kỷ nguyên thanh toán không phải đơn giản như vậy trên chiến hạm những người kia trong đầu có được trung yên một sợ ý chí căn bản dết không hết hồi tưởng lại ban ngày một màn tô huyền không khỏi lộ trình trọng biểu lộ trung yên ý chí lại kinh khủng như vậy gánh chịu nó thể xác không chỉ có thời khắc có thể dẫn dắt thiên địa càng là đem quy tắc trật tự xem như đồ chơi giống như sử dụng nếu là không có tuyệt đối lực lượng căn bản z không chết đã sớm chú ý tới t ô diệc gan khẽ vất cảm kỷ nguyên này phía sau tồn tại xem ra hiện tại không có khả năng tự mình xuất thủ không phải vậy chúng ta liền không có cơ hội này h ắ n tự nhiên không có khả năng nói cho tô huyền chính mình người mang hệ thống biết còn có thời gian 5 năm năm năm sau kỷ nguyên này phía sau trung y i ê n cảm giác gáp bách sẽ triệt để tiêu hóa kỷ nguyên t r ư ớ c thanh toán cảm nộ đến lúc đó tỉnh lại cũng không phải là bọn hắn có khả năng đối phó là cực tô huyền xong nhãn kiếm ý bán ra từ nơi sâu xa ta cũng cảm nhận được phía sau tồn tại tựa hồ không thể ra tay có lẽ đây là chúng ta cơ hội duy nhất khi bọn hắn đem đồ đào thân hướng tôi a một khắc này đã nhất định không chết không thôi ngươi không chết thì là ta vong may mắn tô i a có được thần tử bực này siêu cấp vô địch thiên tiêu tồn tại nếu không thật đúng là tràn ngập tuyệt vọng Quỷ đạo dị tiên chỉ cần trong vòng 5 năm năm cuộc khởi đủ để cùng trung yên tồn tại đối kháng đương nhiên tô huyền chính mình cũng không yếu trong vòng năm năm hắn có lòng tin lần nữa đột phá cao hơn kiếm đạo cảnh giới tô diệc an trong mắt tinh mang bắn ra xem ra tộc huynh cùng ta muốn giống nhau như lúc vốn cho rằng tô huyền bảo vệ tô i a liền có thể không nghĩ tới hắn còn muốn đem cái này kỷ nguyên phía sau trung yên tồn tại làm chết không hổ là cổ đại cấm kỵ thiên tiêu coi là thật ngưu bước đến c ự điểm chương hai trăm bảy mươi ba tôi g a thủy tổ lưu lại đáng sợ cơ duyên chương hai trăm bảy mươi ba tôi a thủy tổ lưu lại đáng sợ cơ duyên h ừ t ô huyền trong mắt sát ý p h u n g trào khi hắn đem đồ đao vung hướng tôi ra một khắc này liền đã nhất định không chết không thôi từ khi bước ra kỷ nguyên này sau hắn chứng kiến hết thể được tăng lên nhiều được chứng kiến rất nhiều cường giả đáng sợ đồng thời chính mình nội tâm vô địch kiếm tâm càng thêm kiên định hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình ngày sau nhất định một kiếm độc đoán vạn cổ đã như vậy t ô diệc a n trong mắt cũng là sát ý b ư c lên vậy liền làm ai sợ ai thật coi thế gian không người phải không dám thanh toán chính mình muốn đem chính mình xem như một con cờ hắn đã có đường đến chỗ chết bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không bại lộ chỉ làm cho hai vị lão tổ cùng tô gia già chủ nghe được đối kháng kỷ nguyên thanh t o à n phía sau cho dù là hai vị kiến thức bao rộng lịch duyệt phong phú lao tổ nghị cũng không dám nghĩ tô gia coi là thật có người kế tục ó lẽ thần tử cùng số không danh sách có thể siêu việt thủy tổ để tô gia lên cao đến khó lấy tưởng tượng độ cao nam t i ê n nghe được không ngũ tổ tô uyên không khỏi liếc một cái ngươi đại nhi từ ánh mắt nhỏ hơn ngươi con không biết lâu dài bao nhiêu ngươi còn muốn để hắn thành ra dùng cái này đến vây k h ô n hắn bất quá đối với kháng kỷ nguyên thanh toán phía sau tồn tại kiếm tổ ánh mắt thâm thúy tràn ngập không gì sánh được lo lắng diệc gan bọn hắn được làm ra bao lớn cố gắng mới được à không phải còn có thời gian năm năm nha ngũ tổ trịnh trọng mở miệng lấy diệc gan cùng huyền nhi t h i ê n tư có lẽ tại trong vòng năm năm bọn hắn đem đi đến khó có thể tưởng tượng độ cao tương lai trong vòng năm năm chúng ta muốn toàn lực trợ giúp bọn hắn liên quan đến tô ra tương lai mấy người có thể nào lãnh đạm lúc này làm ra quyết định tương lai năm bọn hắn muốn cái gì liền trò cái gì chỉ là bình thường độ vật tác dụng không lớn kiếm tổ trong mắt tinh mang bán ra chỉ có thể vận dụng món đồ kia kiếm tổ nếu thực như thế ngũ tổ đột nhiên chừng lớn hai mắt vật kia thế nhưng là thủy tổ duy nhất lưu lại đồ vật không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta hiện tại còn không phải thời điểm kiếm tổ hơi nhúng mày đều muốn đối kháng kỷ nguyên thanh toán phía sau tồn tại vẫn chưa tới sinh tử tồn v o n g thời khắc không cần nhiều lời lão phu quyết định tô nam tiên lập tức tâm thần chấn động hắn có phải hay không nghe lầm ngũ tổ giống như nói có đồ vật gì là thủy tổ lưu lại đây chính là thủy tổ đồ vật bên trong khẳng định mười phần k h n g bố cho dù là toàn bộ kỷ nguyên đều đủ để đỏ mắt tồn tại chỉ là vật này chỉ có một phần kiếm tổ lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan tô gia lại là xuất hiện ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu phải làm sao mới ở đây tô gia thần tử kinh diễm tuyệt luân tô gia cổ đại cấm kỵ số không danh sách cử thế vô song tô gia trí tôn x ư ơ n g ư ớ c ư ớ c vạn không một ba tôn đáng sợ siêu cấp vô địch thiên tiêu thủy tổ lưu lại đồ vật chỉ có một phần thật khiến cho người ta đau đầu đến cực điểm tô nam thiên nói lao tổ tiểu tử có chuyện không biết c o nên n nói hay không cứ nói đừng n g ạ i tô nam thiên chăm chú đáp lại tiểu tử tiểu nhi tử người mang trí tôn sương đã đầy đủ yêu nghiện thủy tổ lưu lại đồ vật có lẽ không thích hợp hắn như thế nào trí tôn sương xuất hiện liền vô địch thế gian chỉ có một khối chi cao tồn tại chỉ cần tô trần không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn ngày sau hắn nhất định đặt chân đỉnh cao nhất chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề không cần thủy tổ lưu lại đồ vật cũng có thể trở thành khủng bố đại năng á khoát ngũ tổ hơi n h ú n g mày dựa theo ngươi nói như vậy diệ gan hắn không phải cũng người mang thượng cổ trùng đồng sinh ra trùng đồng người thiên tiên bất bại trí thần trí thánh thượng cổ trùng đồng chỉ cần xuất hiện giống nhau là vô địch tồn tại dựa theo tô nam thiên lời nói diệ gan cũng không cần thủy tổ lưu lại đồ vật tương lai nhất định trở thành cử thế vô song khủng bố cấm kỵ đại năng không nên không nên sau đó, ngũ tổ lập tức không đồng ý nói cho dù là bọn họ có được nịch thiên như vậy thể chất cứ như vậy t ấ c đoạt ngươi thật là một cái cha t ố ta tô ra ba vị này siêu cấp vô địch thiên tiêu ai đạt được thủy tổ lưu lại đồ vật ai cũng có thể nguyên đ ị a cất cánh bởi vì thủy tổ là trung yên phía trên tồn tại dù là đi qua vô số tuyến n g u y ệ t uy danh của hắn vẫn như cũ để hai vị lao tổ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nếu là thủy tổ ở đây liền không có cái gì k ỳ nguyên thanh toán chuyện gì chỉ cần một kiếm liền có thể chém chết đầu nguồn việc này can hệ trọng đại kiếm tổ quyết định thật nhanh không thể mạo mọi quyết định lao phu quyết định để bọn hắn ba người tự mình lựa chọn ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu ai cũng không thiên vị xem bọn hắn đến cùng lựa chọn ra sao dù sao ai cũng có tư cách có được nó có thể đồ vật chỉ có một kiện ngũ tổ hơi nhúng mày nói đến lúc đó ba người bọn hắn đều muốn làm sao bây giờ vậy liên giúp thăm kiếm tổ đạo đồ vật chỉ có một kiện không có khả năng làm được như thế hoàn mỹ ai kiếm tổ thở dài một hơi nếu là thủy tổ có thể lưu thêm một chút đồ vật liền tốt thật khiến cho người ta hao tâm t ố n sức lời này vừa nói ra lập tức bị kiếm tổ trừng mắt liếp dám như vậy vọng nghị thủy tổ quả nhiên là không có một chút lòng kính sợ hử kiếm tổ hư lạnh một tiếng thời ủ y tổ lưu l nói nói gian qua khe hở bất chi bất giác chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc một vòng bạch quang sông phá hạ cám vẩy hướng đại địa tô ra đại thành bên ngoài mặt đất chuyển đến rung động rồn rập một nhóm lớn kỷ nguyên thanh toán người hướng phía bên này vào tới không trung cẳng là đen nghỉ một mạnh b i n h mông tổ khư thanh toán đã đến cuối cùng thời khắc vô số sinh linh chết đi sáu mươi vài sinh linh bị thanh toán mặt đất máu chạy thành biển vô số đống thi thể tích như núi nhân gian luyện ngục cụ hiện có thể tô ra lại có thể bình yên vô sự kỷ nguyên thanh toán người đương nhiên không cho phép kỷ nguyên thanh toán phía dưới còn có thể có một cái hoàn chỉnh thế lực tồn tại làm sao cũng phải diệt đi bảy thành trở lên sinh mệnh nếu không khó mà kết thúc kỷ nguyên thanh toán t h ầ n tử t ô huyền đặt chén rượu xuống trong mắt kiếm b bắn ra cơm nước no nê、e, chúng ta đi dết c h ó đi đang có ý này vừa mới nói xong thân ảnh của hai người dần dần mơ hồ lập tức xuất hiện tô g i a t ư ở n g thành g i ữ a không chung mau nhìn là tô g i a thần tử tô g i a số không danh sách không nghĩ tới còn có kỷ nguyên thanh toán người hướng phía bên này vào tới may mắn có bọn hắn tồn tại nếu không chúng ta đem không biết làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi vận mệnh thẩm phán rất cảm tạ tô g i a hai người xuất hiện lập tức gây nên một mảnh tiếng hoan hô tô diệc an cùng tô huyền trong lòng bọn họ chính là không thể tiết độc thần minh có bọn họ nơi này chính là khu vực an toàn thật khó có thể tưởng tượng một cái thế lực lại đồng thời xuất hiện hai vị vô địch thiên kiêu ha, ha trong đám người hạ vũ thiêm lộ ra một vòng cười lạnh tô ra thần tử bản tiên chủ ngược lại muốn xem xem ngươi có gì loại thủ đoạn chương hai trăm bảy mươi b ố chỉ là rác rưởi thế giới như thế nào sinh ra q u ỷ đạo dị tiên chương hai trăm bảy mươi b ố chỉ là rác rưởi thế giới như thế nào sinh ra q u ỷ đạo dị tiên tốt xấu chính mình là một tôn tiên chủ chưa từng nghĩ bị tô ra thần tử như vậy xem thường còn muốn xem nàng như thành quân cờ đến dùng quả nhiên là tức chết ta cũng chỉ là cấp thấp rác rưởi thế giới còn có thể xuất hiện cái gì khủng bố thiên tiêu phải không nhất định là đám người này quá mức sốc nổi cái gì vô địch thiên tiêu cái gì bất bại thần thoại cái gì trí cao tồn tại hết thệ đều là trò cười hạ vũ thiêm chỉ cảm thấy nội tâm hiện lên không h i ể u tức giận tô ra thần tử ngươi có thể tuyệt đối không nên để bản tiên chủ thất vọng nhìn ngươi lúc đó có thể hai người chân đạp hư không sừng sững ở trong tiên h địa đưa lưng về phía đám người tiền phương của bọn hắn là vô cùng vô tận k ỳ nguyên thanh toán người sau lưng của bọn hắn là tô ra hai người phía sau đám người giống như đưa lưng về phía thương sinh bình thường kiếm đến tô huyền hét lớn một tiếng chỉ một thoáng thiên địa rúng động chuyển ra chấn động kịch liệt từ nơi sâu xa toàn bộ mên mông tổ khư người đều có thể cảm giác được bên người tất cả sự vật bao quát mình tại bên trong hóa thành một thanh kiếm sắc giống như không chỉ có như vậy có tử kỷ nguyên thanh toán bên trong sống lại cường giả có thể cảm nhận được đáng sợ suy nghĩ suy nghĩ kia đúng là toàn bộ m ê n h mông tổ khư hóa thành một thanh kiếm tô huyền đem toàn bộ m ê n h mông tổ khư xem như kiếm coi là thật khủng bố như vậy phía d ư ớ i ngắm nhìn hạ vũ thiêm càng là đôi mắt đẹp sáng lên không nghĩ tới như vậy rác rưởi thế giới lại xuất hiện loại nhân vật này không khỏi thốt ra tô ra tô huyền thiên tư cực kỳ yêu nghiệt rất không tệ a hạ vũ thiêm bên cạnh một vị nam tử trong mắt lộ ra cùng nhiệt ánh mắt nói nào chỉ là không tệ a vị cô nương này ngươi có biết tô huyền quá khứ a quát hạ vũ thiêm chân mày cao lại đáp lại nói nói nghe một chút có gì điểm đặc sắc lúc đó tô ra tô huyền hoành không xuất thế người kia không đợi hạ vũ thiêm đáp lại lập tức nói một mình đối mặt toàn bộ mình ngông tổ khư tất cả thiên tiêu người đoán l à m gì một mình hắn trực tiếp chấn áp tất cả thiên tiêu không người không p h ụ t ca ân hạ vũ thiêm khẽ vượt cảm đó còn là thật lợi hại hai người đối thoại vừa kết thúc đột ngột mình ngông tổ khư bầu trời lại từng chút từng chút biến thành màu đỏ như máu huyết không hiện tất có đại khủng bố gián lâm hạ vũ thiêm lông mày cao chặt nội tâm trận có một vòng khó mà ngôn ngữ chi ý có thể đám người lại hết sức bình tĩnh giống thường như bình thưa thất một dù ạ là hạ vũ thiêm kiếp trước là một vị tiên chủ đều đối với loại tồn tại này vô cùng kiên kỵ trưởng thành quỷ đạo dị tiên chỉ cần một chút liền có thể phát động quỷ dị hắc cám náo động đem vô số sinh linh đồng hóa thành quỷ dị chẳng lành quả nhiên là khủng bố đến cực điểm thế nhân đ ư u biết thà rằng t r e o chọc tiên đế cờ giả cũng không thể t r e o chọc quỷ đạo dị tiên người trước còn có chưa chỗ thương lượng người sau trực tiếp đem ngươi cho làm thành quỷ dị chẳng lành để cho ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có kỷ nguyên thanh toán người tô diệc a n trong mắt lấp l ó e hồng mang các ngươi tìm nhầm đối tượng hiểu rõ tính bản chủ coi là thật không biết sống chết đi chết đi chỉ một thoáng vô số lông đỏ giống như máu tươi quần phún mà ra hạ vũ thiêm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu người này không chỉ có là quỷ đạo dị tiên hắn lại trưởng thành lên thế gian c ấ m kỵ quả nhiên c h ủ n g bố vô số lông đỏ triệt để hưng ơ phân lên không ngừng vặn vẹo thân thể tùy ý vung vẩy những nơi đi qua thời gian không gian tất cả đều bị quỷ dị chẳng lành nhiễm quy tắc trật tự cũng là như vậy nhìn không thấy chuỗi nhân quả bám vào vô số quỷ dị khí tức chẳng lành toàn bộ thế giới tràn ngập quỷ dị không rõ chỉ cần nhiễm một tia trong nháy mắt bị đồng hóa thành quỷ dị không rõ trở thành một đầu không linh hồn vô ý chí chỉ còn thể sắc tồn tại quả nhiên là làm cho người tê cả ra đầu chỉ có hạ vũ thiêm mới có thể cảm nhận được loại này tồn tại cấm kỵ khủng bố vô số kỷ nguyên thanh toán người đối mặt lông đỏ thân thể của bọn hắn triệt để dừng lại trong mắt s á t lục chi ý dần dần dập tắt xấu xí không chịu nội thể nội tức thì bị vô số lông đỏ điên cuồng chóc ra trong đầu trung yên ý chí cũng là như vậy không thể may mắn thoát khỏi bất tử bất diệt kỷ nguyên thanh toán người giờ phút này tựa như dê đ ợ i làm thịt giống như thân thể từng chút từng chút hóa thành hư vông hoa tảo tô ra thần tử thực lực thật là khủng khiếp cho dù là kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người đều trong nháy mắt gặp đại khủng bố Coi là thật như bước đến mặc dù gặp qua tô diệc gan xuất thủ có thể lần nữa nhìn thấy đám người vẫn như cũ tâm thần chấn động tiếng nói của bọn họ vừa rơi xuống mênh g ô n g tổ khư trên trời cao chuyên r a chấn động kịch liệt gian rắc giống như pha toái thanh âm vang lên hai mươi đạo thân ảnh sông p h á giới bích x é rách thương cung trên thân thời khắc dẫn dắt năng lượng tiên điệp vô số quy tắc trật tự trải rộng thể nội tùy thời có thể đem bọn chúng xem như lợi khí giết người không chỉ có như vậy trên thân càng là quanh quần một cỗ đáng sợ kiếp lực hướng bốn phía dập dờn tạo thành vô biên vô tận kiếp nạn hử tô huyền hư lạnh một tiếng lao tử các loại chính là các ngươi trong mắt kiế chỉ một thoáng một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên hiện toàn bộ minh mông tổ khư giống như một thanh kiếm sắc bình thường trước mắt rơi vào mới xuất hiện hai mươi đạo thân ảnh trước mặt bọn hắn chỉ là gánh chịu trung n i ê n ý chí thể xác trong mắt chỉ có giết chóc mặc dù đáng sợ không gì sánh được lại là không có năng lực suy tư kinh khủng kiếm ý bao phủ bọn hắn thiên địa cùng nhau biến sắc hình thành đáng sợ lóa mắt chấp lòe đám người dù là nhìn không thấy kiếm khí lại có thể cảm nhận được không gì sánh được tuyệt vọng suy nghĩ minh mông tổ khư trẻ tuổi nhất phản kiếm kiếm đạo một đường coi là thật không a i bằng không phục đều không được có n ó n g nóng ba toàn bộ minh mông tổ khư chỉ nghe được đáng sợ tiếng oanh minh mặt đất vỡ ra núi non sông ngòi tất cả đều vỡ nát thương khung xe rách thiên đều bị đánh phá lực lượng kinh khủng như vậy nếu là tô i a muốn xưng bá toàn bộ minh mông tổ khư chỉ là chuyện một câu nói tên lực lượng thật đáng sợ trẻ tuổi như vậy lại có được lực lượng hủy thiên diệt địa thần thiên hiện tại toàn bộ tô i a tại minh mông tổ khư có ai còn dám lỗ mãng tô i a mạnh nhất không tiếp nhận phản bác đám người đánh trong đáy lòng triệt để bội phục không có một chút hư giả một vị kiếm đạo cấm kỵ liền như thế khủng bố lại thêm tô ra thần tử đáng sợ thủ đoạn đơn giản vô địch tại thế kinh khủng là hai người cũng không từng toàn lực xuất thủ nếu bọn họ toàn lực xuất thủ toàn bộ minh mông tổ khư chỉ sợ chịu không được trước mắt hủy diệt đi quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đợi đến hết thể bình tĩnh lại trong mắt mọi người nơi nào còn có kỷ nguyên thanh toán người thân ảnh bọn chúng đều bị tô diệt gan hủy diệt xé rách thương không xuất hiện cường giả khủng bố cũng là như vậy đối mặt tô ra cấm kỵ kiếm tu thân hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ một tỷ kỷ nguyên thanh toán người thu hoạch được quỷ thần trung kỳ tu vi đốt ấm áp n h ắ c nhở xin mời ký chủ mau chóng tăng lên q u ỷ đạo cảnh giới sớm ngày bước vào quỷ tiên mới có thể đối kháng kỷ nguyên này phía sau trung yên tồn tại ngay sau đó hệ thống thanh âm băng lanh vang lên vô số lông đỏ đ i ê n c u ồ n g hướng tô diệc gan hội tụ tràn vào thể nội tràn ngập toàn thân chỉ một thoáng một cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện vô cùng vô tận phản phất phung phí không hết q u ỷ đạo lực lượng coi là thật khủng bố như vậy quỷ t h ầ n trung kỳ tô diệc gan trong mắt tinh mang b ắ n ra còn chưa đủ chỉ có bước vào quỷ tiên trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên mới có thể chống lại trung yên tồn tại hừ, hừ. từ nơi sâu xa Tô d chương hai trăm bảy mươi năm thân tiêu tinh vực thiên địa đều bị đánh nát chương hai trăm bảy mươi năm thân tiêu tinh vực thiên địa đều bị đánh nát đối mặt trung yên ý chí nếu là người bình thường tuyệt đối thập tử vô sinh trừ phi là nửa bước trung yên hoặc là có được năng lực đặc thù người thì như một chút cực kỳ cổ lão nghịch thiên thể chất thế gian thể chất đặc thù vô luận là ở đâu cái kỷ nguyên đều mười phần khủng bố chỉ cần để bọn hắn trưởng thành chỉ bất quá đối mặt thanh toán không có trưởng thành cho dù là nghịch thiên thể chất đều sẽ mẫn diện bây giờ tô diệc gan tô huyền hai người bị trung yên ý chí để mắt tới vô luận bọn hắn ở đâu đều gặp thanh toán lần tiếp theo gặp phải thanh toán liền sẽ không chỉ có kỷ nguyên thanh toán người đơn giản như vậy tô ra tổ điện kiếm tổ ngũ tổ sớm đã chờ đợi ở đây gặp qua hai vị lão tổ tô diệc gan tô huyền chắp tay thi lễ bất quá nhìn hai vị lão tổ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao hai người hơi nhướng mày không cần k h á c h khí kiếm tổ khoát tay áo nói r a tộc có thể xuất hiện các ngươi ba vị này siêu cấp vô địch thiên tiêu chính là thiên hữu c n g tương lai các ngươi nhất định có thể siêu việt thủy tổ nói đến thủy tổ cho dù là kiếm tổ vị này sống vô số năm lao quái vật trên mặt có thể thấy được không gì sánh được cung kính dùng hắn tới nói hai người hiện tại dù là rất cường đại rất cường đại vẫn còn chưa tới thủy tổ loại trình độ đó tô huyền hai mắt tỏa sáng hỏi lão tổ thủy tổ là một vị người thế nào thủy tổ a kiếm tổ ánh mắt tâm h thúy đều là kính sợ hắn là một vị kinh d i ễ m t u y ệ t luân siêu cấp vô địch tồn tại cấm kỵ là thế gian chân chính cấm kỵ nghe thế hệ trước lưu truyền thủy tổ hắn là một vị tiên tiên sinh linh như thế nào tiên tiên sinh linh thiên địa sơ khai đản sinh nhóm đầu tiên sinh mệnh chính là tiên tiên sinh linh tiên tiên sinh linh bọn họ tu luyện giữa thiên địa nguyên thủy nhất năng lượng hồng mông chi khí thậm chí có đặc thù tiên tiên sinh linh lấy hỗn độn chi khí tu luyện bọn hắn tồn tại không có chỗ nào mà không phải là n g ư ờ tiên thiên địa sơ khai về sau đản sinh ra vô số sinh mệnh dẫn đến quá mức chen trúc tiên tiên sinh linh liền lịch thiên mà vì s mà chúng ta thủy tổ chính là một vị kinh khủng tiên tiên h sinh linh hắn sáng tạo ra một cái thế giới cường đại bất quá cụ thể ở nơi nào chúng ta cũng không biết chỉ biết là thủy tổ tại m ê n h mông tổ khư lưu lại một đoạn thời gian thế là liền có chi này tô ra chi nhánh xuất hiện ngay vậy tô diệc a n tô huyền lập tức hai mắt tỏa sáng tựa hồ phát hiện đại lục mới bình thường tiên tiên h sinh linh lần đầu tiên nghe nói loại tồn tại này giữa thiên địa mới xuất hiện thời điểm đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh tô ra thủy tổ đúng là loại tồn tại này quá mức điên cuồng t r á c không được tô ra vô số năm qua sừng sưng không ngã nguyên lai phía sau là loại này tồn tại đáng sợ Tô d i ệ hai người hơi o c nhún ỏ i cái i k mày có lẽ qua đi bọn hắn muốn đi nghiên cứu một chút chân chính tiên thiên sinh linh về sau gặp phải nói không đến mức gặp đại phiền thoái ngũ tổ nói hôm nay bảo ngươi tới là có chuyện nói với các ngươi bất quá các ngươi đi trước vực ngoại tinh không đem bụi mà tìm đến chuyện này nhất định phải do ba người các ngươi quyết định hừ hừ kiếm tổ cũng là k h ẽ vớt cảm hai vị lao tổ trịnh trọng như vậy rất hiển nhiên sự tình liên quan đến tô gia sinh tử t ổ n vong tô huyền trọng trọng gật đầu nói lao tổ ta c á i này đi đem tộc mang về ta cũng đi tô d i ệ t gan phụ họa nói tốt kiếm tổ nhẹ gật đầu vượt ngoại tinh không rất nguy hiểm các ngươi cẩn thận một chút vừa mới nói xong tô huyền giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm mở ra trước mặt không gian lộ ra một đầu dòng sông thời gian cựu thải thần quanh quanh quần dòng sông thời gian tàn ra cực kỳ khủng bố u y áp t ô huyền trong mắt kiếm ý bắn ra trước mắt khóa chặt thần tiêu tinh vực không do dự đạp đi vào tô diệc can đạo lao tổ chờ một lát một lát ta đi cũ hai vị lao tổ vừa mới gật đầu liền phát hiện tô diệc gan thân ảnh chỉ là một đạo nhìn chăm chú tàn ảnh toàn bộ mênh mông tổ khư đã lại không hắn một tia khí tức tốc độ đáng sợ quỷ t h ầ n khó lường nếu là địch nhân đối mặt khủng bố như thế thủ đoạn chẳng phải là thập tử vô sinh tê cũ an huyền nhi hai người bọn họ coi là thật lợi hại a ngũ tổ hít sâu một hơi nói các loại đáng sợ thủ đoạn dù là lao phu lấy lặng lẽ bước vào đế quân đều cảm thấy sâu kiến không chịu nổi chỉ là đ ế quân giống như sâu kiến k i ế m tổ ánh mắt thâm thúy ngước đầu nhìn lên tinh không khoe miệng nỉ non xem ra ta tô ra không có khả năng lại mênh mông tổ khư ở lại muốn mạnh lên chỉ có vượt ngoại tinh không thần tiêu tinh vực toàn bộ tinh vực bộc phát một mảnh cực hạn tinh quang đủ loại khủng bố năng lượng ba động hướng hắc cám vô tận khuấy động từ cực kỳ xa xôi hắc cám cũng có thể nhìn thấy toàn bộ tinh vực t r ợ t sáng t r ợ t tắt hình ảnh nhất truyện đi vào thần tiêu tinh vực nội bộ đập vào mi mắt là một mảnh tàn phá thiên địa thương không bị đánh thành phá đại địa phân thành vô số đầu sâu không thấy đáy v ư ợ sâu đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người g á n lâm bọn chúng hình dạng xấu xi、si、không chịu đổi quanh thân quanh quẩn đáng sợ k i ế p lực khí tức khủng bố mỗi một vị kỷ nguyên thanh toán người thấp nhất thực lực đều là phong vương cảnh phong vương cảnh nhưng tại vô tận trong vực ngoại tinh không phong vương trở thành một mảnh cương vực bên trong vương giả đế quân cảnh càng là có thể nắm giữ một tòa t i n h giới toàn bộ thần tiêu tinh vực cũng không chỉ phong vương cảnh kỷ nguyên thanh toán người đế quân cảnh kỷ nguyên thanh toán người càng là đi lấy đất chúa t ể cảnh càng là một nhóm lớn càng là có vài tôn khởi nguyên tiên cảnh kỷ nguyên thanh toán người dù là bọn chúng không phải chân chính tiên toàn bộ thần tiêu tinh vực tại bọn chúng trong tay giống như đồ chơi bình thường. Muốn làm s a chỉ có thanh toán không thời tháng. đến gian Toàn một bảy mươi thu sinh mệnh toàn bộ kỷ nguyên thanh toán mới tính chân chính kết thúc nếu không sẽ vĩnh viễn không dừng đứng Thiên thần điện. cơn h ư tuyết ngồi ngay ngắn thủ tọa đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía phương xa chỉ gặp một vị tướng mạo anh tuấn mặt mũi tràn đầy kiên nghị thanh niên chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa chỗ ngực có thể thấy được một vòng nóng ánh sáng long lanh q u a n mang thanh niên vô cùng c ư ờ n g đại có được thần bí cường đại thủ đoạn rõ ràng là trí tôn xương người sở hữu tô trần thượng thương k ế t quang tô trần gầm thét gào thét đánh đâu thằng đó nói đang chết kỷ nguyên thanh toán người đều cho bản công tử đi chết vừa mới nói xong nơi ngực của hắn buộc phát hào quang cực kỳ trói sáng lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa trên trời cao chuyến ra một cỗ chấn động kịch liệt. một chùm thô to quan g mang xuất hiện vô cùng thần bí phủ văn quanh quẩn phát ra uy áp kinh khủng tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n trước mắt trùng kích cách đó không xa mười mấy tôn vĩnh hằng tiên cảnh kỷ nguyên thanh toán người không sai là vĩnh hằng tiên cảnh xa xa siêu việt thần tiêu tinh vực phạm vi chịu đựng chương 276, liếm chó đệ đệ trí tôn cốt lần thứ tư bị đánh phế chương 276, liếm chó đệ đệ trí tôn cốt lần thứ tư bị đánh phế mười mấy tôn vĩnh hằng tiên cảnh kỷ nguyên thanh toán người xuất hiện tại thần tiêu tinh vực xa xa siêu việt thần tiêu tinh vực phạm vi chịu đựng bọn chúng đến dễ như chở bàn tay chỉ vì trong thần tộc xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả một vị là trí tôn xương người sở hữu một vị là thiên thần người c h u y ể n thế tô trần người mang trí tôn xương phổ thông kỷ nguyên thanh toán người căn bản uy hiếp không được hắn chỉ có mạnh mẽ hơn hắn mấy lần kỷ nguyên thanh toán người mới được trí tôn thần cốt tô trần bây giờ chỉ có khởi nguyên tiên cảnh tu vi lại có thể chống đỡ v i n h hằng tiên cảnh mà lại đối phương hay là kỷ nguyên thanh toán người cổ lão nghịch thiên thể chất quả nhiên là khủng bố như vậy giống như có thể đem toàn bộ thiên địa hủy d i ệ t hầu như không còn cựu thải thần quang chiếu dọi chư thiên quan g mang văn trượng vô số người nao n h a o n g n g đầu trong mắt tuyệt vọng bị từng chút từng chút chen đi ra là tô trần thần sau c h í tôn sương thần uy tái hiện chúng ta có hy vọng đáng chết kỷ nguyên thanh toán người coi là thật để cho người ta tràn ngập tuyệt vọng nếu là không có thiên thần nữ không có tô trần thần sau chúng ta phải làm như thế nào chết đi nhiều người như vậy a tại sao phải mạng của lão tử vận nhiều như vậy xuyễn luôn luôn gặp được vô tận phiền phức đến tột cùng là như thế nào lang bạn kỳ hồ mới có thể xứng với cuộc đời của ta đ vô vô cùng, cùng lúc đó tô trần sắc mặt chấp nhận thể nội tất cả lực lượng trước mắt bị rút khô cường đại như thế thần thông phụ tải qua khổng lồ khi hết thẻ bình tĩnh lại trước mắt nơi nào còn có những cái kia vĩnh hằng tiên cảnh kỷ nguyên thanh toán người tất cả đều bị trí tôn xương trung cực thần thông oanh thành hư vô thần hậu thần hậu ngưu bức thần hậu siêu cấp vô địch toàn bộ thiên thần thành lập tức buộc phát một mảnh tiếng hoan hô vô số người nội tâm kích động thiên thần thành nội người mười phần may mắn kỷ nguyên thanh toán giáng lâm trước đó không hề rời đi thiên thần thành bằng không bọn hắn cũng giống vô số người một dạng hiện tại đã là một bộ thi thể toàn bộ thiên thần giới cũng chính là thần tộc quay về sau đ ổ i tên chỉ có thiên thần thành bình yên vô sự địa phương khác hiện tại đã thành nhân gian luyện ngục mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm thiên thần giới thương không xe rách một chiếc chiến hạm phá vỡ giới bích giáng lâm trên chiến hạm xuất hiện mấy đạo phát r i a uy áp kinh khủng tồn tại thân thể bọn họ dẫn dắt toàn bộ thiên thần giới quy tắc trật tự tại thể nội lưu động giống như huyết dịch bình thường tô trần lông mày cao chặt vô lực nói gánh chịu trung yên ý chí tồn tại mà đức loại tồn tại này tô trần tại thương mang tổ khư được chứng kiến thông qua tộc huynh biết được trong đầu của bọn họ có được một sởi trung yên ý chí lực hỏi qua mới biết được trung yên không chỉ có là tạo vật chủ càng là kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm phía sau người thao túng loại tồn tại này chỉ có đại ca của mình cùng tô h u y n tộc huynh mới có thể chống lại tô lang màu trở về thiên thần nữ chân mày cao lại lúc này chuyến âm xa xa nhìn lại c ớ như tuyết có thể cảm thụ được trên chiến hạm mấy bóng người kêu mười phần khủng bố tuyệt không phải tô lang hiện tại có khả năng bằng được huống hồ tô trần vừa mở xong đại chiêu thể nội lực lượng bị rút khô không tiếp tục chiến trì chi lực thật c ă n đảm trong chiến hạm một người lách mình xuất hiện ở giữa không t r u n g dám ngăn cản kỷ nguyên thanh toán vi phạm trung yên ý chí coi là thật muốn chết đi chết đi hắn ánh mắt đạo mạc không có một vòng tình cảm giống như băng lanh khôi lỗi bình thường chỉ một thoáng thiên địa rúng động mắt trần có thể thấy vô cùng vô tận năng lượng điên cùng hội tụ tất cả đều tràn vào tên này trung yên ý chí người gánh chịu thể nội cường đại uy áp bao phủ toàn bộ thiên thần giới vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập đỉnh đầu phảng phất bị trời đè ép một dạng nhịn không được nằm dạm trên mặt đất bọn hắn là bực nào tồn tại làm sao mới xuất hiện liền có được lực lượng đáng sợ như vậy t r ờ i ạ toàn bộ tinh giới không gian không ngừng sụp đổ thương khung x é rách mặt đất s ụ p lún thế giới chân chính tận thế a làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có ai có thể đứng ra đến ngăn cản đây hết thảy sợ hãi tuyệt vọng suy nghĩ tràn vào vô số người tâm h ả m bọn hắn vừa mới thư giãn một hơi còn chưa tới kịp chúc mừng liền lại có đại khủng bố giáng lâm quả nhiên là tuyệt đường、người. chỉ hy vọng thần tiêu tinh vực chúa tể giả có thể đỡ đây hết thảy chỉ là hết thảy phát sinh quá nhanh thời gian đình chỉ không gian ngưng kết quy tắc trật tự đình chỉ lưu truyền tô trần trong nháy mắt bị đông lại chỗ ngực trí tôn xương phát ra hảo quang trói sáng có thể phá vỡ ngưng kết thời gian không gian mặc dù trí tôn xương rất c ư ờ n g đại đáng tiếc tô trần thực lực quá yếu phá vỡ tốc độ cũng không nhanh bất quá có thể phá vỡ loại này tồn tại kinh khủng thủ đoạn có thể thấy được trí tôn xương có bao nhiêu đáng sợ phức t ử sau một khắc một vòng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xuyên thủng tô trần lường n ự c chỉ một thoáng không chung máu bắn tung tóe n h u ộ n đỏ v à c áo lực lượng đáng sợ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi kinh khủng là không phát hiện được bất kỳ khí tức gì giống như không tồn tại bình thường nếu không phải tô trần châu ngực l ố máu xuất hiện không ai có thể phát hiện không cần a tô lang ngươi không cần hụ chết ngươi nhất định không có chuyện gì đúng không cớ như tuyết lập tức lách mình xuất hiện tại tô trần bên người đôi mắt đẹp ướt át mặt mũi tràn đầy sốt ruột cùng đau lòng nước mắt giống không cần tiền một dạng t ừ n g viên lớn rơi xuống nhanh nhanh cách mở nơi này tô trần trong miệm điên cùng ho ra máu ánh mắt hào quang dần dần tán loạn mang mang ta về về thương mang tổ khư tìm ta tìm h ta đại ca mắt trần có thể thấy tô trần c h ố ngực một cây đứt gãy trí tôn sương vốn nên nóng ánh sáng long lành trí tôn sương hiện tại triệt để ảm đạm vô quang lần thứ tư tô trần trí tôn sương lần thứ tư bị hủy gian nan nói xong câu đó tô trần trong mắt lại không một tia ánh sáng nhìn thấy mà giật mình huyết động có thể thấy được một cỗ kinh khủng kiếp lực điên cùng tàn phá bừa bãi triệt để đem cây kia đứt gãy trí tôn sương mẫn diệt hầu như không còn chịu đựng tô lang cỡ như tuyết ngọc tay tuôn ra một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào tô trần thể nội mặt mũi tràn đầy bi phẫn mì non ta cái này mang ngươi về thường mang t ộ khư t hắn nhất định có thủ đoạn cứu s ố n g ngươi chỉ là mặc kệ nàng cố gắng như thế nào tô trần khí tức vẫn không có bất luận cái gì tiết trời ấm lại khí tức tử vong quanh quần tô trần máu tơi ư c u ồ n phú mà ra n h u ộ n đỏ cớt như tuyết váy dài tràn g diện nhìn thấy mà giật mình ngay tại cớt như tuyết muốn trốn vào không gian tiến về thương mang tổ khư thời điểm một đạo giọng ôn hòa vang lên không cần đi thương mang tổ khư bản chủ đến cũ không gian xe rách một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên bước ra rõ ràng là làm cho cả thần tiêu tinh vực sợ hãi chẳng lành tri chủ chương hai trăm bảy mươi bảy hai tôn vô địch tồn tại vung xu thần tiêu tinh vực may mắn chương hai trăm bảy mươi bảy hai tôn vô địch tồn tại bông xuống thần tiêu tinh vực may mắn chẳng lành chi chủ c h ơ i ạ ta không có nhìn lầm đi người tới đúng là mấy năm trước làm cho cả thần tiêu tinh vực run dậy nam nhân là tô trần thần sau thế nhưng là chẳng lành chi chủ thân đ ệ đệ thần tiêu tinh vực gặp thanh toán tôn tại b ự c này như thế nào không xuất thủ chỉ là hiện tại thần hậu bị đại khủng bố tồn tại xuất thủ xuyên thủng lồng ngực trí tôn xương cũng bị h o n h thành mạnh vỡ chỉ sợ là khó khôi phục ca chẳng lành chi chủ xuất hiện toàn bộ thiên thần thành lập tức buộc phát nhiều tiếng hô kinh ngạc trong mắt vô tận tuyệt vọng trọng hắn hào quang cái kia vô địch nam nhân tái hiện quỷ dị chẳng lành đầu n g u ồ n t ù y tiện có thể phát động quỷ dị không do náo động tồn tại đây chính là s o kỷ nguyên thanh toán còn muốn sự t ì n h đáng sợ kỷ nguyên thanh toán chỉ là thanh toán một bộ phận lớn sinh linh quỷ dị không do náo động đây chính là không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng chỉ cần bị để mắt tới không có chỗ nào mà không phải là bị đồng hóa thành quỷ dị không rõ trở thành một cái không linh hồn vô ý chí toàn thân dính đầy quỷ dị khí tức chẳng lành thể xác c ớ như tuyết hai mắt đấm lệ nói tô lang hắn bị khủng bố tồn tại xuyên thủng lồng ngực trí tôn xương đều bị đánh nát. Van Cầu Ngài mau cứu hắn. Tô l nếu g nàng là h t thầy, t nàng y ệ t để ố cho tiện dù là toàn nghi k ô n g ế t một níu cái lão n g mày. c cha biết chính mình tiểu nhi từ vận mệnh nhiều như vệ xuyễn trí tôn x ư ơ n g mỗi ngày bị đảo không biết hắn có gì cảm tưởng trước đứng lên t ố t xấu ngươi cũng là là tô trần nữ nhân tô d i ệ t can đạo tô trần càng là ta thân đệ ta làm sao có thể thấy chết không c ứ u đâu t ố t hào hào cơn h ư tuyết giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng vội và nói đa tạ chẳng lành chi chủ đại nhân tô d i ệ t can không có nhiều lời giơ tay lên một đoạn bất tử thần dược xuất hiện có chút dùng sức hóa thành dược dịch tràn vào tô trần thể nội bất tử thần dược cao dai thần kỳ đều cực kỳ đỏ mắt đồ vật sống lại một đời khủng bố thần dược cho dù là trí thân đều có thể vì đó phản bội cái gì thân đ ề thể v n gì t i ca ca tỉ, tỉ thúc thúc ca di chỉ cần xuất hiện bất tử thần dược ngươi xem bọn hắn có thể hay không đánh đến ngươi chết ta sống có thể thấy được tô ra không hề giống gia tộc khác một dạng lợi ích trên hết không để ý tộc nhân chết sống chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản mười phần vô tình hừ h ừ trung yên ý chí người gánh chịu lạnh lùng nói bất tử thần dược đến cùng là đánh giá thấp phương thế giới này lại có được loại vật này tồn tại chỉ bất quá các ngươi d á m can đảm vi phạm trung yên chỉ có một con đường chết đều đi chết đi vừa mới nói xong thiên địa rúng động vô cùng vô tận khí tức khủng bố tái hiện vô số người chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng tràn vào trong lòng đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy bọn hắn giờ phút này ngay cả sâu kiến đều không được xưng thế giới tận thế giáng lâm đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo giọng ôn hòa chỉ là một cái thể sắc mà thôi vọng tưởng xưng tôn thật coi thế gian là các ngươi đồ chơi ngay sau đó một đạo thanh thúy tiếng kiếm gieo vang vọng toàn bộ t i n h giới người chưa đến tiến g tới trước một vòng kiếm ý phá vỡ quy tắc trật tự giáng lâm đến thiên thần giới chỉ một thoáng kiếm ý bắn ra căng kín toàn bộ thiên đ i ệ lộ ra vô tận sắc bén k h t ư c vẹn vẹn một vẹn g kiế cũng có thể làm cho toàn bộ tinh giới tr vô số người chỉ cảm thấy đỉnh đầu lơ lửng một thanh đáng sợ lợi kiếm chỉ cần đối phương n g u y ệ n ý chính mình lập tức bị cố kiếm ý này một phân thành hai đồng thời không có chút nào sức chống cự đơn giản làm người đau đầu phía sau phát lệnh h ư ba nhìn không thấy kiếm khí phun trào lại có thể chân thực cảm ứng được dù cho là toàn bộ tinh giới cũng vì đó mà run dày không gian không ngừng sụp đổ quy tắc trật tự tại khủng bố kiếm ý phía dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi đến cùng là loại nào tồn tại kiếm tu có thể có như thế lực lượng đáng sợ coi là thật khủng bố như vậy một mảnh lóa mắt cường quăng căng kín t h i ế niệm trói mắt đau nhức vô luận đám người cố g giờ phút này triệt để mù cho đến hồi lâu đợi đến hết thẻ bình tĩnh lại đám người thị lực lúc này mới khôi phục lại phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt nơi nào còn có chiếc chiến hạng kia lại càng không cần phải nói trong chiến hạng mấy đạo nhân vật đáng sợ bọn hắn đã sớm bị kiếm khí đáng sợ chém thành hư vô phàm kiếm cấm kỵ chơi ạ vị tia tuổi trẻ phàm kiếm cấm kỵ không phải là tô trần thần sau tộc huynh sao được cứu rồi được cứu rồi như thế cường giả khủng bố giáng lâm tuyệt đối có thể chống cự kỷ nguyên thanh toán thần bí thần hậu có loại bối cảnh này coi là thật khủng bố các ngươi nói một chút thần hậu thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào? không chỉ có gia c h ẳ n g lành chi chủ loại này thế gian cấm kỵ càng là gia kiếm đạo cuối cùng tồn tại tô huyền xuất hiện toàn bộ thiên thần giới buộc phát một mảnh xôn xao vài mặt trước phàm kiếm xuất hiện là vì cho thần hậu tô trần chỗ dựa hoặc là nói cho thần tộc chỗ dựa từ nay về sau toàn bộ thần tiêu tinh vực không ai dám nói trước không phía sau có điểm xấu c h i chủ phàm kiếm cấm kỵ chỗ dựa khiến cho thần tộc triệt để khống chế toàn bộ thần tiêu tinh vực lần nữa quay về đ ỉ n h phong tô huyền thân hình chất động xuất hiện tại tô diệc a n bên người nói trung pi là tới chậm một bước a tộc đệ không có sao chứ không có việc gì tô diệc a n khẽ vất cảm bất tử thần dược đã để khí tức của hắn ổn định lại bất tử thần dược mẹ a thần tử hắn lại có được trong truyền thuyết bất tử thần dược thật là đáng sợ tô huyền sông sáo bên ngoài thời điểm cũng đã gặp qua bất tử thần dược bất quá là nhìn thấy có tồn tại tranh đoạn tồn tại đáng sợ vì bất tử thần dược đánh cho thiên hôn địa ám sơn hà vỡ nát n h ậ t nguyện tinh thần mất diệt hắn lúc đó coi là bước vào phàm trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới liền rất vô địch nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi kỷ nguyên này bên ngoài thiên này có được có thể tưởng tượng cường giả đáng sợ trí tôn xương làm đáng chết trung yên tồn tại người gánh chịu nếu không phải trí tôn sương chỉ sợ tộc đệ thật phải bỏ mạng a như thế cổ lão nghịch thiên thể chất đều bị đánh nát có thể thấy được trung yên thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ người bình thường thật đúng là thập tử vô sinh nát tốt tô diệc a n trong mắt tinh mang bắn ra hạn trí tôn sương vẫn chưa tới cực hạn vẫn chưa tới vô địch tồn tại xác thực t ô huyền khẽ vất cảm nói tộc đệ trí tôn sương cố nhiên vô cùng cường đại có thể chưa tới cường đại nhất tình trạng có lẽ lần này qua đi tộc đệ có thể chân chính phá rồi lại lập trở thành một phương cường giả hai người đối thoại mảy may nghe không ra đối với tô trần quan tâm ngược lại nói chúng tim đen lợi bình nghe một chút nhân môn không một bên cơn như tuyết nội tâm hiện lên im lặng đây chính là các ngươi tộc đệ càng là chẳng lành chi chủ thân đệ các ngươi coi là thật không có một chút đau lòng không có một chút bi phẫn tô ra đến cùng là như thế nào gia tộc cơn như tuyết nội tâm mặc niệm bồi dưỡng ra được thiên k i ê u không chỉ có vô địch càng là đối với tô lang như thế h ạ khắc ta cũng có thể cảm giác được tô lang tại tô ra khó khăn cỡ nào chừng hai trăm bảy mươi tám vì toàn bộ tinh giới lấy ra một chút hy vọng sống chừng hai trăm bảy mươi tám vì toàn bộ tinh giới lấy ra một chút hy vọng sống tô trần trí tôn xương người sở hữu cổ lao thần bí cường đại bá đạo thể chất bị đánh nát đã triệt để ảm đạm vô quang không có một k i a thần vận tại hai vị siêu cấp thiên kiêu tồn tại trước mặt lại mười phần bình thản phản phất loại này nịch thiên thể chất bị phế đương nhiên bình thường cơn như tuyết thế giới quan gặp to lớn trùng kích không có cách nào ai bảo hắn người mang trí tôn xương đâu tô diệc gan lại nói chỉ có không ngừng đột phá không ngừng phá rồi lại lập mới có thể trở thành cường giả chân chính hắn rời cái này cái khoảng cách còn mười phần xa xôi xác thực như vậy t ô huyền đồng ý bất quá tộc đệ là đại nghị lực người tin tưởng sau đó không lâu hắn liền có thể trở thành một phương cừng giả bất tử thần dược dược hiệu khủng bố vô biên bá đạo ngang ngược mẫn diệt lưu lại tại tô trần chỗ ngược kiếp lực không chỉ có như vậy kinh khủng sinh mệnh lực không ngừng tràn vào tô trần thể nội lập tức chữa trị nhìn thấy mà giật mình l ỗ máu tô trần khí tức triệt để bình ổn xuống tới quanh thân quanh quần khí tức tử vong triệt để không còn xuất lại chút gì đây chính là bất tử thần dược thần chí cao kỳ cũng vì đó điên c u ồ n g đồ vật có thể sống lại một đời tuyệt thế đại dược hai vị đại nhân tô lang hắn không phải khí tức ổn định sao cứ như tuyết mặt mũi tràn đầy sốt ruột làm sao trí tôn xương không có khôi phục còn chưa tỉnh lại、đâu? bởi vì cái gọi là thân ở trong cục x ư ơ n g mù nồng nặc cỡ như tuyết hiện tại còn chưa tỉnh táo lại một lòng chỉ nghĩ đến tô trần nhanh lên tốt quả là thế yêu đương óc người cũng không quá rõ ràng như thế nào trí tôn x ư ơ n g tô diệc a n hơi n h ú g mày giải thích nói là thế gian biến thái thể chất bất quá cần không ngừng phá rồi lại lợ mới có thể chân chính trưởng thành không phải vậy lúc trước bạn chủ vì sao móc xuống hắn trí tôn x ư ơ n g chính là nguyên nhân này a ba móc xuống trí tôn x ư ơ n g có thể trợ giúp tô lan g sớm phá rồi lại l ậ p đây là cái gì thuyết pháp khó trách lúc trước tô lan một mực rất hận đại ca của mình nguyên lai nguyên nhân là cái này vô luận nàng hỏi thế nào tô lang đều không nói thật giống như hắn đem phần này đau nhức chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu không muốn nhắc tới lên nếu không phải lúc trước chính mình tận mắt nhìn đến trí thân đại ca lại không để ý thân nhân thân phận lanh khóc vô tình móc xuống tô lang trí tôn xương thế giới quan coi là thật cực kỳ nổ tung ha ha nếu không muốn như nào tô diệc a n cười lạnh một tiếng bản thân con là trong truyền thuyết chẳng lành tri chủ sẽ để ý chỉ là trí tôn xương lời tuy như vậy có thể trên ngực của chính mình lại ẩn chứa một cây trí tôn xương không có cách nào trí tôn xương có thể sinh trưởng chỉ là một cây trí tôn xương mà thôi người thành đại sự có thể nào câu tại tiểu tiết làm sao bây giờ tô huyền lông mày cao chặt nhất thời lại không bỏ ra nổi chủ ý hỏi bây giờ tộc đệ bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn xem ra là vẫn chưa tỉnh lại muốn hay không đem tộc đệ mang về gia tộc đương nhiên tô diệc a n quyết định thật nhanh dù là hắn vẫn chưa tỉnh lại vẫn là đem hắn mang về đi dù sao lão tổ bọn hắn rất nghiêm túc hai vị lão tổ lúc trước thế nhưng là hết sức t r ỉ n h trọng vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn hắn đem tô trần mang về một dạng nếu đã tới có thể nào tay không mà về cỡ như tuyết đôi mắt đẹp chừng lớn các người muốn đem tô lang mang về tôi ra đối với nàng mà nói là một cái cực kỳ thần bí gia tộc nghĩ đến nhất định tại cái nào đó nơi cực kỳ xa xôi nơi đó hẳn là cường giả vô số mười phần đáng sợ ân tô diệc gan khẽ vượt cằm hai vị lao tổ gọi chúng ta tới nếu không chúng ta không có khả năng nhanh như vậy chạy đến ngay vậy c ơ n h ư tuyết mặc dù gương mặt xinh đẹp hiện lên vô tận sốt ruột nhưng trong lòng lại phanh phanh chực này g sau đó tựa hồ quyết định bình thường nói hai vị đại nhân có thể hay không đem tiểu nữ tử mang lên ta ta muốn đi tô làng quê quán nhìn xem thiên thần nữ một bộ tiểu nữ nhân tư thái đem mọi người tại đây thấy tê cả ra đầu nàng thế nhưng là thiên thần truyền thế như thế nào thiên thần đây chính là đến gần vô hạn trung yên tồn tại chỉ kém một cảnh giới liền có thể bước vào trung yên chỉ tiếc toàn bộ thần tộc chỉ có khai tộc l a o tổ làm đến bất quá vị cường giả này đã không ở nơi này hừ hừ tô d i ệ t can hơi n h ú n g mày hỏi ngươi muốn đi tô ra có thể có thể chứ c ư ơ n h ư tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi dù sao hai vị này ở trong mắt nàng đây chính là tồn tại cấm kỵ dù là nàng có được thiên thần ký ức đều đối bọn hắn vô cùng kiếm kỵ quỵ dị chẳng lành đầu mượn phàm kiếm thậm chí là phàm trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới cũng không phải đùa giỡn đối với có thể nuôi dưỡng được loại này siêu cấp tồn tại vô địch gia tộc cỡ như tuyết nội tâm chỉ có vô tận kính sợ bọn hắn lao tổ nhất định cực kỳ người t i ê n chỉ sợ là trung niên đại khủng bố đi chỉ bất quá đây hết thể chỉ là cỡ như tuyết vô hạn não b ổ mà thôi tô diệc ca nội tâm im lặng nói ngươi nếu là đi các ngươi thần tộc làm sao bây giờ k ỳ nguyên thanh toán nhưng không có kết thúc yêu đương não quả thật là đáng sợ liều lĩnh thậm chí là tộc nhân của mình đều không q u a tâm không biết cỡ như tuyết tộc nhân có gì cảm tưởng không thấy được bọn hắn muốn nói lại thôi nha chỉ bất quá sợ sẽ không dám nói ra mà thôi một khi chiến lược mạnh nhất đi thần tộc nguy rồi cái này còn không đơn giản hồi lâu không nói lời nào tô huyền bà khi nói lại nhìn bản g công tử một kiếm diện bọn chúng vừa mới nói xong giữa thiên địa vang lên lần nữa một đạo thanh thúy tiếng kiếm theo chỉ một thoáng toàn bộ tinh giới vì đó rung động một vòng kiếm y bắn ra trong khoảnh khắc dẫn dắt thiên địa lại đem thiên thần giới hóa thành một thanh khủng bố lợi kiếm t h ầ n nhiệm kẽ h động kiếm y vô hình chuyển động theo không gian bốn phía không ngừng sụp đổ phát tác trật tự cùng nhau hủy diệt lực lượng đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên thần giới kỷ nguyên thanh toán người hư ba cực hạn kiếm ý tràn ngập toàn bộ tinh giới vô số làn da nổi lên từng tia từng tia máu tươi cực kỳ đau nhức vô số kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người đối mặt lực lượng đáng sợ như vậy giống như sâu kiến bình thường c h ư ớ c mắt bị vô hình kiếm ý chém thành hư vô siêu cấp vô địch kiếm tu không ra tay thì thôi vừa ra tay một tiếng hót lên làm kinh người làm xong đây hết thảy t ô huyền phá vỡ không gian nói t h ầ n tử chúng ta đi Thôi ta. Một tô tuyết, trọng thương tô trần, hòa dịch như cối an, lực cốn cơ nu lượng lên làm cho tồn tại kinh khủng như vậy giáng lâm cứu vớt thương sinh cảm tạ thần hậu tộc huynh cảm tạ thần tộc che chở cảm tạ lao thiên gia nếu là không có thần hậu phía sau tồn tại vô địch xuất thủ chỉ sợ chúng ta bây giờ đã là một bộ thi thể về sau cái mạng này chính là thần tộc nhiễm nhân quả tương lai nhất định hoàn trả toàn bộ tinh giới đều tràn ngập tuyệt vọng kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người căn bản giết không chết chân chính bất tử bất diệt cho tàn lại cháy sau càng thêm cường đại căn bản không có khả năng chống cự bọn chúng tàn bạo không gì sánh được không ngừng thu hoạch sinh mệnh chết tại kỷ nguyên thanh toán người trong tay nhân số không kể xiết bọn chúng đơn giản chính là vì rét chóc mà tồn tại nếu không phải thần tộc thần hậu phía sau cường giả vô địch xuất hiện vì mọi người lấy ra một chút hy vọng sống toàn bộ tinh giới nguy rồi chương 279. t h i ê n địa sơ khai thiên thiên sinh linh lưu lại đáng sợ cơ duyên chương 279, t h i ê n địa sơ khai thiên thiên sinh linh lưu lại đáng sợ cơ duyên tô ra tổ đ ị a xuất hiện kịch liệt không gian ba động cũng vỡ ra đến tô diệc can đám người thân ảnh lập tức xuất hiện hai vị lao tổ hai mắt tỏa sáng bọn hắn đã sớm chờ đợi đã lâu không nghĩ tới hai người đi lâu như vậy nghĩ đến nhất định xảy ra đại sự gì đáng sợ kỷ nguyên thanh toán vô luận l à ở đâu đều là cực kỳ khủng bố đột ngột hai vị lao tổ con người đột nhiên co lại thành dạng kim lập tức thân hình c h ấ p động xuất hiện tại tô diệc a n bọn người trước mặt trần nhi khí tức kiếm tổ trong mày mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng làm sao lại thành như vậy yếu đuối không chịu nổi ngũ tổ cũng là như vậy vươn tay nắm chặt tô trần cánh tay dò xét một phen sau không khỏi chừng lớn hai mắt thời khác này tô trần khí tức yếu đuối tựa hồ ở vào một loại tùy thời vẫn lạc biên giới làm sao lại thành như vậy sau đó tô diệc a n đem thần tiêu tinh vực chuyện phát sinh nói đơn gi Vậy. Vậy. c h sau một hồi hai vị lao tổ mới tình hồn lại vị này là kiếm tổ ngũ tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng như vậy tuấn tiếu tiểu nước hoa chẳng lẽ là bốn lão đệ đạo lữ tô diệc gan giải thích nói cứ như tuyết gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đường đỏ hai vị lão tổ tiểu nữ tử tên là cơ như tuyết là tô lang đạo lữ đối phương thế nhưng là tô lang lão tổ làm người hai đời mặc dù nàng có được thiên thần ký ức đồng thời cũng có được cơ như tuyết tuổi trẻ tâm thái giống như con dâu gặp phụ huynh một dạng có thể nào không sợ xấu hổ t ố t h ả o h ả o a kiếm tổ hồng quang đầy mặt nói không nghĩ tới trần nhi trưởng thành có thể lấy được như thế thủy linh nữ hoa tử ngũ tổ cũng là như vậy nội tâm kích động nàng này đừng nhìn nàng hiện tại thẹn thùng bộ dáng từ nơi sâu xa cho người ta một loại cực kỳ không đơn giản cảm giác sau đó lập tức chuyển âm tại đương n i ệ m tô ra gia chủ chỉ chốc lát sau tô nam thiên lập tức đi vào tổ địa khi thấy tô trần khí tức yếu đối thời điểm nội tâm không khỏi lộ bột một tiếng trần nhi tô nam thiên mặt mũi tràn đầy đau lòng an nhi trần nhi như thế nào thụ trọng thương như thế tựa hồ lại có mấy năm trước tô diệc a n móc xuống trí tôn xương loại cảm giác kia nội tâm không ngừng d ì máu trần nhi vận mệnh nhiều thăng t r ầ m a an tâm chớ vội ngũ tổ khoát tay áo mặc dù trần nhi bản thân bị trọng thương trí tôn xương bị đều hủy đi nhưng đây cũng là cơ duyên của hắn người mang trí tôn xương người không có chỗ nào mà không phải là có được đại nghị lực tồn tại bọn hắn luôn có thể tuyệt cảnh phung sinh đi ngược dòng nước không ngừng phá rồi lại lập không ngừng đột phá chính mình thành t ự u cuối cùng một phương cường già vô địch trí tôn sương cố nhiên cường đại nhưng bọn hắn nghị lực càng khủng bố hơn ngũ tổ giải thích làm cho tô nam thiên t h ở phào một hơi sợ tô trần thật phế bỏ một dạng nội tâm không gì sánh được lo lắng nếu là trần nhi có một tia ngoài ý m u ố n tô nam thiên còn mặt mũi nào xuống dưới thấy mình thê tử vị này là sau đó tô nam thiên tỉnh táo lại hỏi k i ế n tổ lộ ra hòa ái dễ gần dáng t ư ơ i cười nói tự nhiên là thê tử của con trai ngươi cái gì tô nam thiên nội tâm tràn ngập vui sướng trần nhi đạo lữ t u t hào hào thật tốt hắn rốt cục muốn ôm vào mập mặt cháu Có thể vậy tốt. Tốt thúc thúc. phần tô trần tự nhiên là tại tổ điệu nơi này là tô già chỗ an toàn nhất không có một tia ngoại ý muốn đợi đến sau khi hai người đi hai vị lao tổ đem tô trần đặt ở tổ điệu trong lầu các đình nghỉ mát tô diệc an cùng tô huyền cũng không s ó t ruột lẳng lặng chờ đợi lao tổ trở về chỉ chốc lát sau ngũ tổ về tới trước kiếm tổ giống như đi đại mộng thiên thu bí cảnh kinh khủng nguyễn cảnh chi lực điên cùng phúc trào bất quá tại kiếm tổ tồn tại bực này trước mặt nhẹ nhõm có thể phá đại mộng thiên thu mặt hướng chính là tô ra h ậ u bối bên trong có cơ duyên cho dù là kiếm tổ đều tưởng tượng không đến một tòa tràn đầy cho bụi đậu phủ kiếm tổ thân hình c h ấ p động xuất hiện ở trong đó động phủ cực kỳ đơn giản m ạ m nhẹ dày đặc động phủ không lớn không nhỏ chỉ có một cái bàn đá trên bàn đá để đó một cái phong cách cổ xưa tăng thương h ộ nhìn cực kỳ bất phàm kiếm tổ trong mắt đều là vẻ kính sợ thủy tổ lưu lại đồ vật không do dự nữa c ố n lên phong cách cổ xưa hộp rời đi động phủ hầm hầm đợi đến kiếm tổ vừa mới rời đi ngụ này động phủ trong nháy mắt thình thịch sụp đổ cùng lúc đó xa xôi đến không thể tưởng tượng địa phương một đạo thân ảnh vĩ nạn đột nhiên mở to mắt chỉ một thoáng khí tức đáng sợ đột nhiên hiện trung yên tồn tại tại đạo này thân ảnh vĩ nạn trước mặt ngay cả trở thành sâu kiến tư cách đều không có đạo này tồn tại vĩ nạn rõ ràng là thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh mệnh tiên tiên sinh linh tô ra thủy tổ ánh mắt nhìn về phía nơi cực kỳ xa xôi hơn tô ra thủy tổ k h o miệm nói nhỏ thật lâu trước đó vật lưu lại bị động hình ảnh nhất truyện trở lại bên Thủy tổ ra điện. kiếm tổ thân ảnh đột nhiên hiện trong tay của hắn chính cầm một cái phong cách cổ xưa t a n g thương hộ kiếm tổ gọn gàng dứt khoát nói đây là thủy tổ lưu lại đáng sợ cơ duyên thủy tổ lưu lại đồ vật hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng bất quá càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ thiên địa sơ khai tiên tiên h sinh linh tồn tại vật lưu lại hẳn là rất khủng bố đi bất quá đồ vật chỉ có một cái kiếm tổ giải thích nói gia tộc xuất hiện các người ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu lúc đầu dự định rút tham quyết định chỉ là trần nhi bản thân bị trọng thương hiện tại liền do các người đến quyết định đi ngay vậy hai người trầm mặc không nói t ô huyền trong mắt do dự tan hết nói lao tổ thủy tổ lưu lại đồ vật cho thần tử đi thần tử thiên tư khủng bố lại có bực này cơ duyên tin tưởng gia tộc chắc chắn đi đến một cái đáng sợ độ cao làm kiếm tu nội tâm từ đầu đến cuối kiên định vô địch c h i tâm h á n tin tưởng mình tương lai thành tựu nhất định không yếu thậm chí có thể siêu việt thủy tổ trái lại thần tử thiên tư đáng sợ tuyệt đối có tư cách thu hoạch được thủy tổ lưu lại đáng sợ cơ duyên hai vị lao tổ hơi nhướng mày nhìn về phía tô diệc an không hổ là siêu cấp vô địch kiếm tu phần này tâm cảnh đã không người có thể so tô diệc an cũng không trước tiên nói chuyện ngược lại thần n i ệ m câu thông hệ thống hỏi hệ thống ngươi có biết hay không trong hộp có được thứ gì đốt trong hộp là tiên tiên sinh linh tu luyện tâm đắc chuẩn xác mà nói là thiên địa sơ khai tiên tiên sinh linh tu luyện tâm đắc đốt ấm áp nhắc nhở vật này đối với ký chủ tới nói so như gân gà có cũng được mà không có cũng không sao đốt ký chủ hồng nông g bất diệt thể giống như n ó n h ư bức đều là thiên địa sơ khai thời kỳ đồ vật chương hai trăm tám mươi diên g phần mình vô địch lộ chương hai trăm tám mươi diên g phần mình vô địch lộ hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở rơi xuống tô diệ gan vì đó kinh ngạc nguyên lai dung hợp ba vị thiên mệnh tri tử thể chất hình thành hồng nông bất diệt thể lại cường đại như vậy hồng nông thời kỳ hẳn là chính là thời điểm thiên địa sơ khai đản sinh nhóm đầu tiên sinh mệnh thời kỳ c h ắ c không được được xưng hồng nông chỉ tiếp trong hộp có chỉ là tiên tiên sinh linh tu luyện tâm đắc đối với mình chứng dùng không có không bằng đem nó lưu cho tô huyền tộc hình người sau thiên tư cũng là đáng sợ không gì sánh được đã bước vào p h ạ m trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới nếu là lần nữa đến tiên tiên sinh linh tu luyện tâm đắc chắc chắn càng khủng bố hơn đến lúc đó gặp được cường địch trực tiếp diêu nhân há không đẹp quá t h a tô diệ căn hỏi hai vị lão tổ tộc hình các người đều biết ta là trong truyền thuyết chẳng lành chi chủ đi ba người khẽ vất cảm ngay o vậy kiếm tổ ngũ tổ hơi nhún mày hai người ruột cũng không giống gia tộc khác từ đệ một dạng vì đại cơ duyên tranh đến ngươi chết ta sống ngược lại là lẫn nhau khiếm lượng chỉ có loại này siêu cấp vô địch thiên kiêu tồn tại mới có thể có được loại tâm cảnh này thần tử chớ có tự coi nhẹ mình t ô huyền cực kỳ nghiêm túc nói ngươi nói đúng quỷ dị một đạo s á t thực lợi hại có thể ngươi quên ngươi người mang thượng cổ trùng đồng sao hay là trong truyền thuyết hôn đồn thần thể người sở hữu đáng sợ như vậy nội tình thủy tổ lưu lại đại cơ duyên nhất định phải ngươi cầm nếu không liền lãng phí người khác không hiểu rõ thần tử tô huyền còn không biết sao thần tử không chỉ có có được đáng sợ thượng cổ trùng đồng càng là hôn đồn thần thể người sở hữu hôn đồn thần thể đây chính là vạn pháp bất sâm thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế đơn giản vô địch tồn tại thủy tổ đại cơ duyên không giữ cho hắn đơn giản chính là phí của trời kiếm tổ hơi nhúm mày vừa nh muốn nói lại thôi cái này huyền nhi nói không phải không có lý ngũ tổ gật đầu tán đồng khủng bố như thế nội tình nếu là đạt được thủy tổ lưu lại cơ duyên tuyệt đối có thể nguyên địa cất cánh lời của hai người làm cho tô diệc a n có chút im lặng n h ư hắn không có hệ thống có lẽ đối với thủy tổ lưu lại đại cơ duyên tâm động bất quá hắn đã có có thể so với thủy tổ lưu lại đại cơ duyên có được lại nhiều cũng không thể gật ra còn không bằng cho tô huyền tộc huynh sử dụng tộc huynh ngươi cũng nói ta người mang các loại nịch thiên thể chất tô diệc a n lại giải thích nói vẹn vẹn hỗn nộn thân thể cho dù là trung yên ý chí đều không thể áp chế chớ nói chi là thiên địa quy tắc trật tự có được nó có thể nói là tồn tại vô địch mà lại con đường của ta đã chọn tốt thủy tổ lưu lại đồ vật cố nhiên đáng sợ cường đại lại là căn bản không thích hợp ta t ô huyền thở dài một hơi muốn nói lại tôi h thần tử ngươi các ngươi cũng đừng khiêm được nữa kiếm tổ khoát tay áo quyết định thật nhanh an nhi nói rất đúng hỗn độn thần thể vốn là tồn tại vô địch ngày sau vô luận như thế nào đều là một phương cường dạ vô địch con đường của hắn đã sớm định tốt huyền nhi thủy tổ lưu lại cơ duyên ngươi liền an tâm nhận lấy thế nhưng là vũ tổ nói đừng thế nhưng là các ngươi đều là gia tộc vô địch thiên tiêu nhất có cơ hội siêu việt thủy tổ người đều là chúng ta có thể được nhờ nhìn khắp thế gian vô tận phần hoa tô huyền không khỏi c ư ờ i khổ con đường của hắn sao lại không phải con đường vô địch đâu thủy tổ lưu lại đồ vật tối đại hóa cho thần tử thích hợp nhất hắn nội tình là thật đáng sợ bất quá không lay chuyển được thần tử từ chối phần nhân tình này chỉ có thể ghi khắc ở sâu trong nội tâm ngày khác thần tử cần trợ giúp thần tử chỉ cần nói một tiếng vô luận người ở chỗ nào hắn tất nhiên trước tiên g á n g lâm đã như vậy ta liền không lại từ chối Tô h u y ề ngũ đ tổ trịnh trọng đem thủy tổ lưu lại đại cơ duyên đưa cho tô huyền ngũ tổ vỗ vỗ người sau bà vai trong mắt lấp lóe vô tận tinh mang huyền nhi về sau chúng ta những lão già này liền dựa vào các ngươi những hậu bối này che chở dùng sức đột phá chính mình tô huyền trọng trọng gật đầu yên tâm đi lao tổ ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng tiếp nhận thủy tổ lưu lại đại cơ duyên hộp tuy nhỏ lại có một phần nặng nề tràn vào trong lòng có lẽ giờ k h ắ c này tô huyền cảm nhận được vô biên trách nhiệm ngay sau có hán tại tô ra có thể ước vạn năm không lo ủng hộ tộc h u y n h tô d i ệ t can đạo tin tưởng lấy ngươi đáng sợ thiên tư không tới nửa tháng nhất định sẽ kinh diễm t u y ệ t luân để mọi người chỉ có thể nhìn lên ta biết lao tổ ta đi cũng tô huyền trịnh trọng m ở m i ệ n g trong khoảng thời gian này trước phiền phức thần tử toại t ấ n một chút gia tộc tạm chờ ta quân lâm thiên hạ trở về tộc hình yên tâm tô diệc a n ba khí lộ bên nói có ta ở đây một ngày gia tộc không có khả năng xuất hiện biến cố vừa mới nói xong tô huyền không do dự trực tiếp mở ra không gian bên trong lộ ra một đầu cựu thải thần quanh quanh quẩn dòng sông thời gian đáng sợ như vậy cơ duyên tô huyền muốn đi một cái không có người biết địa phương lĩnh hội phương này kỷ nguyên đã bị trung yên khống chế như ở chỗ này lĩnh hội tất có đại khủng bố gián g lâm ngăn chặn hắn con đường phía trước hai vị lao tổ trong mắt bắn ra tinh mang huyền nhi có được đáng sợ như thế t h i ê n tư đợi ngày khác vương giả trở về sợ là tô ra muốn lên thăng một cái cự đại độ cao không gian chưa biết nơi đây chỉ có bóng tối vô tận nhìn không thấy một tia sáng tồn tại tô huyền thân ảnh đột nhiên hiện k h ô n g lồ t h ầ n nhiệm hướng bốn phía phun g trào ư ớ c ư ớ c vạn giảm xa không thấy một vị sinh linh vòng tôi vô tận tràn đầy vô biên tuyệt vọng tôi huyền khỏe miệng nói nhỏ xem ra lúc trước trong lúc vô tình nhìn thấy địa phương thật là có dùng quả nhiên không có một cái nào sinh linh nguyện ý bước vào loại này tràn ngập tuyệt vọng địa phương ngược lại là một tốt ngộ đạo chi đ ị a ngay tại hắn chuẩn bị xếp bằng ở h cám thời điểm 11, một một ộ t một c ỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên hiện ngang ngược b á đạo sông bại vô tận hư vô h cám sâu cổ đến nay tương lai bình thường hình thành một ngụ đáng sợ vòng xoáy bên trong có thể thấy được một đạo thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện rõ ràng là tiên thiên sinh linh, Tô gia Thủy Tổ. h ừ h ừ tô huyền đột nhiên chừng lớn hai mắt đáng sợ như vậy tồn tại tại trên người đối phương có thể cảm nhận được một c ỗ thân thiết chi ý hẳn là cái này tồn tại là bốn tồn tại v ĩ n ạ n trong miệng nói nhỏ không nghĩ tới vô số năm q u a đi, lúc tuổi còn trẻ lưu lại đồ vật mới bị động rất không tệ hậu bối chỉ một thoáng giống như như tiếng trời tiên âm giống như vô tận đạo v ậ n lưu chuyển bốn phía nhộn nhạo vô số hồng mông chi khí dù là một sợi đều đủ để hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên coi là thật khủng bố đến t h ờ điểm chương hai trăm tám mươi mốt hư vô tri thần ngươi mệnh số đã hết bản công tử tới tìm ngươi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt h ư vô c h i thần ngươi mệnh số đã hết bản công tử tới tìm ngươi ngài là tô huyền hơi nhúm mày mặt lộ vẻ nghi hoặc tô trường sinh thân ảnh vĩ nạn ôn hòa nói cũng chính là trong miệng các ngươi vị kia thủy tổ thật sự là tô g i a thủy tổ tô trường sinh vẹn vẹn danh tự liền thể hiện trường sinh bất tử đời đời bất hủ vĩnh hằng vô chỉ tô huyền nổi lòng tôn kính trong nháy mắt không người thi lễ tô g i a hậu bối tô huyền gặp qua thủy tổ dù là tô huyền đột phá phàm trên thân kiếm có thể đối mặt thân ảnh vĩ nạn này đều có thể cảm nhận được vô biên vô tận cảm giác các bách người sau nếu thật muốn giết hắn chỉ cần một chút một chút định sinh tử nhất nghiệm g i ế t trời có được không tưởng tượng nổi lực lượng đáng sợ thiên tiên sinh linh thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên đản sinh sinh mệnh hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh khủng đến mức làm cho người sinh không nổi lòng phản kháng chỉ có vô tận tuyệt vọng đến đối phương loại cảnh giới này đúng vậy mảnh lửa gạt nhỏ yếu như vậy sâu kiến không tệ không tệ thủy tổ tô trường sinh nhẹ gật đầu trẻ tuổi như vậy liền mức vào kiếm đạo độc tôn cảnh giới thật sự là đáng quý hừ hừ hiện tại ta là kiếm đạo độc tôn cảnh giới sao phàm trên thân kiếm kiếm đạo cảnh giới nguyên lai là kiếm đạo độc tôn thêm kiến thức đã n g ư ơ được lao phu vật lưu lại thủy tổ tô trường sinh ba khí nói liền theo đến đây một chuyến lão phu ban thưởng ngươi một trận đại tạo hóa đa tạ thủy tổ tô huyền không chút suy nghĩ lập tức không người thi lễ đáng sợ như vậy tồn tại nếu là đạt được hắn một trận đại tạo hóa đơn giản khó có thể tưởng tượng trước mắt tô huyền đã rất mạnh rất mạnh kiếm đạo độc tôn cảnh giới có thể diệt phổ thông nửa bước trung yên cường giả dù cho là phục hy vị này nhân hoàng không sử dụng nhân tộc khí vận lời nói đều có vẫn là phong hiểm thủy tổ tô trường sinh vung tay lên một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên tô huyền đi tới xa không thể chạm xa xôi đến khó lấy tưởng tượng địa phương lần này vừa đi tô huyền không biết là chính mình lần nữa trở về lúc đã năm năm sau năm năm sau thần tử lại đến cái tình trạng gì đâu chắc hẳn đã trung n i ê n đi đương nhiên đây đều là nói sau lại nhìn nhỏ tác giả từng cái là các vị nói tới hình ảnh nhất truyền trở lại bên mông tổ khư tô ra tổ điện ba người nhìn xem tô huyền rời đi phương hướng nội tâm không gì sánh được cảm khái kiếm tổ ngũ tổ đã giả dù là kiếm tổ đột phá bản thân thành cựu phàm kiếm kiếm đạo cảnh giới nhưng hắn có thể cảm thụ được mình đã đi đến cuối con đường nếu là không có đại khủng bố cơ duyên tuyệt đối không có khả năng lại tiến thêm nửa bước dù sao thiên tư liền còn tại đó hắn cũng không phải là siêu cấp vô địch thiên tiêu trong lầu cát nằm trên giường tô trần cố nhiên hôn mê bất tỉnh khả tổ địa chuyện phát sinh hắn đều có thể rõ ràng nghe được đại ca a đại ca không nghĩ tới ngươi hay là hôn đ ộ n thần thể người sở hữu tô trần nội tâm lộ ra một vòng thoải mái c h ắ c không được cho tới nay ngươi căn bản trướng mắt ta trí tôn sương đại ca cùng tô huyền tộc huynh quả thật là đáng sợ không gì sánh được một vị có vẻ như phàm kiếm kiếm đạo trên cảnh giới một vị trong truyền thuyết hôn đ ồ thần thể người sở hữu quỷ dị không rõ đầu nguồn không rõ tri chủ thượng cổ trung đồng tiên thiên trí thần trí thánh còn có rất nhiều đáng sợ nội tình chính mình cùng hai người tranh lệnh quá khổng lồ không được tô trần nội tâm âm thầm t h ề ta không có khả năng r ứ t lại phía sau ta không có khả năng kéo mọi người chân sau ta nhất định phải triệt để phá rồi lại lập cùng lúc đó đ ộ ngực hắn chỗ cây kia đứt gãy p h á thoái ảm đạm vô quang trí tôn x ư ơ n g đột ngột b ộ c phát một cô hóng ánh sáng long lanh quang mang chỉ một thoáng vô số khí tức thần bí điên cuồng phun trào đem tô trần ba o khỏa vào trong đó các loại cực kỳ phức tạp tối nghĩa khó hiểu p h ù văn màu vàng không ngừng phát ra khí tức thần bí tràn vào tô trần thể nội chỗ ngực đứt gãy trí tôn sương lại từng điểm từng điểm mọc ra hừ hừ tô diệ gan t h i ể m cầu đệ đệ nhanh như vậy liền muốn phá rồi lại lập kiếm tổ ngũ tổ cũng là cảm nhận được lấy lại tinh thần c h u y ể n mắt nhìn lại phát hiện một luồng khí tức đáng sợ ngay tại hội tụ tốt t ố t t u t hai vị lao tổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn quả nhiên là thiên hữu ta tô ra thượng như là bọn hắn tại phá rồi lại lập giống như biểu tình kia đơn giản tuyệt hận không thể đem hưng phấn viết lên mặt dù cho là trần bồn ngũ tổ cũng không nhịn được bạo nói t ụ không hổ là trí tôn xương người sở hữu coi là thật hữu bức trái lại tô diệ an hơi nhướng mày hiện tại tô ra vui vẻ p h ồ linh các loại thiên tiêu tầng tầng lớp lớp kỷ nguyên thanh toán tàn phá b ử a b ạ i t h i ê n địa chỉ là bắt đầu khoảng cách kết thúc vẫn như cũ rất rất xa không chỉ có muốn thanh toán bảy mươi sinh mệnh còn muốn thanh toán đỉnh tiêm một nhóm kia cường giả bên trong b ả y thành nếu không kỷ nguyên thanh toán sẽ không đình chỉ lúc đạt tới mục đích thời điểm kỷ nguyên mới lấy t h ở dốc bất quá kỷ nguyên thanh toán giáng lâm cũng là một cái cơ hội thần nghiệm kẽ động câu thông hệ thống hệ thống ngươi có thể giúp ta ngưng tụ một bộ ta toàn bộ lực lượng phân thân sao đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ lần thứ nhất thỉnh cầu bản hệ thống cố mà làm đồng ý đốt chính vị là ký chủ ngưng tụ một đạo có được quỷ dị không rõ lực lượng có được thượng cổ trùng đồng lực lượng có được hỗn độn thần thể lực lượng phân thân ngưng tụ hoàn thành phải t r ă n g cụ hiện cụ hiện tô diệc a n lập tức mặc nhiệm hưu đột n ộ t tô diệc a n thần n i ệ m kẽ động một bộ giống nhau như lúc chính mình xuất hiện toàn thân phát ra khí tức khủng bố làm cho kiếm tổ cũng vì đó cứng lại quá cường đại cố nhiên kiếm tổ đã bước vào phan g kiếm đối mặt bộ phân thân này chỉ có một con đường chết hai vị lão tổ tô diệc căn đạo bộ phân thân này hội tụ ta tất cả năng lượng hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn lại có được lực lượng đáng sợ đủ để bảo đảm tô ra không việc gì hệ thống thủ đoạn có thể nghĩ xuất tử gù ạ bị tri thủ tất nhiên thuộc tinh phẩm tuyệt đối ngưu bức tồn tại tô i a có được phân thân này t ỏ a c h ấ n coi như trí cao thiên thần giáng lâm đều có thể ngăn cản một trận đến lúc đó có d ị biến tô diệc a n trước tiên có thể chạy về tô i a kiếm tổ hơi nhướng mày hỏi an nhi người muốn ly khai dù sao bên ngoài thế nhưng là tương đối nguy hiểm m ê n h mông tổ khư kỷ nguyên thanh toán đã kết thúc xem như khu vực an toàn chỉ là kiếm tổ không biết là tô diệc a n cùng tô huyền đã bị trung yên ý chí để mắt tới chỉ cần tại phương này kỷ nguyên sẽ gặp tính hủy diện đà kích l i u tại tô ra chỉ có thể để tô ra có Diệc trước thể hủy phong hiểm trịnh phía trước ta đã nhìn thấy một đầu vô địch nhất đó. Có tô diệt tổ tâm. Tô trọng tại ta một ta để đã đầu định đi vô ra lao An yên miệng, phải đến năm. mở lộ, lẽ kiếm h nhất định ô n đến đó. 5 năm g ta nhất định trở về. Tốt. về. k tổ nhẹ gật đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng lần này vừa đi cẩn thận một chút nhớ kỹ ở bên ngoài nhớ nhà liền trở lại ngũ tổ nghiêm nghị nói không cần cho mình áp lực quá lớn gia tộc sẽ để cho chúng thiên kêu i cố gắng tận lực không kéo các ngươi chân sau lao tổ ta đi cũng vừa mới nói xong tô diệc a n thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ Triệt đ chương mất, vô luận hai trăm tám mươi hai chạm hư vô thần linh hắc ám chi cao tiên đạo hiện chương hai trăm tám mươi hai chạm hư vô thần linh hắc ám c h í cao tiên h đạo hiện hồi tưởng lại lúc trước hư vô c h i thần làm chính mình c h ẳ n g cảnh tô diệc a n càng nghĩ càng giận thời gian rất sớm hắn tựa như làm hư vô c h i thần chỉ tiếp rất nhiều sự tỉnh quấn thân vẫn quá không có thời gian xuất thủ tô diệc a n lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười hiện tại kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm hư vô c h i thần ngươi nhất định rất đau đầu đi nếu là lại tăng thêm bản thần con đâu kiệt kiệt kiệt có được trí cao tiên h đạo thực lực hắn đi đường tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi vẹn vẹn một bước đều đi ra khoảng cách rất rất xa cụ thể một bước đi bao xa có thể trả lời chính là đi rất xa hư vô c h i điệp ra một tôn hạ vị thần kỳ nàng này cực kỳ người tiên có thể tại m ê n h m ô n g trong hư vô thu hoạch được thần vị thứ đây chấp trưởng toàn bộ hư vô tri đ i ệ trở thành cái này văn minh cấp một chúa tể giả chân đạp ức ước, ước vạn sinh linh ai dám khôi phục ai liền chết đệ đệ của nàng khương tả càng là một vị thiên mệnh tri tử có thể thấy được có bao nhiêu người t i ê n về phần vì sao hư vô c h i thần không dám báo t h ủ nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng căn bản tìm không thấy tô diệc a n vị trí cụ thể hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế trung yên ý chí càng là như vậy bằng không hắn há có thể sống lâu như thế ờ ba tô diệc a n vừa tới gần hư vô c h i đ ị a liền có thể nhìn thấy lực lượng vô tận hướng bốn phía khuấy động đáng sợ năng lượng đánh thẳng vào toàn bộ hư vô tri đ i ệ kỷ nguyên thanh toán người, người bình đẳng dù cho là thần linh tồn tại đều bị kỷ nguyên thanh toán người để mắt tới ha ha, ha. tô diệc a n n h e răng cười một tiếng hư vô c h i thần ngươi cũng có hôm nay à. không do dự nữa lập tức bước vào hư vô c h i địa đập vào mi mắt là thiên địa quy tắc trật tự đứt gãy vô số thế giới nao h n h a o gặp khủng bố thanh toán toàn bộ hư vô c h i địa vô cùng to lớn lại bị chiến hỏa lan tràn vô số thế giới trở nên phá thành m à nhỏ máu tươi phiêu mái trèo thây nằm ức ức vạn đống thi thể tích như núi nhìn thấy mà giật mình đáng sợ kỷ nguyên thanh toán bá đạo cường giả kinh khủng xúc tu không ngừng nổ tung xấu xí không chịu nổi xúc tu một mực quân lấy đầu lâu một vòng h u n h quang lấp lóe rõ ràng là bị thanh toán người linh hồn a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng q u e n quẩn toàn bộ hư vô c h i địa tràn ngập khí tức tử vong vĩnh hằng tiên cảnh hư vô c h i địa chỉ tính trung đẳng lực lượng trung đồng tô diệc an thần n i ệ m dẫn ra thượng cổ trung đồng hai cái con người lập tức phát sinh cải biến diễn sinh mới con người giống như dãy núi t r ù n g điệp thần b í hào diệu thượng cổ trung đồng có thể khám phá thế gian hết thể hư hào động lực phun trào thần b í đến cực hạ n khí tức đột nhân hiện toàn bộ hư vô tri đ i ệ giống như trắng tinh không tì vết giấy trắng giống như nhìn một cái không sót gì bất kỳ âm mưu q u kế bất kỳ che giấu đều chạy không khỏi thượng cổ trung đồng hư vô tri đều lơ lửng một tòa vàng son lộng lấy cung điện trên vương tọa ngồi ngay ngắn một tên dáng người vận chuyển dung nhan mỹ lệ khí tức kinh khủng nữ tử rõ ràng là hư vô c h i thần một tôn hạ vị thần kỳ thực lực cường đại c h ú a tể toàn bộ hư vô cương vực dưới một người ư ớ c ư ớ c v ạ n người phía trên chỉ một thoáng hư vô c h i thần tựa hồ cảm nhận được cái gì nguyên bản h ứ n g hờ nàng phát giác được một c â u nguy hiểm chi ý lập tức chuyển mắt nhìn về phía trước mắt hư vô h ừ h ừ tô gì can như thế nào là hắn hư vô tri thần đôi mắt đẹp sát ý phong t à o giết bản thần đệ đệ còn dám tìm tới cửa coi là thật không biết sống chết thương t à chết đối với nàng vẫn còn có chút đ ặ kích chỉ hận lúc trước chính mình là một bộ phân thân nếu không có thể nào thúc thủ vô sách nếu là phổ thông thiên tiêu nàng thật là có cơ hội đáng tiếc đối phương là trong truyền thuyết làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sợ h ạ i đến cực điểm chẳng lành c h i chủ căn bản không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi hư vô c h i thần tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa bản công tử chờ đợi ngày này đợi rất lâu không nghĩ tới để cho ngươi sống lâu như thế nơi đây là hư vô tri địa chủ giới hư vô thần giới c ự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tô diệc a n ngươi thật đúng là thật can đảm hư vô c h i thần hận hận nói giết bản thần đệ đệ còn dám xuất hiện tại bản thần trước mặt quả nhiên là muốn chết ha ha bản công tử nhìn người muốn chết là ngươi tô diệt gan mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là một vị hạ vị thần kỳ làm sao dám c u ồ n g vọng như vậy đi c h ế t đi đang muốn xuất thủ diệt hư vô c h i thần thời điểm chỉ một thoáng không gian xuất hiện ba động kịch liệt trở nên cực kỳ yếu ớt vỡ ra đến một đầu cựu thải thần quan quanh quần dòng sông thời gian đột như hiện trường hà tóe lên bọc nước bay ra một bóng người xinh đẹp người tới cùng tiểu đạo trưởng đến giống nhau như lúc chỉ là nhiều tiểu đạo không có đ ạ mạng sát phạt khí tức trí cao thiên đạo tiểu đạo một loại khác tính cách trí cao thiên đạo trí cao thiên đạo một thân váy dài màu vàng đầu đội vương miện màu vàng dáng người cao gầy chừng một m bảy cao đôi mắt đẹp có chút nâng lên có thể thấy được vô tận đ ạ m mạc giống như toàn bộ thương sinh đều là nàng chó dơ bình thường một ý niệm có thể lật diệt vô số sinh linh tiểu đạo khỏe miệng lạnh lùng phun ra không có chút nào tình cảm ngươi chính là h ô n độn thần thể người sở hữu hừ hừ trí cao thiên đạo nàng làm sao xuất hiện ở đây sẽ không phải là hư vô tri thần tiện nhân này đầu phục hắc á m trí cao thiên đạo đi hỗn độn thần thể tô diệt gan cười lạnh một tiếng t h ậ t s ự cho rằng hỗn độn thần thể là trên đường rau cải trắng ai cũng có thể có được đồ đần mới có thể thừa nhận hắc á m trí cao thiên đạo phía sau thế nhưng là trung yên tồn tại trước mắt chính mình còn không thể chống lại bất quá tô diệc a n có lòng tin tại trong vòng năm năm bước vào trung yên đến lúc đó toàn bộ kỷ nguyên người nào định đoạt còn chưa nhất định ha ha trí cao thiên đạo khỏe miệng gậy nhẹ một bộ bá đạo ngang ngược nói không thừa nhận không quan hệ đem ngươi đánh một trận liền trung thực đánh ta hắc á m trí cao thiên đạo quả nhiên nếu muốn tượng bên trong như thế ai cũng không để vào mắt ta tô diệc a n mặt mũi tràn đầy trào phúng nói hư vô tri thần không nghĩ tới ngươi vậy mà cúi đầu xuống làm chó coi là thật cười sát ta cũng hư vô c h i thần chân mày cao lại tựa hồ chạm tới nội tâm của nàng đau nhức điểm nhanh mồm nhanh miệng đồ vật hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ vẫn lạc nơi này c h à n g lành chi chủ nói không sai vì có thể tại kỷ nguyên thanh toán trước mặt mạng sống hư vô c h i thần tình nguyện làm chó cũng không muốn chết không chỉ có như vậy nàng càng là nhìn tận mắt chính mình chấp trưởng hư vô c h i địa gặp tính hủy diện đà kích lạnh nhạt vô tình không có chút nào lòng thương hại có đúng không tô diệ can khinh thường đáp lại chỉ bằng hai người các ngươi thiện nhân cũng nghĩ để bản công tử vất lạc c o i là t、si、h ậ t n g ư ờ i si n ó i n g hai trăm tám mươi ba k h ô nguyên t trật â m tình c tự s n giả chương hai trăm t á c h ư ơ i ba kỷ nguyên trật tự sứ giả. giả trung yên tồn tại một vòng ý thức so như tại một vòng linh hồn lực bình thường trực tiếp giao phó này nhân sinh mệnh trung đông phía dưới tô diệc can nhưng nhìn đến nam tử trên thân dẫn dắt toàn bộ kỷ nguyên thể nội lưu động không còn là đơn thuần máu tươi mà là che kín kỷ nguyên quy tắc trật tự hết u y dịch khí thức kinh khủng hướng bốn phía quyết tán vô số sinh linh chỉ cảm thấy hô hấp rồn rập lồng ngực kịch liệt chập trùng trong m i ệ n g nhịn không được ho ra máu khí thức kinh khủng để vô số người run l y bẫy tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nội tâm càng là tràn ngập vô tận tuyệt vọng đối mặt cỗ khí tức này giống như đối mặt chân chính trung yên tồn tại một dạng đáng sợ kỷ nguyên trật tự sứ giả khi kỷ nguyên thanh toán xuất hiện d i biến không có khả năng bình thường thanh toán thời điểm. bọn hắn liền sẽ xuất hiện lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái thanh lý hết thẻ trướng n g ạ i ngoà t ả o làm sao có thể cường đại như vậy đột nhiên tô diệc a n lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt vì sao lại có khủng bố như thế cường giả giáng lâm hắn giờ phút này triệt để thất thần p h ả n p h ấ t bị một màn trước mắt chấn kinh đến không thể bình phục ha ha hư vô tri thần nội tâm thoải mái không gì sánh được đều nói rồi hôm nay chính là tử kỷ của ngươi ngươi lại không chỉ là tiếng nói của nàng chưa rơi chỉ cảm thấy một cố đau nhức kịch liệt cảm giác đánh tới không khỏi túi lều xuống thình lình phát hiện một bàn tay chẳng biết lúc nào đem chính mình lồng ngực xuyên thùng không cục là, trong cơ thể mình chấp mắt tràn trong thể mắt mình ngập cơ chấp v c ù vô tận t dị khí ứ chỉ c ẳ n lành. lông hương phấn, đột nhiên nục mình. Không g màu vào thể huyết h Vô số sợ đỏ đỏ đột tươi có cực của c kỳ có như vậy trong thức hại của chính mình không thể may mắn thoát khỏi đáng sợ nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn thư vô thần năng rõ ràng nghe thấy thư vô c h i thần đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn ngươi sao có thể có thể nhanh như vậy bởi vì xa xa tô diệc a n chính một bộ bộ dáng kiếp sợ ngưng thực tàn ảnh tựa như chân nhân một dạng dù là nàng là hạ vị thần kỳ cũng không phân biệt ra được đến h ư vô tri thần làm sao cũng không nghĩ ra tô diệc a n càng như thế khủng bố thần không biết quỷ không hay chớp mắt xuyên thùng chính mình lồng ngực ha ha tô diệc a n lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười bản công tử nói lời giữ lời ngươi cái thứ nhất chết trước lông đỏ cho ta hung hăng thôn vệ tiện nhân kia quỷ thần trung kỳ cảnh giới chỉ là một vị hạ vị thần kỳ giống như sâu kiến bình thường tiện tay có thể diệt bản thần không cam tâm a không đến thời gian một hơi thở thư vô c h i thần triệt để bị lông đỏ thôn vệ hầu như không còn bao quát linh hồn của nàng không thể may mắn thoát khỏi đối mặt chẳng lành tri chủ h ư vô tri thần ngay cả chúng sinh chuyển thế tư cách đều không có đây chính là vì cái gì thà rằng trều chọc, chọc quỷ tiên nguyên nhân Phế vật. vừa mới nói xong trong chiến hạm cái tia đạo thân ảnh khủng bố lập tức vượt ngang một bước toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đều bị dẫn dắt phía sau hắn là vô cùng vô tận năng lượng ba động cho người ta một loại vô tận ý tuyệt vọng trật tự sứ giả trong mắt sát ý bán ra chỉ là sâu kiến dám vi phạm trung niên ý chí đi chết đi chỉ một thoáng trật tự sứ giả giơ tay lên một cô năng lượng ba động đáng sợ điên cuồng hội tụ che kín lực lượng đáng sợ bàn tay trùng điệp đập xuống quy tắc trật tự cùng nhau phun trào ngạnh sinh sinh biến thành vô tận khu vực tử vong không chỉ có như vậy trật tự sứ giả lực lượng càng là hội tụ kỷ nguyên lực lượng không đơn thuần là hư vô chi điệp có thể thấy được đối phương kinh khủng đến cỡ nào kỷ nguyên thanh toán coi là thật tuyệt đường người hử tô diệc an hử lạnh một tiếng thật coi bản công tử là bùn nặn phải không thôi động thể nội trí cao tiên đạo thực、lực. năm ngón tay n ắ m thành quyền cánh tay đối lượn g đột nhiên hướng về phía trước quanh r a o n g ngao ngang ba đáng sợ kình phong gào thét nghẹn ngào không thôi thu hút tâm thần người ta trí cao thiên đạo thực lực đủ để hủy thiên diệt đ ị a không trung hướng mình bao phủ khu vực tử vong quy tắc trật tự đối mặt cường đại quyền ảnh lại tự sụp đổ trí cao thiên đạo lực lượng đúng vậy nói đùa mắt trần có thể thấy một vòng cường quang lấp lóe không gian chấp mắt sụp đổ vô số mảnh vỡ không gian hướng bốn phía khói đậu năng lượng kinh khủng dễ như chở bàn tay hủy diệt ven đường hết thể sự vật pháp tác trật tự cùng nhau đứt gãy kém đến yếu đ t không chịu nổi ẩm phát ra tiếng vang đ ì n h thai nhức góc trí cao tiên h đạo lực lượng đối đầu trung yên ý chí lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt lập tức làm cho toàn bộ hư vô thần giới giới bích phá toái thương k h u n g x é rách vô tận hư vô liên cuồng tràn vào phương thế giới này không ngừng lan tràn lực lượng đáng sợ va chạm mạnh như hư vô thần giới tại lúc này giống như đi vào một cái điểm giới hạn r ă n g r ắ c giống như phá toái thanh â m vang lên có thể thấy được chính hư vô thần giới giống như mạng nện dày đặc lại phá toái ra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì vô số sinh linh nao h nhao kêu rên đau lòng đến cực điểm mắt thấy hư vô từng chút từng chút đem hư vô thần giới từ từ t h ô n p h ệ lòng của bọn hắn cũng ngã vào đ á y cốc không chỉ có muốn đối mặt lực lượng hư vô t h ô n p h ệ còn muốn đối mặt kỷ nguyên thanh toán người truy sát vô tận tuyệt vọng chớp mắt tràn vào trong lòng trong lúc nhất thời toàn bộ hư vô thần giới ngã xuống vô số cổ thi thể máu chạy thành biển phiêu phủ ở trong hư vô trái lại tô diệc an vẫn như cũ chân đạp hư không nội tâm lại là hiện lên một vòng kinh ngạc không nghĩ tới lực lượng của mình khủng bố như vậy trí cao tiên đạo lực lượng Chắc không được có thể xưng là trí cao thiên đạo nguyên lai có được hủy diệt hết thể tư cách hử hử kỳ nguyên trật tự x ứ giả hơi n h ú g mày nói ngơi ư con kiến cỏ này ngược lại là có chút đồ vật xem ra trí cao thiên đạo tìm bản x ứ đến đây không phải là không có nguyên nhân đối mặt chính mình khủng bố một k í c h kẻ này không chỉ có không có bị thua càng là bình yên vô sự thí sự không có Có thể thấy được h ắ nội n tình khủng bố cỡ nào kỳ nguyên trật tự x ứ giả tô diệ can cười lạnh c h à o phúng nguyên lai là một chút rác rưởi tồn tại cũng dám như vậy ngưu bức như vậy tự xưng coi là thật cười sát ta cũng thằng ngại danh thật can đảm kỷ nguyên trật tự sứ giả hư lệnh một tiếng lần này đến đây chi là áo trắng trật tự sứ giả chúng ta chỉ là yếu nhất tồn tại bất quá diện sát ngươi bực này sâu kiến là đủ a khoát áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả hẳn là còn có áo đen ngân ý ỉa hồng y đi ỉa kim ý loại hình không nghĩ tới kỷ nguyên này nước sâu như vậy hơi không cẩn thận liền bị d ì m ngập đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết mặc cho n g ư ơ i thiên tư như thế nào yêu nghiệt áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả lại nói đối mặt chúng ta những n à y kỷ nguyên trật tự sứ giả chỉ có một con đường chết có đúng không tô diệc an cười lạnh liên tục tất, tất lại, lại làm gì bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào chương hai trăm tám mươi b ố quỷ thần trung kỳ viên mãn chương hai trăm tám mươi b ố quỷ thần trung kỳ viên mãn thật c ă n đảm cho là có một chút thiên phú liền dám như thế quần vọng áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả sát ý phun g trào thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đi chết đi chỉ là kỷ nguyên bên trong một vị sinh linh dám đối kháng kỷ nguyên thanh toán đối kháng trung yên dù là hắn có được mười lồng ệ n h hôm nay nhất định phải chết nơi này vừa mới nói xong đáng sợ năng lượng lần nữa phun trào chỉ gặp vô cùng vô tận lực lượng hư vô tràn v à áo trắng trật tự sứ giả thể nội chỉ một thoáng toàn bộ hư vô c h i địa hư vô hát cám không ngừng rút đi lại có từng sợi điểm sáng xuất hiện ai có thể nghĩ tới hư vô c h i địa có một ngày cũng có thể tái hiện quang mang long nòng áo trắng kỷ nguyên trật tự x ứ giả trên thân áo trắng không ngừng hóa thành hát cám bị toàn bộ hư vô q u a n quẩn không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn lưu động quy tắc trật tự cùng nhau bắn ra tràn vào phía trước không gian vô số sát cơ phun trào nhao nhao hướng tô d i ệ t gan còn giết tới một chùm hư vô năng lượng tri trụ tự bạch áo trật tự sứ giả n g phun ra ngoài hư vô quang trụ giống như sâu cổ đến nay tương lai trên đó che kín khí tức đáng sợ bá đạo ngang ngược sông ph tại t ê n đ sao hủy diệt muốn dạng này đối với hư vô tri điệu chúng ta đến cùng có lỗi gì tại sao muốn thanh toán chúng ta không cho một cơ hội nhỏ noi toàn bộ hư vô c h i địa vô số sinh linh nhao nhao giận mắng người vô năng cùng n ộ thôi không có thực lực cho dù là sinh mệnh của mình cũng không thể c h ứ a tể đột n ộ t đám người nghe được một tiếng thanh thúy tiếng k i ế m reo chỉ nghe nó âm thanh cũng có thể cảm giác được không gì sánh được sắc bén c h i ý làn da chẳng biết lúc nào nổi lên từng tia từng tia máu t ư ơ i c h ư ớ c mắt nhuộm đỏ và áo từ nơi sâu xa tựa hồ có một thanh đáng sợ lợi kiếm lơ lửng đỉnh đầu tùy thời có thể phát động một cách trí mạng như đối phương cố ý chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng t i ê n rút kiếm thuật tô diệ can chân đạc hư vô sừng sững ở trong thiên địa khoe miệm có chú sau lưng chẳng biết lúc nào lơ lửng một thanh phát ra huy áp kinh khủng cự kiếm thần nhiệm kẽ h động cự kiếm hướng về phía trước chém ra lập tức một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột nhiên h i ệ n thân uy cuồn cuộn lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng t r à m thiên phát địa bá đạo cường đại toàn bộ hư vô c h i địa đối mặt một kiếm này giống như đậu hũ giống như y ế u ớt trước mắt bị chém thành hai nửa kinh khủng kiếm k h í chặt đứt vô tận hư vô ngăn cách h á m h ủ y diện hư vô giống như độc đoán vạn cổ bình thường hình thành cái khe to lớn vết kiếm lập tức bị quang minh bao phủ trời ạ đây là lực lượng gì làm sao đáng sợ như thế lại một kiếm đem toàn bộ hư vô c h i địa chém thành hai nữa thật là đáng sợ vô địch kiếm tu người này vì sao bừa bãi vô danh vô luận như thế nào cũng không tìm tới tới ghi chép liên quan vô số tâm thần người chấn động thế giới quan bị không ngừng trùng kích khó có thể tưởng tượng có thể có loại lực lượng n g à y người nên kinh khủng đến cỡ nào kiếm quang chiếu dọi chư thiên chứng mắt đau nhức kẻ yếu chớp mắt ngủ kiếm khí đáng sợ bao phủ gào trăng kỷ nguyên trật tự x ứ giả o a n gia khủng bố hư vô năng lượng quang trụ đối mặt kiếm khí đáng sợ trở nên yếu ớ t không chịu nổi đức thành t ư n g khúc quy tắc giữa thiên địa trật tự cũng là như vậy bị kiếm khí đáng sợ quay diệt thành vô số khối vụn rốt cuộc không khôi phục lại được không tốt áo trắng kỷ nguyên trật tự xứ giả hai mắt chừng lớn chuẩn bị phản kháng thời điểm đã là không kịp tốc độ kiếm khí nhanh đến mức khó mà tin nổi trong chớp mắt chưa tới thời gian liền chạm tại trên người h ắ n phúc thử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe chạy xuôi quy tắc trật tự máu tươi cồn u p h ú n mà ra lông đỏ cho bản công tử hung h ă n g thôn phệ b ọ n chúng thân nhiệm dẫn ra thể nội vô số lông đỏ sau mực khắc vô số lông đỏ trong chớp mắt liền tràn vào phía trước cái vụ kỷ nguyên thanh toán xứ giả máu tươi húng chi có được một vòng trung yên ý thức tuyệt đối là vật đại bồ đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ kỷ nguyên trật tự x ứ giả trong đầu trung yên ý thức thu hoạch được quỷ thần trung kỷ viên mãn tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đốt ấm áp nhắc nhở nếu là có thể thôn vệ một sởi trung yên linh hồn lập tức thu hoạch được quỷ thần hậu kỳ tu vi hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên quỷ dị một đạo coi là thật khó mà thu hoạch được tu vi chỉ có trung yên đồ vật mới có thể đối với quỷ thần cảnh giới chính mình có trợ giúp ha ha tô diệ gan khỏe miệng gảy nhẹ trung yên tồn tại bản công tử làm định lộ ra nụ cười tàn nhẫn vì trởi không làm ngươi làm ai đúng rồi tô diệt gan cười lạnh nội tâm đã đem các nàng xếp vào hẳn phải chết danh sách còn có trí cao thiên đạo các ngươi cũng chạy không được cái gì hát hóa tiểu đạo cái gì hát cám trí cao thiên đạo hết thể đi chết quay đầu ánh mắt t r e o tức nhìn về phía hát cám trí cao thiên đạo sau lưng lơ lửng cự kiếm phát ra run dày kịch liệt tựa hồ ở vào một loại cực độ trạng thái phấn khởi tùy thời có thể cho địch nhân hủy diệt nhất kích trí cao thiên đạo liên chút thực l ư ợ ấy cũng nghĩ diệt sắt bản công tử coi là thật buồn cười đến cực điểm đi chết đi tiểu tiện nhân vừa mới nói xong tô diệc a n thân hình chất động như quỷ mị xuất hiện tại h ắ t cám trí cao thiên đạo trước mặt đột nhiên nhô ra tay chớp mắt xuyên thủng độ ngực của nàng phúc thử Buồn b ự c thanh e m v ă n g lên máu bắn tung tóe máu tơi ư cồn phú mà ra n h u ô n đỏ váy dài màu vàng chỉ bất quá đối phương trên gương mặt xinh đẹp nhìn không thấy đau một chút khổ mặc dù độ ngực mình bị tô diệc a n xuyên thủng máu tơi ư cồn phú mà ra trên mặt lại lộ ra một vòng dáng tươi cười bất quá đó là cười lạnh ha ha h á cám trí cao cười lạnh liên tục bản đạo ở khắp mọi nơi như bóng với hình chỉ bằng ngươi cũng nghĩ diệt sát coi là thật m ộ cười nhà a không chỉ có mặt ti cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào lông đỏ tô diệc a n trong mắt sát ý bán ra cho bản công tử hung hăng thôn vệ cái này không biết xấu hổ thiện nhân cánh tay làn r a bỏ đầy vô số lông đỏ c h ư ớ c mắt tràn vào hắc ám chi cao thiên đạo thân thể đột nhiên vào huyết lục điên cuồng thôn vệ hừ hừ không đối không đối không thích hợp đối phương thế nhưng là hắc ám chi cao thiên đạo lông đỏ phản hồi làm sao như vậy chi yếu tô diệc a n c h ư ớ c mắt câu thông hệ thống hệ thống vì cái gì ta được đến trả lại nhỏ như vậy đốt kiểm tra đo lường đến bộ thân thể này chỉ là một cái bình thường thân thể cũng không phải là trí cao thiên đạo chân thân ngoa tạo cái này đạp mã cũng được hắc á m trí cao thiên đạo như thế sợ chết sao tô diệc a nội n tâm cực độ im lặng ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện đây coi là cái gì trí cao thiên đạo đơn giản im lặng đến cực điểm hắc á m trí cao thiên đạo thế nhưng là phương này kỷ nguyên trừ trung yên bên ngoài tồn tại cường đại nhất không nghĩ tới nàng như thế sợ chết chương hai trăm tám mươi lăm vung xuống văn minh cấp hai triệu không gian chương hai trăm tám mươi lăm vung xuống văn minh cấp hai triệu không gian chắc không được lông đỏ đem hắc á m trí cao thiên đạo thốt vệ lại không chiếm được to lớn trả lại nguyên lai đây chỉ là một bộ thể xác chuẩn song c i thiên a địa một song chí t a t tô diệc Hác gan o t h i gọi thẳng đáng tiếc về sau muốn săn rết trí cao thiên đạo trở nên không gì sánh được khó khăn hắn hiện tại bên ngoài lực lượng có thể so với trí cao thiên đạo đối phương đã sớm biết tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đưa tới cửa xem ra cần phải mau chóng tăng thực lực lên t ô diệc gan nội tâm mặc nghiệm chỉ cần mình đ ộ t phá trở thành trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên mới có thể vô địch tại thế gian quỷ tiên nhưng so sánh trung yên khủng bố hơn được nhiều chỉ cần trở thành quỷ tiên trí cao thiên đạo tiện tay có thể diệt thậm chí là trung yên tồn tại hư vô c h i thần đến chết đều không có nghĩ đến lúc trước chính mình vì một chút lợi ích xuất thủ lại bởi vậy mất mạng cho dù là cơ hội luân hồi đều không có t r e o chọc đến quỷ dị chẳng lành thật là tuyệt vọng không gì sánh được hư vô tri địa cảng như thế yêu ớt t ô diệc gan khỏe miệm nói nhỏ xem ra cần phải chuyển sang nơi khác mới được lưu một chút cho tôi a lịch luyện g ế t sạch đến lúc đó bọn hắn mạnh lên không được tâm niệm như vậy tô diệc gan quyết định thật nhanh không do dự vượt ngang một bước xúc địa thành thốn trước mắt biến mất vô tung vô ảnh rốt cuộc không phát hiện được bất kỳ khí t ứ c gì vô số người nước g đầu nhìn lên dù là tô diệc gan đã biến mất không thấy gì nữa có thể trong đầu vẫn như c ũ trình diễn từng cảnh tượng lúc nãy h o à n h k h ô n g xuất thế vô địch tại thế gian thời điểm ra đi chỉ để lại một bóng người cùng danh tự lưu lại nói không hết truyền thuyết thư vô c h i địa cuối cùng từ từ bắt đầu có quan mang tồn tại phía trước là một không gian riêng biệt chuẩn xác mà nói là một vùng không gian chi h ả i đáng sợ không gian loạn lưu tàn phá bờ bãi không ngừng rào sát giữa sân tràn ngập sắc cơ vĩnh hằng tiên cảnh cường giả đều khó có khả năng vượt qua m ả n h không gian n à y biển dù sao bọn hắn không phải chân chính tiên chỉ là phương này kỷ nguyên phía sau tồn tại cố ý cho đám người một tia hy vọng dẫn đến bọn hắn rốt cuộc một đời chỉ có thể vây ở hư vô hết thể hết thể tô diệc a n không khỏi cảm thán tựa hồ rất sớm trước đó liền đã chú định bình thường căn bản không có khả năng có người vượt qua mạnh không gian n g y biển trung yên không hổ là trung yên toàn bộ hư vô chi địa vô số thương sinh chỉ có một người có thể vượ chính là hư vô c h i thần không do dự tô diệc t a n phía sau lơ lửng cự kiếm hướng về phía trước chém ra trước mắt không gian hải c h ư ớ c mắt một phân thành hai người khác sợ hãi đổ vật tại tô diệc t a n trong mắt cái gì cũng không phải to lớn vết kiếm xuất hiện thân hình chất động tô diệc t a n lập tức đến không gian hải bờ bên kia cùng lúc đó một cỗ nồng đậm thiên địa tu luyện năng lượng đập vào mặt mặc dù bị cắt giảm b ả y thành đều không phải là hư vô c h i địa có khả năng bằng được dẫn đến mạnh người càng mạnh yếu người yếu hơn đối với hư vô tri địa vô số thương sinh tới nói phía trước đúng là bọn họ trong miệm vùng đất không biết xuyên qua trước mắt không gian độc lập một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới không gian không ngừng v n m ẹ o bất quá chỉ tiếp tục một hồi liền kết thúc tô diệc lai đi tới một mảnh nơi chưa biết vùng đất không biết tô diệc a n theo bản năng thốt ra thật là đáng sợ tu luyện năng lượng c h ắ c không được trung yên ngăn cách nơi đây để hư vô c h i địa sinh linh vào không được rất hiển nhiên sợ trật tự bị đánh loạn mặc kệ trung yên làm sao k h ô n g chế kỷ nguyên đều ngăn cản không nổi bên trong có siêu cấp vô địch thiên tiêu sinh ra hệ thống nơi này là nơi nào đốt văn minh cấp hai vĩ độ người mạnh nhất trung vị thần kỳ đốt ấm áp nhắc nhở thôn vệ thần linh có thể đạt được trả lại Tốt một cái m ạ này h nhất h n vốn diện g nguyên cho a n h t á n rằng là một đầu rét chóc mà con đường vô địch không nghĩ tới quỷ dị một đạo tăng lên như thế gian nan bất quá có dù sao cũng so không có tốt trước mắt hoang vu một mảnh tựa hồ là văn minh cấp hai tít ngoài rìa khu vực căn bản nhìn không thấy khói lửa nhân gian hơi thở kỳ nguyên thanh toán người người bình đẳng nơi cực kỳ xa xôi có quang mang lấp lóe nghĩ đến nhất định kinh lịch đủ loại sinh tử đại chiến hưu ba tô d i ệ t can thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang lấp lóe tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hướng về phương xa phóng đi kỳ nguyên thanh toán người trong đầu trung y ê n ý chí đối với lông đỏ tới nói đây chính là vận đại bồ dù là mỗi một đầu chỉ có một vòng nhiều như vậy số lượng góp gió thành bão cũng có thể tăng thực lực lên chính mình chỉ có thời gian năm năm bây giờ đã qua hơn nửa năm đến tăng thêm tốc độ mới được a ba độ n ộ t tô diệc a n trong mắt có thể thấy được một cái điểm nhỏ cảnh vượt không hề đứt đoạn phóng đại phía trước là một cái một chút nhìn không thấy bờ cổ thành trong thành n g o à i thành chính gặp kinh khủng kỷ nguyên thanh toán người điên cùng đổ s á t tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương không ai tới cứu cứu chúng ta vì cái gì thần linh không xuất thủ t ù y ý những này kỷ nguyên thanh toán người tàn sát sinh mệnh hẳn là chúng ta liền không xứng còn sống sao coi là thật tuyệt vọng đến cực điểm văn minh cấp hai ví độ trình thể chiến lược so hư vô tri địa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần chân chính tu luyện văn minh đạo cảnh đi lấy đất đáng sợ là cảnh giới này chỉ là rác dưới nhất cảnh giới trái lại tòa này tàn phá không chịu nổi trong thành lớn vô số kỷ nguyên thanh toán đám người lực lượng lại m ư ờ i phần đáng sợ tất cả đều là trí thánh cảnh trở lên thậm chí có vài chục nói siêu thoát cảnh kỷ nguyên thanh toán người điên quẩn g đồ sát tu sĩ cấp cao căn bản ngăn không được một chút đối mặt vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc vô số đống thi thể tích như núi mặt đất máu chạy thành sông mũi tanh h hôi trùng thiên sợ hãi lan tràn trong lòng vô số người trong thành bay ra một tên thân mang chiến giáp màu vàng nam tử trên thân phun trào khí tức cường đại đúng là một vị siêu thoát cảnh cường giả hai mắt bắn ra sắc ý cầm trong tay chém kích trên đó lôi đỉnh tràn n g ậ p từng tia từng tia hủy d i ệ t hoàng kim chiến thần rốt cuộc xuất hiện sao vì cái gì lâu như vậy mới xuất hiện đã chết đi nhiều người như vậy ha ha ha được cứu rồi được cứu rồi hoàng kim chiến thần rốt cuộc xuất hiện lần này có kỷ nguyên thanh toán người để mắt vô địch hoàng kim chiến thần mới xuất hiện lập tức buộc phát một mảnh xôn xao có hưng vấn có nghề nghiệp các loại các dạng lời nói đối mặt vô số người lời nói hoàng kim chiến thần không để ý đến trong mắt chỉ có chiến ý bắn ra bên trong tòa thành này hoàng kim chiến thần chính là vô địch tồn tại kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm lâu như vậy không nghĩ tới bây giờ hắn mới xuất hiện t r á c không được nhiều người như vậy chất vấn、hắn. chương 286. đối xử lạnh nhạt quan sát nhân gian thảm ẳ kịch toàn bộ văn minh cấp hai bị trọng chương 286. đối xử lạnh nhạt quan sát nhân gian thảm ẳ kịch toàn bộ văn minh cấp hai bị trọng ha ha một bầy kiến hôi vô năng cùng n ỗ thôi hoàng kim chiến thần trong mắt đều là đạo m ạ c chỉ trích bản tọa đồng thời làm sao không suy nghĩ thực lực của mình có tăng lên hay không tòa thành này là hắn chúa tệ không sai có thể đối mặt đáng sợ như vậy kỷ nguyên thanh toán cho dù là chính hắn cũng không có năm chắc càng đừng nghĩ hắn trước tiên ra mặt hoàng kim chiến thần xuất hiện lập tức hấp dẫn một tôn siêu thoát cảnh kỷ nguyên thanh toán người chú ý hai mắt bắn ra ư u quang nhìn về phía hoàng kim chiến thần chỉ một thoáng giữa sân tràn ngập sát cơ giống xấu xí không chịu nổi kỷ nguyên thanh toán người trong cổ họng truyền ra trầm thấp tiếng gào g h é t miệng của nó máu tơi ư chảy ngang rõ ràng là nơi đây tu sĩ、si、máu tươi một đôi lấp l o ư u quang con mắt có thể thấy được từng luồng từng luồng h u y ễ n cảnh chi lực hướng bốn phía k h u ấ y động nghịch l o ạ n vô số người ý thức trung yên tồn tại thủ đoạn khủng bố như vậy đáng chết súc sinh hoàng kim chiến thần hét lớn một tiếng sóng âm chấn động tương k u n g cho bản tọa để hoàng kim chiến thần chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn bất bại tồn tại giống như tranh ba trảm kích huy động chém xuống một đạo lực lượng kinh khủng q u a n g mang đại t á c trứng mắt đau nhức chỉ một thoáng không gian chấn động làm cho vùng thiên địa này phát ra rung động kịch liệt đáng sợ kính phong gào thét không khí bị quất đến nghẹn ngào không thôi một đạo màu vàng khủng bố năng lượng giống như trảm thiên phát địa tốc độ nhanh đến cực h ạ n rơi xuống đầu này siêu thoát cảnh kỷ nguyên thanh toán người trên thân phúc t ử không chung buồn bực thanh â m vang lên buồn nôn đến cực điểm màu bắn tung tóe t r ớ c mắt ăn mòn rơi bốn phía năng lượng thiên、địa. ông lục sắc máu tươi không nghĩ tới siêu thoát cảnh kỷ nguyên thanh toán người đúng là chân chính sinh vật bất quá là một đám sinh vật không rõ toàn thân mọc đầy bụi gai hình dạng xấu xí、si、không chịu nổi cùng phổ thông kỷ nguyên thanh toán người cũng giống như nhau ha ha hoàng kim chiến thần khoe miệng lạnh lùng liên tục không nghĩ tới đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người như thế không chịu nổi m ộ t kích quả nhiên là không thú vị dưới m ộ t kích khủng bố vô biên kỷ nguyên thanh toán người t r ớ c mắt bị diệt làm cho trong toàn bộ thành cổ tất cả mọi người bộ phát một mảnh g e o họ giờ này khác này trong mắt bọn họ tuyệt vọng dần dần rút đi có lẽ hoàng kim chiến thần có thể dẫn bọn hủ siêu cấp vô địch tồn tại chỉ hơi xuất thủ liền đã là vùng thiên địa này cực hạn chúng ta rốt cuộc được cứu rồi trời xanh có mắt để cho chúng ta có hy vọng sống sót lời của mọi người âm chưa rơi mắt trần có thể thấy quy tắc giữa thiên địa trật tự cùng nhau phun trào điên c ù n g hội tụ hình thành một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái chỉ một thoáng một đạo xấu xí、si、không chịu nổi thân ả n h đột nhiên hiện rõ ràng là đã bị hoàng kim chiến thần chém giết qua đầu kia kỷ nguyên thanh toán người ngoại tảo làm sao có thể đầu này kỷ nguyên thanh toán người không phải là bị hoàng kim chiến thần chém giết sao vì sao có thể còn sống sót vô số tâm thần người chấn động vì đó kinh ngạc nhưng lại tại cái này ngây người trong nháy mắt một đầu đáng sợ xúc tu xuyên t h ủ n g không khí tốc độ nhanh đến cực hạng trong c h ư ớ c mắt liền xé rách tu sĩ đầu lâu không c h u n g không ngừng có buồn bực thanh n â m vang lên các loại đỏ trắng đổ vật vẩy ra đối mặt kỷ nguyên thanh toán còn dám phân thần những này thích gan dưa người đơn giản không biết sống chết không thấy được người khác đều tại toàn tâm toàn ý đối kháng kỷ nguyên thanh toán người sao coi là thật chết không có gì đáng tiếc kỷ nguyên thanh toán người cường đại bá đạo vừa dáng lâm lợi dụng dễ như chở bàn tay tư thái quét ngang toàn bộ thành cổ không một người là đối thủ đáng sợ không gì sánh được còn chưa có một đầu kỷ nguyên thanh toán người bị diệt s á t dù sao bọn hắn cũng không giống như tô g i a giống như có được ba tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu làm sao lại thành như vậy hoàng kim chiến thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hẳn là thật giống cổ tịch ghi lại một dạng kỷ nguyên thanh toán người đúng là bất tử bất diệt tồn tại có thể sự thật phát sinh ở trước mắt không thể không tin đối diện kỷ nguyên thanh toán người không chỉ có cho tàn lại cháy khí tức của nó lại càng thêm khủng bố ao ngang o n g hoàng kim chiến thần k h ỏ miệng giật một cái cùng lúc đó một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt một cây xấu xí、si、không chịu nổi xúc tu xuyên thùng không gian tốc độ nhanh đến cực Ấm ấm. trong lúc vội vàng hoàng kim chiến thần thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ quanh chúng trong khoảnh khắc thân thể mất đi trọng tâm miệng phun máu tơi đập tầm ầm rơi xuống đất hình thành một cái hố sâu trong hố sâu hoàng kim chiến thần trên thân chiến giáp phá thoái tóc thai bù sù khí tức bể vải suy sụp bộ dáng chật vật không chịu đ ổ i đã không có tái chiến năng lực làm sao có thể cường đại như vậy vô địch hoàng kim chiến thần đạo tâm p h á thoái b ả n tọa thế nhưng là siêu thoát cảnh cường giả lại bị một k í c h bãnh bại phốc thứ ba đột n ộ t một cây xúc tu như quỷ mị xuất hiện lập tức xuyên thủng hoàng kim chiến thần đầu lâu đỏ trắng đ ồ vật v y r a máu tươi cồn u phún mà ra xúc tu một mực hút lại hoàng kim chiến thần nát đầu một vòng hình quang lấp lóe hoàng kim chiến thần linh hồn c h ư ớ c mắt bị thôn vệ hầu như không còn càng g ọ n g đầu này kỷ nguyên thanh toán người n ử a mặt lên trời thét dài tức trên thân trở nên càng thêm cường đại, khô quát chống bụng i ố n g như an non lộ ra thỏa mãn biểu lộ a làm sao có thể ngay cả vô địch hoàng kim chiến thần đều không phải là kỷ nguyên thanh toán người đối thủ sao song song hôm nay ta mệnh đừng vậy sợ hãi tâm tình tuyệt vọng chớp mắt tràn vào đám người tâm khảm các loại tiếng kêu thảm thiết rung trời xa cuối chân trời tô d i ệ t gan đối xử lạnh nhạt quan sát đáy mắt đều là đàm ạ c một bầy kiến hôi chết đơn giản giống như chuyện thường này hắn chỉ hy vọng kỷ nguyên thanh toán đám người nhanh trong thôn vệ đám người linh hồn t r i để trưởng thành đến lúc đó chính mình lại tiến hành thu hoạch lấy được trả lại tuyệt đối sẽ càng nhiều một bầy kiến hôi tô diệc a n khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười thực lực vi tôn thế giới không có thủ đoạn chỉ có thể bị người dẫm tại dưới chân thậm chí ngay cả chúa tể chính mình vận mệnh tư cách đều không có làm mạnh nhất tiên mệnh trùm phản diện muốn cho hắn tiến đến cứu được tòa thành này người thật sự là si tâm vọng tưởng lãnh huyết vô tình sát phạt quyết đoán trong mắt không có một tia cảm xúc đây mới là tô diệc a n chân chính tính cách chừ để ý người dù là toàn bộ thương sinh đều diệt vong hắn cũng sẽ không hơi n h ư n mày rết đi điên cuồng đồ sắt đi tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ hung hăng đem bọn hắn diệt sát nhanh lên trưởng thành thể nội lông đỏ đã sớm đói khát khó nhị phía trước là một mảnh nhân gian luyện n g ụ c đối mặt đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người trong tòa cổ thành này vô số tu sĩ căn bản không có phản kháng lực lượng t hơi xuất hiện tu sĩ cấp cao lập tức bị đáng sợ siêu thoát cảnh kỷ nguyên thanh toán người để m ặ t tới hạ trang có thể nghĩ chương 287, chỉ cần một kiếm đủ để hủy thiên d i ệ t địa chương 287, chỉ cần một kiếm đủ để hủy thiên d i ệ t địa phước thứ ba không chung buồn bực thanh n â m không ngừng v ă n g lên từng vị tu sĩ đầu lâu bị kỷ nguyên thanh toán người xúc tu xuyên thủng bọn hắn cho đến chết cũng không biết vì sao chính mình như vậy nhỏ yếu đối mặt kỷ nguyên thanh toán giống như trứng gà tàng đá vụn vô số sinh linh thi thể nhau nhau ngã xuống không có bất kỳ cái gì chống cự thủ đoạn kỷ nguyên thanh toán người càng giết càng mạnh đối mặt giết chóc đã sớm thuận buồn xuôi gió một đôi u q u a n g con mắt càng là tràn ngập vô tận sát ý chỉ có giết sạch bảy mươi sinh linh bọn chúng mới có thể đình chỉ giết chóc mà chỗ này kỷ nguyên thanh toán mới tính dừng lại thời gian cực nhanh giết chóc vẫn như cũ tiếp tục thiên vệ một bên cục diện thấy xa xa tô diệc a n đều nhanh mệt ra rời cho đến hồi lâu giết chóc lúc này mới dừng lại mắt trần có thể thấy vô số đầu kỷ nguyên thanh toán ngựa mặt lên trời t h é dài sóng âm quanh quẩn chấn nhiếp thương khung trong cổ thành chỉ còn lại có ba mươi sinh linh bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là toàn thân run dậy đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng nhìn thấy kỷ nguyên thanh toán người dừng tay nội tâm không d á m chút nào thư giãn thời khắc ở vào căng cứng trạng thái tinh thần a ta không muốn chết a van cầu ngươi đừng có g i ế t ta một cây xúc tu khoảng cách một tên thanh niên cái chán chỉ kém nửa tấc ta còn trẻ như vậy ngay cả đạo lữ đều không có không muốn sớm như vậy liền chết đi khi tức tử vong bao phụ thanh niên chỉ bất qua xúc tu lại ngừng lại xấu xí không chịu nổi kỷ nguyên thanh toán người tựa hồ cảm ứng được cái gì n a o n a o đi theo nửa mặt lên trời thét dài đứng lên sứ mạng của bọn nó đạt đến chỉ cần diệt đi 70% sinh mệnh liền sẽ không lại giết một người dù là thực lực đối phương nhỏ yếu trước mắt có thể diệt thanh niên sợ tệ ra quần mặt đất c h ạ y xuống một đám chất lỏng màu vàng ta ta không chết thanh niên hai mắt t r ừ n g lớn cũng không có phát giác được cảm giác đau đánh tới c h ư ớ c mắt lệ rơi đầy mặt trời xanh có mắt thanh niên lộ ra một bộ sống s ó t sau hai nạn hậu sinh b i ể u lộ ta sống xuống tới ta lại sống tiếp được quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện thiên đ i ệ rúng động chuyển đến một cô đáng sợ cảm giác áp bách giống như trời sập xuống một dạng ngay sau đó thanh niên nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo chỉ nghe nó âm thanh đều có thể tâm thần sợ hãi giữa thiên địa tràn ngập một c ố đáng sợ kiếm ý cho người ta một loại sắc bén đến cực hạn p h ả n phất mỗi một hạt b ụ i bặm đều là một thanh đáng sợ lợi kiếm giống như từ nơi sâu xa đỉnh đầu giống như lơ lửng một thanh đáng sợ lợi kiếm vô số sinh linh trong đầu ý nghĩ thế này vừa sinh ra chỉ một thoáng đáng sợ suy nghĩ lại cụ hiện đi ra nhìn không thấy lợi kiếm quấy thiên địa những nơi đi qua ven đường hết thể sự vật t r ớ c mắt bị một phân thành hai gian giắc không chỉ có như vậy vùng không gian này đối mặt vô địch đến cực h ạ n kiếm khí l không gian hình thành một đạo danh sâu hoắm ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh hay nhức góc nhật nguyện tinh thần núi non sông mọi tất cả đều vỡ nát một ý niệm vô địch kiếm khí chém ra chân chính hủy thiên diệt điệu trong hư không một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên xuất hiện rõ ràng là tô d i ệ t a n hắn ánh mắt đ ạ m mạc vô tận thương sinh tại hắn đ ấ y mắt chỉ là một bầy kiến hôi lông đỏ bà bối tô diệc a n tâm bên trong mặc niệm cho bản công tử hung hăng thôn vệ bọn này kỷ nguyên thanh toán người dưới một kiếm tất cả kỷ nguyên thanh toán người trước mắt một phân thành hai b ngược lại tật tốc hướng mình một nửa khác thân thể dựa s á t vào giống như đánh không chết tiểu cường bình thường chỉ một thoáng vùng thiên địa này trên không tràn ngập màu đỏ tươi có thể khủng quan mang toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu huyết t h ố n g đi hiện nhất định nương theo lấy quỷ dị chẳng lành đầu nguồn xuất hiện vô số lông đỏ từ tô diệc an thân thể phun ra ngoài nếu có tồn tại kinh khủng ở chỗ này liền sẽ phát hiện tô diệc an đúng là một đầu chân chính hồng ma quái vô số quỷ dị khí tức chẳng lành quên quần phương viên nước dặm đều bị quỷ dị khí tức chẳng lành t r ẳ n g ngập chỉ cần tô d i ệ t gan một ý niệm liền có thể phát động đáng sợ quỷ dị hắc á m náo động đến lúc đó sẽ tuân ra vô số đáng sợ không rõ sinh vật quỷ dị xa so với kỷ nguyên thanh toán người khủng bố hơn được nhiều quỷ đạo dị tiên cùng trung yên so sánh ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay khàn giọng vô số kỷ nguyên thanh toán người trong miệng g ầ m nhẹ không có cảm giác đau bọn chúng ngạnh sinh tại lông đỏ thôn vệ phía dưới sinh ra trong đầu trung yên ý chí không thể may mắn thoát khỏi lông đỏ phía dưới chúng sinh Đốt, kiểm tra đo lường đến tra kiểm ký lường c h ủy thôn vẹ m ấ thân r triệu ă m t nguyên kỳ hậu toán người, thu thần người, hoạch được kỳ tu vi tô diệc gan trong mắt bắn ra tinh mang ủy thân hậu kỳ viên mãn ủy thần đình phong ủy thần cực cảnh quỷ、tiên. chỉ kém ba cái tiểu cảnh giới liên có thể thực sự trở thành quỷ đạo dị tiên hệ thống nói trong vòng năm năm trung yên nhất định tiêu hóa tốt hơn cái kỷ nguyên thanh toán có được đồ vật như vậy xem ra không đến năm năm tô diệc a n rất có cơ hội trở thành quỷ tiên đến lúc đó liền có thể cùng bất hủ trung yên tồn tại nổi danh ha ha kỷ nguyên này phía sau trung yên cho bản công tử chờ xem đột phá quỷ tiên một khắc này tô diệc a n trong mắt hàn mang trợ hiện nhìn xem bản công tử rõ ràng không thanh toán ngươi liền xong việc nội tâm âm thầm quyết tâm vẫn như c ũ sừng sững ở trong thiên địa tựa hồ chờ đợi thứ gì g á n g lầm một dạng chốc lát thương khung xe rách một đạo thân ảnh áo trắng phá vỡ giới bích g á n g lâm đến văn minh cấp hai ví độ rõ ràng là áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả kỷ nguyên thanh toán thời điểm mỗi khi xuất hiện d ị biến bọn hắn liền sẽ mang theo trung yên ý thức giáng lâm lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái chém giết biến số thẳng nhãi danh thật c ă n đảm áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả gầm thét gà o thét dám vi phạm trung yên ý chí ngăn cản kỷ nguyên thanh toán coi là thật muốn chết vô biên vô tận sát ý tràn ngập thiên địa trên thân bộ phát ra khí tức đáng sợ toàn bộ văn minh vĩ độ còn lại một phần ba sinh linh lần nữa cảm nhận được sợ hãi run lệ bầy nhị không được nằm dạp trên mặt đất làm sao có thể kỷ nguyên thanh toán không phải kết th vì sao còn có loại này tính hủy diệt kỷ nguyên thanh toán người xuất hiện may mắn còn sống sót tâm thần người chấn động trái lại tô diệc a n chỉ cảm thấy sạ mặt m lại kỷ nguyên trật tự xứ giả liền không có những lời khác sao mỗi ngày cũng chỉ biết nói câu này tô diệc a n lắc đầu nờ vợ cờ quả nhiên là khủng bố như vậy nói lời đã hình thành thì không thay đổi đột nhiên tô diệc a n sau lưng lơ lửng cự kiếm phát ra rung động kịch liệt nhất nghiệm phía dưới cự kiếm hướng về phía trước đâm ra trên đó che kín kinh khủng quỷ dị chẳng lành lực lượng toàn bộ không gian tất cả đều hóa thành n ụ c nát khắp nơi tràn ngập quỷ dị khí tức hư kiếm khí tung h à n h tốc độ nhanh đến mức khó mà t h í nổi uy tích khó mà suy nghĩ trước mắt chạm tại áo trắng kỷ nguyên trật tự x ứ giả c h i n thân